chương sáu trăm ba mươi mốt thánh điện liếc nhìn qua vô cùng cắt vàng t r u n g quanh loạn thạch lâm đã biến mất cái lúc này hạo thiên cũng đã cảm giác được không gian đối với bọn họ hạn chế vậy mà đã biến mất đây là giải thích minh bọn hắn có thể ở chỗ này cất cánh bất quá lúc này hai người trên người dị thường chật vật p h à n thiếu hoa còn tốt một chút dù sao hắn có linh bảo hộ thân nhưng là hạo thiên lại bất đồng bởi vì hắn không có hộ thân trên người đều là y phục rách dưới tại đây loạn thế đều là biến mất nhìn xem chung quanh đầy trời cắt vàng phản thiếu hoa nhịn không được nói nghe vậy hạo thiên lắc đầu nói ra ha ha ta cũng không đây là chuyện quan trọng bất quá ta nghĩ tới chúng ta đã thành công đi ra về phần cầm loạn thạch lâm sự t ì n h không phải ta có thể cân nhắc sự t ì n h cũng là bất quá chúng ta bây giờ còn là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi dù sao ở chỗ này đã làm trễ m ạ i chúng ta rất nhiều một cái này ngũ hành sơn chỉ sẽ mở ra một tháng hôm nay một ngày đã rồi chúng ta nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch phản thiếu hoa nhìn xem phương xa cắt vàng có chút bất đắc gì nói tốt rồi ngươi t i ể u không nên ở chỗ này cầu nhậu rồi chúng ta hay vẫn là hướng về những địa phương khác tại đây nghe nói bảo vật phần đông nhưng là người tiến vào càng là nhiều những này bảo vật có có thể chúng ta phân đích đây này nói xong hạo thiên thân thể vậy mà bay lên trời nhìn xem bay lên trời hạo thiên phản thiếu hoa một há to miệng ba nhưng hắn là nơi này là cấm bay đối phương có thể phi hành là như thế nào không kinh ngạc còn đứng ở nơi đó ngươi không bay lên đến a nhìn xem phản thiếu hoa sững sờ đứng ở nơi đó hạo thiên rất là khó hiểu nói dù sao có thể phi hành đối phương tổng sẽ không không thể phi hành a dù sao cái chỗ này cũng sẽ không chỉ biết có như vậy một cái không đồng dạng như vậy nhân vật thế nhưng mà kế tiếp hoàn toàn lại để cho hạo thiên kinh trụ ta phi không đứng dậy a Ta thể ta thể nếu lên, là có thể phi được lên, ta có phi không bay đi lên phải n t h ế u cầu hoa hắn thật sự không do vi. hạo thiên có thể do bay vẻ vi, mặt có xin, sự đâu i tiểu đợi, cái chi lên, là lẽ là này thành thành chẳng này chuyến n mà thể thật thật đợi. Chẳng lẽ cái này là thuyết chỉ có chỗ ở n vấn、đề. phản phẩm h đề, t i ế hạo o trong a ra thế tiểu lòng không ngừng nghĩ đến,、thế、nhưng mà hắn là không nghĩ ra vấn đề này. Không là phải h đề đâu mà thiên mặt mũi tràn đầy không thể tin có thể sẽ không hiện tại sự thật đã bày đặt tại trước mắt chẳng lẽ ngươi còn không ngư cái lúc này hạo thiên cũng không khỏi không tiếp nhận sự phát hiện này thực được rồi đã như vậy chúng ta đây hay vẫn là cưới thảo nguyên thương ưng h o a nói ra tại đây hạo thiên vội vàng thả ra hai cái thảo nguyên thương ưng lập tức khổng lồ thảo nguyên thương ưng liền đem trên bầu trời bao phủ xuống thấy vậy phản thiếu hoa cũng không khách khí liền bay lên trời dẫm nát một mực thảo nguyên thương ưng trên lưng vì vậy hai người liền hướng về phương xa tiến đến trên đường đi do êm sóng lặng hai người trên cơ bản không có đụng phải đ ị c h nhân một đường b ắ t thượng tuy nhiên hai người không ngừng bắt đi trên mặt đất linh thú nhìn thấy trên bầu trời hai cái thảo nguyên thương ưng bay qua lập tức nguyên một đám giống như chim sợ cành c o n nhanh chóng hướng về chúng quanh công sự che chắn chạ thế nhưng mà trùng quanh nơi này là mênh ngông sa mạc như thế nào có thể che lấp thân thể của bọn hắn một liền xuất hiện một bộ đặc sắc hình ảnh nguyên một đám linh thú không ngừng bôn u ba lấy sau đó đem đầu chăm chú t r ô n giấu tại trong cát thật giống như địch nhân của bọn hắn nhìn không thấy bọn hắn h i ệ n nhiên cái này rõ ràng cho thấy một bị thai mà đi trộm chung cách làm bất quá trên bầu trời hai cái thảo nguyên thương ưng cũng không có đối với bọn họ ra tay mà là minh kêu một tiếng liền đã bay hai cái thảo nguyên thương ưng trở đầy lấy hạo thiên hai người không ngừng hướng về phương bắc bay đi hai người thích thú người không có, có cảm giác đến nhưng là phía dưới phần đông linh thú giống như là cảm giác được tận thế dù sao hướng bọn hắn tại đây khu sinh hoạt vượt khi nào bái kiến cường đại như vậy sinh vật cái này lại để cho bọn hắn không có một điểm chống cự ý tứ dù sao thảo nguyên thương ư ơ n g chỉ là tản mát ra hắn n h n g khí thế trên người liền khiến cho phía dưới chung quanh từng trích linh thú không thể không nằm sấp trên mặt đất theo hướng về mặt phía bắc phi hành hai người cái này mặt đất linh thú cũng càng ngày càng lớn mạnh phát hơn nữa không thỉnh thoảng cũng xuất hiện một ít phi hành linh thú bất quá tại thảo nguyên thương ư ơ n g khổng lộ như vậy sinh vật phía dưới bọn hắn đành phải hốt hoảng trốn xông lên nguyên một đá liền hướng về c h u n g quanh chạy tới hơn nữa bọn hắn một cái so một cái phi được nhanh sợ đã rơi vào đằng sau bất quá loại làm này là nên bởi vì chỉ cần có lấy so chậm liền có thể đủ vi tranh thủ đến càng nhiều nữa trốn phá dù sao cho dù đằng sau cái kia hai cái khủng bố thương ưng muốn ăn chúng ta tổng ăn trước nhất tới gần sinh vật à, cái này là thiên nhiên p h á p tác đây chính là bọn họ đơn giản trí tuệ mặt đất sinh vật cũng càng ngày càng lớn mạnh vậy mà bắt đầu xuất hiện thần thú bất quá quay mắt về phía những này cấp thấp thần thú hai cái thảo nguyên thương ưng cũng không có đặt ở mắt dù sao tương đối với bọn hắn dù sao thế nhưng mà so s u ố t thấp một cấp bậc bất quá cái này hai cái thảo nguyên thương ưng tuy nhiên bị hạo thiên thu làm tọa kỵ vừa lúc mới bắt đầu còn có mâu thuẫn nhưng là hiện tại đã cam tâm tình nguyện rồi bọn hắn thật không ngờ từ khi theo chủ nhân về sau đã có tu luyện công pháp hơn nữa tu luyện hoàn cảnh cũng là trở nên vậy rất tốt đây quả thực cũng không phải là trước kia có thể so sánh thu hai cái thảo nguyên thương ưng một tiếng kêu to phía dưới mấy cái thần thú lập tức kinh hoàng hốt dù sao quay mắt về phía nhị giai thần thú bọn hắn không hề phản kháng lực lượng vì vậy nguyên một đám thần thú liền phát ra từng tiếng ô minh thanh âm liền kẹp lấy cái đôi hướng về phương xa trốn x u ố n g lên thân tại trên không trung hai cái thảo nguyên thương ưng lập tức cảm giác được một hồi tự hào nghĩ thầm lấy đi theo một cái tốt chủ nhân t i ể u là tốt trách không được truyền thuyết thời kỳ thượng cầu nguyên một đám cường đại thần thú hoặc là t h a n h thú đều ưa thích coi như đại thần thông người toa kỵ nguyên lai là như vậy đó à theo tiếp tục hướng về phương bắc xâm nhập vậy mà xuất hiện màu xanh lá cọ xanh hiển nhiên hai người đã từ đó đi tới thảo nguyên bất quá lúc này thời điểm thảo nguyên cũng không phải là vừa lúc mới bắt đầu hai người trải qua thảo nguyên tại đây thảo nguyên trải rộng đều là thần thú đương nhiên phần đông sinh vật hay vẫn là linh、thú. dù sao toàn bộ chuỗi xích sinh vật tầng dưới chót nhất hay vẫn là linh thú vừa lúc mới bắt đầu hai cái thảo nguyên thương ưng còn có thể nên ngang tản mát ra uy áp nghĩ đến cái này mặt đất thần thú phóng đi có thể tiếp tục hướng bắc thời điểm hai cái thảo nguyên thương ưng vậy mà tại đây thần thú vậy mà không cần hai người bọn họ tu vi t r í n h l ệ n h vì vậy cả đám đều thành thành thật thật bay trên trời đi đồng thời đem toàn thân khí tức đều thu liễm h i ệ n nhiên cái này hai cái thảo nguyên thương ưng cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh hơn nữa lúc này thời điểm không cũng đã có một ít cường đại loài chim bay xuất hiện tại trên không trung đây càng thêm lại để cho hai cái thảo nguyên thương ứ n g bắt đầu cẩn thận dù sao tại đây không phải địa bàn thế nhưng mà người xâm nhập hai cái thảo nguyên thương ứ n g đối với thiên nhiên những này hay vẫn là thu lúc này thời điểm một hồi kêu to thanh â m chuyển đến chỉ thấy phía trước có cái này ba con cực lớn loài chim hướng về hạo thiên bọn hắn vọt lên cái này ba con điệu đều có cái này ba cái đầu lâu trên người hất lên màu trắng l ô n g vũ hơn nữa phi thường khổng lồ nhìn về phía trên vậy mà so hạo thiên dưới thân hai cái thảo nguyên thương ứ n g còn muốn lớn hơn một phần hơn nữa lại để cho hạo thiên cảm giác được có chút khó giải quyết sự tình cái này hai cái thảo nguyên thương ưng dĩ nhiên là nhị dài thần thú cái này đây là nhìn xem ba con khủng bố chim khổng lồ phàn thiếu hoa có chút kinh ngạc đến ngây người nói hắn chưa từng nhìn thấy qua như vậy một thậm chí có điểm lốn u cúng thần ha ha không phải là ba con nho nhỏ ba đầu điệu ấy ư. vậy mà cho ngươi sợ thành như vậy đây cũng không phải là ngươi tác phong ai nhìn xem phàn thiếu hoa hạo thiên không tự giác khỏe miệng lộ ra vui vẻ đây chính là hắn lần thứ nhất phàn thiếu hoa thất thố như vậy cái này như thế nào không cho hạo thiên cảm giác được ngạc nhiên ngươi hiểu được ngươi không cái này ba đầu điệu thế nhưng mà thượng cổ lưu truyền tới nay h u n g thú tuy nhiên ta không là ở bên ngoài đã diệt sạch sinh vật sẽ xuất hiện ở chỗ này nhưng là ta chỉ cần là ba đầu điệu xuất hiện phương tiện không có tốt sự tính phát sinh dù sao ba đầu điệu thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ suy vận mang theo người phản thiếu hoa vội và nói ha ha ta nhìn ngươi là bị uy danh của bọn hắn cho dọa sợ rồi bất quá t i ể u là ba con nhị giai thần thú có phải sợ nhìn xem ta là như thế nào thu thập bọn hắn hạo thiên đón lấy liền bắt đầu hướng về hai cái thảo nguyên thương ưng hạ mệnh lệnh lập tức liền nhìn thấy cái này hai cái thảo nguyên thương ưng bắt đầu cường đại công kích hai cái thảo nguyên thương ngưng một tiếng vang lên liền hám i ệ n g ra một ngọn gió nhận liền hướng về đối diện ba đầu điệu vọt lên nhìn đối phương phun ra đến phong nhận ba đầu điệu cũng bắt đầu không khắc khí nhao n h a u lấy ra công kích từng đạo hắc cám chi mui tên khi bọn hắn trước người hư không phía trên đ ệ a ra sau đó liền hung hăng oanh tại gió này nhận phía trên hơn nữa cái này hắc cám chi mui tên trực tiếp nát bấy cái này từng đạo phong nhận sau đó tiếp tục hướng về hạo thiên bọn hắn vọt lên ba đầu năm tuy nhiên một thân màu trắng lông vũ nhưng là hắn nhưng lại hắc á m hệ thần thú một thân h ắ cám thuộc tính lực lượng tràn đầy toàn thân của hắn cái này lại để cho cái này ba đầu điệu càng là tràn đầy một cổ sắc thái thần bí truyền thuyết cái này ba đầu điệu đó là minh thần toạ kỵ địa ngục tam đầu khuyển cùng quá khổ thương ứng kết hợp sinh ra đời kết quả chẳng qua hiện nay không đã bao nhiêu năm tự nhiên cũng không có ai khảo chứng chuyện này là thật hay giả nhìn thấy ba đầu điệu như thế công kích hai cái thảo nguyên thương ứng tự nhiên cũng không k h á c h khí chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra vừa đến khủng bố khí tức liền từ miệng của bọn hắn phụ u tới một đạo thanh s á t sương ngủ theo bọn hắn miệng phụ tới lập tức hiện đầy phía trước một cái ba đầu điệu chỉ thấy cái này đầu ba đầu điệu gào thét một tiếng liền hướng về ph đây là nhìn xem thảo nguyên thương ưng công kích phan thiếu hoa có chút kinh ngạc nói h i ệ n nhiên bọn hắn nghĩ vậy hai cái thảo nguyên thương ưng thậm chí có khủng bố như vậy công kích c h i lực dù sao đây cũng không phải là thảo nguyên thương ứng có thể phun ra đến coi như là thảo nguyên thương ứng c h i cường giả cũng không thể phun ra ha ha không có khiến cho bọn hắn tự hành lĩnh n ộ ta giao cho bọn họ công pháp tu vi của bọn hắn cũng tăng lên tự nhiên lĩnh ngộ ra cường đại như thế công kích c h i lực nhìn xem hai cái thảo nguyên thương ưng phun ra đến hạo thiên vừa mới bắt đầu cũng là chấn động muốn hạo thiên dạy cho bọn hắn thế nhưng mà côn bằng thôn thiên quyết cái này côn bằng thế nhưng mà viễn cổ kinh khủng nhất loài chi một trong hơn nữa hắn là thủy thuộc tính muốn đến nơi này hạo thiên liền khôi phục bình tĩnh theo thảo nguyên thương ưng tu luyện côn bằng thôn thiên quyết vậy mà bắt đầu kích hoạt lên bọn hắn thời kỳ viễn cổ huyết mạch mặc dù chỉ là chăm chú một t i a nhưng là điều này cũng làm cho thực lực của bọn hắn tăng nhiều cũng không phải chuyện quan trọng bọn hắn vậy mà đã thức tỉnh trong cơ thể thiên phú đã lấy được băng thuộc tính huyết mạch khi bọn hắn phun ra phong sương mù trong thế nhưng mà rét lạnh như băng sương mù cho nên trong khoảnh khắc đó đầu kia ba đầu liền bị cái này băng sương mù cho đóng băng ở thân thể tự nhiên hắn liền hướng về phía dưới truy lạc mà đi còn lại hai cái thảo nguyên thương ưng hiển nhiên đối với cái này đột nhiên phát sinh tình huống rất là kinh ngạc vì vậy nguyên một đám liền minh kêu một tiếng liền bắt đầu điên cuồng hướng về hạo thiên bọn hắn tiến công hai cái thảo nguyên thương ưng nhìn thấy công kích cường đại như vậy một cũng có thể là gan lớn lên khẩu băng x ư ơ n g mù không ngừng phục tới rất nhanh cái này hai cái ba đầu điệu liền bị bọn hắn giải quyết vì vậy hai người lượn tiếp tục hướng về phía trước bay đi khả năng thật là bị phản thiếu hoa cho nói đúng bọn hắn cựu là không có lẽ cùng ba con vận rủi chi thần thân phận ba đầu điệu đối n ị c h từ khi đánh rơi ba con ba đầu điệu về sau hai người hai điệu không ngừng nhận lấy mặt đất cùng không tập kích tuy nhiên cuối cùng hai cái thảo nguyên thương ưng hướng về không c h u n g đã bay nhưng là chung quanh loài chim bay loại thần thú hay vẫn là không ngừng hướng của bọn hắn đã bay tuy nhiên cuối cùng hai cái thảo nguyên thương ưng đại phát thần uy giết chết hơn mười chỉ nhị giai thần thú nhưng là cũng không có dọa lùi những n à y nhị giai thần thú ngược lại càng thêm khơi dậy phản kháng cuối cùng vẫn là hạo thiên ra tay mới giải quyết bọn hắn nguy cơ theo lục tục xuất hiện tình huống như vậy hạo thiên cùng phản thiếu hoa hai người rốt của cá a sự tình không tầm thường làm cho chút ít loài chim bay luôn muốn bọn hắn bọn tới lâu rồi chẳng lẽ là bởi vì ba đầu đ i ề u nguyên nhân nghĩ tới nghĩ lui hạo thiên hai người cảm thấy chỉ có cái này phỏng đoán mới có thể đúng là trước mắt của bọn hắn sự tình cuối cùng v ì để tránh cho đụng phải càng nhiều nữa phiền thoái hạo thiên hai người rốt cuộc quyết định không hề ngồi hai cái thảo nguyên thương l ưng mà là bắt đầu hành tẩu tại đại địa phía trên tuy nhiên nói như vậy tốc độ hội giảm bất không ít nhưng là như thế này tương đối an toàn không ít hai cái thảo nguyên thương l ưng bị hạo thiên thu vào hai người liền đi tại trên thảo nguyên thu liễm bản thân khí t ư c quả nhiên chung quanh thần thú linh thú liền không hề hướng của bọn hắn phát động. công kích hạo thiên cùng phàn thiếu hoa hai người cũng là chuyên môn đi tới những cái kia so sánh địa phương an toàn những địa phương này không có nhị giai thần thú tồn tại cho dù cùng một ít linh thú thần thú gặp nhau bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi dù sao những n à y thần thú linh thú cũng không phải đối thủ của bọn hắn hai người có thể tại qua trong giây lát sự tỉnh giải quyết những chuyện này hai người ở này trên thảo nguyên thời gian dần qua hành tàu l ấ y đột nhiên phía trước chuyển đến trói mắt hào quang đây là nào đó phản quang bởi vì vì bọn họ cái đó và ánh mặt trời mang không sai biệt lắm bất quá hai người tuy nhiên nhìn thấy đạo tia sáng này nhưng lại không đạo tia sáng này ngọn nguồn đến cùng tại địa phương vì vậy hai người liền theo tia sáng này chuyển đến phương hướng hướng về nơi đó đi tới chung quanh từng trích thần thú cũng tăng nhiều hơn điều này không khỏi làm cho hai người càng thêm nhất là lúc này bất luận đụng phải linh thú hay vẫn là thần thú bọn hắn toàn bộ đều là đi vòng qua sợ bị những n à y thần thú hoặc là linh thú đã triển trụ thân thể của bọn hắn như vậy t i ể u sẽ khiến càng nhiều nữa thần thú chú ý tại đây đến lúc đó hai người nhưng chỉ có nguy hiểm không đi rất xa hai người cũng không bằng đã qua mấy cái nhị g a i thần thú bất quá tuy nhiên hai người tiếp tục hướng về phương bắc đi đến những n à y nhị giai thần thú càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa những n à y nhị giai thần thú cũng là càng ngày càng nhiều nhưng là hạo thiên còn không có nơi này có tam giai thần thú tồn tại chẳng lẽ tại đây cũng không có tam giai thần thú ây ư hay vẫn là những n à y thần thú trốn ở một chỗ l ặ n g lặng cùng đợi bất quá hai người cuối cùng rốt cục nhìn rõ ràng cái này tản ra chói mắt quang bề bộn là cái này dĩ nhiên là một cái cự đại đại điện tại trên đại điện có một cái cự đại bảng hiệu cái này chói mắt hào quang cựu là từ nơi này trên tấm bảng phát ra mà tia sáng này chỉ là phản xạ mặt trời hà o quang bất quá tia sáng này lại càng không là hấp dẫn lúc này hai người ánh mắt mà là cái này đại điện trên tấm bảng chữ thánh điện hai cái kim sắc chữ to tại mánh liệt dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt ánh sáng chói lọi hơn nữa cái này hai cái thánh điện cũng không phải dùng bất luận cái gì một loại chữ quen thuộc nó tự là một loại thiên địa hoa văn có thể nói chỉ cần là bất luận kẻ nào trông thấy đến đều có thể lý giải thượng diện ghi chính là bất quá hai người lúc này chính thức tại rất nghiêm túc quan sát đến phía trên này hai chữ bọn hắn phảng phất giống như đưa thân vào tinh không t r u n g quanh điểm một chút ngôi sao đem bọn họ cho bao vây lại một hai người cảnh giới vậy mà điên cuồng tăng trưởng tại đây thật không ngờ thậm chí có một chỗ như vậy xem ra chúng ta là người thứ nhất lại tới đây đấy sao phản thiếu hoa nhẹ giọng cười nói bởi vì hai người cũng không có chung quanh có nhân vật đến nơi này tự nhiên tâm mừng d ỡ dị thường dù sao lần thứ nhất thì có thể đạt được tốt đi chúng ta nhìn xem trong lúc này có tốt nói xong hai người liền hướng về thánh điện chi đổi đến tuy nhiên hai người thấy được thánh điện nhưng là khoảng cách thánh điện hai người vẫn có lấy rất khoảng cách xa bất quá may mắn hai người phía trước đã không có thần thú bằng không thì hai người muốn đổi u tới thánh điện không muốn phí dài hơn đương hai người chạy tới thánh điện thời điểm lúc này thời điểm từ chung quanh cũng đổi u mười mấy người những người này chi tu vi đều có thoái hư kỳ đều có cái này hai gã còn lại phá hư kỳ bốn năm tên phản hư kỳ tối đa bất quá những người này chỉ là hồi tưởng nhìn thoáng qua liền cũng không nói gì mà là nhanh hơn hướng về thánh điện chi vật lên dù sao ai cũng thánh điện chi ai trước đạt được t i u là của người đó hai người thấy vậy cũng l i ế c nhau một cái liền cũng hướng về những người khác đồng dạng hướng về thánh điện chi vật lên Thánh điện phi thường khổng lồ một phi khổng điện lồ c â y vừa t h ô vừa to trụ dựng đứng tại thánh trong, trong một t dựng đứng điện bên trong. bên trong là một cái phi h là ư ờ n g đại không gian. tại cái không gian, không c á i gian không này t r u n quanh ngồi nguyên g m ộ t đám tượng đá, tượng t r ê n người của ba ọ n hắn tản r mươi ộ t tăng t cỗ h n g khí h tức, ệ n n hai i trải ê n những này tượng đá đã q u không h n bao ê u năm Trường lịch sử.、Chương、632, đế vương tri kiếm t ừ n g t o a tượng đá trưng bày tại đây đại điện t r u n g quanh giống như là thần l ặ n g lặng bàn ngồi ở chỗ kia lắng nghe phía trên đầu lĩnh đích thoại ngữ tiếp tục hướng về thượng diện nhìn lại chỉ thấy tại đây đại điện chỗ sâu nhất có một cái dài bậc thang tại đây trên bậc thang có một cái cự đại vương tọa m lúc này thời điểm chỉ thấy hai đạo thân hành hiện lên đây cũng là cái kia hai cái thoái hư kỳ vó giả hai người cơ hồ là cùng đi tới cái kia thanh bảo kiếm bên người hai người tay cũng là đồng thời cầm cái kia thanh bảo kiếm bất quá cũng may cái kia thanh bảo kiếm bên ngoài có vỏ kiếm và không thì hai người thật đúng là không dám đụng vào thanh bảo kiếm này h ừ muốn chết ngay cả ta cũng dám đoạt một gã toái hư kỳ võ giả vật ác nhìn thấy mặt khác một gã toái hư kỳ võ giả lại muốn cùng cướp đoạt thanh bảo kiếm này lập tức liền phẫn nộ rồi chỉ thấy một trưởng chém đúng ra cường đại trưởng kỉnh trực tiếp hướng về đối phương mặt trụ một cái thấy vậy mặt khác một gã toái hư kỳ võ giả cũng là tuyệt không h à n g h ồ chỉ thấy thân thể mãnh liệt hướng về đằng sau t ố i lui đồng thời xong trưởng chém đúng a một trưởng cùng tên kia toái hư kỳ võ giả phát ra trưởng kỉnh tương đụng vào nhau lập tức từng cái đạo mạnh mẽ cương khí liền từ hai người trưởng kỉnh c h ạ m vào nhau địa phương tán phát ra rồi một chung quanh một mảnh đống bừa bộn bất qua cái thanh kia vương tọa nhưng lại chút nào không có bất kỳ tổn thương giống như là vừa rồi cái kia cố cường đại cương phong cùng nó không có vấn đề gì cái lúc này tên kia thoái hư k ỳ võ giả nhìn thấy mặt khác một g ã thoái hư k ỳ võ giả vậy mà buông tay rồi tâm lập tức vui vẻ thế nhưng mà còn không có đợi đối với hắn muốn lấy đem thanh bảo kiếm này thu nhập túi liền cảm thấy một hồi nguy hiểm h ư n về vào tới người này t o á i hư kỷ võ giả lập tức chấn động không kịp đem thanh bảo kiếm này thu nhập túi người này toái hư k ỳ võ giả cũng là vội vàng tà hướng về phía sau thối lui mà lúc này đây tên kia toái hư k ỳ võ giả m ặ t khác một trường đã hướng về người này toái hư k ỳ võ giả chụp một cái theo tên võ giả này rút lui khỏi lập tức tên kia võ giả trưởng kình liền một trường đập ở chung quanh trên vách tường ngoại trừ nghe thấy lấy vách tường phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn bên ngoài cái này vách tường vậy mà không có bất kỳ biến hóa toàn bộ đại điện cũng không có sinh ra bất luận cái gì lắc lư hư muốn chết tên kia võ giả lúc này đây càng thêm phẫn nộ rồi vậy mà lấy ra vũ khí chỉ thấy hắn lấy ra một ba bữa từ phía trên phát ra khí tức đó có thể thấy được cái này dĩ nhiên là một cái b á t dai huyền khí có thể nói như vậy vũ khí đối với thoái hư kỳ võ giả vẫn tương đối được hoan nghênh rồi một búa bổ ra nóng bỏng năng lượng liền từ người này thoái hư kỳ võ giả tay cự phủ chi bổ đi ra quay mắt về phía người này thoái hư kỳ võ giả công kích h i ệ n nhiên mặt khác một gã thoái hư kỳ võ giả cũng sẽ không bó tay tự cầm chỉ thấy mặt khác một gã thoái hư kỳ võ giả tay đột nhiên nhiều hơn ba thước thanh phong chỉ thấy tên võ giả này tay trường kiếm vung lên theo từng đạo mũi băng nhọn không ngừng oanh kích tại đây đạo hồng sắc khí kình phía trên cuối cùng cái này đạo hồng sắc khí kình bị cái này từng đạo ẩn chứa cực độ hàn khí mũi băng nhọn cho tiêu diệt còn lại mũi băng nhọn còn có cái này rất nhiều bọn hắn không co dừng lại tiếp tục hướng về phía trước phóng đi hiển nhiên bọn họ là hướng về đối diện chính là cái kia toái hư kỳ võ giả sông、ừ. xem ta búa nhìn xem hướng sông mũi băng nhọn người này t o á i hư kỳ võ giả hừ lạnh một tiếng liền vọt lên chỉ thấy hắn đem tay búa vung vẩy kín không kẽ hở từng đạo mũi băng nhọn còn không có có vọt tới trước mặt của hắn liền bị người này t o á i hư kỳ võ giả tay cự phủ cho nát b ấ y không còn thừa dịp người này t o á i hư kỳ võ giả hứng đối công kích thời điểm mặt khác một gã t o á i hư kỳ võ giả động chỉ thấy thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại bảo kiếm bên người tay phải liền hướng về kia thanh bảo kiếm nằm đi thế nhưng mà còn không có đợi đến hắm đến thanh bảo kiếm này liền nghe được tên kia thoá đến từ muốn đánh chết người tên kia thoái hư kỳ võ giả vung vẩy bắt tay vào làm cự phủ liền hướng về người này thoái hư kỳ võ giả b ổ chỉ thấy tên kia thoái hư kỳ võ giả tốc độ đã đạt đến cực hạn tay búa càng l à hóa thành một đạo hỏa hồng s ắ t h à o quang hướng về người này thoái hư kỳ võ giả vọt lên quay mắt về phía đối phương mạnh mẽ cùng với người này thoái hư kỳ võ giả chút nào không dám k i n h thường vội vàng thu hồi tay phải cầm lấy vũ khí liền đối với lấy đối phương vọt lên vũ khí của hai người tại không tương giao lập tức một, một tiếng vang nhỏ hai người liền cảm giác được một cố lực lượng khổng lồ hướng về chuyển đến một hai người liền bị cố lực lượng này hướng về đằng sau trùng kích liên tục rút lui mấy b ư ớ c cái này mới ngừng lại được v ố n hai người quắt to một tiếng liền lần nữa hướng về đối phương vọt lên mà lúc này đây chung quanh những võ giả khác thì là nguyên một đám r ụ c dịch chỉ thấy bọn họ tại đâu đó nhao nhao m à i vai sát trưởng cái này đại điện chi có thể nói trên cơ bản không có mà khác những võ giả khác tại nơi này đại điện chi tìm tỏi thật lâu nếu không có chỉ có một kiện là cái kia treo bảo kiếm lúc này cái kia hai gã toái hư kỳ võ giả đã đánh tới chân hỏa chỉ thấy từng đạo cường đại sức lực khí không ngừng tại cái không gian này phía trên d o a n động đấy thế nhưng mà những này kỉnh khí rơi vào cái này trên đại điện thời điểm căn bản chính là không có nhắc lên bất luận cái gì bằng nước giống như là cái này đại điện vững chắc như cùng một cái cứ điểm theo hai cái t o á i hư kỳ võ giả chiến đấu càng ngày càng kịch liệt tại đây nhỏ hẹp không gian căn bản khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn phát huy không đi ra vì vậy liền nhìn thấy thân thể của bọn hắn càng ngày càng xa cách thanh bảo kiếm này chứng kiến cơ hội này chung quanh võ giả nguyên một đám hô hấp đều r ồ n r ậ p lúc này có thể nhiều bọn hắn mà nói chính là một cái cầu vồng khó gặp gỡ k i n g ộ có thể nói chỉ cần đã qua cái này k i ngộ Bọn hắn cựu là đang nghĩ đụng phải như vậy kỳ ngộ cái kia đã có thể là không thể nào x o á t mấy đạo nhân ảnh theo không gian c h i hiện lên liền hướng về kia thanh bảo kiếm vật lên mà lúc này đây phản thiếu hoa cũng hướng về hướng về phía trước sông lập tức liền nhìn thấy hạo thiên kéo hắn lại bà vai thấy vậy phản thiếu hoa vội vàng hướng về đằng sau dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút hạo thiên nhìn thấy hạo thiên lắc đầu về sau phản thiếu hoa liền không có làm tiếp mà là tự l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn xem sự tính phát triển ừ cúc cho ta một cái phá hư kỳ đình phong võ giả nhìn về phía trước thậm chí có mấy cái phản hư kỳ võ giả vậy mà vật lên hơn nữa vậy mà v ọ t tới trước mặt của hắn cái này như thế nào không cho hắn cảm giác được phẫn nộ một trưởng đánh ra cường đại trưởng kình liền đem toàn bộ không gian đều cho bao vây lại những thứ khác vài tên phản hư kỳ võ giả nhìn thấy nguyên một đám quá sợ hãi kinh hãi chi tiện hướng về đằng sau vội vàng lui lại rồi thế nhưng mà tên kêu phá hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả công kích thật sự là thật lợi hại cường đại trưởng kình trực tiếp h oanh kích tại vài tên phản hư kỳ võ giả trên người v u a n h một tiếng vài tên phản hư kỳ võ giả thân thể trực tiếp nổ tung ra máu tơi bay từ tung bầu trời giống như là hạ nổi lên huếp vũ bất quá có một cái phản hư kỳ võ giả lại là phi thường may mắn hắn vậy mà n ú t ở cái kia vương tọa phía dưới thượng diện đánh rứt xuống đến cường đại t r ư ở n g kình trực tiếp bị thượng diện vương tọa cho hóa giải rồi hắn căn bản chính là không có thu được tổn thương nhìn thấy tên kia phá hư kỳ võ giả công kích dừng lại về sau tên võ giả này lập tức vật ra dù n g mọi người hai mắt nhìn không thấy tốc độ hướng về kia thanh bảo kiếm v ọ t lên sau đó bắt được cái kia thanh bảo kiếm liền bắt đầu hướng về bên ngoài chạy tới lúc này thời điểm cái kia hai gã toái hư kỳ võ giả cũng đã cảm thấy bên trong biến hóa bọn hắn đã trùng kích đã đến cửa đại địa kh mắt thấy muốn xông ra đại điện lại thật không ngờ bên trong vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy vì vậy hay người nhao nhao dừng tay lại công kích liền hướng về bên trong vật lên vừa vặn nhìn thấy tên kia phản hư kỳ võ giả cầm cái kia thanh bảo kiếm chung quanh nguyên một đám võ giả nhìn thấy như vậy tên kia phản hư kỳ võ giả cũng dám hỏa lấy lật tuy nhiên rất là bội phục đảm lượng của hắn nhưng là lòng của bọn hắn càng là nóng tính ư a ra dù sao bọn hắn những n à y phá hư kỳ võ giả đều không có lấy được ngươi cái này nho nhỏ phản hư kỳ võ giả có tư cách lấy được nguyên một đám võ giả liền khai hướng về kia tên võ giả nhao, nhao đánh ra công kích. trưởng kinh quyền kinh tung hành gào thét lên hướng về kia tên thoái phản hư kỳ võ giả trụt một cái lúc này tên kia phản hư kỳ võ giả có chút chấn kinh rồi hắn thật không ngờ làm ộ t chuyện vậy mà khiến cho chung quanh võ giả vậy mà như vậy phẫn nộ nhìn xem chung quanh võ giả công kích hắn đã tuyệt vọng dù sao chung quanh võ giả cơ bản đều so tu vi cường đại bọn hắn coi như là một người phun một nước miếng cũng có thể đem chết đuối thúng chi lúc này bọn họ là nén giận ra tay đâu rồi bất quá người này phản hư kỳ võ giả đã có lây lớn như vậy gan ra tay tự nhiên sẽ không ốc quay mắt về phía chung quanh nguyên một đám tiến công võ giả hắn s ắ c mặt bình tĩnh hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chung quanh hết thảy bất quá hắn lúc này hai tay nhưng lại không ngừng động lên chỉ thấy trái tay nắm lấy bảo kiếm tay phải cầm c h u i kiếm liền chậm dãi hướng về bên ngoài rút ra thanh bảo kiếm này theo thanh bảo kiếm này rút ra một đạo kim sắc quang mang trói mắt liền từ thanh bảo kiếm này mũi kiếm phía trên vỏ ra ánh sáng mãnh liệt mang khiến cho chung quanh võ giả vậy mà không mở ra được đâu hai mắt mà ở thời điểm này chung quanh võ giả công kích đã đến mắt thấy những võ giả này công kích muốn a n h kích ở đằng kia tên phản hư kỷ võ giả trên người liền nhìn thấy cái kia kiếm nhìn trên thân thấy hào bảo quan g càng t h ê mang c ư thịnh, màu vàng chi hai cái kim sắc long ảnh không ngừng ở nấn nà lấy mà theo tên kia phản hư kỳ võ giả không ngừng rút ra cái kia thanh bảo kiếm liền nhìn thấy cái kia hai cái kim sắc long ảnh tốc độ càng thêm rất nhanh theo thanh bảo kiếm này hoàn toàn ra khỏi vỏ hiện ra tại mọi người hai mắt chi dĩ nhiên là một b à đ i ề u khắc lấy hai cái ngũ trào kim long trường kiếm trường trên thân kiếm từng đạo long khí phun ra nước vào mà lúc này đây cái kia hai đạo long ảnh cũng càng thêm ngưng thực đón lấy hai cái cao ngang d ò n g ngâm liền từ cái kia hai cái càng ngày càng ngưng thực long ảnh chi giống lên mà lúc này đây hai cái long ảnh mãnh liệt tiến vào tên phản hư kỳ võ giả thân thể chi lập tức liền nghe cái kia phản hư kỳ võ giả trên người truyền đến một hồi đùng đùng tiếng vang đế vương chi kiếm đế vương chi kiếm hắn không phải tại đại tần đế quốc ấy ư khả năng chạy đến nơi này một cái toái hư kỳ võ giả kinh hãi nhìn xem đây hết thảy nhất là tên kia phản hư kỳ võ giả tay cái kia thanh trường kiếm theo tên kia toái hư kỳ võ giả h ô lên mặt khác một gã toái hư kỳ võ giả cũng kinh hãi t r u n g quanh võ giả nhìn xem hai cái kinh hãi dị thường võ giả một trong đầu của bọn hắn chi tràn đầy vẻ n g h i hoặc vậy mà không đây rốt cuộc là một sự việc rồi rồi cái này đế vương chi kiếm ta là hạo thiên nhìn xem hai cái kinh hãi không thôi toái hư kỳ võ giả lại nhìn đẹp mắt chung quanh nguyên một đám nghi hoặc võ giả hạo thiên liền đối với lấy bên người phản thiếu hoa nói ra nghe vậy phản thiếu hoa liền bắt đầu bình tĩnh hướng về hạo thiên giới thiệu bất quá theo cái kia lời nói tầm đó hay vẫn là lúc này phản thiếu hoa cũng là dị thường kích động lại nói cái này đế vương chi kiếm chính là đại lục này phía trên đại tần đế quốc khai quốc quân chủ b ộ i kiếm muốn đây chính là một bả bà linh bảo cấp bậc vũ khí về phần đại tần đế quốc đến ngọn nguồn có bao nhiêu năm lịch sử rồi vô số võ giả cũng cha không rõ ràng làm cái này đại tần đế quốc lịch sử coi như là đại tần đế quốc h o à n thất cũng không rõ ràng lắm. cái này, đại tần đế quốc cái lịch đức có không ràng này tần nhiêu năm, giống như cái này hắn lịch sử đức ấy, bất quá có chút hay rõ trải lắm quá đại đại ấy, đế địa bất qua bao sử vậy ẫ n không hết, giống như là cái này đại tần quân cùng KN. vương là là phai hết, khai chủ, Hay chi cái đại với kiếm. mở đế đế quốc khai quốc v mà có chuyện như vậy nghe được phàn thiếu hoa đích thoại ngữ hạo thiên có chút giật mình nói muốn hạo thiên kiếp trước chỗ m ì n h thì ra là năm nghìn năm m ì n h thế nhưng mà trên cái này đại lục nhưng lại bất đồng vậy mà động một chút lại có vạn năm m ì n h cho dù vạn năm trước kia lịch sử đại bộ phận đều biến mất nhưng là cái này vạn năm qua lịch sử thế nhưng mà ghi lại phi thường tin tưởng hạ thiên không muộn năm đến cỡ nào trường nhưng là hắn cái này vạn năm tuyệt đối là phi thường dài dòng b u ồ n chán mau nhìn tu vi của hắn vậy mà tại cấp tốc tăng trưởng lúc này thời điểm một cái phản hư kỳ võ giả hoàng hốt nói nghe vậy mọi người nhao nhao hướng về kia tên phản hư kỳ võ giả nhìn chỉ thấy tu vi của hắn từng từng dâng lên phản hư kỳ hậu kỳ phản hư kỳ đ ỉ n h phong phá hư kỳ sơ kỳ p h á hư kỳ hậu kỳ hậu kỳ đ ỉ n h phong đến lúc này tên kia phản hư kỳ võ giả tu vi rốt c u c đình chỉ tăng trưởng nhìn trước mắt cái này kịch liệt biến hóa t r u n g quanh võ giả cả đám đều ngược lại hít một hơi khí lạnh trước mắt tên võ giả này rồi tu vi của hắn khả năng tăng trưởng nhanh chóng như vậy đây chính là trong nháy mắt công phu à người này tu vi liền từ phản hư kỳ kỳ tăng dài đến thoái hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi đây quả thực là hắn khủng bố rồi bọn hắn quả thực không dám con mắt cả đám đều không ngừng lau sạch lấy hai mắt thế nhưng mà bọn hắn lại t r à lau hai mắt thế nhưng mà trước mắt như trước không có bất kỳ biến hóa giống một tiếng rồng ngầm từ nơi này tên phản hư kỳ võ giả khẩu giống lên cả đời này kinh thiên động địa theo tên võ giả này tiếng hô phát ra rồi chung q u n h nguyên một đám pho tượng Vậy mà bắt đầu chẳng ó chóc có c cùng chậm, chứng kiến cái nục chi c ra, ra trung quanh kia phía tuy tượng thể tượng huyết thân thể. này nhiên những nhưng vẫn kiến pho pho h giả, dưới là vô võ đủ lẽ thượng cổ tà ma sắp phá tan phong ấn mà ra lúc này thời điểm có v õ giả hoàng sợ nói dù sao thượng cổ thời điểm ma tộc cường đại cùng tàn nhẫn bọn hắn có thể là thông qua sách cổ hiểu được rất nhiều bởi vậy vừa nhắc tới ma tộc đó chính là đàm ma biến sắc a cho nên tên v õ giả này lúc này thời điểm mới sẽ như thế hoàng sợ t r u n g quanh nguyên một đám vó giả đã nghe được thống trị cũng trở nên phi thường hoàng sợ dù sao ma tộc bài trừ phong ấn mà ra cũng không phải bọn hắn chỗ hy vọng thấy được bất quá cái lúc này chung quanh võ giả chi nhưng vẫn là có thanh t ỉ n h tồn tại chỉ thấy một gã toái hư kỳ võ giả la lớn mọi người không muốn bối rối cho dù bọn họ là ma tộc hôm nay vừa mới phá tan phong ấn cũng không có khả năng có cỡ nào thực lực cường đại chỉ cần chúng ta đánh bại hắn tên võ giả này cũng không có tiếp tục nói tiếp nhưng là chung quanh võ giả đều có thể hiểu rõ đến hắn câu nói kế tiếp ngự a ý tứ đây là tại m ì n h sắc nói cho mọi người muốn chạy không nhất định có thể thành công đào thoát một phương diện khác chúng ta nhiều người như vậy không có khả năng liền hắn một cái đều đánh không lại bất quá cuối cùng ẩn chứa tâm h ý là cái kia chính là đại thăng cái này mà tộc như vậy cái thanh kia thần kiếm liền là của chúng ta rồi người vì tiền mà chết đ i ề u là thức ăn vong những lời này tuyệt không giả theo tên võ giả này đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống những võ giả này v ẻ hoảng sợ n h a o n h a o biến mất rồi lúc này cặp mắt của bọn hắn chi tràn đầy lửa nóng hào quang nguyên một đám nhao nhao hướng về kia phản hư kỳ võ giả tay đế vương chi kiếm nhìn lại t r u n g b ê n h tượng đã như trước không ngừng chóc ra lấy hắn bên ngoài bùn đất đáng tiếc chính là tốc độ tương đối chậm thỉnh thoảng hậu có thể hoàn toàn chóc ra giống cái lúc này cái kia phản hư kỳ võ giả lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng theo hắn gào thét giống ra lợi dụng hắn vi tâm cái này sóng âm hướng về xa xa xuyên ra ngoài xuyên qua đại điện xuyên qua thảo nguyên tại toàn bộ thế giới trên không không ngừng tiếng vọng lấy long đã nghe được cái thanh âm này xa xa nguyên một đám võ giả tâm lập tức đều đã nghĩ đến cái chữ này đối với bọn hắn mà nói long cái từ này hợp thành thật sự là quá xa xôi rồi không chỉ nói hiện tại không có long xuất hiện tự l à tại thời kỳ thượng cổ đều là phi thường rất thưa tớt bất quá long xuất hiện đại biểu cho lực lượng cùng tài phú bởi vì long phi thường tương đại hơn nữa bọn hắn đều phi thường giàu có vì vậy nguyên một đám võ giả liền hướng về cầm v à o lên chương sáu trăm ba mươi ba đế thích thiên một ha ha chấm đế thích thiên rốt cục trở về rồi ngũ hành tôn giả ngươi chờ xem ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn một cái cuồng bá thanh nhâm theo nguyên lai、like、cái kia tên phản hư kỳ võ giả trong miệng cuồng bật cười chỉ thấy theo cái này phản hư kỳ võ giả cuồng tiêu l ấ y hắn khí thế trên người không ngừng tăng cường đế thích thiên t r u n g quanh võ giả nghe được cái tên này đốn đều ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này đế thích thiên danh tự thật sự là quá kinh khủng m u ố ngũ đây chính là đại tần đế chính quốc quốc hai h tần n là à o đế danh tự. Nghe đồn đế được thế khiếp danh cao nay nghe thiên tung hoành tinh không lực lượng, hôm nay xuất hiện ở chỗ này như thế nào không cho bọn hắn n thích hôm chỗ cho tự, tu tuyệt, xuất lực giác g có cảm vi sợ. ở hành tôn giả đồng dạng đã nghe được cái tên này cũng làm cho bọn hắn đến hít một hơi khí lạnh muốn nói trước kia mọi người không ngũ hành tôn giả cái này t ì n h có thể nguyên nhưng là gần vạn năm qua theo ngũ hành sơn không ngừng mở ra cái này ngũ hành tôn giả cũng thời gian dần trôi qua lại để cho người quen thuộc ra không ngũ hành sơn đã từng tựu là cái này ngũ hành tôn giả đạo tràng bất quá chẳng biết tại sao hôm nay lại bị cái này ngũ hành tôn giả vứt bỏ đối với cái này cái đột nhiên nói là đế thích thiên người các vị võ giả tuy nhiên không đây là nguyên nhân cũng không cái này đế thích thiên cùng ngũ hành tôn giả chỉ thấy có quan hệ dù sao bọn hắn cũng không đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú bọn hắn cảm thấy hứng thú chỉ có những cái kia có thể tăng cường thực lực người như gặp bảo kiếm bị rút ra cái này là một thanh linh bảo cấp bậc bảo kiếm muốn nói không có võ giả động tâm tư cái này căn bản là không có khả năng tuy nhiên theo đế thích thiên trên người tản ra khí thế cường đại nhưng là tại tham lam hấp dẫn xuống phần đông võ giả hoàn toàn quên đế thích thiên cường đại đế thích thiên thì ra là cái kia phản hư kỳ võ giả để cho tiện xưng hô về sau đô thống một xưng là đế thích thiên ha ha nhóm s ô n g lên a ai cướp được đế vương c h i kiếm t i ể u là của người đó rồi không phải cái đó một cái võ giả hô to một tiếng lập tức liền nhìn thấy một gã tên võ giả nhao nhao hướng về đế thích thiên vọt lên cường đại công kích đủ để chấn kinh thiên địa nhưng là tại nơi này đại điện ở trong chỉ có thể đủ dùng được không gian chung quanh phát ra một lớp rung động mà thôi căn bản chính là không thể cho cái này đại điện tạo thành thượng hải quay mắt về phía những công kích này đế thích thiên khoe miệm chảy ra một tia miệ thị âm hiệp cười chỉ thấy trong tay hắn đế vương chi kiếm tản mát ra vạn đạo quan mang kim s á t hào quang chiếu dọi toàn bộ không gian tại thời khắc này giống như linh chỉ, đón lấy liền nghe những cái kia võ giả hét thảm một tiếng vô số kim mang liền vạch phá rồi toàn bộ không gian hướng về chung quanh vọt lên nhìn xem đây hết thể hạo thiên thần sắc không có bất kỳ chấn động hắn lẳng lặng quan sát người hết thể trước mắt cái này đế thích thiên tu vi không có đến cỡ nào cao cường hạo thiên cũng có thể dọn dẹp hắn nhưng là trong tay hắn cái kia một thanh bảo kiếm nhưng lại tương đương lợi hại ngay tại vừa rồi hạo thiên thế nhưng mà thấy được cái kia thanh bảo kiếm lợi hại một kiếm chém ra có thể nói một gã bình thường thoái hư kỳ võ giả căn bản chính là ngăn cản không nổi hắn tiến công coi như là hạo tiên h quay mắt về phía hắn tiến công cũng không thể đơn giản hóa giải hơn mười người võ giả lần này tiến công bên trong đã chết đi hơn phân nửa hiện tại chỉ còn lại có ba gã võ giả trong đó một gã phản hư kỳ võ giả một gã thanh hư kỳ võ giả cuối cùng còn thừa lại một gã thoái hư kỳ võ giả bất quá còn lại ba gã võ giả bên trong có cái này hai gã võ giả đã nhận được thương thế nghiêm trọng chỉ có tên kia phản hư kỳ võ giả không có đã bị bất luận cái gì thương thế ngay tại vừa rồi những cái kia võ giả đều xông đi lên thời điểm tên kia phản hư kỳ võ giả lại không có xông bởi vậy hắn nhặt về đâu một đầu tánh mạng về phần mặt khác hai gã bị thương võ giả cái kia phá hư kỳ võ giả trên người có hai cái lô máu không ngừng từ bên trong chảy ra máu tươi bất quá phá hư kỳ võ giả khép lại năng lực rất c ư ờ n g có thể nói chỉ cần không phải một k í c h trí mạng thương thế căn bản không đủ để giết chết bọn hắn về phần mặt khác chính là cái kia bị thương võ giả chỉ thấy hắn một đầu cánh tay trái theo bả vai chỗ bị ngay ngắn hướng có sạch một cô máu tươi không ngừng theo miệng vết thương của hắn chỗ p h ư n tới b ấ t quá rất nhanh liền bị tên h kia toái hư kỳ v õ giả cho ngăn không được rồi bằng không thì hắn sẽ phải phun huyết phun chết rồi mà ở thời điểm này chung quanh nguyên một đám pho tượng rốt cục thời gian dần qua bắt đầu c h ố c ra nguyên một đám trên người tản ra toái hư kỳ đã ngoài thực lực thấy được cái này địa hạo thiên rốt cục rốt cuộc ngốc không nổi nữa dù sao những người này liên hợp lại cùng phàn g thiếu hoa cũng không phải là đối thủ vì vậy hạo thiên vội vàng lôi kéo hạo thiên liền hướng về bên ngoài chạy ra mặt khác ba người chứng kiến hạo thiên hai người động tác liền cũng là vội vàng hướng về bên ngoài vọn lên Bọn hắn vừa mới hướng về bên ọ n hư hư hắn hướng vừa về mới b trong có một cái khủng bố nhân vật hắn cầm một bả linh bảo cấp bậc bảo kiếm chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn cho nên chúng ta muốn chạy trốn rồi ngươi c h ư a hết để cho lại để cho chúng ta tranh thủ thời gian rút lui khỏi rồi nói xong hạo thiên đại lực đẩy ra người này thoái hư kỳ võ giả liền hướng về phía trước bỏ chạy、Soát. vừa lúc đó không trung xẹt qua một đạo sắc bén kiếm khí hướng về hạo thiên bọn hắn vọt lên nhất là thủ trong khi bên trong là phản thiếu hoa thấy vậy hạo thiên chấn động không kịp suy nghĩ hạo thiên vội vàng nắm lên phản thiếu hoa lăng không mà lên hướng về phương xa chạy đi bất quá hạo thiên cũng không có trên không trung c h ạ y ở lại bao lâu liền ngưng lại cho là hắn có thể trên không trung ngưng lại tuyệt đối không thể nói cho người khác biết a vài tiếng kêu thảm thiết liền nhìn thấy huyết vũ bay tứ tung nguyên lai、like、theo hạo thiên hai người ly khai chỉ thấy lập tức này cũng kiếm khí quét ngang phía trước vài tên v õ giả bất quá cái kia thoái hư kỳ v õ giả vội vàng ở trước người bố trí một đạo kết giới thế nhưng mà cái này đạo kết giới căn bản chính là ngăn cản không nổi đạo kiếm khí kia công kích Về tại đây ngược lại kiếm khí công kích phía dưới trực tiếp hóa thành mảnh vỡ thoái hư kỳ vó giả trước người kết giới nghiền áp lập tức người này thoái hư kỳ vó giả phía sau lưng hủ dọa một tiếng mồ hôi lạnh thế nhưng mà kế tiếp chỉ thấy trong không khí một hồi chấn động không gian vậy mà rách nát rồi ra trong đó chạy ra khỏi một đạo kết kiếm khí liền hướng về đến đây mấy trăm tên võ giả vật lên mà vừa rồi cái kia tên thoái hư kỳ võ giả vừa mới ngăn cản được đạo kiếm khí kia công kích cái này một đạo kiếm khí hắn căn bản chính là ngăn cản không nổi lập tức người này thoái hư kỳ võ giả liền bị cái này đến kiếm khí bắn cho đánh chúng vào trong nháy mắt người này thoái hư kỳ võ giả vỡ vụn thành mấy nữa ừ các ngươi muốn chấm trong tay bảo vật quả thực lẽ nào lại như vậy hôm nay tựu cho các ngươi biết một chút về. chấm lợi hại chỉ thấy lúc này thời điểm đế thích thiên theo trong đại điện vật ra toàn thân tản ra kinh người sắc khí t r u n g quanh lúc này thời điểm chạy đến phần đông võ giả cảm giác được cái này kinh người sắc khí nguyên một đám võ giả cũng không có cảm giác được hải phái lúc này bọn hắn trong nội tâm tràn đầy kinh hỷ chỉ gặp cặp mắt của bọn hắn nhìn xem đế thích thiên trong tay cầm cái kia đem linh bảo bọn hắn cả đám đều tràn đầy h à o quang chương 634, đế thích thiên hai đế thích thiên đích thoại ngữ không khác càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu tuy nhiên đế thích thiên lúc này tu vì phi thường cường đại nhưng là còn không làm phần đông võ giả sợ hai thời điểm dù sao những võ giả này trong đó đại bộ phận đều là phá hư kỳ võ giả hơn nữa trong đó càng là có thêm không ít toái hư kỳ võ giả quay mắt về phía đế thích thiên khả năng có một tia e sợ ý a linh bảo dĩ nhiên là linh bảo vì linh bảo chúng ta xông lên a rốt cục có một cái võ giả chịu không được linh bảo hấp dẫn hướng về đế thích thiên vọt lên trường kiếm trong tay v u n g đẩy từng đạo sắc bén kiếm khí liền từ tên võ giả này trong tay bổ đi ra một kiếm này cường đại vô cùng chỉ gặp không gian chung quanh tại một kiếm này công kích phía dưới vậy mà liệt ra từng đạo vết rách hư c h ú t tài mọn đế thích thiên cười lạnh một tiếng hai mắt dừng ở cái này phá hư kỳ v õ giả trên mặt tràn đầy coi rẻ chi s ắ c hiện nhiên đối với cái này chút ít phá hư kỳ v õ giả hắn một chút cũng không có để ở trong lòng dù sao hướng về loại này phá hư kỳ v õ giả trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến căn bản không có bất luận cái gì khác nhau trong tay đế vương chi kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái một đạo kim sắc kiếm khí liền từ cái này đế vương chi kiếm bên trên tóe phát ra rồi cái này đạo kiếm khí tốc độ thật chậm tại mọi người trong hai mắt giống như là thả trầm màn ảnh thế nhưng mà mọi người chung quanh nhưng lại tuyệt không dám xem thường cái này đạo kiếm khí kiếm khí tản ra lăng lệ ác liệt khí t ứ c cái kia thượng diện s ắ c khí đủ để giết chết một gã phá đồng linh hư kỳ võ giả có thể nghĩ gần kề hắn ẩn chứa sát khí liền có thể đủ giết chết người cái này đạo kiếm khí khủng bố đó là cỡ nào khủng bố kim sắc kiếm khí trực tiếp liền đem cái kia phản hư kỳ võ giả công kích đánh nát sau đó trực tiếp hướng về kia cái phản hư kỳ võ giả vọt lên quay mắt về phía cái này kim sắc kiếm khí cái kia phản hư kỳ võ giả giống như là một đầu và đông bị cái này đạo kim sắc kiếm khí nhẹ nhóm chém thành hai nửa. hồng sắc máu tươi m ạ n thiên phi vũ cái này xác minh lấy một gã sống sờ sờ nhân loại lần nữa biến mất tại trên thế giới này hư quả thực muốn chết nhìn xem đế thích thiên nhẹ n h ó m giết chết tên kia phản hư kỳ võ giả chỉ thấy đằng sau đột nhiên thoát ra một cái thoái hư kỳ võ giả cái này thoái hư kỳ võ giả có cùng tên kia phản hư kỳ võ giả ăn mặc đồng dạng quần áo h i ệ n nhiên vừa rồi cái kia tên võ giả là bọn hắn tông muôn người bất quá về phần là cái đó một môn phái hạo thiên tịu không được dù sao toàn bộ huyền minh đại lục rộng lớn c u ố cùng không tồn tại lấy bao nhiêu môn phái tên kia v t、so、ả quay mắt n nhìn về phía cái này lăng lệ ác liệt công kích đế thích thiên không có chút nào bối rối nhất là đối phương đem hắn t h ô n tránh phương hướng đều hoàn toàn ngăn chặn thời điểm hắn như trước không có bất kỳ bối rối trong hai mắt vĩnh viễn l à như vậy không có bất kỳ sắc thái lạnh như băng lại để cho người cảm giác được một cỗ hẳn khí bức người cảm giác c h ú t tài m ọ n đế thích thiên t i ệ u một câu như vậy đơn giản đích thoại ngữ trong tay đế vương chi kiếm không thấy hắn vung vẩy liền nhìn thấy trên người kim sắc kiếm quang tại bên cạnh của hắn không ngừng vung vẩy lấy giống như là khổng tức x u ề đôi xinh đẹp bất quá xinh đẹp sau l ư n g vĩnh viễn đều là tràn đầy không biết khủng bố nguy hiểm tên kia toái hư k ỳ võ giả công kích mà ra ngàn vạn đến kiếm quang tại đế thích thiên kim sắc kiếm quang nhẹ nhõm công kích phía dưới rất nh thật giống như những n à y ngàn vạn kiếm quang chưa từng có xuất hiện qua mà ở thời điểm này một đạo kim sắc liền sông toái cái kia vô số kiếm quang hướng về kia tên toái hư k ỳ võ giả vọt lên a nhìn xem hướng về sông kiếm quang tên kia toái hư k ỳ võ giả chấn động thân thể vội vàng bay lên trời liền tránh thoát cái này đạo kiếm khí bất quá cái này đạo kiếm khí tiếp tục hướng về phía sau của hắn vọt lên đứng mũi chịu xào vài tên cấp thấp võ giả tại chỗ liền bị cái này đến kiếm khí xuyên qua tại chỗ rơi cái đã chết kết cục chung quanh một ít cấp thấp võ giả thấy vậy vội vàng hướng về đằng sau rút lui rồi dù sao quay mắt về phía cường đại như thế v õ giả bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng hơn nữa hai cường giả chiến đấu rất dễ dàng lan đến gần bọn hắn những n à y cấp thấp v õ giả ai cũng không muốn chịu chết thú n g chi là hủy khuất như vậy tử vong càng làm cho bọn hắn không thể tiếp nhận có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này cũng không phải tu luyện vài thập niên thậm chí là mấy trăm năm lao quái vợt bọn hắn càng thêm lộ ra sợ chết kiếm khí tiếp tục hướng về phía sau vợt lên bất quá rất nhanh liền bị vài tên toái hư kỷ vó giả liên thủ ngăn ngăn lại mà tên kia bay lên trời vó giả lúc này thời điểm m n h liệt h trường kiếm trên g thân o q u kiếm màu hồng đỏ thâm hào quang càng ngày càng thịnh cuối cùng hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang đạo này kiếm quang dài đến mấy trượng cứ như vậy hung hăng hướng về đế thích thiên bù kiếm quang kinh thiên một kiếm bổ ra không gian đều chịu sụp đổ thiên địa đều chịu thất xác chung quanh nguyên một đám cấp thấp vó giả nao nhao tại trận mắt há hốc mồm bên trong hoảng sợ nhìn xem cái này khủng bố mức x cựu l à chung quanh một ít toái hư kỳ v õ giả cũng liền bề bộn u hướng về đằng sau rút lui mà đi màu hồng đỏ thâm kiếm quang sỏ xuyên qua thiên địa mang theo người không thể địch nổi lực lượng mắt thấy muốn chém vào đế thích thiên trên người cái lúc này chỉ thấy đế thích thiên nhẹ nhàng đã g ơ tay lên bên trong đế vương c h i kiếm đem cái này đế vương c h i kiếm để ngang trước người đồng thời một đạo kim sắc kết giới đem hắn bao phủ kim sắc kết giới căn bản ngăn cản không được cái kia kinh thiên màu hồng đỏ thâm kiếm quang một lát biến hóa làm vô số kim sắc mạnh vỡ biến mất trong không khí mà lúc này đây cái kia kinh thiên kiếm quang rốt cục hùng hàng chém vào đế thích thiên trước người đế vương chi kiếm phía trên p h ả n phất ngay tại lấy một cái dừng lại chung quanh hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó một tiếng đụng nổ mạnh lúc này mới khiến cho thế giới một lần nữa khôi phục ba đế thích thiên trên người quần áo tại đây một cái hoàn toàn vỡ vụn ra biến mất trong không khí mà cái kia kinh thiên màu hồng đỏ thâm kiếm quang cứ như vậy để ngang đế thích thiên trong tay đế vương chi kiếm thượng diện song phương cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc ních giống như là hai cái một loại pho tượng đùng đùng một hồi tiếng vang chỉ thấy cái kia màu hồng đỏ thâm kinh thiên kiếm quang hoàn toàn rách nát rồi ra. mà cái kia đế thích thiên trong tay đế vương chi kiếm hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương mà đồng thời ở thời điểm này chỉ thấy đế thích thiên khỏe miệng lộ ra một tia che lấp dáng tươi cười ngay sau đó cái kia toái hư k ỳ võ giả trường kiếm trong tay liền bắt đầu nứt vỡ p h ó n một ngụm n ị c h huyết phút ra cái kia toái hư k ỳ võ giả thân thể liền giống như, như diều đứt dây bay ngược mà ra đụng toái hư k ỳ võ giả hung hăng rơi trên mặt đất lực lượng cường đại trực tiếp kiến h cho trên mặt đất xuất hiện một cá i nhân hình hố ngay sau đó người này toái hư kỷ võ giả vội vàng phóng lên trời một cỗ thần bí năng lượng không ngừng vờn quanh tại chung quanh của h vậy mà khiến cho hắn có thể thật lâu ngưng lại ở không chung. trung chung quanh nguyên một đám võ giả nao h nhao lộ ra giật mình nhóm gương mặt muốn bọn hắn thế nhưng mà không thể ngưng lại ở không trung như vậy lúc này sự phát hiện nay giống như đó không phải là tỏ vẻ tên võ giả này so với bọn hắn cường đại ây ư bất quá rất nhanh bọn hắn liền có thể đủ dùng được hắn ngưng lại ở không trung nguyên nhân dĩ nhiên là cái kia cổ lực lượng thần bí phần đông võ giả giờ mới hiểu được rồi hai tay không ngừng kết lấy các loại ấn quyết ngón tay tung bay thấy chung quanh võ giả hoa mắt bất quá những cái kia t o á i hư kỳ võ giả có thể cảm giác được cái này ấn quyết thần bí cùng c bọn hắn có thể dự đoán đến đợi đến lúc cái này thủ quyết hoàn thành xuống cái này sẽ là một cái bao nhiêu cường đại công kích thiên hỏa liệu nguyên rốt cục theo bộ này phức tạp thủ hơn sắp hoàn thành chỉ thấy tên kia toái hư k ỳ võ g i ả hét lớn một tiếng khí thế trên người mãnh liệt tăng cường một hắn giống như là một cái chiến thần uy lâm thiên hạ n g khoe khoang lấy hắn đế vương giống như thân phận đế thích thiên một mực l ặ n g lặng nhìn hết thẻ trước mắt trên người đã không đến p h i ế n nhiều lần quan g mang màu vàng tại trên người của hắn không ngừng lưu truyền lên khiến cho hắn tựa như một cái kim giáp chiến thần quan mang màu vàng đem hắn cả người đều cho bao vây lại lại để cho người thấy không rõ cái này quang mang màu vàng phía dưới rốt cục là đương hắn chú ý tới cái kia t o á i hư k ỳ võ giả rốt cục có chỗ động tác thời điểm hắn cái kia vạn năm bất động hai mắt rốt cục đã có động tác trong hai mắt đồng tử không ngừng biến lớn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia t o á i hư k ỳ võ giả nhất cử nhất động đương tên kia t o á i hư k ỳ võ giả hô lớn ra thiên hỏa liệu nguyên thời điểm đế thích thiên rốt cục động trong tay đế vương c h i kiếm tại trong tay của hắn không ngừng rung động phát ra một tiếng sinh kiếm minh thanh âm thanh âm này tràn đầy vui sướng thật giống như phi thường vui vẻ nhẹ nhang vuốt ve trong t chỉ thấy cái kia đế thích thiên có chút hé miệng giác đạo ông bạn già theo ta nhiều năm như vậy hôm nay cựu để cho chúng ta lại một lần nữa thần uy đem a cái thanh kia thần kiếm giống như nghe hiểu lời của hắn tại trong tay của hắn run r ậ y càng thêm lợi hại bất quá những chuyện này t r u n g quanh võ giả đều không có chú ý tới bởi vì vi cặp mắt của bọn hắn cũng đã bị tên kia toái hư kỳ võ giả cho hấp dẫn ở cường đại hòa thuộc tính năng lượng không ngừng theo trên người của hắn phát ra rốt chỉ thấy một cái ụ c c h này đầu phượng hoàng trên người vọt lên thâm chấm sắc hòa diễm giống như là một cái cự đại hòa đoàn Hỏa p h ư ợ n g vừa ra, p h á u trăm ộ t tiếng t ba n tiếng h thúy mươi n n lăm đế thích thiên ba hòa phượng, phượng trên người vờn quanh lấy hỏa diễm nóng rực những nơi đi qua đại địa đều biến thành lưu ly trạng thái nhìn xem hướng vọt lên hòa phong đế thích thiên trong tay đế vương chi kiếm nhẹ nhàng đối với vọt lên hỏa phong tựu như vậy nhẹ nhàng vẽ một cái liền nhìn thấy một đạo kim sắc kiếm quang liền vọt lên cái kia h ỏ a phượng kim sắc kiếm quang bay bổng chút nào không có bất kỳ uy lực nhưng là theo không có bất kỳ người cười nhìn xem một đạo kim sắc kiếm quang bởi vì huyết dao hấn lại để cho phần đông võ giả cái này đạo kim sắc kiếm quang tuy nhiên nhìn như không có bất kỳ lực đạo nhưng lại ẩn chứa không thể chống cự lực lượng cái này kim sắc kiếm quang cứ như vậy bay bổng s ẹ t qua cái này h ỏ a phượng sau đó cái này kim sắc kiếm quang tiếp tục hướng về đằng sau vọt lên cuối cùng bị vài tên t h á i hư kỷ võ giả mất đi tại trong không khí nhìn xem như t r ư ớ hướng vọt lên hòa phượng đế thích thiên có chút kinh ng Bởi vì hắn h p á tuy ra l ư ợ nhiên ắ đế m thích thiên phi thường kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn liền thanh tỉnh vội vàng ở trước người bố trí một đạo kim sắc kết giới đương cái này h ỏ a phượng vọt tới trước người kết giới thời điểm tiến lên thân hình rốt cuộc ngược lại thế nhưng mà rất nhanh cái này kết giới liền tại đế thích thiên chú ý bên trong hóa thành từng đạo mảnh vỡ biến mất trong không khí ừ t r ô m không hôm nay bắt không được ngươi cái này dẹp m a u x u ấ t sinh nhìn thấy cái này h ỏ a phượng t r ủ n g kích đế thích thiên l ử a giận trong lòng lập tức liền cuốn bên trên chỉ thấy khí thế trên người càng thêm cường lớn lên một cỗ c u ồ n g phong lợi dụng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía điên c u ồ n g v ọ t lên nhưng khi cái này cỗ c u ồ n g phong vọt tới h ỏ a phượng trước người thời điểm vậy mà đối với h ỏ a phượng không có bất kỳ ảnh hưởng từng đạo c u ồ n g phong liền từ h ỏ a phượng bên người cho lưu rồi thấy như vậy một màn đế thích thiên hắn trong hai mắt đồng tử vậy mà co rút lại lộ ra nhưng cái này hòa phượng thật không đơn giản hơn nữa t i ể u là liền công kích cũng không thể đánh vào trên người của hắn cái này lại để cho đế thích tiên h trong nội tâm tràn đầy vô số rất hiếu kỳ tâm bất quá hắn cũng không đốc bây giờ không phải là sốt ruột nghiên cứu cái này hòa phượng thời điểm mà là phải đem những người này gạt bỏ dù sao tiền giấu giếm bạch đạo lý hắn hay vẫn là dù sao lúc này tu vi của hắn căn bản chưa đủ hắn toàn thịnh thời kỳ một phần vạn nếu là hắn toàn thịnh thời điểm những võ giả này ở trước mặt hắn chính là một cái con sâu cái kiến tồn tại chỉ cần hắn khí thế trên người phát ra những người này thân thể liền có thể được trên người hắn phát ra khí thế cho đè ép bạo tạc nhưng là bây giờ hắn vừa mới đi ra hơn nữa chiếm lĩnh một cái tu vi phi thường thấp võ giả thân thể trước mắt phát huy ra lực lượng căn bản chính là không có có bao nhiêu bởi vậy chỉ có tìm một một chỗ yên tĩnh l ặ n g lặng tu dưỡng một đoạn hắn liền có thể có đủ chừng đủ tự bảo vệ mình chi lực thế nhưng mà tình huống trước mắt căn bản không thể cho hắn đầy đủ trong tay nắm bảo vật bị cái khác võ giả biết được người khác loại tham lam là cỡ nào điên cuồng bởi vậy hắn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt dù sao đêm dài lắm mộng thu hỏa phượng kêu to một tiếng mãnh liệt liền nào vào đế thích thiên trên người trong nháy mắt liền nhìn thấy đế thích thiên bị cái này h ỏ a phượng hoàn toàn cho bao vây lại một cô nóng d ự c năng lượng không ngừng bao vây lấy đế thích thiên giống như muốn bắt hắn cho luyện hóa trên người không ngừng chuyển đến từng đợt nóng rát đau đớn lại để cho đế thích thiên cảm giác được đau đớn vô cùng cái này cổ đau đớn vậy mà sâu tận xương thủy xâm nhập linh hồn trên người không ngừng chuyển đến từng đợt đùng đùng tiếng vang từng đạo thanh sắc khói khí không ngừng theo đế thích thiên trên người x ô n g ra vốn là kim sắc làn da lúc này đã đỏ bừng một mảnh phần đông võ giả có thể rõ ràng trông thấy đế thích thiên trong cơ thể mỗi một tớp mỗi một hòa diễm tại đế thích thiên trên người không ngừng thiêu đốt lên muốn bắt hắn cho đốt đốt thành cho bụi nhưng là theo đế thích thiên trong thân thể không ngừng đã tuân ra một tia kim sắc năng lượng che kín tại thân thể của hắn khiến cho hắn trên thân thể đau nhức đau không ngừng giảm bớt tuy nhiên ngọn lửa này thiêu đốt tại trên người của hắn khiến cho thân thể của hắn đồng dạng đau nhức đau nhưng là cái này cũng là có chỗ tốt vốn này là thân hình chỉ có phản hư kỳ tu vi nhưng là từ khi đế thích thiên thần hồn chiếm cứ cái này cỗ thân thể về sau khiến cho c â này thân thể đạt đến toái hư kỳ cảnh giới nhưng là như thế này trực tiếp hậu quả làm cho đúng là khiến cho vốn là thân hình căn bản trèo trống không d ậ y nổi cái kia cường đại tu vi cái này lại để cho đế thích thiên vốn là thoái hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi không thể hoàn toàn phát huy ra đến hôm nay ngọn lửa này không ngừng thiêu đốt lên đế thích thiên thân thể không ngừng bài trừ trong thân thể tạp chất đồng thời không ngừng cường hóa lấy đế thích thiên thân thể khiến cho đế thích thiên thân thể càng lúc càng cường hãn nguyên lai lưu lại di chứng cũng là thời gian dần qua bị san bằng rồi bất quá những điều này đều là những người khác không thể sự tỉnh bất quá đây cũng chính là đế thích tiên nhân tại như vậy có thể thừa nhận được ở như vậy hòa diễm nếu là vốn là câu này thân thể chủ nhân đã sớm bị cái này mánh liệt hòa diễm thiêu thành cho tàn dù sao nhưng hắn là không có đế thích tiên trên người cái kia cường hãn linh lực không có đế thích thiên cường đại tu vi bất quá cái này hòa phượng công kích cũng không phải châm đối với người này thân thể mà là nhằm vào chính là sinh vật linh hồn có thể nói người bất luận cái gì sinh vật linh hồn cũng không thể thừa nhận được ở hàn cháy biến biến thành hư vô bất quá điều kiện tiên quyết hạ cái này sinh vật linh hồn cũng không phải rất cường đại nhưng là đế thích tiên linh hồn nhưng lại cường đại vô cùng hôm nay hắn đã ngưng kết đi ra thần hồn có thể nói ngọn lửa này không có khả năng mất đi hắn nhưng lại có thể làm cho hắn cảm giác được thống khổ linh hồn không ngừng cháy tuy nhiên mang cho đế thích thiên vô cùng thống khổ nhưng là đồng thời cũng làm cho đế thích thiên cảm giác được thần hồn biến hóa vốn hắn vừa mới đoạt xá cái này c ỗ thân thể thế nhưng mà hắn và cái này c ỗ thân thể d u n g hợp cũng không nhiều hà mỹ cái này tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt nhưng là thông qua ngọn lửa này cháy đế thích thiên ngọn lửa này có thể làm cho hắn và cái này c ỗ thân thể càng thêm rung hợp tuy nhiên linh hồn phía trên rất là đau nhức đau nhưng là đế thích thiên vẫn kiên trì x u ố n g dưới huống phá cho ta bất quá bao lâu chỉ nghe thấy đế thích thiên mãnh liệt hét lớn một tiếng trên người tản mát ra vạn trượng quang mang màu vàng cái k i a bao khỏa tại đế thích thiên trên người hòa phượng lập tức liền bị đế thích thiên bên trên hảo quang cho sống nát lúc này đã mất rơi trên mặt đất toái hư kỳ võ giả xem lấy hết thể trước mắt hắn quả thực không dám phát ra một kích cuối cùng đối phương có thể kế tiếp m u ố nếu n là không có đặc biệt hộ thân bảo vật coi như là toái hư kỳ tuyết đỉnh cương giả cũng không có khả năng tại đây hòa phượng công kích phía dưới còn sống thế nhưng mà đế thích thiên có thể tại h ỏ a phượng công kích phía dưới lại có thể còn sống cái này như thế nào không cho hắn cảm giác được khiếp sợ hừ tiểu tử vậy mà lại để cho chấm bị thụ nhiều như vậy khổ bất quá xem tại ngươi trợ giúp chấm phân thượng hôm nay chấm t i ể u cho ngươi chết thống khoái nhìn xem đã có quắp ngã xuống đất thoái hư kỳ võ giả vọt lên lúc này bởi vì hắn cùng cái này cố thân thể độ cao dung hợp đã có thể cùng thao tác thân thể qua trong g i â y l á t liền nhìn thấy đế thích thiên vọt tới tên kia thoái hư kỳ võ giả trước mặt trong tay đế vương chi kiếm liền hướng về kia tên võ giả bộ tới hắn này thì không có bất cứ gì do dự dù sao chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể ly khai tại đây mắt thấy trong tay đế vương chi kiếm muốn chem chung cái k i a tên thoái hư kỳ võ giả lúc này thời điểm lại vọt tới một gã thoái hư kỳ võ giả chỉ thấy người này thoái hư kỳ võ giả cùng tên võ giả này mặc quần áo một cái t i ể u dáng xem ra đây cũng là một môn phái võ giả đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang đế thích thiên lập tức cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến thân thể vội vàng hướng về đằng sau rút lui mấy b ư ớ c cái này mới ngừng lại được dạng sư đ ệ ngươi không có đã bị thương thế ai nhìn xem có quắp ngược lại trên mặt đất cái tia tên t o á i hư kỳ võ giả chạy đến người này thoái hư kỳ võ giả vội vàng mà hỏi sư minh ta không có chuyện gì chỉ là sử dụng thiên hỏa liệu nguyên một chiêu này khiến cho ta hiện tại thân thể rất là suy yếu tên kia thoái hư kỳ võ giả có chút suy yếu nói nghe vậy lập tức người này mới chạy đến võ giả vội vàng nhẹ gật đầu liền đối với lấy người này thoái hư kỳ võ giả nói ra không có chuyện gì thì tốt rồi vì vậy liền đối với lấy phía sau hắn vây vây tay rất nhanh hai gã cùng hắn ăn mặc đồng dạng quần áo phá hư kỳ võ giả đuổi đến đem sư thuốc của các ngươi vịn xuống dưới cực kỳ chiếu khán nghe vậy hai gã đệ tử vội vàng ứng tiếng nói là sư ph cái lúc này người này mới tới toái hư kỳ võ giả lúc này mới nhìn về phía đế thích thiên lúc này hai người đều cảm giác được đối phương tản mát ra rất xa vượt qua toái hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi nhưng lại còn dừng lại tại toái hư kỳ cảnh giới một hai người cứ như vậy chống lại rồi lão hủ binh họa cung c u n g chủ tiết vạn thường không vị này chính là gì môn phái nói xong tiết vạn thường đối với đế thích thiên hành lễ nói bất quá tuy nhiên tiết vạn thường nói như vậy lấy nhưng là hắn lại đem chú ý lực thời thời khắc khắc đặt ở đế thích thiên trên người dù sao có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này đều không đồng nhất cái đơn giản nhân vật hư tiểu bối d a người h h của ta còn ta n k ô phải n g ơ ngươi i có thể, ngươi hay vẫn là tranh thủ t hay h vẫn là được nghe đế thích thiên đích thoại ngữ tiết vạn thường có thể nói lựa giận trong lòng phóng lên trời với tư cách bích h ỏ a cung c u n g chủ hắn thời điểm nghe qua nói như vậy ngữ tuy nhiên hắn bích h ỏ a cung không phải đại lục mười đại tông môn một trong nhưng là mười đại tông môn môn chủ thấy hắn cũng sẽ biết khách khách khí khí đích nói một câu tiết c u n g chủ tốt lúc này đây cái này đế thích thiên hoàn toàn khơi dậy hắn l ừ a dỡ. ư n giận Bất tử hồn Ta ta, chấm khách bá qua mà là một cái thoái hư kỷ võ giả mà thôi n g ư ơ i muốn chết rốt cuộc chịu không được tiết vạn thường rốt c ụ c bạo g i ậ n lên rồi đầu tiên hắn liền bắt đầu phát khởi công kích l ử a g i ậ n ngập trời toàn lực cùng một chỗ chỉ thấy hắn mánh liệt bay lên trời đối với đế thích thiên liền vỗ một cái trưởng một trưởng này mạnh mẽ vô cùng lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho thiên địa đều chấn động theo một trưởng đánh ra che khuất bầu trời đ ầ y trời sức lực khí không ngừng hướng về bốn phía vọt lên quay mắt về phía tiết vạn thường mạnh mẽ cùng với đế thích thiên cũng không chút t h u ố kém bày tay trái đối với bầu trời hung hăng vỗ cường đại trưởng kỉnh liền từ đại trong tay toé phát ra rồi hướng về trên bầu trời tiết vạn thường trưởng kình vọt lên hai người trưởng kình chạm vào nhau sẽ cùng nhau vây một tiếng liền nghe một tiếng vang thật lớn theo hai người trưởng kình chạm vào nhau địa phương c h u y ể n ra đồng thời một cố cường đại cương khí đồng thời cũng theo hai người trưởng kình chạm vào nhau phương hướng lấy bốn phương tám hướng quần quận mà đi nhận lấy cái này cố cường đại cương khí ảnh hưởng tiết vạn thường thân thể liền hướng về trên không chở mình lăn mà đi trái lại đế thích thiên chỉ thấy hai chân của hắn thật sâu rơi vào trong lòng đất h i ệ n nhiên hắn cũng đã nhận lấy không ít cương khí bằng không thì cái này hai chân khả năng hám xuống mặt đất vài tốc chi sâu Hừ, tiểu tử. ngươi chết đi thôi đế thích tiên chấn phải m á n h liệt một hồi đón lấy chỉ thấy hắn m á n h liệt nhảy dựng lên trong tay đế vương chi kiếm xẹt qua một đạo y ê u mỹ đường cong liền hướng về tiết vạn thường trên người đánh tới đối mặt đế thích tiên đột nhiên tập kích tiết vạn thường vội và n hứng đối rồi trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm trường trên thân kiếm tản mát ra màu hồng đỏ thâm hào quang từng đạo sát k h í càng là không ngừng từ nơi này trường trên thân kiếm tán phát ra rồi h i ệ n nhiên cái này thanh trường kiếm không đã giết bao nhiêu người hư muốn muốn mạng của ta nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi tiết vạn thường hư lạnh một tiếng trong tay màu hồng đỏ thâm trường、kiếm. bị dị hắn vung kín không kẽ hở, đem chung quanh phòng thủ dị thường nghiêm、mật. chỉ nghe thấy một hồi đinh đinh hai thủ vung kín đang đang tiếng vang, hai người cũng vẩy giao thủ mấy kẽ đem đã mật, một hiệp. lúc này thời điểm tại đây tụ tập người cũng càng ngày được càng nhiều vừa mới bắt đầu cái kia một tiếng rồng âm hấp dẫn chung quanh phương viên vài nghìn dặm v õ giả lúc này bọn hắn cũng đã hướng về tại đây đổi đến mà những cái kia không có nghe được v õ giả tại đồng môn của bọn hắn hoặc là la lên xuống cả đám đều hướng về tại đây đổi đến rất nhanh tại đây đã chạy đến mấy ngàn tên vó giả nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều vó giả đế thích thiên lúc này tâm lý phi thường sốt ruột dù sao người tới càng ngày càng nhiều vậy thì đại biểu cho hắn càng ngày càng nguy hiểm muốn đến nơi này đế thích thiên trong tay công kích liền bắt đầu trở nên hung ác quay mắt về phía đế thích thiên đột nhiên toàn lực công kích tiết vạn thường một vậy mà cảm giác được dị thường cố hết sức hơn nữa lúc này không thể bay lên không thân thể của hắn liền bắt đầu hướng về mặt đất hàng rơi xuống vừa mới có thể bay lên trời hoàn toàn đúng là đón lấy lực lượng nói cách khác hắn khả năng bay lên trời đúng một tiếng tiết vạn thường hai chân hung hăng giấm nát trên mặt đất chỉ thấy hai chân của hắn đã thật sâu rơi vào mặt đất ở thời điểm này hắn căn bản chính là không có giống quá nhiều sự tình một vị lúc này đế thích thiên đã từ trên trời giang xuống hướng về hắn vọt lên lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp hướng về bị hắn g i ế t đến quay mắt về phía cái này lăng lệ ác liệt kiếm khí tiết vạn thường chút nào không dám k i n h thường cái này có chủ kiến cái tiết nhưng chỉ có tánh mạng a trong tay màu hồng đỏ thấm t r ư ờ n g kiếm không ngừng phát ra từng đạo mạnh mẽ công kích nhưng là mỗi một lần va chạm tiết vạn thường đều có thể cảm giác được một cỗ đại lực hướng cái này thân thể vọt lên không qua đối phương thế công thật sự là quá h u n g mãnh hắn căn bản không dám hướng về đằng sau rút lui dù sao cái này khé đảo lui thì có thể tồn tại lỗ thủng do đó tạo thành th uống tiểu tử chết đi a đế thích thiên hét lớn một tiếng trong tay đế vương c h i kiếm liền tản mát ra vạn đạo qua mang ánh sáng mãnh liệt mang đem trên bầu trời mặt trời đều che chặn cả đám hai mắt n h a o n h a o đều đóng ra một kiếm này dị thường sắp bén bầu trời đều vi chấn động đại địa chịu sụp đổ một giống như là một bộ tận thế cảm giác quay mắt về phía một kích này t i ế t vạn thường kinh hãi một kích này thật sự là quá cường đại hắn thậm chí có loại không cách nào chống cự cảm giác đây chính là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác bất quá t i ế t vạn thường hay vẫn là kiên trì đỉnh đi lên trường kiếm trong tay huyên hóa ra vạn đạo kiếm、quang. hung á c hướng về phía trước vọt lên đồng thời lúc này thời điểm tại hắn tả hữu bên trong lấy ra nhất trương phụ l ụ ngay sau đó hắn liền đánh vào trên người từng cái đạo hồng s á t h à o quang hiện lên tại trên người của hắn vậy mà nhiều hơn một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ vây một tiếng vang thật lớn dùng hai người làm trung tâm bước lên một cái cự đại mây hình ấm đồng thời cái lúc này theo cái này c ổ mây hình ấm đích sinh khí một cố cùng bạo năng lượng càng là điên cuồng hướng về chung quanh vọt lên mấy cái thực lực nhỏ yếu vó giả đến không kịp trốn tránh tại chỗ hoặc làm ộ t đống l ụ nhìn xem đây hết thể chung quanh nguyên một đám vó giả đều kinh hồn táng đảm Thật không ngờ hai người chiến đấu vậy mà điên cuồng như vậy có thể nói hai người chiến đấu chung quanh tựu là phá hư kỳ võ giả cũng không thể đủ tới gần tới gần liền có khả năng xuất hiện t á n h mạng nguy hiểm từng cái chút ít phá hư kỳ trở xuống đích võ giả nhao nhao hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy mét đương đụi mù tán đi chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn động cái này hố có một t r ư ợ n g phương viên mấy mét chi sâu có thể nghĩ hai người va chạm năng lượng là cỡ nào khủng bố nhìn nhìn lại hai người thân ảnh lúc này bọn hắn ở đâu còn có cái này thân ảnh của bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn đồng quy v u tận rồi nguyên một đám võ giả đều toát ra ý nghĩ như vậy muốn đến nơi này nguyên một đám võ giả trong lúc đó hai mắt phát sáng lên bọn hắn nhớ tới cái kia linh bảo cấp bậc bảo kiếm vì vậy nguyên một đám võ giả điên cuồng hướng về phía trước vọt lên muốn đầu tiên cướp được cái kia bảo kiếm thế nhưng mà bọn hắn đây này vừa mới vọt tới chỗ đó liền nhìn thấy vô số đến kim sắc kiếm quang t ừ trên trời gián xuống hướng của bọn hắn vọt lên một đám hơn võ giả đều không có phòng bị mười cái võ giả tại chỗ tử vong lại còn mười mấy cái võ giả nhận lấy bất đồng trình độ thương thế bất qua những cái kia toái hư kỳ võ giả tắc thì bởi vì đúng không ngừng nhớ tới từng tiếng va chạm thanh nhâm đây là những cái kia toái hư kỳ võ giả cùng kim sắc kiếm quang đã xảy ra xông tới cái này mới nhớ tới từng tiếng tiếng vang quay mắt về phía đế thích thiên quần bạo công kích coi như là toái hư kỳ võ giả cũng bắt đầu không chịu nổi rồi đế thích thiên công kích đều là phạm vi lớn công kích hắn sử dụng vô số đạo kiếm khí đem phần đông võ giả cho bao vây lại muốn cùng một chỗ giải quyết bọn hắn h i ệ n nhiên đế thích thiên đánh giá thấp thực lực của bọn hắn đánh giá cao thực lực tuy nhiên rất nhanh thoái hư kỳ võ giả tại công kích của hắn phía dưới xuất hiện thương vong tình huống nhưng là phần đông thoái hư kỳ võ giả cũng không phải người ngu tại quay mắt về phía nguy hiểm tánh mạng thời điểm nguyên một đám thoái hư kỳ võ giả liền bắt đầu liên hiệp n h o nhao hướng về đế thích thiên công kích nơi này có gần trăm tên t h á i hư kỳ võ giả tuy nhiên bọn hắn từng cái cũng không phải đ nhưng là một trăm cái liên hợp lại đây chính là một cỗ kinh khủng lực lượng xa xa đứng đấy hạ o tiên một mực đều quan sát đến tại đây chứng kiến trước mắt một màn này trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười liền đối với lấy bên cạnh phản thiếu hoa nói ra thiếu hoa có trông thấy được không cái này đế thích thiên vậy mà muốn nương tựa theo lực lượng trực tiếp tiêu diệt những võ giả này hắn thật là một ý nghĩ hao huyền rồi ha ha không phải ý nghĩ hao huyền mà là phi thường tự đại tuy nhiên thực lực của hắn rất c ư ờ n g hơn nữa trong tay có linh bảo tồn tại nhưng là linh bảo dù sao cũng là linh bảo không phải lực lượng có thể nói đã đã chú định hắn muốn la ba bị thua nhìn xem song phương chiến đấu phản thiếu hoa cười cười nói ra không cái này có thể không nhất định ngươi không được q u ê n tại trong thánh điện vẫn tồn tại gần trăm tên tượng đá bọn hắn hiện tại đã sống lại theo trên người của bọn hắn lưu lộ ra khủng bố khí tức bọn hắn tuyệt đối không phải như thế đơn giản chỉ là của ta rất kỳ quái vì đến hiện tại bọn hắn còn không có có đi ra lắc đầu hạo thiên rất là nghi ngờ hỏi n g h e vậy phản thiếu hoa cũng liền bề bộn cũng nhẹ gật đầu đón lấy nghi ngờ nói nói ngươi nói rất đúng những cái kia tượng đá sống lại hơn nữa chiến lực khủng bố từng cái phát ra khí tức đều có được có t ha á i giả đi hư khí thức, thế nhưng mà bọn hắn không kỳ võ tức, bọn mà r trong lúc này lúc c ha ẳ n không thành, g lẽ có bí mật h y hoặc là bọn hắn sông không đi ra? Ha ha, là bọn sông đi ra. ta xem chúng ta còn không không nên ở chỗ này đoán bậy à, tiếp tục chú ý vấn đề này phát triển a nói xong hạo thiên liền có chút lời không hề ngôn ngữ nhìn thấy hạo thiên nhìn về phía trước tình hình chiến đấu vì vậy hắn cũng lẳng lặng nhìn phía trước hết thảy muốn từ đó nhìn ra bí mật vạn đạo kiếm quang theo đế thích thiên trong tay đế vương chi kiếm bên trên vỏ ra vạn đạo kiếm quang mỗi một đạo đều là ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để phá núi thạch theo ế thế nhưng mà tại quay mắt về phía những này không công ngoại không thương bên ngoài, trên cơ bản những võ giả khác không chuyện phía hư thời phát huy hiệu, hư thụ hơi chút khác h giả gì giả giả gì. mà mắt điểm, mà mấy may tại tói trừ tói bất t cái cái quay ra vậy về võ võ võ có kỳ kỳ cơ có có bất cứ chuyện gì. Theo đế thích thiên công kích qua về sau liền nhìn thấy những cái kia võ giả nhao n h a u hướng về đế thích thiên công kích mọi người liên hợp lại công kích phi thường cường đại lực lượng cường đại trực tiếp nổ nát hư không hướng về đế thích thiên trên người công kích trong nháy mắt liền đã đi tới đế thích thiên trước người quay mắt về phía cái này cường đại công kích đế thích thiên trong lúc bối rối trong tay đế vương c h i kiếm quang mang màu vàng đại thịnh một đạo kinh thiên kim sắc kiếm quang liền phóng lên trời dài đến mấy trượng kiếm quang liền hung hăng chém vào phần đông thoái hư k ỳ võ giả liên hợp công kích bên trên trong nháy mắt phần đông võ giả công kích liền bị đế thích thiên tan ra rồi thế nhưng mà đế thích thiên cũng cảm giác được một cỗ đại lực chuyển đến cả người thật giống như một cái như d i ê u đứt dây hướng về đằng sau bay ngược rồi huống nhóm lại thêm chút sức chỉ cần lại một lần nữa cái kia thanh bảo kiếm chính là chúng ta được rồi một ga thoái hư kỷ võ giả hô to một tiếng liền đưa tới phần đông thoái hư kỷ võ giả c ộ n minh vì vậy tại nghị luận đ á n h kích lần nữa hướng về đế thích thiên công kích lúc này đây công kích so trước đó lần thứ nhất công kích càng thêm cường đại năng lượng cường đại hướng về đế thích thiên c u ầ n c u ộ n vọt lên khiến cho không khí phát ra từng tiếng âm bạo phát tiếng vang đồng thời không gian chung quanh không ngừng lan lộn đã nứt ra từng đạo vết nước không gian quay mắt về phía gần trăm tên t h á i hư k ỳ võ giả liên hợp công kích đế thích thiên cũng cảm giác được gáp lực rất lớn những võ giả này liên hợp căn bản cũng không phải là có thể chống đỡ chịu được huống phá cho ta lúc này đế thích thiên trên không chúng còn không có có dừng lại thân thể quay mắt về phía đối phương phát ra lần thứ hai công kích đế thích thiên chỉ có hung hăng chém ra đầu công kích trường kiếm quét ngang một đạo kiếm quang phóng đi lực lượng cường đại trực tiếp băng g i ò n không gian chung quanh phá toái hư không hung hăng oanh tại phần đông võ giả liên hợp công kích phía dưới thế nhưng mà đế thích thiên đánh ra công kích căn bản không đủ để chống cự được những võ giả này tiến công chỉ thấy theo đế thích thiên công kích bị tan giã những công kích này tiếp tục hướng về đế thích thiên vọt lên đế thích thiên muốn đã xong nhìn đến đây phản thiếu hoa chứng kiến cường đại công kích muốn oanh kích tại đế thích thiên trên người hắn liền thật dài cảm thắn một tiếng nói ra ha ha sự tình không hề giống như ngươi nghĩ đơn giản nghe vậy hạo thiên vội và nói bữa này lúc lại để cho phản thiếu hoa trong nội tâm tràn đầy nghi vấn vì sao ngươi tiếp tục xem sẽ rồi hạo thiên không có trả lời phản thiếu hoa mà là cười cười rồi liền đưa ánh mắt nhìn chăm chú đã đến phía trước một đạo quang mang màu vàng đột nhiên đế thích thiên trên người phát sáng lên đạo k i a sáng này nhanh chóng ở đế thích thiên trên người tạo thành một đạo kết giới cái lúc này cái k i a toái hư kỷ võ giả liên hợp công kích rốt cục vọt tới đế thích thiên bên người phanh một tiếng cái này công kích nặng nề mà hình tại đế thích thiên trên người kết giới phía trên trong nháy mắt này đạo kia công kích vậy mà ngừng lưu tại chỗ đó dường như là trong nháy mắt lại dường như là một thế kỷ dài như vậy v u a y một tiếng chầm đục đón lấy liền nhìn thấy đế thích thiên trên người kết giới giống như thủy tinh tại đây đạo cường đại công kích phía dưới hoàn toàn vỡ vụn ra đón lấy nặng nghề mà huỳnh kích tại đế thích thiên trên người đế thích thiên mánh liệt phún ra một n g ụ m máu tươi liền lúc này hướng về đằng sau bay ngực rồi các vị võ giả nhìn thấy đế thích thiên lại vẫn không có bị tiêu diện nguyên một đám liền vội vàng xông tới muốn một kích đem đế thích thiên cho giết chết đáng tiếc chính là ý nghĩ của bọn hắn chỉ là một bên tình nguyện bất tử chiến hồn ở đâu chấm mệnh lệnh các ngươi xuất kích đế thích tiên h khàn khàn thanh â m chuyển tới gầm lên giận dữ quay mắt về phía đế thích tiên h gào thét phần đông võ giả đều chút nào lơ l ế n cũng không để ý gì tới hội đế thích tiên h phát ra đích thoại ngự trong đó h à n g nghĩa bọn hắn vẫn còn cho rằng đây là đế thích tiên h trước khi chết gào thét đây này ở này chút ít toái hư k ỳ võ giả vọt tới đế thích tiên h trước mặt thời điểm đột nhiên nhìn thấy từng đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại đế thích tiên trước mặt bọn hắn không nói hai lời liền hướng về những này toái hư kỷ võ giả công kích những này đột nhiên xuất hiện võ giả mấy cái chủ quan t h á i hư k ỳ võ giả trực tiếp tại chỗ tử vong cẳng có cái này vài tên t h á i hư k ỳ võ giả nhận lấy bất đồng trình độ thương thế nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hắc ý võ giả chung quanh t h á i hư k ỳ võ giả cả đám đều không dám tiến công mà là l ặ n g lặng, lặng y ê n quan s á t đến hết thệ trước mắt vì vậy cứ như vậy song phản bắt đầu rằng c o hắc ý võ giả hai mươi tên nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là t h á i hư k ỳ hậu kỳ đã ngoài võ giả trên người tản ra cái này nồng hậu dày đặc sắc khí hiển nhiên bọn hắn nguyên một đám không có thiếu rét qua người dạ ta nói chuyện này không hội đơn giản như vậy chấm dứt ta nhìn về phía trước. h lặng lặng người n cái này đằng sau hội có chuyện phát sinh nhìn xem hạo thiên phản thiếu hoa lúc này tràn đầy nghĩ hoặc đồng thời cũng tràn đầy kính nghệ vậy mà hạo thiên có thể những này cái này như thế nào không cho hắn kính nghề lây này ha ha ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai cái này đương nhiên là ta tính ra rồi nói cách khác ngươi cho rằng đây này hạo thiên tức giận nói bất quá hắn lúc này ở trong lòng thì là nghĩ đến thật không ngờ còn thật sự có sự t ì n h phát sinh bản thân vận khí thật đúng là vậy rất tốt a nếu như nếu là phản thiếu hoa hạo thiên trong nội tâm suy nghĩ khẳng định tại chỗ t i ể u sẽ trực tiếp ngã xuống đất mất đi đồng thời nói bản thân không mang theo ngươi như vậy lựa bịp đ ó à. giết theo đế thích thiên ra lệnh một tiếng những n à y bất tử chiến hồn liền hướng về viết thoái hư kỳ võ giả vật lên quay mắt về phía cái này hai mươi tên bất tử chiến hồn những này toái hư kỷ võ giả cũng không có sợ hãi ngược lại nguyên một đám t ứ c tức muốn thử bộ dạng rất nhanh song phương liền giao chiến ở cùng một chỗ toái hư kỷ võ giả người đông thế mạnh không có mấy cái võ giả đánh một cái hắc ý võ giả một lại đem những này hắc ý võ giả chăm chú chèn ép lấy nhìn nhìn lại đế thích thiên chết sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên tại vừa rồi hắn nhận lấy thương thế không nhẹ chứng kiến ở một bên đ i ề u tức đế thích thiên phản thiếu hoa liền đụng đụng hạo thiên nói ra ngươi nói chúng ta là không phải thừa dịp đế thích thiên bị thương thật nặng chi tế xông đi lên đã đoạt linh bảo bỏ chạy Cơ n g ư ơ i nên đánh đầu quỷ hạo người nắm ấ nghĩ i ế u hoa rằng chúng ta có thể đoạt được linh bảo ấy ư đương nhiên coi như là đoạt được linh bảo người nghĩ rằng chúng ta có thể bảo hộ được cư hạo tiên có chút chi tiết rèn sắt không thành cách đạo chương sáu trăm ba mươi bảy bất í ẩn. c quá chúng ta cũng không phải là không có cơ hội dù sao nhiều người như vậy liều chết cất đoạt bất luận ai đạt được hắn đều sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích thế nhưng mà ngươi không được quên chúng ta có thể là có thêm hai cái toa kỵ đến lúc đó chúng ta đã đoạt bỏ chạy ai có thể đủ đuổi theo chúng ta nói ra tại đây hạo thiên khỏe miệng toát ra một tia âm hiểm dáng tươi cười nhìn xem hạo thiên khoe miệng lộ ra cái tia một tia âm h i ể m cười phản thiếu hoa không tự chủ được đánh nữa dùng mình một cái trong nội tâm âm t h ầ m vi cái tia không may hải tử làm ra cùng hạo thiên sống chung một chỗ lâu rồi phản thiếu hoa chỗ đó còn không hạo thiên một ít thói quen hơn nữa hắn mỗi một lần trông thấy hạo thiên khoe miệng âm h i ể m cười liền sẽ có người không may tự nhiên lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ chỉ là là cái đó một người trước mắt phản thiếu hoa còn không trên trận hôn chiến như trước đang tiếp tục bốn năm t h á i hư kỳ võ giả vây công một cái hắc ý võ giả cái này hắc ý võ giả công kích phi thường cường hãn mỗi nhất kích đều khiến cho chúng quanh t h á i th Căn bản k hai ô n g mắt n g lẳng lặng v quan g sát lấy phía trước đồng thời cảnh giác chung quanh cái kia chút ít v õ giả bởi vì ngay tại vừa rồi thậm chí có người đánh lén cùng hắn bất quá tên v õ giả này tu vi cũng không cao lắm chỉ có phản hư kỳ tu vi bị trong tay hai n mươi n g tên kiếm cho u y t hắc u trái tim h thể nói chết không thể tại chết chung ế t tại có nói n rồi, a ý võ giả công kích tuy nhiên cường hãn nhưng là mặt độc giả so với bọn hắn hơn rất nhiều võ giả lúc này lộ ra có chút mịt mù nhỏ lại thỉnh thoảng liền có lấy một ít hãy v õ giả bị thương thậm chí rất nhanh một gã v õ giả bị bốn năm cái toái hư kỳ v õ giả trực tiếp nát bấy rồi thế nhưng mà theo người này hãy v õ giả tử vong mọi người cũng không có nhìn thấy máu tươi bay đầy trời tình cảnh chỉ thấy được theo cái này hãy v õ giả thân thể chia năm sẻ bậy ra một hồi khói đen lập tức liền đem người này hãy v õ giả chia năm sẻ bậy thân thể cho bao vây lại sau đó trong nháy mắt liền đã không có bất luận cái gì tung tích theo trên trận thiếu đi một cái hãy vó giả cái kia còn lại hãy vó giả áp lực càng thêm trầm trọng b chiến, chiến đấu đang tiến n hành còn bên cạnh đế thích thiên đang tiếp tục bàn ngồi ở chỗ kia chữa thương lúc này thời điểm chung quanh cũng chạy đến càng ngày càng nhiều vó giả bất quá bọn hắn đều là một ít cấp thấp vó giả cao nhất thì ra là phá hư kỳ đỉnh phong vó giả mà thôi mới tới võ giả nhìn xem đế thích thiên trong tay tản ra cường đại khí tức bảo kiếm tuy nhiên bọn hắn nghe được vừa mới bắt đầu đến võ giả nói tên võ giả này lợi hại nhưng là trong lòng hay để cho bọn hắn bắt đầu không an phận nguyên một đám bắt đầu cẩn thận hướng về đế thích thiên chỗ phương hướng vọt lên đối với cái này chút ít phá hư k ỳ võ giả mờ ám đế thích thiên chỗ đó không hắn tuy nhiên nhìn thấy những võ giả này động tác nhưng là hắn lại một chút cũng không có để ý dù sao trong mắt hắn những võ giả này chỉ là một ít lâu tồn tại tuy nhiên hắn nhận lấy thương thế không nhẹ、một、muốn đối phó những này còn sâu cái kiến hay vẫn là rất nhẹ nhàng dù sao con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến đột nhiên theo một gã thoái hư k ỳ võ giả hướng về đế thích thiên phát khởi tiến công chung quanh võ giả n h a u n h a u bắt đầu hướng về đế thích thiên bắt đầu tiến công quay mắt về phía công kích của bọn hắn đế thích thiên không hề thế mà thay đổi đương công kích của bọn hắn nhanh muốn tiến công đến đế thích thiên bên người thời điểm chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang gạch phá phía chân trời cái này đạo quang mang màu vàng tựu giống như mặt trời mới lên một s á t na kia nhanh chóng gạch phá hát ấm bầu trời minh phát sáng lên a vô số võ giả phát ra từng tiếng kêu t h ẳ n thiết chỉ thấy nguyên một đám phá hư kỳ võ giả lại bị cái kia đạo kim sắc kiếm khí hóa thành hai nửa huyết sắc x ư ơ n g ngủ tung bay một gã tên võ giả rơi trên mặt đất khiến cho vốn là màu đen mặt đất biến thành huyết hồng một mảnh huyết sắc mưa tại toàn bộ trên mặt đất ào ào địa chạy xuôi theo lúc này tại đây đã biến thành một cái huyết sắc hải dương a phía sau không có tiến công võ giả nhìn xem cái này khủng bố một màn cả đám đều sợ ngây người tuy nhiên bọn hắn đều nghe nói cái này võ giả khủng bố thế nhưng mà thật không ngờ vậy mà khủng bố như vậy đây chính là mười mấy cái phá hư kỳ võ giả a ngay tại đối phương một k í c h phía dưới vậy mà không có bất kỳ sức h o à n thủ liền bị đối phương cho chém cái này như thế nào không cho bọn hắn cảm giác được khiếp sợ trong nội tâm thầm hô may mắn may mắn vừa rồi nhiều hơn một tưởng tượng không có phóng đi nói cách khác lúc này ngược lại trong vũng máu có lẽ thì có đương nhiên trước kia bài kiến đế thích thiên công kích là kinh khủng bực nào cái kia chút ít võ giả trên mặt không có bất kỳ biến hóa ngược lại đối với những cái kia võ giả bị chết nguyên một đám tràn đầy nhìn có chút h ả hê biểu lộ dù sao vừa rồi chúng ta đã nói cho các ngươi biết rồi cái kia võ giả khủng bố thế nhưng mà các ngươi hay vẫn là xông đi lên muốn chết cái này có thể chẳng trách người khác cả bất quá lúc này những võ giả này chú ý đế thích t i ề n hoặc là những cái kia chiến đấu võ giả nhưng là hạo thiên ánh mắt nhưng lại hướng về trong đại điện vọt lên hắn cảm thấy cái này đại điện vô cùng thần bí thánh điện tuy nhiên không xây cất thiết dài hơn nhưng là thượng diện tản ra phong cách cổ xưa khí t ứ c tự là không thể lại để cho còn nhỏ xem hơn nữa có thể chống khởi t h á n h chữ cái kia một cái lại là đơn giản được rồi nhất là là vừa mới hạo thiên chứng kiến cái kia lao tới hắc ý võ giả hạo thiên hắn vậy mà cùng vừa rồi chết cái kia một cái hắc ý võ giả thậm chí có đại bộ phận tương tự hơn nữa trong đó động tác của bọn hắn thần thái cũng có được tương tự thật giống như bọn họ là một người cái này thời gian dần trôi qua tại hạo thiên trong nội tâm để lại một cái thật sâu nghi hoặc kế tiếp hạo thiên liền bắt đầu cẩn thận chú ý những này hắc ý võ giả đồng thời đem tinh thần ấn ký khắc ở những này hắc ý võ giả trên người hạo thiên tinh thần bởi vì đã xảy ra biến lính dị có thể nói võ giả căn bản là phát giác không được rất nhanh hạo thiên liền có kết quả quả nhiên cùng ta phỏng đoán hạo thiên nhẹ nhàng lầm bầm lầu đầu nói tuy nhiên cái kia hạo thiên thanh ấm phi thường nhỏ nhưng là phản thiếu hoa hay vẫn là nghe r dù sao với tư cách phá hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả liền điểm ấy thật nhỏ thanh âm đều nghe không được hắn còn sống rồi hạo nhiên quả nhiên cùng ngươi muốn đồng dạng lúc này thời điểm phản thiếu hoa liền đối với lấy hạo thiên hỏi h i ệ n nhiên hắn đối với hạo thiên đích thoại ngữ tràn đầy hứng thú những n à y hắc ý võ giả g i ế t không chết chỉ cần giết chết bọn hắn bọn hắn liền rất nhanh có thể theo trong đại điện vọt ra hạo thiên thần sắc có chút nghiêm túc nói khả năng ngươi có phải hay không nhìn phản thiếu hoa chấn động nói trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ hiển nhiên hạo thiên đích thoại ngữ lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể tiếp、nhận. bất quá vừa nghĩ tới hạo thiên bình thường cũng không nói gì qua lời nói dối phản thiếu hoa trong nội tâm liền bắt đầu giống như rời sông lấp biển nếu là cái này là nói thật đây cũng là một cái không được sự tình phản thiếu hoa nói lời phi thường lớn tiếng dẫn tới phía trước võ giả nguyên một đám nhao n h a u hướng của bọn hắn tại đây nhìn đồng thời trong hai mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ bất quá khi bọn hắn chứng kiến hạo thiên cùng phản thiếu hoa tu vì bọn họ nhìn không thấu thời điểm lập tức nguyên một đám liền thu hồi ánh mắt bọn hắn thấy không rõ lắm đối phương tu vi cái này cho thấy lấy chỉ có lưỡng loại khả năng một loại khả năng đó chính là đối phương là một người bình thường m ặ t khác một loại khả năng là đối phương tu vi so tu vi cao thế nhưng mà ở cái địa phương này đối phương có thể là một người bình thường người sao h i ệ n nhiên cái này là không thể nào cái kia đã nói lên đối phương là một cái so tu vi càng cường đại hơn người ha ha ta cũng hy vọng ta xem thế nhưng mà ta ở lại những cái kia hắc ý võ giả trên người tinh thần ấn ký nói cho ta biết cái này không có a hạo thiên cởi khổ nói lộ ra phi thường bất đắc dĩ bất quá đón lấy liền nghe hạo thiên tiếp tục nói tuy nhiên những này hắc ý võ giả có thể bất tử nhưng là bọn hắn lại là có thêm vận động phạm vi ngươi nhìn thấy bọn hắn rời xa cái này đại điện hai trăm m bên ngoài ấy ư không có a cho nên ta cảm thấy được những này hắc ý võ giả chỉ có thể đủ tại nhất định được trong phạm vi hoạt động hô nguyên lai、like、như vậy à, cái này để cho ta thoáng thoải mái vương l ò n g tinh thần rồi nếu là những này hắc ý võ giả ở đâu đều có thể đi bọn hắn chẳng phải là vô địch đ a tồn tại a phản thiếu hoa thật dài nhả thở m ộ t hơi bất q u á đón lấy liền nghe được phản thiếu hoa thần bí nói h ạ o nhiên ta cảm thấy được cái này trong thánh điện vậy mà tồn tại nhiều như vậy thần bí sự tình Ta cảm thấy t cảm được r o người lúc có có này nhất định có vấn đề, p nha n g ư ơ i muốn nhiều lắm n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến a chỉ là trong lúc này sự t ì n h tuyệt đối không phải chúng ta hai cái tu vi như vậy người có thể làm cho nên a phương diện này người tự không nên suy nghĩ nhiều bất quá nói ra tại đây hạo thiên liền ngừng đích thoại ngữ bất quá nhìn thấy hạo thiên nói ra một nửa liền đã không có lời nói hơn nữa cái này phía d ư ớ i ngữ càng là trọng yếu nhất Một phàn thiếu hoa trong nội tâm nội thiếu trong phản hoa như giống bất ị ngàn vạn con kiến ngứa. bỏ b qua, quá i gian này toàn bộ võ giả tất cả tập hợp tại nơi này, chúng ta vẫn có chút cơ hội, dù sao nhiều người lời nói, cái lại rồi, phải Thiên cười tiếng, hiểm, lại thiếu cái. không không không hợp chúng chút hồ chúng hồ Hạo như cho phản hoa nhịn đánh mình này toàn này, vẫn này nước cũng càng nước lần nữa đánh nữa dùng ta sao của ta sao là là vậy tất tập một một Bất béo bộ võ cả có cơ đục có cơ được dù quả đồ đã để âm âm ý nghĩ này mặc dù tốt nhưng là ngươi cảm thấy ý nghĩ này có thể thực hiện đây ư hạo thiên lúc này thời điểm biến sắc trở nên phi thường đứng đắn đối với phản thiếu hoa nhẹ nhàng mà nói ra dù sao cái không gian này không bao nhiêu rộng lớn từng cái võ giả tiến đến nơi đây cũng không phải hàng lâm đã đến một chỗ cho nên toàn bộ võ giả đều chạy tới nơi này phi thường xa v ề rồi đương nhiên không chỉ nói toàn bộ võ giả tự là võ giả chạy tới nơi này cái này cũng là không thể nào ách ngươi nói cũng đúng là ta muốn quá ngây thơ rồi phản thiếu hoa gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói ngay tại hai người thời điểm lúc này thời điểm có cái này ba cái t o á i hư kỳ võ giả một không liền bị h ắ c ý võ giả giết đi một hồi bên trên t o á i hư kỳ võ giả biến thiếu đi một tí thực lực mà ở thời điểm này nhưng lại có những võ giả khác theo bốn phương tám hướng đổi đến vậy mà theo chuyển rời những võ giả này càng ngày càng nhiều tu vi của bọn hắn vậy mà một cái so một cái c ư ờ n g đại toái h hư kỳ võ giả bất chi bất giác tầm đó lại tới nữa hơn mười tên bất quá những n à y toái h hư kỳ võ giả cũng không có sông đi lên mà là lẳng lặng, lặng y ê n quan sát đến tình huống nơi này thánh điện thật không ngờ thánh điện vậy mà ở chỗ này thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử à vậy mà như vậy đã tìm được một cái toái h hư kỳ võ giả chỉ thấy tại trên người của hắn vậy mà ăn mặc màu vàng sáng long bảo tại hắn bên trên từng đạo kim long phun ra n u ố t vào mây mục ớn hiện nhiên đây là đại tần đế quốc hoàng thất nói cách khác hắn cũng không dám mặc y phục như thế tại huyền minh trên đại lục chỉ có lấy hoàng thất ăn mặc màu vàng sáng quần áo tại trên quần áo thêu lên các loại thần long bất quá chỉ có đại tần đế quốc hoàng thất trên người thêu lên chính là kim long những thứ khác từng cái hoàng thất tú thì còn lại là những thứ khác từng cái long tộc mà ở đại tần đế quốc bên trong chỉ có hoàng đế mặc chính là ngũ trào kim long quần áo những thứ khác tối đa chỉ có thể đủ là bốn trào kim long mà cái này võ giả trên người tú là bốn trào kim long đồ hoàng thúc Thánh thần tổn tâm tìm tói một thanh tói tói thể, tộc ta trọng thuận tiện một trước tới tộc ta tiến tìm thế tìm. cho như hao hư hư hỏi, nghe hư ha ha, không không phải chỉ nhớ nhiều nhiều phải nhưng không á cái điện này đến cùng ngươi này, người này tói hư kỳ võ giả bên người một gã thanh niên đối với người này tói hư kỳ võ giả do hỏi. Nghe vậy, người này nói ngươi cần ngươi nhớ ở nơi này vạn năm nay, lần ngươi đến đối đã đạo đây kiếm giả với giả giả giờ rồi, kiếm, ai à, mà vậy vậy bây vậy có cơ lúc có có của của gã bí, bảo do võ võ võ mà kỳ kỳ kỳ dạ ở được thánh điện thật không ngờ thánh điện này vậy mà để cho ta cho đã tìm được nghe vậy tên kia bị gọi không dạ nam tử liền lẳng lặng đứng ở tên kia thoái hư kỳ võ giả trước mặt cũng không nói gì bất luận cái gì đích thoại ngữ lộ ra phi thường nhu thuận bất quá tuy nhiên hắn cũng không nói gì lúc này thời điểm chúng quanh nhưng lại có mặt khác một cái cùng người này thoái hư kỳ võ giả ăn mặc đồng dạng quần áo võ giả nói ra h o à n huynh chúng ta phía dưới đón lấy xử lý có phải hay không muốn đi vào đến trong thánh điện nhìn xem dù sao hiện tại cái này trong thánh điện không có người lúc này chúng nhiều người đều ở bên ngoài nhìn xem tại đây chiến đấu hơn nữa cho dù có võ giả đi vào nhưng là còn chưa từng có dài hơn liền nghe hét thả một tiếng thanh âm đón lấy k h ô người này toái hư kỷ võ giả liền lần nữa mở miệng nói ra thánh điện này cũng không phải là chỉ có lấy chúng ta nhất tộc có ghi lại tự là những thứ khác từng cái tông môn bên trong cũng có được ghi lại Theo tại vâng y c cái hoàng là phi thường. Nhỏ hơn. Vâng, huynh ta nghe rõ tên kia toái hư k ỳ võ giả liên tục gật đầu đạo ân ngươi có thể minh bạch là tốt rồi cái kia được xưng là hoàng huynh toái hư k ỳ võ giả nhẹ gật đầu hạo nhiên vấn đề này xem ra không ổn nữa à không có muốn người tới chỗ này càng ngày càng nhiều rồi đến lúc đó chúng ta có thể cướp đoạt đến cái này linh bảo h ư xem thấy chúng quanh nguyên lai càng nhiều v õ giả phản thiếu hoa bắt đầu lo lắng ha ha ngươi c ứ yên tâm đi có ta đây ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi gặp chuyện không may hạo thiên minh bạch hắn lo lắng chính là sự tình dù sao tại đây toái hư k ỳ v õ giả nhiều như vậy tu vi của hắn thế nhưng mà ngăn cản không nổi những này toái hư k ỳ v õ giả hơn nữa mặt khác một phương diện nếu là bại lộ linh bảo cái kiệt nhưng chỉ có một kích thai nạn đã bắt đầu a ân vậy là tốt rồi phản thiếu hoa liên tục nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh phản thiếu hoa liền phát ra một hồi nhẹ kêu thanh âm t h Ai n này nghe h hạo h âm vào t ê n trong tai lỗ l à, n hạo ư thế này, thanh thúy, nghe h này vậy,、hạo、thiên vội vàng vào hỏi. rồi thiếu nói Ai thiên mà phàn à, Bọn hắn đến rồi thiếu hoa chỉ hạo ra. xa xa nói ra. Ai à, hạo thiên liền theo p h à n thiếu hoa hai tay chỗ chỉ phương hướng nhìn, dĩ nhiên là huyền nữ các chúng vị đệ tử, lập tức trên mặt của hắn liền bắt đầu trở nên phong phú, dù sao nhưng hắn là huyền nữ trong cấp có thể là có thêm một cái khủng bố lao yêu quái tồn tại, cũng không có tu vi của hắn lợi hại. cái kia âu dương nhược thủy liền nhìn chăm chú lên hạo thiên trong ánh mắt tràn đầy hàn mang thấy vậy hạo thiên hai cái đồng t ử không tự giác co rút lại trong nội tâm thẩm nghĩ chẳng lẽ hắn muốn phải ở chỗ này g i ế t ta rất nhanh hạo thiên liền rồi kết quả chỉ thấy bọn họ vậy mà thẳng tắp hướng về hạo thiên bọn hắn tại đây đi rồi âu dương nhược thủy hướng về tại đây thời điểm ra đi vậy mà trong hai mắt sát khí bôi phía nếu là có thể đủ dùng dùng con mắt sát nhân hạo thiên đã không bị g i ế t bao nhiêu lần rồi mà trong đó có hạo thiên một người quen cái kia chính là đạo được tiên lúc này trên người của hắn cũng không có sát khí mà là tràn đầy vẻ lo lắng chương á i lại này để c o Hạo song Thiên nhiên h rất Tuy quái. là kỳ p còn có c á i này mấy trăm mét mấy trăm mét tư khoảng kỳ khoảng cách, nhưng cách phá hư cách giả, này cái là với võ với đối b ọ n họ m à n ó i tám ự là chuyện h trong n y ắ t tỉnh. Trường 638, lui đ ị c h khổng lồ khí thế trực tiếp theo âu dương nhựa thủy trên người bạo phát ra tuy nhiên như thế nhưng là t r u n g quanh võ giả giống như không có, có cảm giác đến cái này khí thế cường đại từng cái giống như nhưng là hạo thiên lại cảm thấy không khí t r u n g quanh mãnh liệt trầm xuống hắn chỉ cảm thấy trên người của mình thật giống như đè ép một tòa núi lớn núi lớn này nặng trịch giống như muốn đem thân thể của mình áp đoạn nhưng là gặp phải lấy cái này cực lớn u y áp hạo thiên bất vi sở động trên người một cố khí thế cường đại không ngừng theo hạo thiên trên người tán phát ra rồi đồng thời ở thời điểm này hạo thiên mãnh liệt hướng về phía trước đi một bước một bước này lại để cho hạo thiên giống như bước lên thiên thê cả người lăng không vào hư không ph a trên khí thế trên người ở thời điểm này càng là mãnh liệt bạo tăng cái này lại để cho hạo thiên trên người áp lực rồi đột nhiên giảm nhỏ không í t nhìn xem không ngừng tới gần âu dương nhược thủy bọn người hạo thiên mặt lộ vẻ lấy mịp cười cứ như vậy xem của bọn hắn mà lúc này đây hạo thiên bên người phản thiếu hoa tuy nhiên chăm chú ở hạo thiên bên người nhưng là hắn không chút nào không có cảm nhận được cái kia cố cường đại huy áp chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở ra khỏe miệng nói h ạ o nhiên ngươi trông xem đối diện chính là cái kia xinh đẹp mỹ nữ chưa ta như thế nào cảm giác ánh mắt của hắn luôn đặt ở trên người của ngươi a có phải hay không hắn đối với ngươi có hứng thú a được nghe lời ấy hạo thiên khí thế trên người mãnh liệt một yếu thiếu chút nữa theo trên bầu trời r ấ t xuống nếu không là hắn kịp thời kịp phản ứng phi bản thân bị trọng thương không thể bất quái lúc này hạo thiên mới rất nghiêm túc quan sát đến đặng ngự tiên đối phương như trước người mặc một bộ màu trắng cung t r ă n váy như trước là đẹp như vậy bất quá hôm nay trên mặt của nàng tràn đầy vẻ lo lắng đây càng thêm khiến cho m ị lực của nàng càng thêm tăng thêm vài phần chẳng lẽ nàng thật sự đối với ta có vài phần cảm giác hạo thiên lúc này trong nội tâm không tự chủ được nói ra những lời này bất quá rất nhanh hạo thiên liền lắc đầu trong thơ nói ra điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể đối với ta có cái gì hứng thú dù sao ta thế nhưng mà hung hăng đắc tội nàng bất quá hạo thiên tưởng tượng đến ngày đó hắn trông thấy cái tia nổi bật thân hình trong lòng của hắn không tự chủ được một hồi nóng tính nhìn nhìn lại cái kia linh lung đường cong nhìn nhìn lại cái kia thon thả dáng người thắng tuyết da thịt thấy thế nào giống như là một cái từ trên trời dáng xuống tiên tử không tự chủ được hạo thiên liền đem mình hai cái đồng tử thẳng tắp nhìn về phía đặng được tiên âu dương nhược thủy nhìn thấy đối phương lại có thể chống cự ở khí thế của mình không tự chủ được hắn khí thế trên người càng thêm cường lớn lên lập tức hạo thiên vốn là nhẹ nhõm thần sắc bắt đầu giống như nghiêm túc thân thể của hắn chấn động lắc lư thiếu một ít rớt xuống ổn định thân hình của mình hạo thiên mãnh liệt lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước theo hạo thiên lần nữa bước ra một bước Hạo theo i rồi nhiên trái giống nổi thời lợi Thiên đại liền đi. ê bên trên lên, trên lên n thân hình phóng chân như nát nước, trận trận rung động, đồng dụng trung cường hướng về chung quanh quần cuộn đột một mặt tâm một thế t Hạo khí ra, được đưa cước cổ là làm dấm mà về hạo thiên khí thế trên người lần nữa tăng lớn lên hạo thiên trên người áp lực lần nữa giảm bớt không ít bất quá lúc này thời điểm âu dương nhược thủy nhưng lại rất là kinh ngạc phải biết rằng trên người nàng phát ra khí thế tự la bình thường t h o i hư kỳ v õ giả cũng không thể vững vàng đứng ở nơi đó tuy nhiên hắn biết do hạo thiên tu vi rất không tầm thường nhưng là thật không ngờ vậy mà lợi hại như vậy lập tức cái này âu dương nếu nói là khí thế đột nhiên lần nữa tăng cường nàng đã đem nàng bán thần cấp bậc võ giả khí thế tán phát ra rồi có thể nói coi như là toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả cũng không thể ngạnh hạn hàn phong quả nhiên theo âu dương nhược thủy khí thế trên người tăng cường chỉ thấy hạo thiên thân ảnh một t r ầ u đồng thời trên người xương cốt một hồi đùng đùng tiếng vang áp lực cực lớn khiến cho hạo thiên trên người xương cốt không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang đồng thời hạo thiên cảm giác được thân thể của mình giống như bị cái này áp lực cường đại lách vào phát nổ huống hạo thiên hét lớn một tiếng trên người gân xanh thẳng lộ chỉ thấy hạo thiên gian nan đi ra bước thứ ba theo hạo thiên đi ra chính mình bước thứ ba một c ỗ lực lượng khổng lồ theo hạo thiên trên người bạo phát ra cố khí thế này cường đại vô cùng cường đại cương phong lợi dụng hạo thiên làm trung tâm hướng về bốn phía phúc bắn đi v a n h trong không khí truyền đến từng tiếng bạo tạc thanh âm hai người khí thế không ngừng trên không trung tương đụng vào nhau bạo phát đi ra lực lượng cường đại không ngừng hướng về không gian chung quanh v ọ o tới v a n h một cái tới gần võ giả không nghĩ qua là liền bị cái này c ủ lực lượng cường đại trực tiếp oanh kích tại trên người của hán lập tức cái này võ giả giống như như rượu đứt dây hướng về đằng sau bay đi còn không có có rơi trên mặt đất tên kia võ giả thân thể vành một tiếng liền nổ tung ra k h ô n cùng huyết vụ liền hướng về bốn phía điên cuồng vào tới ba giọt giọt hồng s ắ c mưa đánh vào một gã võ giả trên mặt tên võ giả này dùng tay vừa sở dĩ nhiên là mau tươi hắn lập tức lại càng hoảng sợ lúc này thời điểm nhìn nhìn lại chung quanh huyết vụ hắn thấp thỏm lo âu đồng dạng ở chung quanh có mười mấy tên võ giả đồng dạng thấp thỏm lo âu vừa rồi nơi này chính là bình tĩnh một hồi thế nhưng mà trong lúc đó liền có lấy một gã võ giả bạo chết rồi hơn nữa chết phi thường tàn nhẫn cái này lại để cho bọn hắn cả đám đều hoảng、sợ. phía trước không ngừng c u ồ n g b ạ o năng lượng tuy nhiên bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng là biết rõ cái này năng lượng chỉ cần là đụng thoáng một phát chính mình chính mình nhưng chỉ có muốn gặp minh thần rồi vì vậy cái này nguyên một đám võ giả liền bắt đầu hướng về phía sau lui lại sinh sợ bọn họ tại ngốc tại đâu đó tánh mạng của mình đã bị uy hiếp h ả o tiểu tử lại có thể tiếp nhận được khí thế của ta có tiềm lực bất qua kế tiếp ta muốn phải xuất thủ nhìn xem hạo thiên âu dương nhược thủy trong hai mắt tràn đầy lợi hại mũi nhọn nàng đối với hạo thiên thế nhưng mà rất là để bụng dù sao đây chính là một mà tiếp lại hai ba khiến cho chính mình mất mặt tồn tại khí thế cường đại vẫn còn như thủy triều bị nàng thu trở lại đón lấy liền nhìn thấy nàng mãnh liệt hướng về hướng về hạo thiên vỗ một trưởng một trưởng này từ trên trời giang xuống trưởng kinh vẫn còn như thực chất cự trên lòng bàn tay vân tay rõ ràng có thể thấy được khe danh tung hành để lộ lấy đại đạo thần vận trưởng thế kinh người hù dọa đầy trời sóng cả không khí tại đây một cái không ngừng c h ở mình lăn không khí chung quanh lại để cho người có một cỗ cảm giác hít thở không thông nguyên một đám võ giả chỉ cảm giác mình giống như tùy thời muốn tử vong nguyên một đám kinh hai lấy hướng về đằng sau rút lui tới bọn hắn nhìn xem âu dương ngực thủy trong hai mắt không có vẻ phẫn nộ tràn ngập chính là sợ hãi là sợ hãi chết đi a âu dương nhược t h y hét lớn một tiếng một trường này cứ như vậy bị nàng hung hăng theo như sung dưới tại thời khắc này không gian tại sổ đ ổ hôn loạn không gian loạn lưu không ngừng ở nàng trường ấn chung quanh lan lộn cứ như vậy hướng về hạo thiên hạo hạo đãng đãng vào tới thế muốn đem hạo thiên một trường trục chết người cái này l ã o bà gặp được ta vì cái gì t i ể u muốn giết ta giữa chúng ta không phải là chỉ có lấy một điểm nhỏ hiểu lầm ấy ư ngươi cũng không thể đủ như vậy đem ta chém giết ta nhìn xem cái này hùng hậu trường kình mắt thấy muốn đập chúng chính mình hạo thiên liền bật thốt lên mắng hạo thiên không mắng khá tốt cái này một mắng càng là muốn xúc động sẽ phải phun trào núi lửa tiểu tử ngươi muốn chết âu dương nhược thủy nổi giận không thôi đây đã là lần thứ mấy nói mình là lao bà rồi phải biết rằng nữ tử đều phi thường ở hồ tuổi của mình nào bột mì mạo ai lại muốn trở thành lao bà đâu rồi hôm nay hạo thiên nói ra nói như vậy không phải là chọc g i ậ n tới âu dương nhược thủy nội tâm vết xeo ê ư dù sao hướng nàng người như vậy tuy nhiên nhìn xem chỉ có lấy hơn ba mươi tuổi kỳ thật nàng đã tu luyện hơn một nghìn năm cự trường đáp xuống tốc độ đột nhiên nhanh hơn trong nháy mắt công phu liền đã đi tới hạo thiên trên đỉnh đầu nhìn xem cái này cực lớn trường hạo thiên vội vàng đánh ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g này thanh thế kinh người theo hạo thiên một t r ư ờ n g đánh ra một đạo kim sắc ngũ trào kim long liền từ hạo thiên song t r ư ờ n g bên trong toé phát ra rồi giống một tiếng rồng ngâm không ngừng theo kim sắc ngũ trào kim long trong miệng truyền ra đây chỉ là một đảo mắt trệ ở giữa cứ như vậy hai người t r ư ờ n g tình liền hung hăng đụng vào nhau lúc này thời điểm là hạo thiên cường h ã n g nhất trạng thái tại hạo thiên sử xuất nghịch thiên bước bước thứ ba thời điểm toàn thân của hắn các loại trạng thái mãnh liệt tăng phúc gấp đôi nhưng là tại nơi này trạng thái phía dưới muốn n ạ n h k h á n g có nửa thần lực âu dương nhược thủy hiển nhiên đây là nói chuyện hoang đường viện vông lợi nói dù sao âu dương nhược thủy bán thần cấp bậc võ giả cũng không phải là chỉ là bị xưng hô đây chính là thật đã vượt qua toái hư k ỳ võ giả thực lực v a n h hai người trưởng kình tương đụng vào nhau lập tức liền đem phát ra một tiếng vang thật lớn chỉ thấy một cỗ cực lớn c ư ơ n g khí dùng hai người chạm vào nhau phương hướng lấy bốn phía điên c u ầ n vọt tới đứng mũi chịu xào là hạo thiên lực lượng cường đại chi lực oanh kích tại hạo thiên trên người lập tức hạo thiên liền giống như rượu như đứt dây hướng về đằng sau bay đi đồng thời chỉ nghe thấy phốc một tiếng hạo thiên nhịn không được phún ra một ngụ máu tươi sau đó mới nặng n g mạ ngã ở trên mặt đất uống tiểu tử lúc này đây ta cũng không tin ngươi không chết được câu dương nhược thủy nộ quát một tiếng lần nữa đánh ra một t r ư ờ n g thế nhưng mà hắn vừa mới đánh ra một t r ư ờ n g này liền bị đặng nhược tiên chặn đường xuống dưới chỉ thấy đặng nhược tiên lớn tiếng hô sư phó chờ một chút ta nói ra suy nghĩ của mình nghe vậy đặng nhược tiên vội vàng thu hồi công kích của mình bất quá cặp mắt của nàng hay vẫn là nhìn hạo t h i ê n liếc chỉ là hắn nhìn về phía hạo thiên thời điểm hai mắt thật giống như lại nhìn một người chết nha đầu làm sao vậy ngươi muốn nói cái gì sư phó bây giờ còn có việc cần hoàn thành đây này tuy nhiên lúc này âu dương nếu là trong nội tâm tràn đầy lựa giận nhưng là mặt quay về phía mình cái này thương yêu nhất đệ tử nàng mặt mũi tràn đầy tràn ngập cầm mỉm cười sư phó đối diện tiểu tặc không đá ngươi n g ra tay dù sao hắn là một cái văn bối ngươi nếu là ra tay cái tiết nhưng chỉ có ném đi thân phận của ngươi đây là lại để cho đệ tử đến giải quyết hắn a đặng nhược tiên quay mắt về phía âu dương nhược tiên nhẹ nhàng ở bên thai của hắn nói ra cảm giác được đặng nhược tiên đích thoại ngự a phi thường có lý dù sao mình làm là một cái trường bối ra tay đánh chết một cái van bối mặt mũi của mình hay vẫn là gây khó dễ dù sao chung quanh còn có cái này những võ giả khác tồn tại lại để cho bọn hắn nói ra chính mình nhưng chỉ có mất mặt ném đại phát hơn nữa ra tay chính là mình thương yêu nhất đệ tử cùng tự mình ra tay không sai biệt lắm mặc dù đối phương tu vi cao tuyệt nhưng là đã bị trọng thương nhược tiên vẫn có tê hệ đủ cầm xuống đối phương ha ha hay vẫn là nha đầu ngươi muốn chú đáo như vậy vi sư tịu i đem chuyện này giao cho ngươi xử lý rồi nói xong vội vàng tràn đầy thỏa mãn mỉm cười vâng sư phó đặng nhược tiên chậm rãi hướng về hạo thiên đi tới bất quá nàng nhưng lại ngầm hạ truyền âm đối với hạo thiên nói ra một hồi ta công kích ngươi thời điểm ngươi không muốn phản kháng sau đó ra chết bằng không thì một hồi ta có thể cứu không được ngươi rồi đặng nhược tiên trong nội tâm thế nhưng mà tràn đầy vẻ vui mừng tuy nhiên trong nội tâm không muốn giết đối phương nhưng là vừa nghĩ tới thân thể của mình bị đối phương xem hết đặng nhược tiên liền tràn đầy l ử a g i ậ n trong nội tâm đắc ý nghĩ vậy một lần nhất định phải tiểu từ này bẻ mắt một hồi ta ra tay thời điểm nặng nề mà t i u lại để cho tiểu từ này biết rõ bụn cô nương cũng không phải dễ khi dễ nhìn thấy đặng nhược tiên đã đi tới đồng thời nghe được đối phương truyền âm lại để cho chính mình không cần chống cự hạo thiên trong nội tâm chịu xông v à mũi tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì nhưng là hạo thiên theo không hội đem cánh m ạ n g của mình đặt ở người khác trên người hạo thiên chỉ kém tin chính mình không tin người khác chẳng lẽ nàng thật sự yêu thích ta hạo thiên nói thầm nhưng là lại cảm thấy đây là rất giả dối dù sao song phương chăm chú chỉ là thấy đã qua một lần mặt nếu là đúng thuận tiện thích chính mình cái này có khả năng ấy ư chắc hẳn bất luận kẻ nào cũng hiểu được cái này là không thể nào tuy nhiên rất nhiều đạo kẻ xuyên việt trên người có vận khí con rùa nhưng rõ ràng nhất hạo thiên không tin những này ha ha hay vẫn là không đạo môn a tự chính mình có ý định h ả o thiên cũng âm thầm cho đặng nhược tiên truyền âm nói nghe được h ả o thiên truyền âm vậy mà không đồng ý chờ đại tiểu thư cái mũi đều khí lệch ra bất quá vừa nghĩ tới mình không thể đủ tại sư phụ của mình trước mặt lộ ra chất ngựa nàng liền âm thầm đem cái này lựa giận trong lòng áp xuống dưới tốt ngươi là vậy mới tốt chứ bất quá q u á i b u ồ n cô nương ra tay nặng đặng nhược tiên đối với h ả o thiên có thể nói là nghiến răng nghiến lợi trong nội tâm liền âm thầm quyết định nhất định phải làm cho hắn ă n g ề m khổ cho hắn biết đắc tội của ta hậu quả bất quá rất nhanh đặng nhược tiên liền phát hiện không có chính mình cơ hội xuất thủ rồi nhanh lên trở lại lúc này thời điểm âu dương nhược thủy sốt ruột đối với đặng nhược tiên nói ra đã nghe được âu dương nhược thủy sốt ruột đích thoại ngữ đặng nhược tiên vội vàng ngừng bước tiến của mình sau đó nghiêng đầu đi dùng đến phi thường nghi hoặc hai mắt cứ như vậy nhìn xem âu dương nhược thủy nha đầu trở lại a âu dương nhược thủy không có tính toán đặng nhược tiên chính mình trở lại liền nhìn thấy âu dương nhược thủy xuất thủ phải dỗi tay ra hóa thành một cái kim sắt tay chảo liền hướng về đặng nhược tiên t r ả o tới tại đặng nhược tiên không có kịp phản ứng thời điểm liền đem đặng nhược tiên bắt được bên cạnh của mình sư phó chuyện gì xảy ra đặng nhược tiên rất là nghi hoặc nhìn. âu dương nhược thủy thế nhưng mà lúc này thời điểm âu dương nhược thủy cũng không trả lời lời của nàng mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào xa xa hạ o thiên vì vậy nàng cũng theo âu dương nhược thủy hai mắt nhìn sang chỉ thấy lúc này âu dương nhược thủy gắt gao nhìn thẳng hạo thiên tay phải tại hạo thiên trên tay phải xuất hiện một trường phong cách cổ xưa phụ lục một cô cường đại khí tức liền từ cái kia phong cách cổ xưa phụ lục phía trên tán phát ra rồi chỉ thấy cái kia phụ lục phía trên từng đạo thần bí phụ văn ẩ n ẩn như hiện một kia khí tức không ngừng ở phía trên lưu đập lấy bất quá dùng nhãn lực của nàng cũng nhìn không ra cái này cái phụ lục đến cùng có cái gì khủng bố địa phương bất quá nghĩ đến sư phụ của nàng làm cho nàng lui về đến liền bởi vì này cái phụ lục nàng liền đối với cái này cái phụ lục không tự chủ được nhiều nhìn mấy lần ha ha lao là bà làm sao vậy sợ chưa bùn đại gia không chút khách k h í nói cho dù ngươi là thần cảnh võ giả cũng đừng muốn chạy trốn đến chỗ tốt gì đại gia trong tay cái này cái phụ lục thế nhưng mà cựu tiêu thần lôi phụ có thần cảnh cấp bậc võ giả một kích toàn lực công kích chi lực ngươi không sợ sẽ tới ai nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ cũng không dám nói âu dương ngược thủy hạo thiên tràn đầy vui vẻ bất quá có thể là quá đắc ý Tác động thương thế thiên của được động mình, nhìn không hạo lúc i ề n p h này mới cởi ra. Bất quả hắn lại chỉ hoán hắn dỡn ra. đùa Bất lấy tiếp tục quả âu, âu dương nhược thủy sắc mặt có thể nói gì thường khó coi tuy nhiên nàng không biết cựu tiêu thần lôi phủ là cái gì phụ lục nhưng là cảm giác được cái kia phụ lục phía trên khủng bố khí tức âu dương nhược thủy liền biết rõ cái này phụ lục đối với tánh mạng của mình tồn tại uy hiếp hơn nữa cũng không biết đối phương có mấy chương như vậy phụ lục nếu là nhiều chính mình đã có thể là có sinh mạng nguy hiểm cái này lại để cho âu dương nhược thủy đối với hạo thiên trong tay phù lục sợ hãi ha ha tại sao không nói chuyện có phải hay không sợ ta rồi nếu là sợ ta đâu lời nói cái này rất dễ giải quyết chỉ cần ngươi có thể đem nàng đưa cho ta ta quyết định không tìm phiền phức của các ngươi rồi chỉ chỉ đặng được tiên hạo thiên đắc ý cười nói nghe vậy âu dương nhược thủy sắc mặt càng thêm khó nhìn lại nàng thật không ngờ hôm nay lại bị một cái tiểu bối cho uy hiếp cái này lại để cho mặt của nàng hoàn toàn cho mất hết rồi càng thêm đáng giận chính là đối phương muốn chính mình thương yêu nhất đệ tử cái này lại để cho âu dương nhược thủy lựa giận không ngừng t i ế u đốt nàng chưa từng như vậy bị người uy hiếp qua đây quả thực là vô cùng nhục nhã nhưng là vừa nghĩ tới trong tay đối phương đồ vật âu dương nhược thủy lựa giận trong lòng liền giống như đã c h ú t giận bóng ra nhanh chóng tiêu tán rồi cùng âu dương nhược thủy biểu hiện bất đồng chỉ thấy đặng nhược tiên sắc mặt m ộ t hồng trong nội tâm âm thầm mắng trong mồm chó i nhà không r a ngả voi ra hỏa ưa thích b u ồ n tiểu thư thì cứ nói thẳng đi còn như vậy quanh coi lòng vòng thật sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi không có, có đảm lượng ra hỏa làm sao vậy ngươi tại sao không nói chuyện ta nói vị này bà cố nội ngươi nói chuyện á hắn biết do nữ nhân quan tâm nhất chính mình dung nhan hắn cũng không tin rồi cái này âu dương nhược thủy sẽ không nổi giận quả nhiên nghe xong hạo thiên nghe được lời này âu dương nhược thủy tiêu tán nóng tính liền lần nữa vọt lên tiểu tử ngươi thật là muốn chết rồi âu dương nhược thủy cơ hồ t i u là giống ra những lời này bất quá nàng nhưng lại không có gì động tác h i ệ n nhiên rất là kiềng kỵ hạo thiên trong tay đồ vật bên cạnh phàn thiếu hoa nhìn xem đây hết thảy đối với hạo thiên bội phục càng thêm không gì sánh kịp đi lên thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu nói ra lao đại thỉnh thu lưu ta đi ta nguyện ý đi theo ngươi làm tiểu đệ của ngươi sư phó không nên tức giận chúng ta không muốn lý như vậy hỗn đảng người như vậy sao có thể đủ cho ngươi sinh khí đâu rồi ngươi là thân phận gì người hắn cũng không muốn muốn hắn là thân phận gì người ngươi cần gì phải tức giận hắn chứ đây này nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nộ khí âu dương nhược thủy lúc này thời điểm đặng nhược tiên vội vàng an ủi chương sáu trăm ba mươi chín sơn hà đình một n h a đầu ngươi nói rất đúng chúng ta không cùng hắn không chấp n h ặ n tốn éo qua mặt đi âu dương nhược thủy không hề xem hạo thiên sắc mặt đồng thời đối với hạo thiên đích thoại ngữ cũng là mắt điếc hai ngơ trong lòng của nàng thật giống như hạo thiên là một cái không tồn tại người dê thiên tài chỉ cần ba giây có thể nhớ kỹ thỉnh sử dụng nhìn thấy âu dương nhược thủy như thế biểu hiện hạo thiên cũng hiểu được đần độn vô vị nha đầu chúng ta đi hô hoán đặng đ ư ợ c t i ề n âu dương nhược thủy liền dẫn đặng nhược tiên hướng về thánh điện chỗ phương hướng đi tới lúc này t r ư ớ c thánh điện phương chiến đấu y nguyên đang tiếp tục lấy bất quá vốn là thoái hư kỳ v õ giả đã chỉ còn lại có hơn bảy mươi tên thoái hư kỳ v õ giả hiện nhiên tại vừa mới giao chiến trong quá trình tổn thất không ít với tư cách bán thần cấp bậc tồn tại âu dương nhược thủy nhãn lực quả nhiên không phải những này bình thường t o á i hư kỳ võ giả, có thể、so、sánh, vừa vừa đổi tới hiện trường liền có lấy một g ã hắc y võ giả bị phần đông t h á i hư kỳ võ giả cho vây công trí tử bất quá tựu i là cái này một g ã hắc y t h á i hư kỳ võ giả tử vong lại để cho âu dương nhược thủy phát hiện một điểm gì đó bởi vì nàng phát hiện theo tên kia hắc y võ giả chết đi trong thánh điện vậy mà toát ra một cỗ thần bí khí t ứ c nhanh chóng bao vây lấy cái kia chết đi hắc y võ giả chuyển trong nháy mắt về sau lại có một g ã hắc y võ giả theo đại điện chi đi ra xem đến nơi này âu dương nhược thủy giống như đã minh bạch cái gì bất quá nhìn xem những này t h á i hư kỳ võ giả trong nội tâm nàng tràn đầy đồng tình tri sắc bất quá nàng cũng không có nhắc nhở những người này dù sao hai người không phải một cái thế giới người nhắc nhở bọn hắn lại có ý nghĩa gì đâu rồi vì vậy nàng liền tiếp theo quan sát đến cái này thánh điện chung quanh muốn xem ra cái này thánh điện kỳ dị địa phương theo âu dương n h ư ợ c thủy rời đi hạo thiên tinh thần chịu b u n g l ỏ n g theo tinh thần của hắn b u n g l ỏ n g xuống đến lập tức cảm giác được toàn thân tràn đầy m ệ t nhọc chi sắc đụng một tiếng hạo thiên liền nặng nề mà trồng ngược lại trên mặt đất cái này trong nháy mắt hắn thậm chí có một loại muốn phải ở chỗ này chỗ ngủ làm sao vậy hạo nhiên chứng kiến hạo thiên trồng ngược lại trên mặt đất phản thiếu hoa vội vàng chạy tới hạo thiên bên người liền mở miệng d o hỏi không có chuyện gì chỉ là trên người cảm giác được có chút mệt nhọc nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi hạo thiên có chút gian nan nói vừa rồi cùng âu dương nhược thủy rằng có thế nhưng mà tiêu hao hắn toàn thân lực lượng tại tăng thêm hắn lúc này bản thân bị trọng thương có thể nói thân thể của hắn không hề giống hắn mặt ngoài như vậy tốt ân không có chuyện gì là tốt rồi nghe vậy phản thiếu hoa nhẹ gật đầu bất qua cái lúc này phản thiếu hoa giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì liền đối với lấy hạo thiên nói ra đúng rồi hạo nhiên thương thế của ngươi không sao à phải biết rằng ngay lúc đó loại tình huống đó nhưng hắn là xem tại trong mắt biết rõ lúc ấy nếu là mình bị thụ một c h g kia tuyệt đối là h ư u tử vô sinh cục diện tuy nhiên hạo thiên tu vi so sự cường đại của mình nhiều hơn nhưng là phản thiếu hoa trong nội t â m hay vẫn là tràn đầy lo lắng ha ha cái này một chút vết thương nhỏ thế đối với ta không có gì trở ngại hạo thiên nói xong liền gian nan ngồi dậy bất quá hắn vừa mới ngồi dậy liền cảm giác được chính mình n g ũ tạng đáy lỏng một hồi khó chịu nhịn không được hạo thiên liền lần nữa h o ặ ra một ngụm mít huyết cái này ngụm máu tươi giống như một đạo hồng sắc huyết như mũi tên hướng về phía trước bay ra hơn mười m lúc này mới rơi trên mặt đất còn nói không có chuyện gì tình ngươi nhìn xem ngươi đều hộc máu nhìn xem hạo thiên trắng bệnh sắc mặt phản thiếu hoa có chút sợ loạn cả lên nếu là hạo thiên ở chỗ này xảy ra chuyện gì nhưng hắn là làm sao bây giờ à, phải biết rằng tại đây có thể an toàn đi ra lời nói nhưng hắn là muốn hoàn toàn dựa vào hạo thiên hôm nay hạo thiên chuyện phát sinh rồi cái này như thế nào không cho hắn cảm giác được sốt ruột ha ha không sao điểm ấy thương thế đối với ta không có gì đại ảnh hưởng nói xong hạo thiên liền lấy ra một viên thuốc nuốt xuống sau đó đối với phản thiếu hoa nói ra thiếu hoa ta hiện tại chữa thương ngươi cho ta hộ pháp nếu là đụng phải cái gì không có mắt v õ giả trực tiếp giết cho ta rồi không cần quan tâm đến ta đưa cho ngươi cựu tiêu thần lôi p h ụ dù sao thứ này chúng ta muốn muốn bao nhiêu có thể có bao nhiêu ân ta biết đến ngươi tranh thủ thời gian chữa thương a phản thiếu hoa nhẹ gật đầu nói ra đón lấy hắn liền tại hạo thiên cách đó không xa khoanh chân mà ngồi tinh thần thời thời khắc khắc chú ý đến chúng quanh hết thảy bất luận cái gì gió thổi c ó lay đều khó có khả năng giấu giếm được hắn lấy một đôi mắt hiển nhiên xem rất là làm hết phận sự theo đan dược bị hạo thiên đã uống xuống dưới hạo thiên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại hướng về trong thân thể của mình vào tới chữa trị lấy trong cơ thể t i n h mạch cũng bị thương ngũ tạng lục phủ theo cái này khổng lồ linh khí đối với thân thể của mình môi sông lên soát hạo thiên liền cảm thấy thân thể của mình khá hơn một chút không biết đã qua thời gian bao nhiêu hạo thiên ăn vào một khắc này đan dược dược hiệu đã tiêu hao không sai biệt lắm mà lúc này đây hạo thiên thương thế đành phải một phần nhỏ đón lấy chỉ thấy hạo thiên không có có do dự chút nào liền lần nữa đã uống một khoả như vậy đan dược theo cái này cố cường đại linh lực trùng kích hạo thiên trong thân thể hạo thiên thân thể tại hướng về tốt phương hướng không ngừng phát triển lấy bất quá cái này linh dược dược hiệu tuy nhiên rất là c ư ờ n g đại nhưng là hạo thiên thương thế thật sự là quá nghiêm trọng nếu là bình thường không có gì đan dược lời nói chỉ là dựa vào hạo thiên năng lực của mình chữa thương ít nhất cần một tuần lễ thời gian mới có thể đúng vậy thương thế của mình khá lắm thất thất bát bát theo từng khỏa đan dược bị hạo thiên đ ã i hương xuống hạo thiên thương thế dần dần ổn định lại bất quá tuy nhiên ổn định lại nhưng là hạo thiên thương thế muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cái này là không thể nào tuy nhiên đan dược công hiệu rất là thần kỳ nhưng là cũng không có đến có thể hoàn toàn đi trừ hạo thiên thương thế tình trạng dù sao hạo thiên hôm nay tu vi đan dược đã đối với hắn đã không có bao nhiêu trợ giúp chỉ có những cái kia càng thêm tốt đan dược mới có thể lại để cho hạo thiên thương thế hoàn toàn trị liệu tốt bất quá tuy nhiên hạo thiên thương thế không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp nhưng là hôm nay đã có thể phát huy ra tám phần thực lực cái này lại để cho hắn có đầy đủ tự bảo vệ mình trí lực bất quá hạo thiên tưởng tượng cùng âu dương nhược thủy chiến đấu tự là có thêm một loại nghĩ mà sợ cảm giác quả nhiên ban thần cấp bậc võ giả không phải là dùng để chứng cho đẹp nếu không là hôm nay trong tay của mình có át chủ bài sợ quá chạy mất âu dương nhược thủy có thể nói hôm nay chính mình hoàn toàn không có bất kỳ lao động chân tay bất quá hạo thiên càng thêm may mắn là hắn thân thể của mình có thể nói như không phải của hắn thân thể so với việc võ giả cường hắn không biết bao nhiêu lần cũng không có khả năng tại âu dương nhược thủy công kích phía dưới còn sống có thể nói ngay lúc đó người không phải hạo thiên mà là cùng hạo thiên tu vi võ giả có thể nói lúc ấy tuyệt đối là hữu tử vô sinh c h ẳ n g diện hô thật dài nhà thở một hơi hạo thiên liền mở ra cặp mắt của mình bên cạnh phản thiếu hoa nhìn thấy hạo thiên mở ra cặp mắt của mình vội vàng về phía trước nói ra hạo n h i ê n cảm giác được thế nào thương thế khôi phục không có à. hạo thiên lắc đầu tỏ vẻ thương thế của mình không có khôi phục tốt thấy vậy phản thiếu hoa trên đầu mây đen càng thêm rầm rạp bất quá rất nhanh liền tản ra rồi tuy nhiên không phải tinh không vật lý nhưng là cũng là nhiều mây thì khí trời ta bị thụ so sánh thương thế nghiêm trọng có thể nói muốn khôi phục vẫn tương đối khó khăn chẳng qua hiện nay ta đã khôi phục tám phần thực lực chúng ta vẫn có lấy tự bảo vệ mình chi lực ha ha vậy là tốt rồi ngươi khôi phục vậy là tốt rồi Chúng ta cũng có ta ồ đây là có chuyện gì chung quanh như thế nào có mấy cỗ thi thể nhìn xem chung quanh bốn cỗ trên người có chút đốt trọi thi thể hiển nhiên thân thể của bọn hắn bị lôi điện chi lực cho đánh chúng qua mặc dù biết đây là phản thiếu hoa giết chết nhưng là hạo thiên hay vẫn là nhịn không được k i n h hô lên h ừ cái này mấy cái muốn đánh nhau ngươi chú ý của ta bất quá cuối cùng bị ta sử dụng bán thành phẩm cựu tiêu thần lôi phù bắn cho chết rồi nhìn xem cái này mấy cỗ thi thể phản thiếu hoa h ừ lạnh một tiếng nói ra ha ha tốt giết được tốt người không phạm ta ta không phạm người đã bọn hắn muốn muốn tìm chết chúng ta cũng đừng có hạ thủ lưu tình rồi hạo thiên một hồi cười lạnh không phải bọn hắn coi rẻ tánh mạng mà là sinh tồn ở cái thế giới này hoàn toàn đúng là thực lực nói chuyện có thể nói nếu không là hạo thiên hai người có thực lực tuyệt đối lời nói nói không chừng tử vong t i ự u là hai người bọn họ rồi bởi vậy tại cái gì đối với địch nhân của mình không cần có bắt tay vào làm luyễn phan thiếu hoa nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu hắn cũng không phải cái loại này chưa từng gặp qua các mặt của xã hội võ giả dù sao có thể tu luyện tới phá hư kỳ võ giả là cái loại này không có giết qua người người sao hơn nữa với tư cách phản g i a trực hệ đệ tử từ giới hắn đã bị phụ thân của mình quán thâu lấy như vậy một loại tư tưởng ngươi không nên tin bất cứ người nào chỉ có mình mới là có thể tin tưởng hơn nữa không muốn đối với đối thủ của mình hạ thủ lưu tình bằng không thì tử vong sẽ là ngươi mặc dù có thời điểm hắn cảm thấy phụ thân của mình nói không hoàn toàn đúng nhưng là có đôi khi hắn không thể không đội phục phụ thân của mình nói rất có lý chính là vì phụ thân hắn lại để cho hắn tránh thoát không ít nguy hiểm hắn có thể đủ sống tới ngày nay x o á t một đạo lục sắc hỏa diễm theo hạo thiên trong tay đột nhiên bật đi ra qua trong dây lát liền nhào vào những này đã chết đi trên thi thể những v õ giả này thân thể liền bắt đầu thiêu đốt giống như là gặp vắng dầu thân thể này thiêu đốt hô tốc độ cực nhanh một cái hô hấp công phu cái này mấy cô thân thể liền tại ánh mắt hai người bên trong hóa thành từng sợi thanh sắc khói khí biến mất trong không khí nhìn thấy cái này mấy cô thi thể biến mất phan thiếu hoa liền vội vàng hướng về hạo thiên dò hỏi chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ là tiếp tục lưu lại tại đây hay vẫn là hướng về những địa phương khác đi đến dù sao những địa phương khác nói không chừng có thứ tốt mà ở trong đó võ giả nhiều như vậy coi như là có thứ tốt cũng không tới phiên chúng ta ha ha không chúng ta tại sao phải ly khai tại đây có nhiều thứ ngươi là vĩnh viễn không sẽ rõ cầu phú quý trong nguy hiểm hơn nữa ta cảm giác cảm thấy cái này trong thánh điện rất là kỳ quặc ta ở tại chỗ này tự là muốn nhìn một chút cái này trong thánh điện đến cùng cất giấu cái gì nhìn phía xa thánh điện hạo thiên trầm tư đạo chương sáu trăm bốn mươi sơn hà đình hai ân đã ngươi lưu lại ta cũng lưu lại Bất lúc này ngươi đến phương n địa trên trận thế cục cũng trở nên phi thường kịch liệt theo càng ngày càng nhiều toái hư, hư kỳ võ giả hôm ả nay chỉ còn lại có năm mươi bảy tên lúc này thời điểm bọn hắn cũng phát hiện sự tình dị thường dù sao có thể tu luyện tới toái hư kỳ võ giả không có một cái nào là hắc các cho tới bây giờ bọn hắn cũng chém giết không ít hắc y võ giả thế nhưng mà cái này hắc y võ giả thật giống như vô cùng vô tận không ngừng theo trong thánh điện v ọ tới t một cái cái này lại để cho bọn hắn thời thời khắc khắc đều muốn q u a y mắt về phía hai mươi tên hắc y võ giả công kích tìm tòi đều ở ở thời điểm này bọn hắn đã biết không có thể đủ tại đánh rơi xuống nếu là ở đánh tiếp bọn hắn điểm ấy người cũng sẽ tổn thất sạch sẽ sống lâu như vậy bọn hắn tự nhiên là phi thường sợ chết rồi hơn nữa hắn sao mặc dù có năm mươi mấy người đối diện chỉ có lấy mà là người xem ra bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế kỳ thật chỉ có bọn hắn trong nội tâm minh bạch những này hắc y võ giả tuyệt đối không thể dùng thoái hư kỳ võ giả đến so sánh những này hắc y võ giả từng cái đều có thể đồng thời ứng đối lấy hai ba tên đồng dạng cùng giai võ giả dưới loại tình huống này tuy nhiên bọn hắn nhiều người nhưng đã bắt đầu thời gian dần qua chiếm cứ yếu thế một phương kiên trì cũng sẽ không có lấy cái gì tốt kết quả vì vậy các vị thoái hư kỳ võ giả trong nội tâm liền bắt đầu tự hỏi lui lại sự tình không biết lúc nào chỉ nghe thấy tại hơn năm mươi tên thoái hư kỳ võ giả bên trong có một người đột nhiên trợt quát một tiếng lui lại theo cái này âm thanh hô to chung quanh thoái hư kỳ võ giả nao nhao hướng về đằng sau lui lại thế nhưng mà cái lúc này bọn hắn muốn lui lại những cái kia hắc ý võ giả lại bất đồng ý rồi chỉ thấy bọn họ chăm chú dây d ư a lấy những này thoái hư kỳ võ giả điên cuồng hướng về những võ giả này nào tới trong tay công kích hoàn toàn là một bộ dốc sức l i ề u mạng công kích trong lúc nhất thời khiến cái này thoái hư kỳ võ giả khổ không thể tả đương mười cái hô hấp công phu đi qua về sau những này thoái hư kỳ võ giả rốt cục lui lại trở lại bọn hắn lúc này đã rất xa rút lui khỏi thánh điện bất quá bọn hắn đã ở lui lại bên trong tổn thất ba gã v õ giả cái này ba gã v õ giả lúc rút lui lại bị những cái kia hắc ý v õ giả cho sửa chữa đã t r i ế n trụ vậy mà thoát thân không được thế cho nên bị những cái kia hắc ý v õ giả tươi sống công kích trí tử những cái kia còn lại toái hư kỳ v õ giả chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trước mắt một màn này dù sao lúc này thời điểm chỉ có kẻ đần mới có thể đi hai mươi tên hắc ý v õ giả đứng tại khoảng cách thánh điện hai trăm m ở khoảng cách chỗ không ngừng hướng về tại đây nhìn quanh hai mươi người bộ pháp trình tề cứ như vậy đứng thành hai hàng tại thánh điện phía trước hai trăm em mở bên ngoài địa phương một mực chiếm cứ có lợi vị trí bất quá tuy nhiên tại thánh điện phía trước bọn hắn không ngừng đi tới đi lui nhưng lại không có một g ã hắc y v õ giả rời xa thánh điện này hơn hai trăm b các vị v õ giả cái kia một cái không phải người tinh tồn tại xem đến nơi này liền có lấy một cái v õ giả về phía trước thăm dò chỉ thấy thân ảnh của hắn vạch phá không gian trong nháy mắt liền đã đi tới này chút ít hắc y v õ giả trước mặt bất quá những này hắc y v õ giả cũng không phải ăn chay nhìn xem người này lao đến vó giả liền vội vàng hướng về tên vó giả này công đánh tới thế nhưng mà tên võ giả này nhìn thấy công kích của bọn hắn thời điểm thân hình nhanh chóng hướng về đằng sau rút lui lúc này mới khảm khảm tránh thoát những n à y hắc ý võ giả công kích cái lúc này tên kia võ giả nhìn thấy vậy mà không thể vọt tới những cái kia hắc ý võ giả trước mặt công kích hắn lập tức liền có chủ ý rất xa đứng ở nơi này chút ít hắc ý võ giả xa xa chỉ thấy hắn tay phải hất lên một đạo đen nhánh sắc hảo quang liền từ tay phải của hắn bên trong quang đi ra đạo tia sáng nay tốc độ nhanh vô cùng giống như là một đạo màu đen tia chớp vạch phá phía chân trời trong nháy mắt liền nặng nề mà đánh vào phía trước nhất chính là cái kia hắc ý võ giả. đúng tên kia hắc y v õ giả bị đạo này đen nhánh h à o quan g tập trung lập tức thân thể của hắn hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy bước chính là hắn sau lưng mặt khác một gã hắc y v õ giả cũng là hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy bước thế nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền đứng với vị trí bất quá quay mắt về phía tên v õ giả này công kích bọn hắn cũng không có phản kích mà là như trước đứng ở nơi đó lúc này phần đông v õ giả chỗ đó vẫn không rõ đây là như thế nào một sự v i ệ c tình như vậy bọn hắn nào nhịn t i u thị xét nhìn thấy loại tình huống này nguyên một đám vó giả liền cũng bắt đầu thử theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu nếm thử những này hắc ý võ giả bị mọi người đánh cho nhau nhau hướng về đằng sau lui lại hiển nhiên những này hắc ý võ giả cũng không c á i gì cải tần theo những này hắc ý võ giả lui lại những võ giả này liền không dám lại tiến công dù sao bọn hắn đã tiến nhập nguy hiểm trong phạm vi quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy một gã võ giả sông quá là nhanh vậy mà vọt vào t r ư ớ c thánh đ i ệ n phương hai trăm m ở trong chỉ thấy một đạo màu đen hào quang hiện lên tên võ giả này biến hóa là một m mảnh huyết vụ nếu không là trước mắt huyết vụ nói cho mọi người tại đây đã từng chết qua một gã võ giả người chung quanh sẽ cảm giác được sự tình vừa rồi tự giống như tại giống như nằm mơ lúc này thời điểm chung quanh võ giả cái này mới thanh thình lại bọn họ đều là phá hư kỳ t ả h ư u võ giả cho là có l ấ y tiện nghi có thể chiếm liền nhao nhao vật ra thế nhưng mà ai có thể đủ nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy đây này biến cố bất thình l i n h này ở dưới mọi người nhao n h a u hướng về đằng sau t ố i lui hai mươi tên hãy võ giả lui tiến vào trong thánh điện tại thánh điện phía trước hai trăm m ở trong đã không có bất kỳ bóng người rồi không còn có cái này một người đó chính là đế thích thiên chỉ là bất quá vừa rồi có hai mươi tên hãy võ giả nguyên nhân phần đông võ giả cũng không có đem tâm tư đặt ở trong lòng của hắn thúc phụ ngươi xem trong tay hắn cầm là không phải chúng ta tần ra đế vương chi kiếm chỉ thấy lúc này thời điểm tần vô dạ đột nhiên đối với bên cạnh hắn thúc phụ nói ra thì ra là tên kia thoái hư kỳ v õ giả người này nam tử chính là đại tần đế quốc thân vương tần vân thương một thân tu vi càng là vượt qua bình thường thoái hư kỳ v õ giả không dạ đối với người kia trong tay đế vương chi kiếm ta đã sớm nhìn thấy bất quá hắn cũng không phải thật sự đế vương chi kiếm đương nhiên nó cũng có thể nói là thật sự đế vương chi kiếm nhìn bên cạnh cháu trai tần vân h ư ơ n g rất là hòa h i nói thúc thúc ngươi cái này nói cái gì ý tư a ta đã bị ngươi khiến cho hồ đồ rồi nghe vậy tần vô dạ đại não một hồi xương to lên hắn thúc phụ đích thoại ngữ thật sự là lại để cho hắn nghe không rõ trong lúc nhất thời tại đâu đó tràn đầy vẻ nghi hoặc ha ha ta đối với ngươi nói đi ngươi có chưa từng gặp qua chúng ta đại tần đế quốc đế vương chi kiếm nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cháu trai tần vân thương vội vàng tại tần vô dạ bên thai nói ra ha ha ta dĩ nhiên đã thấy rồi hắn không phải là mỗi ngày đặt ở phụ hoàng long ỉ đằng sau ư tần vô dạ cười hát hát nói đón lây rất nhanh hắn liền thanh tịnh lại trong nội tâm thì thảo nói đúng vậy à đế vương chi kiếm không phải là tại đế đô ấ y ư làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này cái này đem đế vương chi kiếm tự là giả dối rồi ha ha không dạ à rất nhiều thứ đồ vật ngươi đều là không biết kỳ thật cái này đế vương chi kiếm tổng cộng có lấy chín trôi mỗi một bả đế vương chi kiếm đều có được linh bảo cấp bậc vi lực tần vân thương kinh người lời nói tại tần vô dạ bên thai nói lên cái gì không có khả năng đem à thúc phụ ta tại sao không có nghe người ta nói đến qua phải biết rằng cái thanh kia đế vương chi kiếm một mực với tư cách tần gia chấn sơn chi bảo có thể nói ý nghĩa phi thường trọng yếu đó là bởi vì cái thanh này đế vương c h i kiếm chính là tần gia tổ tiên còn xuất lại hơn nữa mặt khác một phương diện là cái này đế vương c h i kiếm uy lực phi thường cực lớn ha ha ta cũng là không lâu mới biết được mà chúng ta tới đây ở bên trong chính là vì đế vương c h i kiếm chính thức đế vương c h i kiếm tần vân thương kiên định nói nói như vậy chúng ta tần g i a cái kia đem đế vương c h i kiếm mặt khác có chi rồi nghe đến lúc này tần vô dạ thời gian dần qua cũng đã hiểu một ít ý tứ cái kia chính là chính thức đế vương c h i kiếm chỉ có một thanh mà giả dối đế vương tri kiếm c ó chín trôi cái kia trước mắt tên võ giả này trong tay đế vương tri kiếm đó chính là giả dối rồi ân không tệ bất quá cái này chín chui cũng không thể tính toán làm giả dối đế vương chi kiếm cái này chín chui đế vương chi kiếm chính là tổ tiên sử dụng luyện chế chính thức đế vương chi kiếm còn lại đến đầu thừa đôi thẹo lại thêm vào một ít tài liệu luyện khí luyện chế m à thành tuy nhiên không bằng chính thức đế vương chi kiếm uy lực lớn nhưng là cũng có được đã vượt qua linh bảo uy lực tần vân thương đạo thúc phụ người kia trong tay cái kia đem đế vương chi kiếm làm sao bây giờ có muốn hay không chúng ta hiện tại tự cướp vệ tần vô dạ nhìn xem đế thích thiên trong tay đế vương chi kiếm bắt đầu động tâm tư rồi cái thanh này đế vương c h i kiếm đặt ở trước người của hắn như thế nào không cho hắn động tâm tư không chuyện này chúng ta đầu tiên chờ chút đã hiện tại thế cục sen lẫn trong nói không chừng chúng ta sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích tần vân thương nhìn nhìn chung quanh sắc mặt có chút nghiêm túc nói nhìn xem tần vân thương mặt nghiêm túc sắc tần vô dạ cũng liền bệ b ộ n hướng về chung quanh nhìn lại vậy mà phát hiện chung quanh đến thiệt nhiều tông môn cao thủ cơ hồ mười đại tông môn đến rồi năm sáu cái cái này lại để cho tần vô dạ tâm bắt đầu thu hắn tuy nhiên làm làm một cái đế quốc hoàng tử thân phận đặc thù từ nhỏ dưỡng thành hắn một thân đạo khí nhưng là hắn cũng không、đốc. biết rõ một ít tông môn thực lực vượt qua đại tần đế quốc cho nên ở thời điểm này hắn cũng không nói thêm gì nữa thế cục tùy thời nguyên lai càng nhiều võ giả đến bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ chung quanh võ giả trong đó đều là cái đại tông môn võ giả về phần những cái kia tàn tu bọn hắn căn bản chính là không dám vọt tới phía trước dù sao những n à y đại tông môn đến đây đều là một ít cao thủ trong đó t o á i hư kỳ võ giả chiếm cứ đại đa số hơn nữa những n à y t o á i hư kỳ võ giả cả đám đều không phải bình thường t o á i hư kỳ võ giả có thể so sánh có thể nói một người có thể n g ạ n kháng hai ba cái、toái. thư kỷ võ giả tiến công có thể thấy được những này tông môn võ giả cường đại chương sáu trăm bốn mươi mốt sơn hà đình ba tình huống phát triển càng ngày càng có đột biến tính có thể nói có khả năng bởi vì mỗi một chuyện nhỏ tình là được có thể dẫn phát ra chuyện lớn bất quá đối với những người khác mà nói hắn ước gì chuyện như vậy phát sinh không tệ t i ể u là hạ o tiên tại nơi này tông môn c a o thủ thành đàn địa phương hắn muốn đạt được chỗ tốt gì có thể nói phi thường gian nan một cái không cẩn thận liền có khả năng lọt vào từng cái tông môn c cao thủ vây công hơn nữa hạo thiên đã đắc tội nhiều cái tông môn phạm đạo tông huyền nữ cát còn có một ít dấu ở âm thầm thế lực bọn hắn đều hy vọng hạo thiên chết cho nên ở chỗ này hạo thiên cẩn thận từng ly từng tí nhất là tại hạo thiên bên người còn có phản thiếu hoa phản thiếu hoa tu vi cũng không cao lắm đối mặt nguy hiểm thời điểm cái này chính là một cái con ghẻ ký sinh a bất quá hạo có trời mới biết tại khó khăn cục diện mình cũng muốn nên nhận mà lên thời gian cứ như vậy đi qua hai ngày cái này trong vòng hai ngày mười đại tông môn người lục tục đều đổi đến nơi này phạm đạo tông tông chủ cùng một đám trưởng lao thân ảnh cũng xuất hiện tại hạo thiên cách đó không xa địa phương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn hạo thiên vậy mà trông thấy huyền nữ các người vậy mà cùng phạm đạo tông đi được rất gần cái này trong nháy mắt liền lại để cho hắn gửi ra một tia âm mưu tồn tại tìm tôi đều ở bất quá quay mắt về phía âm mưu của bọn hắn hạo thiên cũng là có biện pháp hai người thừa dịp phần đông võ giả không thèm để ý thời điểm vụ trộm cải biến trang phục nhất là hạo thiên liền diện mạo của mình đều cải biến cái này lại để cho bên cạnh phản thiếu hoa đều thiếu chút nữa không có người đi ra hắn bữa này lúc lại để cho hạo thiên đối với chính mình mới diện mạo rất hài lòng tâm huấn những thứ này các ngươi tổng không sẽ tìm được ta đi cái này trong vòng hai ngày cũng đã xảy ra một ít chuyện lớn có tông môn vậy mà tiến công thần điện bất quá cuối cùng bị theo thần điện lao tới hắc y v õ giả cho chém giết không ít v õ giả những n à y tông môn mới lui lại đương nhiên còn có những người này muốn đánh đế thích thiên chủ ý nhưng là tại đế thích thiên cường hành tu vi trước mặt công kích của bọn hắn quả thực i ự u là tiểu hài tử qua mọi nhà cuối cùng lưu lại một phiến thi thể liền vội vàng đã xong bất quá cái này cũng cho thật nhiều người tin tức cái kia chính là cái kia đế thích thiên không thật là tốt nhắm chúng ra hỏa đụng với hắn thời điểm tận lực tránh né lấy hắn về phần mặt khác một cái tình huống cựu l à phần đông võ giả cũng biết những cái kia hắc ý võ giả vậy mà chỉ cần sớm thánh điện này t r ù n g quanh liền bất tử bất diệt phát hiện này lại để cho t r ù n g quanh võ giả kinh hãi dù sao bất tử bất diệt cái này đối với bọn họ bao nhiêu trùng k í c h ra, nếu là lấy chính mình người liên can chờ sông đi lên đem những này hắc ý võ giả giết chết kết quả phát hiện rất nhanh những này hắc ý võ giả liền sống lại vĩnh v i ệ n đánh không chết mà chính mình một phương đâu rồi có thể nói nhân số càng chết càng ít cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kia nhờ hôn táng đảm a nguyên một đám trong nội tâm nghĩ đến thánh điện này quả thực chính là một cái khủng bố địa phương vì vậy phần đông võ giả nhao nhao tỏ vẻ chính mình không muốn xông vào cái này trong thánh điện quay mắt về phía những này khiếp đảm võ giả chung quanh một đám tất cả đại tông môn cũng trợn tròn mắt bọn hắn vốn muốn, muốn phát cự là khiến cái này tán tu làm bia đỡ đạn thế nhưng mà những này tán tu không xông lên phía trước cùng những này bất tử võ giả chiến đấu cái này sẽ để cho bọn hắn tổn thất t ă n g lớn nguyên một đám trong nội tâm lập tức sốt ruột cái lúc này cũng không biết hay nói ra một câu liền giống như thể hồ quán đính lại để cho phần đông võ giả nguyên một đám nhao nhao tỉnh ngộ đi qua không thể giết chết chúng ta đây đem hắn đã chấn áp hoặc la phong ấn chẳng lẽ nói như vậy hắn còn có thể bằng để chống ngữ quả nhiên những lời này vừa ra khơi dậy phần đông võ giả nguyên vốn đã l a n h tịch xuống tâm kỳ thật lời này ngữ không phải người khác nói mà là hạo thiên hắn cải biến bộ dáng hôn trong đám người lớn tiếng hô lên sau đó liền ẩn giấu đi có thể nói mỗi người phát hiện là hắn nói kỳ thật mặc dù tất cả đại tông môn rất là x u ấ t ruột nhưng là tuyệt đối không có hạo thiên x u ấ t ruột nếu là hôn l o ạ n thời điểm còn đỡ một ít hạo thiên có thể đục nước béo cỏ nhưng là đương cái này đầm nước trong thanh tịnh thời điểm hạo thiên nếu không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý rồi dù sao sự hiện hữu của hắn ở này nước trong bên trong rõ ràng bại lộ đi ra hơn nữa hạo thiên ở tại chỗ này làm như vậy là vì cái gì không phải là vì có thể chứng kiến cái này trong thánh điện đến cùng ẩn chứa bí mật gì nhưng lại để cho quan trọng nhất là hắn muốn cướp đoạt cái thanh kia đế vương c h i kiếm cùng với cái này trong thánh điện ẩn chứa bảo vật hạo thiên không tin như vậy một cái cự đại trong thánh điện không có cái gì dù sao nơi này là một cái đến tôn võ giả đạo tràng không có vật gì t ố t tồn tại cái này có khả năng ạ hào khí ở thời điểm này vô cùng khẩn trương ai cũng muốn xông vào xem trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó bởi vì cho tới bây giờ còn không có một cái nào v õ giả xông vào cái này trong thánh điện đâu rồi đương nhiên hạo thiên cùng phản thiếu hoa ngoại trừ dù sao biết rõ hai người đi vào cái này trong thánh điện v õ giả đã đều chết sạch cho nên cũng nếu không có bất cứ người nào biết rõ trong lúc này đến cùng tồn tại cái gì đó đối với khủng bố bất diệt v õ giả bọn hắn cũng không tái sợ hãi trong nội tâm đã ước mơ lấy cái này trong thánh điện tồn tại các loại trầm đan thần dược các loại thiên tài địa bảo đã nhiều vô số kể vũ khí áo giáp mặc dù đối với đồ vật bên trong phần đông võ giả đều rất lửa nóng nhưng là từng cái võ giả d á m cái thứ nhất xông vào cái này trong thánh điện bởi vì cái thứ nhất xông vào cái này trong thánh điện võ giả tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bởi vậy không có ảnh hình người đệ nhất xông vào cái này trong đại điện xa xa mười đại tông môn một số võ giả nhìn thoáng qua biết rõ tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp vì vậy liền nhìn thấy mười đại tông môn người nao nhao phái một ít cấp thấp võ giả hướng về cái này trong thánh điện v ọ tới t những cái kia những võ giả khác nhìn thấy thậm chí có đầu người trước võ tới bọn hắn tự nhiên không nguyên nhân rơi tại hắn phía sau của hắn vì vậy cũng nguyên một đám hướng về bên trong vào tới lập tức tầm đó tràng diện liền hỗn loạn cả lên nguyên một đám võ giả điên c u n g hướng về bên trong vào tới lúc này ai cũng không cần biết ai rồi mọi người đều biết hướng về bên trong phong đi bất quá ai cũng không có chú ý tới vừa mới bắt đầu trước hết nhất s ô n g đi vào vài tên võ giả vậy mà lặng lẽ lui đi ra cái này vài tên võ giả tuy nhiên là mời ư đại tông môn phái đi vào võ giả võ giả nhưng là bọn hắn cũng không đốc tuy nhiên bọn hắn cũng muốn cái thứ nhất s ô n g vào cái này trong đại điện nhưng là bọn hắn càng để ý là cái mạng nhỏ của mình bên trong có thể là có thêm bất diệt v õ giả bọn hắn những này không phải thoái hư kỳ v õ giả sông đi lên tuyệt đối tự là đưa đồ ăn bởi vậy bọn hắn rất là tự biết l u i xuống dưới h ạ o nhiên hiện tại tất cả mọi người xông đi vào rồi chúng ta cũng xông đi vào à, dù sao hiện tại nước đục tốt mò cá nhìn xem hướng về bên cạnh lâm vào trầm tư hạo thiên phản thiếu hoa liền tại hạo thiên bên thai nhẹ g i ọ n g nói ha ha chúng ta bây giờ xông đi lên làm gì ngươi chẳng lẽ choáng văng à, không nên quên chúng ta từ bên trong đi ra bên trong cái gì đó đều không có không có có cái gì chúng ta đi vào chẳng lẽ chúng ta choáng váng â y h ư hơn nữa trong lúc này bất diệt v õ giả có không thua năm mươi cái ngươi cho rằng dùng thực lực của những người này có thể đem bọn họ bắt hàng phục h ư nhìn xem phản thiếu hoa hạo tiên h lập tức có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói thằng này quả thực chính là một cái đầu góc heo địa phương nào nguy hiểm t i ể u hướng địa phương nào sông chẳng lẽ đối với tánh mạng của mình tuyệt không quan tâm à. thế nhưng mà ta ở bên trong phát hiện một ít thứ tốt ta còn chưa kịp đem những vật này cầm xuống đến liền bị ngươi kéo ra nghe xong hạo tiên phản thiếu hoa lập tức có chút ủy khuất nói vật gì tốt bên trong không phải một nghèo hai trang ấy ư tại sao có thể có vật gì tốt đây này nhìn xem phản thiếu hoa có chút ủy khuất sắc mặt hạo thiên có chút nghi hoặc nói dù sao cái này trong thánh điện thế nhưng mà bị hắn nhìn một lần cũng không có chứng kiến bên trong có giá bao nhiêu giá trị thứ tốt ta bên trong nhưng lại có chín kiện tranh sân thủy hơn nữa cùng trong tay của ta chính là cái kia linh bảo giống như lúc nếu không là của ta cái kia linh bảo bị ta thu vào ta thật đúng là đã cho ta linh bảo liền ở trong đó đ â u rồi bất quá khi lúc những cái kia họa quyển rất là che giấu ngay tại đại điện hai bên hơn nữa nếu không là cẩn thận tra tìm ánh mắt sẽ bị trúng quanh cực lớn cây cột cho ngăn trở cho nên rất khó coi đến lúc nói phản thiếu hoa trong lời nói còn c h ẳ n ngập ngạch một lượng oán khí ha ha nhưng là ta sơ sót bất quá hiện tại ta không thể đi dù sao hiện ở thời điểm này là một cái phi thường hỗn loạn thời điểm ta không thể cam đoan an toàn của ngươi cho nên chúng ta lại chờ một lát biết rõ phản thiếu hoa đối với chính mình ông có rất lớn oán nghiệm bởi vậy hạo thiên liền có chút ngượng ngùng nói ngay tại hai người nói chuyện công phu ở trong liền nghe theo cái kia trong thánh điện chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết thanh âm hiển nhiên xông vào cái này trong thánh điện võ giả hiện tại tử vong không ít dù sao ở trong đó có thể là có thêm năm mươi cái bất diệt toái hư kỳ v õ giả dùng những này đại bộ phận đều là phá hư kỳ thực lực v õ giả làm sao có thể chấn áp hoặc là phong ấn chặt những này bất diệt v õ giả ha ha thấy được chưa cái lúc này đi rất không an toàn cho nên chúng ta sống ở chỗ này rất là an toàn đợi đến lúc những cái kia toái hư kỳ v õ giả xông vào trong thánh điện thời điểm chúng ta tại sông đi vào lúc này thời điểm đại bộ phận bất diệt v õ giả coi như là không bị chấn áp cũng bị những cái kia toái hư kỳ vó giả cho dây dưa cho nên lúc kia chúng ta tải sông vào cái này trong thánh điện Cái lúc này là này trong ố t nhất thời cơ hạo thiên đạo. Ơ, ta hiểu được phàn thiếu hoa nhẹ gật biết thoại Ơn, phàn nhẹ hắn cũng biết mình đích thoại ngữ có chút lô măng hạo hiểu hoa đích chút cơ được có đạo. đầu, lô ồ i t r lời nói có c h ú thánh k ô n Trong g có ý tứ. t h điện theo từng tiếng kêu thảm thiết thanh âm một đám thoái hư kỳ t r ở xuống đích võ giả rốt cục nhận rõ kết thúc thế n h a u n h a u lui lại xuống dưới bất quá tựu i là cái này chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy toàn bộ thánh trên điện tràn đầy thi thể đoạn thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt hồng sắc huyết thủy lưu trên mặt đất để lại một cái hồng sắc huyết hải theo những này t o á i hư kỳ chở xuống đích võ giả lui lại xuống dưới trong lúc nhất thời trong đại điện vậy mà lộ ra phi thường trống rỗng bất quá rất nhanh trong đại điện liền lần nữa hiện đầy bóng người chỉ thấy nguyên một đám thoái hư kỳ võ giả không ngừng hướng về bên trong tuân đi vào theo những võ giả này vọt lên đi vào rất nhanh trong đại điện liền tràn đầy đánh nhau thanh âm đùng đùng thanh âm không dứt bên thay đồng thời trong đại điện cũng chuyển tới từng tiếng quát tháo tiếng vang bất quá tuy nhiên trong đại điện đánh nhau vô cùng là kịch liệt nhưng lại không có chuyển r a kêu thảm thiết thanh âm h i ệ n nhiên cái này thoái hư kỳ võ giả không phải những cái kia t h á i hư kỳ trở xuống đích võ giả có thể so sánh với chương sáu trăm bốn mươi hai s 4. chiến đấu đang tiếp tục trong nháy mắt trong đại điện chiến đấu đã đã tiến hành một phút đồng hồ thời gian bên trong cũng chuyển tới vài tiếng kêu thảm thiết thanh âm xem ra những này xông đi vào võ giả có mấy cái không may ra hỏa để kháng không nổi những này bất diệt võ giả trung kích bị bọn hắn c h é m giết đương nhiên bên trong thỉnh thoảng cũng chuyển tới vài tiếng kinh hỷ đích thoại ngữ bởi vì theo bắt đầu đến bây giờ đã có vô danh bất diệt võ giả bị phần đông thoái hư kỳ võ giả chấn áp thậm chí phong ấn tuy nhiên những võ giả này có bất tử tri thân hôm nay bị chấn áp cùng phong ấn về sau ở đâu còn có bọn hắn đi ra cơ hội mà lúc này đây những cái kia phá hư kỳ thậm chí phản hư kỳ võ giả cũng chầm chậm hướng về bên trong và tới gặp l à lúc này rồi hạo thiên liền đối với lấy bên người phản thiếu hoa nói ra thiếu hoa đi lúc này thời điểm chúng ta có thể tiến vào nghe vậy phản thiếu hoa tương đương hưng phấn vì vậy vội vàng liền xông vào phía trước nhất đương nhiên phản thiếu hoa cũng không đốc hắn cũng không có rời xa hạo thiên mà là gần kể chỉ là tại hạo thiên trước người vài mét khoảng cách nói như vậy cho dù hắn xuất hiện nguy hiểm hạo thiên cũng có thể tại trước tiên giải cứu hắn phản thiếu hoa xông vào trong thánh điện cứ như vậy thẳng tắp hướng về kia t i ể u cái tranh sơn thủy chỗ địa phương vào tới bất quá dọc theo con đường này cũng gặp phải mấy cái bất diệt võ giả bất quá may mắn có thoái hư kỳ võ giả ngăn trở cái này cùng với sau lưng hạo thiên che chở hắn điều này cũng làm cho hắn rất an toàn xâm nhập đến trong thánh điện mà hạo thiên đây này nhìn thấy phản thiếu hoa ở phía trước vậy mà sông nhanh chóng như vậy cũng liền bề bộn đ ổ i kịp hắn sợ phản thiếu hoa có nguy hiểm gì cứ như vậy theo sát phía sau của hắn nhìn thấy phía trước có một cái bất diệt võ giả vậy mà hướng về phản thiếu hoa vào tới hạo thiên chấn động vội vàng đối với phía trước chém ra một trường một t r ư ờ n g này trưởng thế hùng hậu lực lượng cường đại liền từ hạo thiên trong lòng bàn tay c u ầ n c u ộ n mà ra hướng về kia cái bất diệt võ giả vọn tới quanh một tiếng vang thật lớn một t r ư ờ n g này liền nặng nề mà hoành kích tại tên kêu bất diệt võ giả trên người chỉ thấy cái kêu bất diệt võ giả liên tục hướng về đằng sau rút lui năm sáu bước cái này mới dừng lại thân thể của mình cái này bất diệt võ giả hiển nhiên đối với cái này đánh hắn võ giả rất là phẫn nộ bất quá t r u n g quanh nơi này khắp nơi đều là võ giả hắn cũng không biết là cái đó một người đánh chính là hắn mà lúc này đây hắn thối lui đến một cái phá hư kỳ võ giả trước người không khí có thể p h á p hắn liền đem khí này phát tại tên võ giả này trên người hai đấm trực tiếp q u a n h ra cường đại quyền kình trực tiếp khiến cho không khí chung quanh phát ra một tiếng ố ố nhưng nhưng nổ vang thanh âm cường đại quyền phong b ộ c phát ra h uy lực cường đại khoảng cách bên cạnh hắn so sánh nhanh võ giả nao n h a u hướng về chung quanh rút lui mà đi mà lúc này đây bất diệt võ giả nắm đấm hung hăng quanh tại tên kia võ giả trên trái tim v a n cường đại quyền kình trực tiếp xuyên thấu tên kia võ giả trái tim đón lấy liền nhìn thấy tên kia võ giả thân thể nổ tung ra cường đại trùng kích chi lực khiến cho chung quanh võ giả nguyên một đám kinh hãi g một cái phá hư kỳ hậu kỳ võ giả cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị cái này bất diệt võ giả đuổi g i ế t rồi nếu là đuổi g i ế t chính là mình mình có thể ngăn trở ấy những võ giả này nguyên một đám phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời may mắn may mắn người kia không phải mình huống muốn chết lúc này thời điểm theo bên cạnh lao tới một gã toái hư kỳ võ giả nhìn thấy cái này bất diệt võ giả vậy mà g i ế t một cái phá hư kỳ võ giả người này toái hư kỳ võ giả nổi giận không thôi vì vậy người này toái hư kỳ võ giả hét lớn một tiếng liền hướng về cái này bất diệt võ giả võ tới rồi cái kia võ giả một trường đánh ra liền nhìn thấy một đạo hồng sắc trưởng tình theo vũ giả này tay phải bên trong phung tới hồng sắc trưởng tình hồng như lửa t à n mát ra nóng rực nhiệt độ tại đây dưới nhiệt độ nguyên một đám võ giả không chịu nổi liền nhao n h a u hướng về sau chậm rút lui xem ra quay mắt về phía cái này thoái hư k ỳ võ giả mạnh mẽ một trường cái này bất diệt võ giả chẳng những không có tránh né dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp vào tới chung quanh võ giả nhìn xem một màn này nguyên một đám trong nội tâm nghĩ đến chẳng lẽ cái này bất diệt võ giả choáng dĩ nhiên cũng làm như vậy chịu chết rất nhanh những võ giả này con mắt thiếu chút nữa mất rơi trên mặt đất chỉ thấy một trường này hung hăng đánh vào cái kia bất diệt võ giả trên người cường đại nhiệt độ lập tức khiến cho bất diệt võ giả trên người quần áo cháy ngay sau đó thân thể của hắn cũng thiếu đốt thế nhưng mà cái này bất diệt võ giả cũng không có dừng lại mà là tiếp tục hướng về cái kia tên thoái hư kỳ võ giả vào tới nằm đấm hung hăng đánh ra khiến cho không gian chung quanh không ngừng chở mình lan chung quanh thiên địa linh k h í tại một quyền này kéo phía dưới vậy mà bắt đầu bạo loạn cả lên o a n cái này bất diệt võ giả tốc độ công kích cực nhanh nhìn thấy tên kia thoái hư kỳ võ giả hướng về đằng sau bay ngược mà đi tên kia bất diệt võ giả vội vàng lấn thân mà lên lần nữa một quyền anh ra hướng về kia tên thoái hư kỳ võ giả đuổi rét mà đi mắt thấy tên kia thoái hư kỳ võ giả sẽ bị cái này bất diệt võ giả đuổi rét lúc này thời điểm đột nhiên liền từ bên cạnh s ô n g tới một gã thoái hư k ỳ võ giả ngăn cản được người này bất diệt võ giả công kích hai người riêng phần mình hướng về đằng sau rút lui hai bước cái này mới đứng vững thân thể hạo thiên nhìn thấy người này bất diệt võ giả có thoái hư k ỳ võ giả ngăn cản hạo thiên liền yên tâm lại cái lúc này hắn đang tìm phản thiếu hoa thời điểm ở đâu còn có cái này thân ảnh của hắn a lập tức hạo thiên liền xuất ruột tuy nhiên vừa rồi hắn quan sát hai người chiến đấu chỉ là chỉ chớp mắt sự tình chỗ của hắn có thể nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình bối rối hạo thiên dưới chân vận chuyển lăng hư bộ không ngừng trong đám người tìm kiếm lấy phản thiếu hoa thân ảnh biết rõ phản thiếu hoa sẽ không xuất hiện ở ngoại vi vì vậy hạo thiên liền hướng về bên trong đi đến thân thể giống như giống như cá bơi không ngừng trong đám người chạy lấy rất nhanh hạo thiên cũng đã đến rồi trong đại điện chỗ sâu nhất tại đây hạo thiên rốt cuộc tìm được phản thiếu hoa bất quá lúc này phản thiếu hoa giống như ở vào không ổn tình cảnh chỉ thấy bốn gã phá hư k ỳ võ giả bao quanh phản thiếu hoa trên mặt tràn đầy sắc khí chỉ nghe thấy trong đó một gã phá hư kỷ võ giả nói ra giao ra thứ đồ vật có thể quấn ngươi bất tử người cho ta ngất ta nếu là giao ra thứ đồ vật ta mới có thể thật không có mệnh rồi lúc này phản thiếu hoa trong lòng phi thường xuất ruột hắn thật không ngờ bởi vì chính mình nhất thời lơ là sơ xuất vậy mà rời xa hạ tiên đối với hắn mà nói chỉ cần mình xử x u ấ t linh bảo cái này vài tên võ giả căn bản chính là không nói chơi có thể là bởi như vậy chính mình tự bại lộ cho nên không đến cuối cùng thời điểm phản thiếu hoa tuyệt đối sẽ không sử dụng ra cái này linh bảo h ư tiểu tử ngươi không m u ố n rượu mời không uống uống rượu phạt chỉ cần ngươi ngoan ngoan giao ra thứ đồ vật ta nói tha cho ngươi một mạng liền tuyệt đối hội tha cho ngươi một mạng tuyệt a kia điểm đ phi giả mặt ấy này còn có sắc lúc thường tín tên là thủ bắt võ ầ trở nên càng thêm khó coi. Biết rõ nên càng n coi. cái lúc à khó nếu là hắn không kêu đi ra thứ vật, đối phương kêu u là thứ đi đồ đối ra vật, t y đối sẽ chém giết chính mình, nhưng giết là phản thiếu hoa tự tin mình tuyệt đối có thể kiên trì đến hạo thiên chạy tới nơi này vì vậy hắn muốn cũng không có muốn đã nói nói ha ha phạt rượu ta còn thật không có n ế m qua đâu rồi không biết phạt rượu là cái gì hương vị ngươi biết không trưởng kinh nao nhao hướng về phản thiếu hoa đánh tới quay mắt về phía bốn người công kích phản thiếu hoa tuyệt không cúng quýt bốn người công kích phản thiếu hoa đều tiếp xuống d ư ớ i bất quá lực lượng cường đại cũng làm cho phản thiếu hoa hướng về đằng sau rút lui một bước bất quá lúc này thời điểm bốn gã võ giả hiển nhiên không muốn cho phản thiếu hoa thở dốc cơ hội một gã phá hư kỳ võ giả một trưởng h oanh ra lực lượng cường đại trực tiếp từ trong tay của hắn bạo phát ra biến hiện hoặc là phản thiếu hoa h oanh đánh tới một trưởng này cường đại vô cùng màu hồng đỏ thâm trưởng kình nhận chứa năng lượng cường đại trong thiên địa thiên địa linh khí chở mình lăn một c ỗ cường đại c ư ơ n g khí không ngừng hướng về chung quanh và tới quay mắt về phía cái này cường đại công kích phản thiếu hoa hai cái đồng tử không tự giác co rút lại một trưởng này ẩn chứa năng lượng thật sự là quá cường đại hắn đã cảm giác đi ra một trưởng này ẩn chứa lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đủ khả năng thừa nhận phạm vi bi. biết rõ chính mình tiếp không xuống cái này một cường đại một trưởng nhưng là phản thiếu hoa hay vẫn là lấy ra chính mình toàn bộ lực lượng đi nhanh đón một trưởng này mắt thấy một trưởng này muốn cùng chính mình đánh ra một trưởng tương đụng vào nhau liền nhìn thấy phía trước cái kia tên võ giả vậy mà như diệu bị đứt dây hướng về đằng sau ngược lại bay đi Ô hắn ô h một trường này lập tức kích tại hư chỗ lập tức lại để cho hắn cảm giác được thật không tốt thụ bất quá hắn lúc này lại là dị thường hưng phấn bởi vì hắn biết do hạo thiên đã tìm tới theo tên kia võ giả bay ngược mà ra ngay sau đó còn lại ba gã võ giả cũng nhao nhao hướng về đằng sau bay ngược mà ra thế nào ngươi không có chuyện gì ai nhìn xem phản thiếu hoa hạo thiên vội vàng d o hỏi tuy nhiên vừa vặn mới phát sinh hết thể hạo thiên đều xem tại trong hai mắt nhưng là nói như thế nào lời này cũng so sánh quan tâm người không phải ta không có chuyện gì chỉ là cái kia chín bức tranh sân thủy ta chỉ cấm lưỡng bức về phần những thứ khác bảy bức thì là bị những người khác cướp đi nói ra tại đây phản thiếu hoa có chút đau lòng nói dù sao cái kia bảy bức tranh sơn thủy khả năng là đ ồ tốt hôm nay bị người khác bắt đi hắn như thế nào không đau lòng ha ha không có chuyện gì chỉ cần ngươi có sao không thỉnh là tốt rồi những cái kia tranh sơn thủy mất đi tự bị mất ta nhìn xem có chút đau lòng phản thiếu hoa hạo thiên rất không thèm để ý nói bất quá chỉ thấy hạo thiên trong nháy mắt nói ra đúng rồi ngươi biết đều là ai lấy đi đ ấ y sao ta muốn cướp về rồi chúng ta không chiếm được bọn hắn cũng không có thể có được nói ra tại đây hạ o thiên khỏe mắt hiện lên một tia t à n k h ốc chương 643, sơn hà đình nam hán hán h á n phản thiếu hoa liên tục vung vẩy lấy ngón tay của mình chỉ hướng chung quanh nguyên một đám xem náo nhiệt võ giả bất quá tại phản thiếu hoa ngón tay chỉ hướng bọn hắn một khắc này sắc mặt của bọn hắn liền lập tức đại biến hắn đến sắc mặt phía trên toát ra vẻ hoảng sợ h i ệ n nhiên vừa rồi hạ o thiên cường h ã n c h ấ n trụ bọn hắn bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ánh đã qua nguyên một đám quay người liền muốn chạy muốn chạy làm sao có thể tất cả trở lại cho ta ai chỉ thấy hạ thiên hết lớn một tiếng hai tay mánh liệt h hai bàn tay hóa thành lưỡng cái cự đại tay chảo cứ như vậy hung hăng hướng về ba cái phá hư k ỳ võ giả t r ả o tới tại hạo thiên thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì phản kháng đều là vô dụng chỉ thấy ba gã võ giả tại biết rõ chính mình không có khả năng chạy trốn về sau nhao n h a u xoay người lại quyết định đến một cái cá chết lưới rách nhao n h a u cầm ra bản thân cường đại nhất công kích hướng về hạ o thiên điên quảng công đánh tới phá cho ta quay mắt về phía ba người công kích hạo thiên một tiếng cười lạnh chỉ thấy trên bầu trời huyền hóa ra đến ba cái cự đại tay chảo mạnh liệt hóa trào vi trưởng cứ như vậy hung hăng đối với ba cái phá hư kỷ võ giảo tại một trong nháy mắt bên trong ba người công kích liền bị hạo thiên nhẹ n h õ n ngói cởi ra mà lúc này đây hạo thiên lần nữa ở trên bầu trời huyên hóa ra ba cái c ự t r ả o trong nháy mắt liền đem cái này ba cái phá hư kỳ võ giả bắt được trước người của mình giao ra bảo vật ta liền cho các ngươi một thống khoái chết kiểu này bằng không mà nói ta không ngại cho các ngươi nhận thức thoáng một phát sống không bằng chết cảm giác hạo thiên hai mắt như điện tản ra kinh người hàn mang đó là một cái thế nào con ngươi trong hai mắt tựa như một cái t ĩ n h mịch b i ể n cả cho ngươi nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì nghĩ kỹ không có đại gia ta cũng không có tâm tư cùng các người chơi cái gì hạo thiên âm thanh lạnh như băng giống như thiên lôi chật chật tại bên thai của bọn hắn phát ra cực lớn nổ v a n g trong lúc nhất thời chấn đắc bọn hắn t r ò n váng không biết đông tây nam bắc hừ muốn giết cứ giết trừ phi ngươi phong chúng ta chúng ta mới nguyện ý giao ra bảo vật này nói cách khác chính là chúng ta chết ngươi cũng sẽ không đạt được những này bảo vật một cái phá hư kỳ võ giả chút nào không ý kỵ hạo thiên u y áp tại hạo thiên khí thế cường đại phía dưới y nguyên kiên quyết lấy ha ha vậy sao ta đây t u xem xem thân thể của các ngươi có hay không miệng của các ngươi ngạnh trong d â y lát hạo thiên khí thế trên người bảo tăng khí thế cường đại trực tiếp tác dụng tại ba người trên người tại hạo thiên khí thế cường đại phía dưới ba cái phá hư kỳ võ giả trên mặt lộ ra thần s ắ c thống khổ trên người cốt cách không ngừng phát ra từng đợt đùng đùng tiếng vang thân thể bắt đầu bóp méo cực độ đau nhức đau theo thân thể của bọn hắn phía trên truyền vào linh hồn của bọn hắn bên trong lại để cho bọn hắn có một loại thống khổ cảm giác cái này cố cường đại huy áp đã có thể đạt đến diệt giết bọn hắn tình trạng thế nhưng mà tại hạo thiên dưới sự khống chế vừa đúng chẳng những có thể đủ cho ba người này mang đến vô tận thống khổ còn có thể lại để cho ba người tinh thần bảo trì thanh minh À, cho a chúng ta một thống khoái a chúng ta nguyện ý giao ra bảo vật chỉ cầu ngươi có thể cho ta một thống khoái được rồi kết từng tiếng thê thảm tiếng kêu không ngừng theo ba cái võ giả trong miệng giống kêu lên thanh âm này nghe chung quanh võ giả nguyên một đám tất cả đều hoảng sợ biến s á c nhìn xem cái này ba gã võ giả không ngừng vặn véo gương mặt bọn hắn cũng không dám nữa xem tiếp đi rồi nguyên một đám nhao nhao rời xa hạo tiên sợ hạo tiên cũng làm cho bọn hắn thủ thống khổ như vậy hư hiện tại đã chậm vừa rồi như thế nào không thấy các ngươi nói ra nói như vậy hạo thiên l ệ n h quát một tiếng khí thế trên người lần nữa đột nhiên phát lực chỉ gặp không gian chung quanh vậy mà tại hạo thiên khí thế cường đại uy áp phía dưới rách nát rồi ra bất quá khả năng tại đây không gian hàng rào tương đối mạnh đại rất nhanh tại đây vết nứt không gian liền từ mới tu b ổ d o n h ba người thân thể trong nháy mắt này liền nổ tung ra đ ầ y trời huyết vụ bay lên đem tại đây phủ lên thành một cái hồng sắt thế giới bất quá những n à y huyết vụ s á c thực không thể tới gần hạo thiên ba thước ở trong chỉ cần áp vào hạo thiên ba thước ở trong liền bị hạo thiên trên người một cô vô hình khí thế cho chấn động ra xoát theo cái này ba cái phá hư kỳ võ giả thân thể rách nát rồi ra chỉ thấy ba đạo màu đen vật thể theo bọn hắn bạo tạc đ ầ y trời trong huyết vụ bay về phía hạo thiên lập tức liền bị hạo thiên thu vào bất quá rất nhanh liền nhìn thấy hạo thiên đem cái này ba cái bảo vật ném cho phản thiếu hoa có phải hay không cái này ba kiện đồ vật đúng vậy bất quá hiện tại chúng ta mới tập hợp đủ năm cái còn thừa lại bốn c h ư ờ n g bất quá ta biết rõ còn có một trường tại đâu đó nói đến chỗ này phản thiếu hoa hai mắt liền hướng về bốn phía quét bà tới tuy nhiên vừa rồi có rất nhiều võ giả lặng lẽ chạy đi nhưng là vẫn có lấy không ít võ giả ở chỗ này xem náo nhiệt hôm nay nhìn thấy phản thiếu hoa nhìn qua ánh mắt nguyên một đám lập tức liền giống như nhận lấy kinh hai bé thỏ con tuy nhiên đối với bọn hắn mà nói cái này phản thiếu hoa tu vi cùng bọn họ không sai bị lắm bọn hắn cũng không có cảm giác được sợ hãi nhưng là bên cạnh hắn vị nào nhưng lại bất đồng đây quả thực là sắt thần a ngay tại vừa rồi ba cái phá hư kỳ võ giả tại đối phương không có sử dụng bất luận cái gì vũ lực dưới tình huống gần kê chỉ là dựa vào khí thế của mình liền bị lách vào phát nổ thân thể của bọn hắn liền có thể nghĩ cái này võ giả lợi hại theo phản thiếu hoa ánh mắt nhìn đi nguyên một đám võ giả đều trở nên phi thường tuần theo bất quá cuối cùng cái này phản thiếu hoa ánh mắt lại đã rơi vào bị hạo thiên vừa lúc mới bắt đầu đánh đã đá bất tỉnh bốn người trên người thấy vậy hạo thiên lập tức liền minh bạch cái gì chỉ thấy song t r ư ở n g của hắn có chút khé động cái kia bốn gã võ giả cũng đã bị hạo thiên hấp đã đến trước người của mình ngươi biết tại người nào trên người chính ngươi đi lấy ai nhìn xem đã ngất đi bốn người hạo thiên muốn cũng không có như liền lần nữa chuyển động thân thể của bọn hắn đem bọn họ di động đã đến phản thiếu hoa trước người phản thiếu hoa nghe vậy vui vẻ đáp ứng xuống rất nhanh liền nhìn thấy phản thiếu hoa ngồi trồn h ồ m trên mặt đất tại bốn cái võ giả trên người không ngừng tìm lấy cái gì trong nháy mắt công phu phản thiếu hoa liền tại bốn người trên người đã tìm được mặt khác một chương bảo vật còn có ba chương bảo vật ngươi có biết hay không cái tia ba chương bảo vật bị ai cầm đi nhìn thấy phản thiếu hoa thu hồi cái t i a kiện bảo vật hạo thiên ôm cuối cùng một tia hy vọng hướng phản thiếu hoa dò hỏi ta cũng không biết lúc ấy tình huống so sánh hỗn loạn hơn nữa ta đến nơi đây thời điểm trên vách tường chỉ có trong tay của ta cái này sáu cái bảo vật ta cũng không kịp cướp đoạt bảo vật làm sao có thể biết rõ cái k i a ba trương bảo vật nơi đi đây này phản thiếu hoa lại một lần nữa nhớ lại thoáng một p h á t sau đó liền lắc đầu nói ra ha ha đã không biết quên đi bất quá tại đây chúng ta hay vẫn là nhanh đi ra ngoài à dù sao đục nước béo có mục đích đã đạt đến chúng ta cũng t u không có, có cần ó c gì phải tại ở tại chỗ này hạo thiên mỉm cười đối với phản thiếu hoa nói ra bất quá nhưng lại che giấu hắn không được trong hai mắt vẻ thất vọng tốt chúng ta đi thôi dù sao tại đây thật sự là quá hỗn loạn tuy nhiên chúng ta không sợ cái gì nhưng là tổng hội là tránh không được phiền t o á i phản thiếu hoa nhẹ gật đầu hai người liền muốn hướng về bên ngoài đi đến h ừ các ngươi trước tại tựa như đi ê ư đem bảo vật giao ra đây nói cách khác tựu là chết lúc này thời điểm hạo thiên hai người bên h a i đột nhiên nhớ tới một tiếng quát lớn hai người nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người bất quá rất nhanh hạo thiên liền cái thứ nhất phản ánh đi qua xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái này dám hướng chính mình thét to v õ giả Chỉ toàn h hơn ấ y đây là một cái hơn 40 tuổi t cái giả, võ thân tản ra một cổ khí thế cường đại chung quanh linh lực chấn động hiện lộ rõ ràng lấy đây là một cái toái hư kỳ vó giả hơn nữa còn là một cái toái hư kỳ đình phong vó giả vũ giả này diện mạo bình thường nếu không là hắn có thoái hư kỳ tu vi có thể nói trong đám người như vậy vừa đứng căn bản chính là không ai có thể chú ý tới sự hiện hữu của hắn bởi vì hắn tướng mạo thật sự là quá bình thường rồi ngươi là ở cùng ta nói chuyện ư hạo thiên nhìn xem cái này thoái hư kỳ võ giả mặt mũi tràn đầy tràn đầy đùa dỡn hành hạ dáng tươi cười nói ra hắn biểu hiện không chút phật lòng giống như đứng tại trước mặt của mình không phải một cái thoái hư kỳ võ giả mà là một người bình thường rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường rộng g i i táo bù đại gia đương nhiên là cùng ngươi nói chuyện rồi chẳng lẽ bồn đại gia sẽ cùng cái gì a miêu a cầu các loại người nói chuyện nữ tên kia võ giả dùng một loại bao quát tư thế nhìn xem hạo thiên mình cảm giác cao cao tại tượng mà như hạo thiên như vậy võ giả nên ngưỡng mộ sự hiện hữu của h ắ n ha ha nguyên lai、like、ngươi thời điểm c h i thức cùng một ít tiểu miêu tiểu cầu nói chuyện a nói như vậy người cùng chúng ta không phải một chủng tộc rồi quay mắt về phía đối phương coi rẻ hạo thiên không có chút nào vẻ phẫn nộ mà là sử dụng lời nói nhẹ nhàng cho cơm đánh tới theo hạo thiên đích thoại ngữ rơi xuống chúng quanh nguyên một đám võ giả tất cả đều yên lặng xuống tiểu tử ngươi đã lại để cho đại gia lựa dẫn thiếu đốt ngươi muốn tiếp nhận của ta trừng phạt ta lại để cho ngươi biết thoái hư k ỳ võ giả là không dung bất luận kẻ nào vũ nhục tên kia thoái hư k ỳ võ giả lập tức nổi giận một tiếng phẫn nộ quát liền nhìn thấy hắn hướng về hạo thiên hung hăng đánh ra một quyền một quyền này nặng như thái sơn trên nắm tay quyền kinh hoành hành t r u n g quanh càng là cương khí nổ lên hướng về bốn phía điên cuồng m á n h liệt mà đi không gian phát ra một tiếng sinh ô minh thanh âm ở giữa thiên địa linh lực tại một quyền này của hắn phía dưới vậy mà cuồng nổi hẳn lên cuồng bạo lực lượng không ngừng hướng về chung quanh chở mình lăn mà đi trong lúc nhất thời chung quanh võ giả nguyên một đám đều là lộ gia cũng bọn ạ o cho lực lượng là lui lui chung cái bước hướng khiến quanh không ngừng hướng về đằng gần này đứng thân mình. Giả mà phía thể đi, biết rõ lui về phía sau gần mẹ cái này mới sau sau của võ. về về rõ rút trăm mệ hắn hai mắt chừng được sâu sắc đều tại lẳng lặng cùng đợi hai cường giả ở giữa va chạm theo vừa lúc mới bắt đầu hạo thiên có thể dùng bản thân khí thế cường đại liền lách vào phát nổ ba cái phá hư kỳ võ giả thân thể cái này lại để cho bọn hắn biết rõ trước mắt người thanh niên này chí ít có lấy toái hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi người lui về phía sau bằng không thì hai người chúng ta giao phong dư ba không phải ngươi có thể thừa nhận được chứng kiến công kích của đối phương cường đại như vậy hạo thiên thần sắc cũng trở nên nghiêm túc nhìn thấy hạo thiên như thế mặt nghiêm túc sắc p h ả n thiếu hoa cũng biết sự tình không hề giống chính mình muốn hướng bên trong đơn giản như vậy chính ngươi khá b ả o trọng ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi nói chuyện p h ả n thiếu hoa liền vội vàng hướng về đằng sau rút lui mà đi chuyển trong nháy mắt p h ả n thiếu hoa cũng đã thối lui đến trăm t h ứ c về sau ha ha tiểu tử ngươi chết đi thôi ngươi có thể chết ở đại gia trong tay cũng là ngươi cái này đồng lứa vinh hạnh người này t o á i hư kỳ võ giả cuồng tiêu lấy hắn giống như đã nhìn thấy hạo thiên tại nắm đấm của mình phía dưới bị a n h thoái hình ảnh đến trong tay mình nắm bảo vật trằn diện、Hừ. Muốn mạng của lao tử, người còn của c lao tử, hai ư đủ tư t cách hạo h ê n ậ tay đứng ở đó ở bên trong, giống như ở ở một t là ò một loại pho tượng, thân thể loại pho không ních, như vẫn núp v cứ ậ t hoành ẳ n nhìn chăm chú lên công kích của đối phương, mắt nhìn xem công kích của đối phương muốn g tắp mắt chăm chú kích kích của của xem đối đối tại trước người của mình mà lúc này đây tên kia toái hư kỳ võ giả mang theo người lực lượng khổng lồ năm đấm liền hoành tại hạo thiên trên hai tay thời gian tại thời khắc này dừng lại xuống chung quanh võ giả nhao nhao mở to cặp mắt của mình muốn cuối cùng giải quyết là cái gì q a n h một tiếng vang thật lớn thế giới lại khôi phục vận chuyển tại một tiếng này cực lớn tiếng nổ vang ở bên trong chung quanh võ giả nguyên một đám bị cái này cực lớn tiếng vang chấn đắt c h o á n váng tu vi y ế u đích một số võ giả trực tiếp co quắp ngược lại trên mặt đất hai mắt vô thần trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy thật sự là quá kinh người bọn hắn theo thật không ngờ võ giả có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng nhất là hai người chạm vào nhau bạo phát đi ra lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho không gian chung quanh bạo lệ ra từng đạo khủng bố không gian lực lượng không ngừng ở hai người chung quanh tàn sát bừa bãi lấy không gian chở mình lăn chung quanh linh khí không ngừng chấn động lấy trong nháy mắt này chúng quanh phần đông võ giả vậy mà cảm giác không thấy linh khí tồn tại cái này lại để cho bọn hắn càng thêm kinh hãi huống cho ta trở về đi hạo tiên trợ t quát một tiếng chỉ thấy hai cánh tay của hắn mánh liệt phát lực lập tức liền nhìn thấy tên hướng kia toái hư kỳ võ giả thân thể hướng về đằng sau bao lui mà đi ha ha n g ư ơ i muốn giết lão tử n g ư ơ i còn chưa đủ tư cách hiện tại t i ể u cho ngươi kiến thức biết một chút về ngươi lão tử lực lượng của ta à, muốn cho ngươi biết của ta uy nghiêm là không dùng xâm phạm hạo tiên thân thể đột nhiên nổi lên cả người bay lên không sau đó liền hướng về kia tên toái hư kỳ võ giả nhào tới một t r ư ờ n g chém ra cường đại trưởng kình liền thông qua hạo thiên bàn tay bạo phát ra một t r ư ờ n g này nếu như hoàng hà tràn lan lại có như lao nhanh giang hà mê ngông n cuồn cuộn mang theo người không thể địch nổi lực lượng t i ể u hướng về kia tên toái hư k ỳ võ giả vào tới quay mắt về phía hạo thiên một t r ư ờ n g này tên kia toái hư k ỳ võ giả c h ấ n kinh rồi bất quá hắn cũng không có sợ hãi thần sắc nghiêm túc tri cực trong cơ thể linh khí c à n g là giống như lao nhanh giang hà hướng về cánh tay phải của hắn phía trên mạnh và qua sau đó người này toái hư kỷ võ giả trợt quát một tiếng thông cánh tay thần quyền một quên chém ra giống như vạn mã buôn đẳng bành trướng lực lượng liền từ quả đấm của hắn phía trên vỏ ra sau đó liền hướng về hạo thiên trưởng tình vỏ tới hai người đều là cường giả hai người công kích đều ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn có thể nói hai người công kích đều là có thêm phá toái hư không rời sông lấp biển lực lượng doanh hai người công kích cứ như vậy đụng vào nhau còn không sức tưởng tượng hoàn toàn là lực lượng mà liều so theo hai người lực lượng đụng vào nhau hạo thiên liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo cánh tay của mình hướng về trong thân thể của mình mãnh liệt lao đến thấy vậy hạo thiên hướng về đằng sau liên tục rút lui bốn bước lúc này mới hóa giải cái này c ủ lực lượng cường đại bất quá đang nhìn nhìn tên t h á i hư kỳ võ giả hắn cũng không có kiếm đến chỗ tốt gì thân thể hướng về hướng về đằng sau ngược lại lùi lại mấy bước khoe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi hiển nhiên vừa rồi va chạm hạo thiên chiếm cứ một điểm ưu thế thật không ngờ tu vi của ngươi vậy mà cường đại như vậy bất quá kế tiếp ta muốn đi ra ngoài toàn lực lúc này người này t h á i hư kỳ võ giả đã hoàn toàn đem hạo thiên coi là chính mình cùng giai võ giả đối đãi vừa lúc mới bắt đầu hắn nhìn thấy hạo thiên chỉ có lấy phá t h á i hư kỳ tu vi còn tưởng rằng hay vẫn là một cái dễ khi dễ đích nhân vật ai có thể đủ nghĩ đến đối phương tu vi vậy mà cường đại như vậy có thể nói cùng chính mình so sánh với đ ề u chút nào không kém cỏi bạch hổ g à o thét mãnh liệt cái kia tên thoái hư k ỳ võ giả hét lớn một tiếng đồng thời trên người của hắn một cỗ trùng thiên ánh sao phóng lên trời màu hồng đỏ thâm tinh khí giống như giang hà xuyên thẳng thanh vân khiến cho không khí chung quanh đều chấn động lên h i ệ n nhiên tên võ giả này đang đứng đ n ở ỉ hét phong trạng thái. Theo h trạng tên võ giả này giả võ lớn một tiếng quả đấm của hắn chi buộc phát ra vạn trượng hà o quang chỉ nghe thấy một tiếng hổ khiếu một chỉ đa phân trắng cự hổ liền từ tên kia t h á i hư kỷ võ giả trên nắm tay bật đi ra vừa lúc mới bắt đầu cái này đa p h â n trắng cự h ổ chỉ có một mét lớn nhỏ theo cái này đa p h â n trắng cự h ổ và ra lập tức hóa thành năm mét lớn nhỏ giống như là một cái tiểu n ú i thịt đa p h â n trắng cự h ổ trên người bao trùm lấy màu tuyết trắng lông tơ cái chán chi có một cái hồng sắc chữ vương lộ ra hắn dị thường mỹ vũ bành trướng lực lượng c à n g là theo trên người của hắn không ngừng tán phát ra rồi sau đó lại lần đích hổ khiếu một tiếng liền hướng về hạo thiên nào tới cái này bổ nhào về phía trước gần chứa võ đạo chân ý giống nl hư là trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong lập tức liền đi tới hạo thiên trước người đá p hướng â n t lực phách n hoa sơn cho ta bổ hạo thiên trợ quát một tiếng ngay sau đó liền nhìn thấy hạo thiên cả thân thể nhào tới tại thời khắc này hạo thiên giống như là một cái mũi nhọn tất lộ cự phủ trên người tản ra khí thế cường đại đồng thời một vì không thể tội ê ê n t võ đạo chân ý tại thời khắc này phát ra hắn khủng bố lực lượng võ giả sắc bén nhất công kích là cái gì là tu vi không phải là chiêu thức cũng không là mà là cái loại nảy cứng cỏi võ đạo chân ý cái loại này không biết sợ đại dũng khí đại nghị lực võ đạo chân ý chương sáu trăm bốn mươi bốn sơn hà đình sáu vô kiên bất tội lực lượng cứ như vậy hướng về kia đá phân trắng cự hồ vào tới trong nháy mắt này lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này đá phân trắng cự hồ chém thành hai nửa sau đó tiếp tục hướng về kia tên toái hư kỷ võ giả vào tới quay mắt về phía cái này vô kiên bất tội mực kích tên kia toái hư kỷ võ giả kinh hãi hắn thật không ngờ thực lực của đối phương cường đại như vậy vốn tưởng rằng trước mắt người thanh niên này có thể dùng có cùng chính mình địch nổi lực lượng t ự không tệ ai có thể đủ nghĩ vậy tên nam tử trẻ tuổi lợi hại như vậy tuy nhiên người này toái hư k ỳ võ giả trong nội tâm kinh h ạ i không thôi nhưng là hắn hay vẫn là làm ra chính xác hành vi chỉ thấy thân thể của hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ hướng về xa xa lui lại dù sao sống hắn dài như vậy lâu hơn nữa tu luyện tới toái hư k ỳ cảnh giới nếu không có một người đơn giản vợt hôm nay nhìn thấy mình không phải là đối phương đối thủ không đi càng đợi khi nào chẳng lẽ mình lưu lại tùy ý người trẻ tuổi này đánh giết à ả muốn đi ấ đáng tiếc đã ăn hết hạo thiên đích thoại ngữ nói gì thường cười khẽ nhưng là đứng ở người này thoái hư kỳ võ giả song trong hai liền giống như kinh lôi lập tức liền nhìn thấy người này thoái hư kỳ võ giả tốc độ càng thêm nhanh d ầ m d ạ p chằng chịt đám người căn bản chính là ngăn ngăn không được bước tiến của nó h ư ớ n g trở lại cho ta hạo thiên hét lớn một tiếng phải c h à o tìm tòi lập tức hóa thành một cái cự đại ương c h à o hướng về kia cái thoái hư kỳ võ giả c h à o tới cái này ương c h à o trực tiếp đánh nát hư không xuyên thấu không gian xuất hiện ở đằng kia tên t o á i hư kỳ võ giả sau lưng sau đó cái này ương trào chăm chú bắt được cái này t o á i hư kỳ võ giả cảm giác được trói buộc tại trên người mình những trào thoái hư k ỳ võ giả sắc mặt đại biến vội vàng liền muốn tránh thoát trói buộc tại trên người mình tương c h à o thế nhưng mà theo hắn dây ruộng hắn vậy mà phát hiện thoải mái tại trên người mình nhưng c h à o càng ngày càng gấp À, ở đằng kia tên thoái hư k ỳ võ giả hoảng sợ giống trong tiếng ê chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng hướng về đằng sau rút lui tới một cái hô hấp gian công phu liền nặng nề mà ngã sấp xuống tại hạo thiên trước mặt À, ngươi không muốn ép người quá đáng nói cách khác ta cùng với ngươi cá chết lưới rách người này t o á i hư kỷ võ giả lúc này giống như điên cuồng trên mặt thần sắc tương đương khủng bố thật giống như theo trong địa ngục lao tới ma quỷ. trên người tản ra khôn cùng lệ khí hàn ý bất người Hừ, ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi cá chết lưới rách ây ư h ã y chết đi cho ta hạo thiên mánh liệt hét lớn một tiếng liền đối với lấy người này thoái hư kỳ võ giả đánh ra h uy mánh tuyệt luân một trưởng một trưởng này trưởng thế cực kỳ thâm hậu trưởng kinh vừa mới theo hạo thiên tay trong lòng bàn tay bạo phát ra liền nhìn thấy không gian chung quanh vậy mà nổi lên vô số rung động tùy thời cũng có thể nghiền nát tiểu tử ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi cho ta t r o n cùng bạo cho ta người này t o á i hư kỳ võ giả cũng định cùng, hạo thiên cùng một chỗ ngọc thạch câu phần không tiếp tự bạo toàn thân linh lực không ngừng cổ động lấy cái lúc này chỉ thấy thân thể của hắn giống như là thổi vui cởi khí bóng ra nhanh chóng bành trướng lên t r u n g quanh võ giả xem lấy tình cảnh trước mắt chỗ đó còn không biết cái này toái hư kỳ võ giả muốn làm gì trong lúc nhất thời nguyên một đám võ giả trong hai mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt bọn hắn không không muốn chết nhất là tu luyện bọn hắn cảnh giới này võ giả mỗi người đều có được mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm tánh mạng cuộc sống tốt đẹp bọn hắn còn không có hoàn toàn thể nghiệm hoàn tất như thế nào có thể có dạng chết nữa nhà trong nội tâm không ngừng giống giận tại đây một cái bọn hắn mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé thậm chí ngay cả t á n h mạng của mình cũng không thể đủ nắm giữ việc này lấy còn có ý gì đâu rồi trong lúc nhất thời bọn hắn hoàn toàn buông tha cho môn u sống bởi vì cái gọi là bi bi thương tại tâm chết bất quá rất nhanh trong lòng của bọn hắn liền lần nữa bốc cháy lên hy vọng còn sống chỉ thấy cái kia t o á i hư k ỳ võ giả thân thể lần nữa hồi phục đã đến nguyên lai hình dạng đồng thời ở đằng kia tên t o á i hư k ỳ võ giả trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ làm sao có thể điều này sao có thể cảm giác được không gian chung quanh chi lực đem mình chăm chú trói buộc tên kia t o á i hư kỷ võ gi quả thực không thể tin được đây là thật h ừ tại sao không có khả năng vạn vật mọi sự hết thảy đều có khả năng ngươi hay chết đi cho ta hạo thiên kình thiên hãng cự trưởng hung hăng vỗ xuống lập tức tại đây phương viên ba thức ở trong không gian tất cả đều hóa thành hư vô mà ngay cả cái kia toái hư kỳ võ giả thân thể cũng hóa thành hư vô không sao phản thiếu hoa nhìn xem đây hết thảy trong lúc nhất thời trận mắt hốt mồm lúc này mới thời gian bao nhiêu không có trông thấy đến hạo thiên hôm nay thực lực của hắn đã thành trường đến trình độ này phải biết rằng vừa rồi cái kia tên toái hư kỳ võ giả cũng không phải là bình thường toái hư kỳ võ giả mà là một cái toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả kỳ thật phàn thiếu hoa nào biết đâu rằng hạo thiên công kích sở dĩ mạnh mẽ như vậy hoàn toàn là vì hắn sử dụng không gian chi lực nguyên nhân bằng không thì cựu là hạo thiên muốn diệt s á t một cái toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả cũng muốn lãng phí hứa nhiều thời giờ dù sao từng cái toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả đều có được hắn bản thân ưu thế chỗ hơn nữa càng thêm đáng ngưỡ ngộ m chính là từng cái toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể diệt sắt dù sao từng cái thành cựu toái hư kỳ đình phong võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy ngay tại vừa rồi hạo thiên diệt giết cái k i a t o á i hư kỳ võ giả hạo thiên sở dĩ chỉ có cường đại như vậy tự tin liền là vì hắn nắm giữ không gian chi lực tại cái đó t o á i hư kỳ võ giả muốn tự bạo trong n y mắt hạo thiên sử dụng không gian lực lượng giam cầm này cái t o á i hư kỳ võ giả lại để cho hắn căn bản tự bạo không được sau đó một trường chém đ n g ra mang theo người cường đại không gian lực lượng khiến cho tên k i a t o á i hư kỳ võ giả thân thể trực tiếp mất đi tại trong hư không tại đây chuyện đã xảy ra kinh động đến chung quanh một ít người tuy nhiên bọn hắn không biết bởi vì sao liền cái t o á i hư kỳ võ giả ở chỗ này chiến đấu nhưng cái này rất dễ dàng lại để cho bọn hắn mới nghĩ vậy trong đại điện bảo vật dù sao có khả năng là hai người vì tranh đoạt một kiện bảo vật mà đã xảy ra chiến đấu lúc này t r u n g quanh bất diệt võ giả đã bị phong ấn hơn phân nửa tự nhiên chúng nhiều người loại võ giả thiếu đi rất nhiều nguy hiểm bởi vậy nguyên một đám võ giả liền bắt đầu đem ánh mắt của mình đều đặt ở hạo thiên trên người tiểu tử giao ra bảo vật một cái thoái hư kỳ trung niên võ giả mãnh liệt hét lớn một tiếng liền hướng về hạo thiên tại đây lao đến những võ giả khác nghe vậy nguyên một đám cũng hướng về tại đây và tới sợ mình hạ xuống người sau hư muốn chết không chỉ nói ta cái gì không có có bảo vật gì chính là ta cái gì có bảo vật gì ta cũng không phải loại người như ngươi người có thể kêu gọi hạo thiên trong hai mắt lập tức bắn ra lưỡng đạo hàn mang thanh âm dị thường lạnh như băng vang vọng tại mọi người bên hai trong lúc nhất thời một ít tu vi thấp v õ giả chỉ cảm giác mình đạt tới một hồi nổ vang tiểu tử ngươi quả thực muốn chết nộ i trong không người hôm nay ta tựu cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta theo người này thoái hư kỳ v õ giả c h ậ t quát một tiếng băng tuyết thiên địa chỉ thấy đầy trời ngân bạch sắc quang mang từ trên trời g á n xuống đem hạo thiên không gian chung quanh mấy năm gần đây bao vây lại tại thời khắc này hạo thiên thật giống như ở vào một cái độc lập thế giới bất quá hạo có trời mới biết cái này chính là là ảo tưởng kỳ thật hắn bây giờ còn là đứng ở cái kia trong đại điện băng tuyết thần thông chúc ta thần uy cho ta đông lại theo những lời này cùng tại hạo thiên vang lên bên hai đột nhiên hạo thiên liền nhìn thấy không gian chung quanh hạ nổi lên phiêu bạt tuyết rơi nhiều đồng thời ở thời điểm này hắn vậy mà cũng cảm thấy chung quanh nhiệt độ kịch liệt h ạ t h ấ p phải biết rằng đã đến bọn hắn như vậy cảnh giới có thể nói đã không sợ nóng lạnh nhưng là lúc này hạo thiên lại cảm giác được một cố lạnh như băng hàn ý xông về thân thể của mình hạo thiên không gian t r u n g quanh gió bấp thổi v ù v ù nổ v a n g đ ầ y trời băng tuyết lập tức liền đem hạo thiên thân thể cho bao vây lại lạnh như băng rét thấu xương hàn ý nghiêm nghị thật giống như đi tới một cái băng tuyết thế giới tại đây nhiệt độ vẫn còn tiếp tục hạ thấp lấy nói như vậy hạo thiên căn bản chính là không sợ nóng lạnh nhưng là lúc này tại đây nhiệt độ thật sự là quá thấp nó đã thấp đã đến hạo thiên đều chịu không được trình độ đây là thứ quái quỷ gì vậy mà lại để cho tại đây trở nên lạnh như vậy hạo thiên trong nội tâm một hồi cảm thán bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi chỉ thấy một đạo kim sắc linh khi tại trên thân thể hắn không ngừng vận chuyển trong lúc nhất thời hạo thiên trên thân thể hàn ý lập tức biến mất không ít lại để cho hắn cảm giác được một c ỗ tình cảm ấm áp chuyển đến h ừ còn muốn phản kháng h ã y chết đi cho ta tên kia toái hư k ỳ võ giả thanh nhâm tại hạo thiên bốn phía không ngừng chuyển đến lúc này thời điểm hạo thiên đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh tốc độ lần nữa kịch liệt trượt hơn nữa trượt phi thường lực lượng trên bầu trời bông tuyết bay xuống càng thêm cuồng bạo bàn tay giống như lớn nhỏ bông tuyết không ngừng từ trên trời giang xuống điên cùng hướng về hạo thiên vào tới qua trong giây lát hạo thiên liền bị đẩy trời bông tuyết cho bao vây lại tạo thành một cái người tuyết ha ha xem ta nhìn một lần ngươi còn thế nào càn rỡ điên cuồng tiếng cười theo tên kia thoái hư k ỳ võ giả trong miệng hô lên ở thời điểm này hắn cho rằng nắm giữ toàn cục trong nội tâm đã tưởng tượng lấy đem người thanh niên này giết chết cướp đoạt trong tay hắn bảo vật tình hình đóng băng vật vật cho ta phong theo người này thoái hư k ỳ võ giả hét lớn một tiếng hạo thiên t r u n g quanh vô số bông tuyết thật giống như nhận lấy một loại không h i ể u triệu hoán nguyên một đám điên cuồng hướng về hạo thiên trên người vào tới hạo thiên trên người bông tuyết không ngừng bay xuống không đến một cái hô hấp công phu hạo thiên trên người đã bao khỏa một tầng có một thức chi sâu tuyết tầng đồng thời bên ngoài không ngừng chuyển đến từng đợt khủng bố đẻ ép chi lực muốn đ e m hạo thiên hoàn toàn đẻ ép mà chết thấy vậy tên kia thoái hư kỳ võ giả trên mặt vui vẻ càng thêm đầy đạn bất quá vừa lúc đó một tiếng kinh thiên gào thét theo đóng băng tuyết trong đám người truyền ra uống ý chí của ta không thể phá vỡ v õ đạo chân ý phá cho ta theo cái này âm thanh gào thét cái này cái cự đại người tuyết lập tức nổ tung ra một vượt qua nhanh cực lớn tuyết khối giống như đá vụn hướng về chung quanh điên cồn bạt tới a kêu thảm thiết thanh âm lẫn nhau phập Những này băng tuyết khối v ụ cực kỳ ngưng thực có thể người ó i s người h n g h làm sao có thể nhìn xem phá tan chính mình đóng băng hạ thiên người này toái hư kỳ võ giả rất là khiếp sợ phải biết rằng đây chính là tuyệt học của hắn cường đại nhất một c h i ề u lại bị trước mắt người thanh niên này cứ như vậy cho phá vỡ rồi cái này lại để cho hắn như thế nào có thể tin tưởng hư chính là chút tài mọn ta phá chi quả thực dễ như t r ở bàn tay kế tiếp đến phiên ta ra chiêu rồi ngươi chuẩn bị xong chưa nhìn xem tên kia khiếp sợ không thôi võ giả hạo thiên hai cái đồng tử bên trong như trước không có bất kỳ sắc thái như trước tràn đầy lạnh như băng khí tức thật giống như cái kia hai cái đồng tử không phải chân chính đồng tử a kịp phản ứng cái kia tên thoái hư kỳ võ giả kinh ngạc một tiếng sau đó vội vàng làm ra đến phòng ngự động tác dù sao đối phương thế nhưng mà một cái có khả năng so với chính mình càng cường đại hơn ra hỏa cái này không thể không là lại để cho hắn nghiêm túc lên tiểu tử ngươi đã chịu chết ta sẽ đưa ngươi ra đi h ừ chết đi à bài sơn đ ả o hải cho ta chấn áp cường đại một trưởng liền từ hạo thiên trong hai tay bành trướng mà ra hắn thế kinh thiên động địa khiếp sợ quỷ thần theo hạo thiên một trưởng này đánh ra chung quanh thiên địa linh khí thật giống như nhận lấy nào đó hấp dẫn hướng về hạo thiên đánh ra trưởng kình điên cuồng mạnh và qua theo chung quanh linh khí không ngừng hướng về hạo thiên trưởng kình bên trong lao đến hạo thiên phát ra ra trưởng kình khí thế càng mạnh hơn nữa ẩn chứa năng lượng càng thêm cường đại chỉ thấy cái này trưởng kình những nơi đi qua không gian chung quanh đều b ộ c phát ra từng đợt nổ vang dây lên gì không gian chấn động càng phát ra k ỳ liệt cái này một trường này lại có thể q u ấ y thiên địa linh khí đây cũng không phải là bình thường võ giả có thể sử dụng vũ kỹ nhìn xem hạo thiên đánh đi ra trường kình tên h i kia toái hư kỳ võ giả rốt cuộc sợ hãi dù sao có thể q u ấ y thiên địa linh khí vũ kỹ đều tồn tại loại này đại tông môn hoặc là đại thế gia trong tay như hắn loại này tán tu căn bản chính là không có khả năng có hắn bắt đầu sợ hãi như vậy trường pháp đã không phải là bình thường vũ kỹ có thể phá giải được rồi muốn phá giải như vậy trường pháp ít nhất cần cung cấp bậc vũ kỹ hay không nhưng như vậy ngươi chỉ có lẳng lặng cùng đợi đối phương tàn sát xa đương nhiên đây chỉ là tồn tại ở cùng giai võ giả bên trong nếu là song phương cảnh giới kém rất xa nói như vậy chỉ có thể đủ nhìn xem song phương ai càng thêm cường đại rồi đi người này thoái hư k ỳ võ giả nao tốt bên trong nhớ tới cái chữ này mắt lập tức thân thể của hắn lập tức nổ lên liền hướng về phương xa nhảy lên mà đi thế nhưng mà thân thể của nàng vừa mới bay lên trời liền cảm giác được chúng quanh thậm chí có một cái khủng bố giam cầm chi lực vậy mà giam cầm thân thể của hắn khiến cho hắn vừa mới bay lên trời thân thể lập tức rơi xuống mất rơi xuống、Hừ. muốn đi ngươi hỏi qua bổn đại ra sao hiện tại ngươi cũng dùng đi chết rồi nhìn xem tràn đầy không thể tin khuôn mặt cực độ và mẹo đồng thời thân thể không ngừng dây ruột cái k i a tên thoái hư k ỳ võ giả hạo thiên không có lộ ra mảy may vẻ thương hại muốn đối với ta ra tay muốn làm tốt bị ta chấn giết chuẩn bị v u a n theo hạo thiên trưởng kình hàn lâm người này thoái hư k ỳ võ giả cuối cùng kết thúc hắn một tiếng cái k i a một phương không gian dân diện tính cả cái k i a thoái hư k ỳ võ giả thân thể cũng biến mất tại trong hư không thấy như vậy một màn chung quanh võ giả trong nội tâm lần nữa thật sâu rung động ở thế nhưng mà tuy nhiên hạo thiên biểu hiện ra ngoài thực đủ sức để chấn áp vô số toái hư kỳ võ giả nhưng là luôn luôn như vậy một ít người ưa thích trước đi tìm cái chết dù sao người vì tiền má chết điệu là thức ăn vong đây là hàng cổ đến nay vĩnh viễn không thay đổi biến thành quy tắc bất quá dám động tay toái hư kỳ võ giả cũng không phải người ngu bọn hắn cũng sẽ không trước đi tìm cái chết lúc này đây chỉ thấy bốn cái toái hư kỳ võ giả bao vây hạo thiên tả h ư u cái này bốn cái toái hư kỳ võ giả trong đó có hai cái toái hư kỳ đình phong võ giả một cái toái hư kỳ hậu kỳ võ giả thậm chí còn có cái này một cái viễn siêu thoái hư kỳ đỉnh phong võ giả võ giả bất quá tên võ giả này tuy nhiên rất là cường đại nhưng là so với việc bà dương nhược thủy như vậy bán thần cấp bậc võ giả còn có cái này không ít c h í n lệnh so sánh với nói nếu là thoái hư kỳ hậu kỳ võ giả sức chiến đấu là một tên kia thoái hư kỳ đỉnh phong võ giả cái kia chính là hai mà viễn siêu thoái hư kỳ đỉnh phong võ giả cái kia chính là bốn v ề phần â u dương nhược thủy như vậy cấp bậc võ giả cái kia chính là là cái sức chiến đấu tuy nhiên nhìn như t o á i hư kỳ hậu kỳ cùng t o á i hư kỳ đỉnh phong võ giả chiến đấu chỉ là kém một cái. nhưng là cái này kém một cái lại là có thêm ngày đêm khác biệt tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn d i n như vậy t o á i hư kỳ đỉnh phong võ giả có thể đồng thời chiến thắng hơn ba gã t o á i hư kỳ hậu kỳ võ giả mà viện siêu t o á i hư kỳ đỉnh phong võ giả có thể nói bọn hắn có thể đồng thời chiến thắng năm tên đã ngoài t o á i hư kỳ đỉnh phong võ giả về phần bán thần cả hai tầm đó căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh địa phương tại nơi này thần cảnh không xuất ra t o á i hư kỳ hoành hành thiên hạ đích niên đại bán thần cấp bậc võ giả quả thực cự là vô địch thiên hạc ừ các ngươi cũng muốn đánh chú ý của ta chẳng lẽ các ngươi muốn tìm cái chết nếu là các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian ly khai tại đây ta coi như làm không có cái gì trông thấy hạo thiên trên người võ đạo chân ý mãnh liệt bạo phát ra cường đại võ đạo chân ý tản ra vô cùng khí thế khiến cho hạo thiên chung quanh bốn người thân thể một hồi bất ổn bất quá có thể là hạo thiên bạo phát đi ra khí thế cường đại thật sự là quá đột nhiên lại để cho cái này bốn gã võ giả không có ổn định thân thể bất quá rất nhanh theo của bọn hắn phản ứng đi qua trên người khí thế phát ra giống như kinh đạo phách nạn g không ngừng hướng về hạo thiên sung phong liệu chết tới ha, ha tiểu、tử. c h ư ơ i không ngờ ngươi vậy mà như vậy tự cao tự đại ngươi nói lời nói quả thực chính là ta từ trước tới nay nghe được lớn nhất chê cười ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta bốn người đều là cái gì cấp bậc võ giả tiểu tử về sau ngươi muốn thấy rõ rồi chứ đang nói chuyện không nên đắc tội những người khác mà không biết à, quên giống như ngươi hôm nay đã không có cơ hội rồi nghe vậy tên kia thoái hư kỳ hậu kỳ võ giả điên c u ồ n g phá lên cười đồng thời trong hai mắt đối với hạo thiên tràn đầy khinh bị ánh mắt h ừ vậy mà các ngươi không nghe lời của ta vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí nói xong hạo thiên hai cái đồng từ bên trong liền buộc phát ra sáng chói hào quang tia sáng này giống như nhận nguyện chỉ nhìn được c h u n g quanh phần đông v õ giả sinh lòng hàn ý trong lúc nhất thời nguyên một đám đều là quay đầu đi không dám cùng hạo thiên ánh mắt đụng nhau Trường thiên thần trưởng, cho ta chấn áp một tiếng quát lớn liền từ、hạo、thiên trong phát một thế từ thiên trên người bạo phát ra. Khí thế ra, ra, cường người cường như như Sơn Đình, chấn lớn liền miệng liền vẫn còn như giống như cuồng phong Hà Phách cho hạo khí hạo khí đó đại đại, áp cổ bạo bạo lấy từ trên trời giang xuống chung quanh linh khi điên cuồng hướng về cái này cái cự đại trưởng kình chen chúc mà đi lập tức liền nhìn thấy cái này hùng hậu năng lượng vậy mà trên không chúng tạo thành một cái cự đại bàn tay chỉ thấy cái này trong tay rõ ràng có thể thấy được t ừ n g đạo hoa văn tại đây trên bàn tay rõ ràng cắt lấy những n à y hoa văn giống như ẩn chứa nào đó không h i ể u quy tích l o a n g thoáng vậy mà không bàn mà hợp ý nhau vũ trụ đại đạo vốn gã võ giả nhìn đến đây lập tức chấn động biết rõ như vậy vũ kỹ nếu là không có đạt tới thần cảnh cấp bậc võ giả tuyệt đối chế chế dù sao chỉ có thần cảnh cấp bậc võ giả mới có thể thăm dò chư thiên đại đạo lĩnh ngộ đại đạo hàm nghĩa v u ố n g tiểu tử xem sự lợi hại của chúng ta bốn người liếc nhau một cái liền nhao nhao hướng về trên bầu trời cự t r ư ờ n g công tới dù sao cái này trên bầu trời cự t r ư ờ n g đối với uy hiếp của bọn hắn thật sự là quá lớn nói không chừng một cái không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc tại cái này cực lớn t r ư ờ n g k í n h phía dưới phá cho ta viễn siêu thoái hư kỳ đ ỉ n h phong cái kia tên võ giả cái thứ nhất đánh ra chính mình cường đại trường lực chỉ thấy một trường này giống như bài sơn đ ả o hải hướng về thượng diện quần quận mà đi sau đó đụng một tiếng hung hang đâm vào trên bầu trời cự trên lòng bàn tay tuy nhiên người này toái hư kỳ võ giả trưởng kinh cường đại vô cùng nhưng là đang cùng trên bầu trời cái kia cực lớn bàn tay chạm vào nhau trong n ấ y mắt vậy mà hoàn toàn bị cầm cực lớn bàn tay cho mất đi ra bất quá cái kia trên bầu trời cực lớn bàn tay vốn là vô cùng ngưng thực hình thái vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua mở đi huống xem ta một trưởng phi thiên trưởng kế tiếp lại có một gã toái hư kỳ võ giả hét lớn một tiếng liền hướng về trên bầu trời cực lớn bàn tay hung hăng đánh ra cường đại trưởng kinh phá toái hư không trực tiếp quanh tại trên bầu trời cực lớn bàn tay thượng diện hai trưởng tương đụng vào nhau lực lượng cường đại không ngừng lộ ra lấy chung quanh t r ở mình lăn mà đi khiến cho không gian chung quanh buộc phát ra một tiếng sinh ô minh thanh âm h ừ thực lực của các ngươi còn kém xa lắm đâu rồi cho ta chấn áp hạo thiên lần nữa trận quát một tiếng cái kia cái cự đại trưởng kình liền ầm ầm rơi xuống mắt thấy muốn xếp hạng bốn người trên người lúc này thời điểm còn lại hai người công kích rốt cục chạy tới hai người thực lực hợp cùng một chỗ lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại lực lượng cường đại khiếp sợ chư thiên quả thực lại để cho hồng hoang miền nát chư thiên tăng vỡ cứ như vậy hung hăng đụng vào hạo thiên trên bản Tay. hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ hướng về không gian chung quanh điên cuồng vào tới thật giống như một quả mũi l ã n khí đầy trời cuồng phi trong lúc nhất thời tiến g kêu thảm thiết ấm không dứt bên thai cái này lại để cho chung quanh võ giả nguyên một đám không dám tiến lên nữa nhao n h a u hướng về bốn phía lui lại tuy nhiên chiến đấu rất là đặc sắc nhưng là tánh mạng đã không có hoa cái này đặc sắc chiến đấu về sau muốn nhìn còn có thể chứng kiến nhưng là hôm nay nếu là không có tánh mạng cho dù có đặc sắc chiến đấu cũng nhìn không tới rồi、Đúng. liên tục mấy tiếng chỉ thấy bốn gã võ giả thân thể n h o nhao hướng về đằng sau rút lui mà đi hai chân nặng nề mà g dẫm trên mặt đất phát ra từng tiếng nổ mạnh đồng thời cái lúc này hạo thiên thân thể cũng là không ngừng hướng về đằng sau rút lui mà đi liên tục hướng về đằng sau rút lui mấy bước cái này mới đứng vững thân thể của mình h ừ thật không ngờ thực lực của các ngươi mạnh như vậy xem ra ta các ngươi hạo thiên hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào bốn người tràn đầy cao ngang chiến đấu lúc này hạo thiên tựu giống như là một cái sắp xuống núi mánh hổ tùy thời buộc phát ra lực lượng cường đại đem địch nhân một k í c h trí mạng ha ha ngươi cũng không tệ chúng ta cũng xem thường ngươi thật không ngờ ngươi trẻ tuổi liền có lấy như vậy lực lượng cường đại xem ra hôm nay không thể lưu lại ngươi bằng không thì chúng ta về sau thì phiền thoái bốn gã võ giả nhìn nhau nhìn thoáng qua liền làm ra quyết định đối phương tư chất thật sự là quá kinh khủng nhìn xem chỉ có hơn hai mươi tuổi lại có thể phát ra viễn siêu thoái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả chiến lược cái này như thế nào không cho bọn hắn coi trọng uống thương bốn người trợ quát một tiếng nhao nhao hướng về hạo thiên c h ụ một cái đi ra bọn hắn không có sử dụng bất luận cái gì chiến tích hoàn toàn chính là buộc phát ra chính mình lực lượng cường đại một quên d o n h ra chung quanh linh lực không ngừng chở mình lăn cường đại cương khí như một cô cùng phong đem chung quanh hết thể đều phá hủy chết đi ngươi hôm nay t i ể u không có lẽ đắc tội chúng ta hôm nay đem sẽ vì ngươi lô mãng hành động trả giá thảm thiết một cái giá lớn ta muốn cho ngươi minh bạch người nào không phải ngươi có thể trêu chọc tiểu tử ngoan ngoan giao ra bảo vật à, chờ ngươi một lần nữa chuyển thế là m người muốn một mực địa n h ớ kỹ mang ngọc có tội đạo lý hy vọng ngươi lần sau không muốn vì chính là một kiện bảo vật mà ném đi tánh mạng của mình bốn người đích thoại ngữ không ngừng ở hạo thiên bên thai vang lên đồng thời cái lúc này bốn người công kích đã khoảng cách hạo thiên khuôn mặt không có có xa lắm k h n g rồi trên nắm tay cường đại cương phong đã quét đã đến hạo thiên trên thể diện những này cương phong hóa thành từng đạo phong nhận không ngừng gọn cắt lấy hạo thiên khuôn mặt lại để cho hạo thiên khuôn mặt chuyển đến một cổ hồ cảm giác đau đớn thế nhưng mà quay mắt về phía đây hết thể hạo thiên thờ ơ chẳng lẽ hạo thiên bị đối phương cường đại công kích chi lực sợ tráng vang ư nhìn xem bất động hạo thiên bốn g ã toái hư kỳ võ giả trong nội tâm cao hứng lên ha ha tiểu tử thật không ngờ ngươi như vậy vô dụng thôi lại bị công kích của chúng ta sợ tráng váng ha ha ngươi thật sự quá vô dụng thôi rồi tiểu tử chết đi a bốn người hưng phấn không thôi bốn người trên nắm tay mang theo người lực lượng khổng lồ lực lượng này có thể phá toái h hư không rời sông lấp biển tại quả đấm của bọn hắn trước mặt bất kỳ vật gì đều ngăn cản không được bước tiến của bọn hắn bọn hắn muốn đem phía trước hết t h ể đồ vật đều nát bấy hư vô tới gần càng ngày càng gần rồi bọn hắn đã có thể chứng kiến hạo thiên trên người lỗ chân lông từng cái bộ lông vận động quy tích thậm chí bọn hắn cảm giác được lúc này không gian tĩnh chỉ ở này gần trong gang tức trong khoảng cách bọn hắn giống như đã vượt qua mấy năm bất quá đây chỉ là một trong nháy mắt công pháp hắn liền công kích được hạo thiên bên người mắt thấy hạo thiên liền cũng bị bốn người cường đại quyền ở bên trong cho nát b lúc này thời điểm hạo thiên rốt cuộc động nhanh nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bốn người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang mang hiện lên bốn người liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo cánh tay của mình chi bên trên chuyền tới đón lấy một hồi đùng đùng tiếng vang hiển nhiên là trên cánh tay xương cốt phát ra thanh â m bất quá khá tốt cánh tay cũng không có báo hỏng mà là xương cốt ở giữa ma sát thanh â m phốc lực lượng khổng lồ trực tiếp h oanh kích tại trên ngực nhịn không được bốn người liền phún ra một ngụm máu tươi liền hướng về đằng sau bay ngược mà đi thật giống như một đầu giống như như diều đứt dây、đục. trước sau tứ thanh rơi xuống đất tiếng vang bốn người va chạm chi lực thật sự là quá lớn bất quá cái này trên mặt đất cũng không có xuất hiện cái gì tổn hại địa phương cũng không biết đại cái này mặt đất là cái gì làm lại có thể như thế cứng rắn phải biết rằng dùng bọn hắn hiện tại lực lượng không chỉ nói là một khối cực lớn đ ấ m coi như là một tòa xuống núi bọn hắn cũng có thể một quyền nổ nát thế nhưng mà quay mắt về phía cái này không biết tên mặt đất bọn hắn vậy mà không thể tổn thương mảy may lập tức bốn người liền từ trên mặt đất đứng lên hai mắt nổi lên không dám tin nói ngươi như thế nào cường đại như vậy không có khả năng người đây quả thực không phải thoái hư kỳ võ giả có thể có được lực lượng phải biết rằng đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận phạm vi thoái hư kỳ đỉnh phong sức chiến đấu là hai mà viễn siêu thoái hư kỳ đỉnh phong võ giả sức chiến đấu là bốn thế nhưng mà hôm nay hạo thiên biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu quả thực tự là sáu cái sức chiến đấu t à hưu cái này vượt xa viễn siêu thoái hư kỳ võ giả, phải biết rằng như vậy võ giả quả thực không thể nào là hạo thiên còn trẻ như vậy võ giả bọn hắn nếu không, không biết tu luyện bao nhiêu năm võ giả hoặc là tự là một ít đặc thù đám người mới có thể có được ừ lực lượng của ta s a o không phải các ngươi những n à y con sâu cái kiến có thể lý giải hôm nay các ngươi đều cho chết đi à, phách thiên thần trưởng thức thứ hai đại hải vô lượng cho ta chấn áp hạo thiên t r ậ n quát một tiếng có như kinh lôi bình thường tại chung quanh phần đông võ giả trong lỗ h a i bạo hưởng mà lên trong lúc nhất thời tầm đó chung quanh một ít cấp thấp võ giả nhao n h a u thất khiếu chảy máu mà bốn gã thoái hư kỳ võ giả cũng bị hạo thiên cái này vừa quát cho c h ấ n trụ rồi bất quá bọn hắn dù sao không phải bình thường võ giả rất nhanh liền hồi phục song tiểu tử ngươi quả thực muốn chết hôm nay chúng ta tự cho ngươi nhìn xem ai tại là chân chính con sâu cái kiến thiên địa vô Tứ hợp pháp. theo trong bốn người một gã toái hư kỳ võ giả hét lớn một tiếng bốn gã toái hư kỳ võ giả liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động bọn hắn chân đạp không hiểu bộ pháp muốn đi trên mặt đất bộ này bộ pháp ẩn chứa thần bí khí tức mỗi đi một bước liền nhìn thấy không gian chung quanh nổi lên từng đợt rung động nhưng là rất nhanh liền biến mất rồi bốn người tại đâu đó làm thành một đoàn không ngừng tại đâu đó xoay tròn lấy theo bốn người không ngừng xoay tròn vậy mà càng lúc càng nhanh rất nhanh bốn người thân ảnh bởi vì thật sự là quá nhanh vậy mà chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ thân ảnh lúc này thời điểm hạo thiên công kích rốt cục đánh nữa đi ra lực lượng cường đại thật giống như giống như thoát c ư ờ n g con ngựa hoang hướng về bốn người lao nhanh mà đi quân quận nước lũ giống như lực lượng phá hủy hết thẻ trước mắt không gian chịu nghiền nát đại địa chịu chấn động từng đạo vết nước không gian không ngừng ở chung quanh thoáng hiện lực lượng cường đại đã có thể phá toái hư không rời sông lấp biển một trường này đại hải vô lượng huyễn hóa ra một cái cồn u b ã o biển cả chung quanh phần đông võ giả vậy mà cảm giác được chính mình đưa thân vào một cái trong biển rộng mình tựa như là một thuyền lá nhỏ tùy thời đều có thể rơi vào trong b i ể n rộng lúc này đang ở một trường này nhất trung tâm bốn gã võ giả Cảm g i áp c được trên người của mình thật giống như đè người như trên thật mình giống é một toàn thật núi cao lực ớ n thân thể của bọn hắn đều muốn áp loang rồi. Cách không ngừng chuyển đến từng tiếng đùng đùng tiếng vang, không ngừng phát ra từng tiếng nổ vang thanh đem đều âm. thể cốt phát cách của ra buộc áp Áp l rồi, cường đại khiến cho hô hấp của bọn hắn trở nên dị thường khó khăn quay mắt về phía cái này gian nan khốn cảnh bọn hắn y nguyên kiên trì ý chí bất khuất võ đạo chân ý kiên trì lực lượng không ngừng người ủng hộ bọn hắn tử vong uy hiếp hoàn toàn kích phát bọn hắn cuối cùng tiềm lực một cỗ cổ lực lượng cường đại không ngừng theo thân thể của bọn hắn ở chỗ sâu trong mánh liệt mà ra thật giống như khai áp sẽ gầm thép v ậ ra à, tứ hợp trận pháp phá cho ta bốn người đồng thời nổ rống lên lực lượng cường đại liền như một b ả một thanh lợi kiếm hướng về phía trước mánh liệt vào tới tại đây một cái bốn người lực lượng tập trung lại tựa như đem bốn người lực lượng toàn bộ cho lực một người trong nháy mắt này bốn người cảm giác được chưa bao giờ có được qua cường đại bất quá bọn hắn biết rõ đây chỉ là một lập tức thời gian chết đi à tứ hợp trận pháp công kích cho ta bốn người lần nữa t r ậ n quát một tiếng bốn người hợp nhất tựa như một bả huyền không lợi kiếm liền hướng về hạo thiên vào tới tại đây áp lực cường đại phía dưới bọn hắn rốt c u c đột phá mình bộc phát ra rồi càng thêm lực lượng cường đại bất quá bọn hắn tại hạo thiên một dưới lòng bàn tay hay vẫn là cảm giác như vậy đến nhỏ bé vì vậy liền có một màn này bốn người biết do chỉ có tập hợp bốn người lực lượng mới có thể chuyển bại thành thắng tổ bốn người hợp lại lực lượng rất là cường đại đã rất xa vượt qua viễn siêu toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả lực lượng bọn hắn giống như là một b à lợi đao trực tiếp rách nát rồi hạo thiên thêm tại chung quanh bọn họ huy áp bọn hắn liền trực tiếp xông về hạo thiên môi tên mâu cho đến hạo thiên trái tim ồ thật không ngờ bọn hắn lại có thể phá giải của ta một trưởng này pháp bất quá ta cái này trừng pháp cũng không có phát huy ra hắn trân ý ừ các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ không gian trói buộc cho ta trói buộc hạo thiên trợt quát một tiếng hạo thiên sắc mặt mánh liệt ngưng tụ liền đón lấy không gian chung quanh bắt đầu chở mình lan cường đại không gian chi lực trực tiếp phong tỏa phía trước một phiến không gian t ừ n g đạo không gian vết rách ở chung quanh không ngừng bị diệt chúng sinh a làm sao có thể điều đó không có khả năng bốn gã võ giả trong nội tâm tràn ngập cầm không cam l ò n g bọn hắn thật không ngờ tên võ giả này tu vi chẳng những phi thường c ư ờ n g đại vậy mà đã lĩnh n g ộ không gian lực lượng đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi quay mắt về phía như vậy võ giả bọn hắn thật sự là không cam l ò n g đây quả thực quá xui xẻo hừ các ngươi không cam l ò n g thì thế nào còn không phải muốn chết người không phạm ta ta không phạm người đã ngươi muốn tìm ta gây phiên p h ư c muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị hạo thiên hừ lạnh một tiếng đón lấy lần nữa quá lớn không gian mất đi nói theo p h á p đi theo hạo thiên quát lớn bao hàm các loại quy tắc lực lượng liền từ hạo thiên trong miệng phát ra rồi sau đó hung hăng đụng vào này bị trói buộc lên bốn người v o n không gian nghiền nát tản mát ra từng tiếng nổ mạnh không gian chung quanh bắt đầu mất đi bốn gã toái hư kỳ võ giả thân thể lập tức hóa thành vô số bập phấn liền theo không gian mạnh vỡ theo không gian loạn lưu biến mất tại không gian tường kép bên trong không gian chữa trị lần nữa t r ợ t quát một tiếng chung quanh cùng bạo không gian vậy mà tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh tê chung quanh võ giả n a o n a o ngược lại hít một hơi hơi lạnh theo cái kia bốn gã võ giả s ử xuất trí cờ ư n g một k í c h lại đến hạo thiên quát lớn hai tiếng chỉ gần kề chỉ là đảo mắt c h u y ệ n giữa thật không ngờ cái này bốn gã tuyệt thế cao thủ tiệu chết như vậy vong rồi hơn nữa không có để lại bất luận cái gì đồ vật đây là người nào người này quả thực thật sự là quá mạnh mẽ một cái nhất định không thể đắc tội hắn coi như là gặp hắn cũng muốn rất xa ly khai dù sao người này quả thực thật sự là quá kinh khủng hạo thiên toàn lực b ộ c phát rốt cục c h ấ n trụ chung quanh võ giả nhìn xem chung quanh võ giả cái loại đầy kính sợ thân sắc hạo thiên thì có một loại thỏa mãn cảm giác bất quá rất nhanh hắn liền thanh tình lại dù sao hạo thiên có tự mình hiểu l ấ y tuy nhiên nhìn như mình bây giờ phi thường cường đại nhưng là vẫn có lấy bàn thần thần cảnh cấp bậc võ giả đâu rồi hơn nữa tại thần cảnh phía trên còn có cái này hắn cảnh giới của hắn tại không có đạt tới cái thế giới này đ ỉ n h phong thời điểm mình cũng không thể có chút nào chủ quan đi lôi kéo đã ngốc p h ả n thiếu hoa hạo thiên liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài này thì không có bất cứ gì võ giả dám ngăn đón hạo thiên đường đi dù sao hạo thiên cường đại bọn hắn đã cảm nhận được rồi bọn hắn cũng không muốn lần nữa đi vào cái kia bốn gã toái hư kỷ võ giả theo gót bất quá lại nói tiếp cũng là vận may của bọn hắn càng là bọn hắn thật sự đứng ra muốn phải tìm hạo thiên phiền t o á i hạo thiên không ngại lần nữa cầm bọn họ lập uy dù sao chỉ có lực lượng tuyệt đối người khác mới không dám tìm phiền phức của các ngươi chỉ có lực lượng cường đại người khác mới có thể kính sợ ngươi sợ hãi ngươi bất luận là ở cái thế giới này hay vẫn là tại hạo thiên trước kia thế giới kia vô luận là ở đâu một cái thế giới lực lượng đầu tiên là tại đệ nhất vị chỉ có gắng sức lượng ngươi mới có cái này nói chuyện quyền nói cách khác ngươi chỉ là một đầu sinh hoạt tại tầng dưới c h ố t nhất con sâu cái kiến hay vẫn là cái loại này tùy thời đều có thể diệt sắt con sâu cái kiến theo hạo thiên cùng p h à n thiếu hoa ly khai tại đây về sau phần đông võ giả nhao n h a u liền đối với bọn họ triển khai nghị luận người này rốt cuộc là ai a như thế nào theo chưa từng gặp qua a nếu nói là có thể có như vậy lực lượng cường đại không có lẽ không có nghe đã từng nói qua a chẳng lẽ là gần đây đi ra cường giả người này tốt ba khí thật bá đạo đây chính là bốn gã toái hư k ỳ cường giả a vậy mà như vậy bị đối phương đơn giản chém giết là ta nhìn lầm rồi hay vẫn là ánh mắt ta bỏ ra đối phương chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi a chẳng lẽ hiện tại đã là người trẻ tuổi đích thiên hạ rồi một cái tóc trắng xóa lao giả trên người tản ra thoái hư kỳ đ ỉ n h phong lực lượng ai vậy nhất định phải cho ta điều tra ra được vậy mà đột nhiên xuất hiện như vậy một vị cường đại võ giả tình báo của chúng ta không biết các ngươi quả thực tự là thất trách ta không hy vọng nghe thấy các ngươi không có điều tra ra cái gì kết quả ta nghĩ các ngươi sẽ minh bạch đây là cái gì hậu quả đây là một cái thế gia, gia chủ tại đâu đó điên cuồng đối với bên cạnh hắn một gã võ giả quát ha ha không tệ Viễn viễn siêu viễn siêu võ giả, võ giả, t chương đ sáu trăm bốn mươi sáu sơn hà đình tám bất quá đối với những võ giả này nghị luận hạo thiên cũng không biết lúc này hắn đã xa xa rời đi thánh điện hơn nữa khoảng cách thánh điện có vài trăm dặm khoảng cách tại đây người ở thưa thớt có thể nói cơ hồ không có bất kỳ bóng người hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì cường đại linh thu cùng thần thú cảm giác được chung quanh không có gì người chú ý bọn hắn hạo thiên liền vội và ngừng lại hai người ngừng lại về sau lập tức liền khôi phục vốn là diện mạo hạo nhiên chúng ta trả lại ư, dù sao bảo vật đã nắm bắt tới tay rồi chúng ta trở về cũng không có cái gì dùng hơn nữa cũng lấy không được vật gì tốt phản thiếu hoa đối với hạo thiên nói ra ha ha cái này không nóng nảy chúng ta bây giờ trước lấy ra cái kia sáu kiện bảo vật đã hạo thiên cũng không trả lời phản thiếu hoa mà là lại để cho phản thiếu hoa xuất ra cái kia sáu kiện sơn hà đồ ân ta đã biết nói xong phản thiếu hoa liền bất đắc dĩ lấy ra cái kia sáu kiện sơn hà đồ theo cái này sáu kiện sơn hà đồ phiêu nổi giữa không trùng cái này sáu kiện sơn hà đồ vậy mà bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn rất nhanh cái này sáu kiện sơn hà đồ liền dung hợp thành một bộ sơn hà đồ nhìn xem đây hết thảy hai người đều t r ư ờ n g lớn cặp mắt của mình quả thực không thể tin được chuyện gì xảy ra đây là làm sao vậy như thế nào sẽ biến thành một bức phản thiếu hoa giật mình nói theo cái này phiêu nổi giữa không trùng sơn hà đồ không ngừng dung hợp lại đem phát ra vạn trượng hà o quang tia sáng này phi thường trói mắt muốn đem toàn bộ không gian đều chiếu giỏi tại đây không thể t i u ở lâu nhìn xem cái này tản mát ra vạn đạo kim mang sơn hà đồ hạo tiên h vội vàng tay trái chuyên trào sơn hà đồ phải tay nắm chặt phản thiếu hoa bà vai liền bay lên trời qua trong dây lắt liền biến mất ở phương xa theo hạo thiên hai người biến mất tại nguyên chỗ bọn hắn vừa sinh ra hiện phương tiện chạy đến mấy cái v õ giả đương những v õ giả này chạy tới nơi này về sau không có phát hiện cái gì nguyên một đám liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi nha hô vừa rồi nếu không phải đi được kịp thời nói không chừng lại gặp được phiền toái không nhỏ trong tay sơn hà đồ đã không hề tản ra bất luận cái gì hào quang giống như là một người bình thường hòa quy Hiện tại nơi này họa quyển đã bị Hạo Thiên quấn, bởi vì ngay lúc đó tình huống khẩn cấp, Hạo Thiên chính chưa họa thời hắn khai họa chỉ thấy trên đó viết 3 cái rõ ràng đánh h tại nơi bởi tin điểm mới triển cái viết cái này quyển quấn, ngay căn bản quan đến quyển này này quyển, trên ràng sát tức, là đã đó đó bị bước kịp cấp, vì lúc lúc c rõ ô xã tắc đồ thật không ngờ cái này có sơn hà tranh vẽ dĩ nhiên là xã tắc đồ thấy vậy hạo thiên l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u nói lộ ra nhưng kết quả này lại để cho hạo thiên rất là ngoài ý muốn xã tắc đồ chuyện gì xảy ra ta nhìn xem nói xong phản thiếu hoa liền nhận lấy xã tắc đồ quả nhiên hắn nhìn thấy cái này hòa quyền phía trên có xã tắc đồ ba chữ to Cái bức này ha ha ta cảm thấy được thứ này không đơn giản tuy nhiên nhìn xem không như cái gì linh bảo nhưng là ta cảm thấy được hắn phi thường có linh tính ta nhìn xem có thể hay không thông qua nhỏ máu nhận chủ đến rồi giải nó tin tức nói xong hạo thiên liền nhỏ ra một giọt có chứa lấy ám kim sắc hồng sắc máu tươi theo cái này một giọt máu tươi nhỏ tại cái này xã tắc đồ phía trên chỉ thấy cái này địa máu tươi lập tức liền bị cái này xã tắc đồ cho hấp thu theo cái này giọt máu tươi bị xã tắc đồ hấp thu xã tắc đồ phía trên hiện lên một đạo quan g mang màu vàng giống như một đạo thiểm điện liền chui vào đã đến hạo thiên trong óc cái này đạo quan g mang màu vàng dĩ nhiên là cái này xã tắc đồ tin tức đã như thế nào đến thao túng cái này xã tắc đồ bất quá lại để cho hạo thiên cảm giác được vui mừng chính là cái này xã tắc đồ dĩ nhiên là một kiện t r u n g cấp linh bảo linh bảo chia làm hạ phẩm linh bảo trung phẩm linh bảo cao phẩm linh bảo cùng với cực phẩm linh bảo thế nào hạo nhiên ngươi hiểu được đến cái gì đó không có còn có vừa rồi cái kia một đạo quang mang màu vàng là cái gì a lúc này phản thiếu hoa trong lòng có vô số nghi vấn h i ệ n nhiên hắn đối với cái này xã tắc đồ có rất lòng hiếu kỳ máy liệt hắn muốn tại trước tiên hiểu rõ cái này xã tắc đồ rốt cuộc là có tác dụng gì ha ha cái này xã tắc đồ dĩ nhiên là một kiện trúng phẩm linh bảo thật không ngờ a vớt ve trong tay xã tắc đồ hạo thiên yêu thích không vông tay nói muốn mặc dù biết hắn có so xã tắc đồ càng thêm độ tốt nhưng là vật như vậy cũng không phải có thể đơn giản lấy ra ha ha vậy mà tốt như vậy nói như vậy ngươi cũng có một kiện linh bảo rồi hiển nhiên phản thiếu hoa đối với hạo thiên có thể có được linh bảo rất là cao hứng dù sao chứng kiến chính mình đã có một kiện linh bảo mà hạo thiên nhưng lại không có linh bảo cái này lại để cho trong lòng của hắn tổng là có thêm một loại cảm giác không thoải mái hôm nay hai người đều đã có linh bảo loại cảm giác này lập tức liền biến mất rồi đáng tiếc à cái này linh bảo dĩ nhiên là tàn phế lúc này thời điểm cảm thán một tiếng không ngừng lắc đầu Lộ ra phi thường bất đ ắ cái dĩ, dù sao ai Bảo Linh kiện cũng chính được không muốn chính mình tàn h một lấy là p phẩm, l này h thể Bảo có c nói n n g g là u ê n vẹn càng xã tắc đồ tổng cộng có lấy chín kiện thế nhưng mà hôm nay đây chỉ là do sáu kiện xã tắc đồ mảnh vỡ tạo thành hôm nay chỉ có thể đủ phát huy ra chưa đủ ba thành huy lực hơn nữa hắn cấp bậc chỉ có lấy t r u n g phẩm linh bảo huy lực nếu là có thể đủ tập hợp đủ bảy kiện xã tắc đồ liền có thể đủ phát huy ra viễn siêu trung phẩm linh bảo nhưng lại vừa rồi không có thượng phẩm linh bảo u y lực linh bảo nếu là tập hợp đủ tám kiện xã tắc đồ liền có thể đủ phát huy ra thượng phẩm linh bảo u y lực bất quá khi tập hợp đủ chín kiện linh bảo thời điểm liền có thể đủ phát huy ra cực phẩm linh bảo u y lực hạo thiên lúc nói trong hai mắt tràn đầy hy vọng hắn lúc này tưởng tượng lấy tay mình cầm cực phẩm linh bảo đại sát tứ phương thời điểm vậy mà mạnh mẽ như vậy phan thiếu hoa kinh ngạc nói hắn mặc dù biết cái này xã tắc đồ khả năng không phải cái gì phản phẩm nhưng là thật không ngờ cái này xã tắc đồ vậy mà lợi hại như vậy ha ha cường h á n vẫn còn phía sau đâu rồi cho dù tập hợp đủ chín kiện xã tắc đồ cái này xã tắc đồ cũng là một cái tàn thứ phẩm chỉ có tập hợp đủ xã tắc đồ cùng sơn hà đồ mới có thể phát huy ra cái này bảo vật ý lực hơn nữa cái lúc này bọn hắn đã không cứ gọi sơn hà đồ cùng xã tắc đồ rồi mà gọi là làm sơn hà xã tắc đồ cái này sơn hà xã tắc đồ đã hoàn toàn vượt qua linh bảo về phần là cái gì cấp bậc bảo vật phía trên này cũng không nói gì đối với bọn hắn mà nói trước mắt linh bảo đã là cường hát bảo vật rồi về phần cao cấp hơn cái khác bảo vật căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể dám hy vọng xa vời vậy mà như vậy chẳng lẽ cái này xã tắc đồ cùng trong tay của ta chính là cái kia linh bảo có cái gì quan hệ muốn đến nơi này phản thiếu hoa vội vàng lấy ra chính mình linh bảo chỉ thấy theo cái này linh bảo xuất hiện cả hai vậy mà đưa tới cộng minh một đạo m á n h liệt kim mang theo phản thiếu hoa trong tay linh bảo phía trên bắn đi ra bắn về phía hạo thiên trong tay xã tắc đồ mà xã tắc đồ đồng dạng cũng không cam chịu yếu thế vô số đạo kim quang liền từ cái này xã tắc đồ phía trên bắn ra đến lập tức liền đem phản thiếu hoa trong tay linh bảo cho ba phủ thời gian dần qua cả hai chậm rãi bay về phía không trúng không ngừng quân d a o cùng một chỗ thời gian cứ như vậy y mắng đi qua mười cái hô hấp lúc này thời điểm hai kiện linh bảo rốt cục tách ra lúc này phản thiếu hoa linh bảo phía trên từng đạo hóng ánh hào quang thượng diện càng là tản mát ra từng đạo khí thế cường đại h i ệ n nhiên cái này linh bảo uy lực càng thêm cường đại rồi sơn hà đồ chậm rãi đọc lên rồi lúc này linh bảo phía trên hiện ra văn tự phản thiếu hoa trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh thật không ngờ bọn hắn vừa mới còn nói đạo sơn hà đồ đâu rồi lúc này mới trong nháy mắt công phu cái này sơn hà đồ liền xuất hiện hơn nữa vậy mà xuất hiện tại trong tay của mình bất quá càng thêm lại để cho phản thiếu hoa kinh hỷ chính là cái này sơn hà đồ phong ấn vậy mà giải trừ một ít lúc này sơn hà đồ có thể phát huy ra trung phẩm linh bảo u y lực cùng hạo thiên trong tay xã tắc đồ đồng dạng đồng thời cái lúc này phản thiếu hoa trong óc cũng chạy xuôi qua một ít văn tự những tin tức này giản g thuật chính là sơn hà đồ sử dụng chi pháp đã như thế nào thao túng lấy sơn hà đồ mới có thể phát huy ra mạnh nhất y lực bất quá lại để cho phản thiếu hoa chú ý chính là cái này sơn hà đồ cùng xã tắc đồ năng lượng liên kết đủ phát huy ra thượng phẩm linh bảo y lực ha ha thật không ngờ lúc này đây không ngừng công việc này ngươi chẳng những phải đã đến xã tắc đồ mà trong tay của ta sơn hà đồ cũng bỏ niêm phong rồi tự có thể nói là tất cả đều vui vẻ phản thiếu hoa đầy trên mặt toát ra vui vẻ đón lấy chỉ thấy phản thiếu hoa tiếp tục nói đúng rồi ngươi trước có biết không mặt khác ba kiện xã tắc đồ hạ lạc dù sao bọn hắn chỉ thấy có thể là có thêm liên hệ thông qua hiện tại xã tắc đồ có lẽ rất dễ dàng tìm được mặt khác xã tắc đồ không được tại đây giống như tồn tại nào đó quy tắc vậy mà để cho ta cảm ứng không đến mặt khác ba bức x ã tắc đồ xem ra ta chỉ có về sau đi ra ngoài tại đây mới có thể tìm được cái k i a ba kiện xã tắc đồ bất quá chúng ta bây giờ còn là đuổi tới thánh điện châu đó à nói không chừng thánh điện châu đó đang có lấy cái gì đặc sắc sự tình đang ngợi lấy chúng ta hạo thiên lắc đầu có đạo sau đó liền bắt đầu cải biến dung mạo chuẩn bị tiếp tục thăm dò thánh điện được rồi đã ngươi đi thánh điện ta cũng đi à bất quá chúng ta hôm nay có hai kiện trúng phẩm linh bảo hơn nữa kết hợp lại càng là có thể phát huy ra thượng phẩm linh bảo ý lực ở chỗ này đã không có chúng ta hai người cảm giác được sợ hãi địa phương rồi nghe vậy phản thiếu hoa trùng trùng điệp điệp gật gật đầu đạo vì vậy hai người liền lần nữa biến hóa dung mạo xuất hiện tại thánh điện trăm mét bên ngoài hai người vốn là dung mạo hứa nhiều người cũng biết hơn nữa có rất nhiều bệnh nhân tự nhiên hạo thiên hai người không thể tại sử dụng vốn là dung mạo nói như vậy sẽ có rất nhiều phiền thoái về phần vừa rồi hai người sử dụng diện mạo. Hai người hai mạo, tại đâu đó cướp đoạt sáu kiện bảo vật tự nhiên nhớ thương của bọn hắn có rất nhiều tuy nhiên đều kiếm kỵ hạo thiên tu vi nhưng là cũng không có nghĩa là của bọn hắn sẽ không sau l ư n g ra tay về phần hạo thiên cùng địa phương nguy hiểm cái này tự nhiên không phải hai người chỗ hy vọng lúc này trong thánh điện đã khôi phục bình tĩnh năm mươi tên bất diệt võ giả toàn bộ cho phong ấn nguyên một đám võ giả không ngừng ở trong đại điện tìm tới tìm lui thế nhưng mà bọn hắn nếu không có phát hiện cái gì trong đại điện d n g tuyết băng ghế cái gì cũng đã bị phần đông võ giả đều nhao nhao thu vào chỉ có bốn phía vách tường cùng mặt đất về phần tại sao lấy vách tường còn có mặt đất có thể bảo vệ giữ lại đây là bởi vì ghi thứ đồ vật phần đông võ giả căn bản chính là phá hủy không được chuyện gì xảy ra trong lúc này như thế nào chống dông đo a hoàn toàn không có bất kỳ đồ vật cảm tình chúng ta lúc này đây là đến không rồi cái này cũng quá lựa bịp nữa à một cái t o á i hư kỳ v õ giả không ngừng nói h i ệ n nhiên trong lòng của hắn phi thường khó chịu dù sao vừa rồi nhưng hắn là sử xuất đại lực khí mới cùng vài tên v õ giả phong ấn mấy cái bất diệt v õ giả thế nhưng mà chờ bọn hắn dọn ra tay đến vậy mà cái gì cũng không có cái này như thế nào không cho hắn cảm giác được phiên muộn đúng vậy à t ô i công bận rộn lâu như vậy cũng không có được cái gì cái kia vài tên chết đi huynh đệ vì chuyện này đưa tính mạng đây quả thực là quá không đáng rồi mặt khác một ga t o á i hư kỳ vó giả cũng trước không ngừng phàn nản、lấy. hiện nhiên trước mắt thánh điện là lấy, tại mắt đâu đó đem ba ọ họ n l bịp thẳng rồi. Không rồi. đột ú n như nào còn này này, g thế tại vật cái đây đ có nhiên m ộ tên gã võ giả, lươn tiếng cùng võ lươn theo t hô võ giả này h giống như va chạm vào cái gì chỉ thấy toàn bộ đại điện mánh liệt hãm đi vào nguyên một đám võ giả lập tức hăng hốt bất quá dù sao tu vi của bọn hắn đều là rất cao thầm tự nhiên công phu chấn định muốn tu luyện đến gà trò rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hạo nhiên mau nhìn n à y tòa thánh điện xuống chút nữa mặt rơi vào đi chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên bằng không thì t i ể u không còn kịp rồi nói xong liền lôi kéo hạo thiên hướng về trong thánh điện vào tới đây là hạo thiên cũng mãnh liệt thanh tình lại hắn một mực đều tại nhà nghiên cứu chính mình mới lấy được xã tắc đ ồ cho nên mới vừa rồi không có như thế nào chú ý tới những chuyện kia không nói hạo thiên hai người chung quanh không có đi vào võ giả chứng kiến cái này sắp ham xuống dưới thánh điện một cái nhao nhao đều luôn cúng thần không biết chuyện gì xảy ra rồi bất quá chứng kiến rất nhiều võ giả nhao nhao hướng về trong thánh điện chạy tới bọn hắn cũng liền b ể bộn sông nói tới theo hạo thiên hai người xông vào trong đại điện không có bao lâu liền cảm giác được cái này đại điện đang không ngừng hướng về phía dưới ham d ư ớ i đi cái này lại để cho hạo thiên cảm giác được đang ngồi thang máy cảm giác rất nhanh theo một tiếng vang thật lớn toàn bộ thánh điện liền khôi phục bình tĩnh mà mọi người cũng n a o n a o hướng về thánh điện cửa ra vào phương hướng nhìn qua tới nơi này là dưới mặt đất ở chỗ sâu trong phía trước là một cái rộng lớn bao la b ắ t ngát không gian bất quá tuy nhiên cái này phía trước là một cái rộng lớn bao la b ắ t ngát không gian nhưng lại có thể chứng kiến phương xa không gian một mảnh màu đỏ bừng đỏ bừng hào quang đem toàn bộ thế giới chiếu dọi một mảnh ánh sáng tại cửa ra vào võ giả bất chấp cái gì liền vội vàng hướng về bên ngoài vào tới tại đây tràn đầy nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí có thể nói quả thực so trên mặt đất hỏa thuộc tính linh khí quả thực nồng đậm không biết bao nhiêu lần rộng lớn bao la bát ngát không gian không có những thứ khác bất luận cái gì sắc thái tràn đầy hồng sắc hào quang mà ngay cả đại địa cũng là một mảnh hồng sắc một c ư ớ c dẫm lên đi ngươi có thể cảm giác được rõ ràng cái này đại địa phía trên nóng dược nhiệt độ tại chúng hơn trong đám người ai cũng thật không nờ đế thích thiên tại đây trong đám người không ngừng nghĩ đến phương xa bổ tới thật giống như phương xa tại có cái gì đó tại gọi về hắn bất quá đây hết thể hết thể đều không có người chú ý tới hơn nữa ngoại trừ hạo thiên cùng phản thiếu hoa bên ngoài ai cũng không biết lai lịch của người này là cái gì dù sao chỉ có lấy hạo thiên cùng phản thiếu hoa mới biết được đế thích thiên là đoạt xá người khác mà tồn tại mọi người tại cái thế giới xa lạ này cũng không có cúp ít mà là chậm chạp hướng về phía trước vào tới dẫm phải mạo hiểm nóng dực khí tức đại địa thượng diện truyền lại lấy nóng dực khí tức có thể nói thượng diện nhiệt độ đủ để hòa tan bình thường kim h ạ c h bất quá tốt xấu phần đông võ giả cũng không phải bình thường võ giả mà là linh hư kỳ đã ngoài võ giả đối với bọn hắn mà nói những này nhiệt độ cao cũng không thể đủ không biết làm sao bọn hắn trên đường đi cũng không phải an toàn tại nơi này tràn đầy hòa thuộc tính địa phương mặc dù lớn bộ phận không gian đều là khô giáo đỏ bừng bùn đất nhưng là cái này đại địa phía trên cũng sinh trưởng lấy có chút linh vật những này linh vật năm có rất nhiều vài thập niên có rất nhiều trên trăm năm có rất nhiều mấy ngàn năm bất quá về phần trên vạn năm đồ vật nhưng lại không có nhìn thấy cái này có thể là bởi vì mọi người không có xâm nhập nguyên nhân a hơn một ngàn năm linh vật nhao nhao bị phần đông v õ giả thu thập rồi dù sao bọn hắn có thể luyện chế đăng dược hoặc là luyện chế huyền khí có thể nói không phải trường hợp cá biệt những n à y linh vật bên trong có hỏa v i ê m thạch ngàn năm hỏa linh chi hỏa v i ê m thảo linh v i ê m quả đợi một chút không phải trường hợp cá biệt có linh vật địa phương đều có được hung thú thủ hộ có thể nói cơ ngàn năm linh vật đều có một cái hỏa thuộc tính linh thú hoặc là thần thú thủ hộ giả tuy nhiên những n à y linh thú hoặc là thần thú phi thường cường đại nhưng là quay mắt về phía phần đông võ giả đại quân bọn hắn căn bản chính là không đủ xem nguyên một đám nhao nhao bị rút gân luận ra thu nội đan đã trở thành mọi người con mồi chết tương đương thế thảm bất quá phần đông võ giả luôn luôn lấy như vậy mấy cái bị thương hoặc l à tử vong dù sao tại linh thú sắp chết một kích bình thường võ giả thế nhưng mà không thể thừa nhận rất nhanh phía trước xuất hiện một cái rộng t h ù n g thình hồng sắc trường hạ đây là một cái nham thạch nóng chạy sông trong sông chạy xuôi toàn bộ đều là hồng sắc n a m thạch nóng chạy bất quá tại đây hồng sắc trên mặt sông. có phải hay không thoát ra một ít đóa màu xanh lá hỏa hoa thấy chung quanh v õ giả nhao n h a u hướng về đằng sau rút lui một lượng bước phải biết rằng cái này màu xanh lá hỏa diễm có thể là phi thường lợi hại trừ phi là thoái hư kỳ đỉnh phong v õ giả bằng không mà nói bất luận bất luận cái gì v õ giả chỉ cần chạm phải đến một chút đều hóa thành cho tàn như là như thế này h ỏ a diễm đầy đủ nhiều tự là thoái hư kỳ đỉnh phong v õ giả đã ở một trong nháy mắt hóa thành cho tàn bất quá tuy nhiên cái này nham thạch nóng chạy trong sông tràn đầy nguy hiểm nhưng là phần đông vó giả nhưng lại đối với cái này nham thạch nóng chạy sông chạy theo như vịn b ở hơn nữa tại đây hỏa liên hoa bên trong sinh trưởng hỏa liên tri tử càng là đồ tốt hắn có thể cải thiện người thể chất lại để cho người càng có thể thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hơn nữa tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người thường xuyên sử dụng hỏa liên tử đối với mình võ đạo tri đồ có trợ giúp rất lớn chương sáu trăm bốn mươi bảy sân hà đình chín uống cho ta khởi một tiếng quát lớn theo một gã toái hư kỳ võ giả trong miệng quát lớn mà ra chỉ thấy tên kia toái hư kỳ võ giả dội ra hai tay ở trên hư không phía trên mạnh liệt một chảo hư không liền huyễn hóa ra một cái cự đại bàn tay sau đó liền hướng về nham thạch n ó n g chạy trong sông hỏa liên c h ả o đi qua theo người này toái hư kỳ võ giả hư không phía trên tay chảo mạnh liệt c h ả o tới lập tức cái này một đoá hồng sắc hỏa liên liền bị hắn bắt hết sau đó tại một trong nháy mắt bên trong liền bị hắn nhận được chính mình trong không gian giới trị chung quanh phần đông võ giả gặp được một màn này trong lúc nhất thời nguyên một đám trong nội tâm cuồng hỷ không thôi cho nên bọn họ liền bắt đầu nhao nhao ra tay sợ mình lạc hậu hơn người khác một bước t r u n g quanh võ giả nhao nhao gia nhập trong đó nham thạch nóng chạy trong sông nhiều đ ó a hỏa liên liền bị bọn hắn nhao nhao bắt lên bất quá có nhiều còn hơn là bị thiếu hỏa liên cũng chính là như vậy mấy cái nhưng là tại đây lại là có thêm phần đông võ giả bởi vậy đã xảy ra rất nhiều tranh trước thường thường song phương bởi vì làm một cái hỏa liên đều có thể tranh đấu trong lúc nhất thời vốn là bình tĩnh võ giả bởi ở bên trong liền bắt đầu hỗn loạn cả lên song phản chiến đấu liên lụy rất nhiều võ giả cuối cùng tại vứt bỏ mấy cỗ thi thể về sau liền qua loa được rồi chi cái này một cái nho nhỏ sự tình cũng không có tại phần đông võ giả bên trong nổi lên cái gì đại gợn sóng rất nhanh phần đông võ giả liền quên vừa rồi chuyện đã xảy ra nham thạch nóng chạy sông là không ngừng chạy xuôi theo có khả năng tại đây không biết trải qua bao nhiêu vạn năm không có gì người đặt chân tại đây làm cho tại đây hỏa liên dị thường phong phú nhiều đó hỏa liên không ngừng ở nham thạch nóng chạy sông trên mặt sông theo dòng sông không ngừng trôi nổi nguyên một đám võ giả nhao nhao phân tán ra đến hướng về chung quanh nham thạch nóng chạy sông đi đến hiện nhiên bọn họ là muốn tìm kiếm những thứ khác hỏa liên bất quá t i ể u cái lúc này một tiếng kinh tiên gào thét vang vọng tại mọi người bên thai bên trong chỉ thấy nham thạch nóng chạy trong sông oanh một tiếng báo nổ ra một đầu cực lớn dao long mãnh liệt từ nơi này nham thạch nóng chạy trong sông chui ra cái này dao long bay lên trời trăm trượng thân hình có mấy mét phẩm chất nhìn về phía trên tương đương khủng bố toàn thân hiện đầy rậm rạc hỏa hồng sắc lân phiến long lánh lấy nóng rực h à o quang long trên đầu có nguyên một đám đầy long rực n h ì n về phía trên giống như là sừng trâu là xấu như vậy lầu dao long chính bất quá bởi vì tạp giao nguyên nhân bởi vậy hiện ra lấy khủng bố diện mạo hơn nữa bởi vì giao long kế thừa giao cả tính lộ ra hung tản h ô n g bạo thường thường đều là tà ác biểu tượng cái đó và tượng trưng cho chính nghĩa long là trái lại giao long vừa xuất hiện liền hiện ra lực lượng cường đại một cỗ khí thế cường đại không ngừng theo giao long trên người tán phát ra rồi nhị giai thần thú đỉnh phong khí tức khiến cho chung quanh phần đông võ giả cả đám đều hoảng sợ hướng về phía sau thối lui long cường đại một mực đều thật sâu chôn giấu tại phần đông võ giả trong nội tâm tuy nhiên cái này trước mắt cái này thần thú không phải thần lòng mà là có thêm thần long huyết mạch giao long nhưng là cũng không có bất kỳ võ giả dám xem thường cái này đầu giao long phải biết rằng nhị giai thần thú tương đương với nhân loại toái hư kỳ võ giả mà nhị giai đ ỉ n h phong thần thú cái kia chính là toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả nhưng là không nên quên rồi cùng giai nhân loại ít là cùng giai thần thú đối thủ hơn nữa trước mắt cái này đầu giao long còn có cái này thần long huyết mạch cảnh này khiến cái này đầu giao long càng thêm lợi hại rất xa không phải bình thường nhị giai thần thú có thể so sánh nhân loại đây không phải các ngươi nên đến địa phương tranh thủ thời gian cho ta ly khai nói cách khác chớ có trách ta không khách khí giao long nổ quát một tiếng liền bắt đầu vây lui chúng nhiều nhân tộc v õ giả vốn cái này đầu giao long đang tại nham thạch nóng c h ả y đáy sông nghỉ ngơi lại thật không ngờ bị một đám đột nhiên hàng lâm nhân loại cho q u á y r â y dựa theo tâm ý của hắn nên trực tiếp cắn nuốt những người này nhưng là cái này đầu giao long cân nhắc một phen về sau liền buông tha cho ý nghĩ này tuy nhiên hắn có thể đơn giản diện sát trước mắt những v õ giả này nhưng là xa xa còn có cái này càng nhiều nữa v õ giả tuy nhiên hắn rất là cường đại nhưng là quay mắt về phía vô số vó giả hắn biết rõ chính mình cũng không thể đủ chiếm bao nhiều tiện nghi bởi vậy c n g thì có trước mắt một màn Hừ, đã chúng ta có thể đến nơi đây đã nói lên nơi này và chúng ta h ữ u duyên hơn nữa nơi này có vô số bảo vật chúng ta làm sao có thể ly khai tại đây ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi à. phải biết rằng các ngươi giao long nhất tộc cần chứa thần long huyết mạch đây chính là toàn thân đều là bảo vật a không muốn rơi cái thê thảm kết cục ta nhìn n g ư ơ thấy cái này đầu giao long quay mắt về phía nhiều như vậy võ giả còn như thế rõng dạ trong lúc nhất thời hắn trong lòng cũng là giận dữ nhân loại các ngươi quả nhiên là như thế tham lam đã như vậy hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta cái này đầu giao long có truyền thừa trí nhớ tại trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong liền có lấy đôi trước mắt loại sinh vật này giới thiệu đây cũng là vì cái gì sinh ra đời tại nơi này không biết là địa phương nào chưa bao giờ phát sinh qua sự tình gì địa phương mà có thể tại nhìn thấy loại sinh vật này có thể miệng phun tiếng người cũng nói ra nhân loại h ừ ta ngược lại muốn nhìn các ngươi giao long nhất tộc đến cùng đến cớ nào lợi hại tên kia toái hư kỳ võ giả h é t lớn một tiếng liền hướng về kia giao long vào tới một trưởng chém ra đẩy trời t r ư ờ n g ảnh liền đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ t r ư ờ n g ảnh phá toái hư không vô số không gian mảnh vỡ liền nhao nhao hóa thành cho bụi biến mất tại trong không gian phía trước giao long quay mắt về phía cái này toái hư kỳ võ giả công kích đôi rồng hất lên liền nhìn thấy đôi rồng những nơi đi qua không gian đều chịu nghiền nát vô số không gian loạn lưu liền từ vỡ vụn trong không gian v ọ t ra từng đạo hôn loạn không gian loạn lưu không ngừng trùng kích lấy chung quanh giao long thân hình thế nhưng mà loại này trùng kích chỉ có thể đủ dùng được giao long trên người truyền đến từng đợt rất nhỏ đau, nhất đau. c đụng đụng. vô số trưởng ảnh tại đây giao long đôi giồng công kích phía dưới nhao nhao hóa thành linh khí mảnh vỡ biến mất trong không khí mà lúc này đây giao long đôi g ồ n g đã vọn tới tên kia thoái hư kỷ võ giả trước mặt a nhìn xem cái này sắp trùng kích đến trước mặt mình đôi giồng người này thoái hư k ỳ võ giả chấn động vốn hắn cho rằng dựa vào chính mình thoái hư k ỳ đỉnh phong tu vi tuy nhiên không có khả năng chiến thăng cái này đầu giao long nhưng là cái này giao long cho dù tại như thế nào cường đại cũng không có cái gì năng lực không biết làm sao chính mình a biết rõ cái lúc này tên kia thoái hư k ỳ võ giả mới cảm giác được chính mình là cỡ nào ngây tơ h tại huyền minh trên đại lục không chỉ nói thần long các loại coi như là cự long giao long một loại á long cũng là ngàn năm cái kia nhìn thấy một lần có thể nói chỉ cần là có một tia long tộc huyết mạch thần thú đều bị một số võ giả đổ sắc không còn dù sao thần lòng chi huyết thế nhưng mà luyện chế các loại đan dược nhu yếu phẩm hôm nay nhìn thấy cái này đầu giao long cái này như thế nào không cho trong lòng của hắn mương t h ầ m nếu là có thể đủ chém giết cái này đầu giao long chính mình liền có thể đủ đạt được vô số long huyết luyện chế ra rất nhiều tốt nhất đan dược tại tăng thêm cái này đầu giao long một thân tốt nhất ra thịt nếu là luyện khí cũng có thể luyện chế ra vài món vũ khí tốt nhất nói như vậy chính mình liền có thể đạt tới thoái hư kỳ đình phong liền có thể đủ gây ra thiên kiếp do đó trùng kích thiên kiếp trở thành thần cảnh cấp bậc võ giả nhưng là cái thiên kiếp này nhưng lại tương đương cường đại có thể nói một ngàn tên thoái hư kỳ đỉnh phong võ giả bên trong có thể có một gã thoái hư kỳ võ giả có thể thành công vượt qua thiên kiếp cũng không t ệ rồi đây cũng là vì cái gì rất nhiều thoái hư kỳ đỉnh phong võ giả cũng không có độ thiên kiếp mà là không ngừng gia tăng chính mình nội tình là tu vi của mình càng thêm cường đại một bước đây cũng là vì có thể rất tốt vì độ thiên kiếp chuẩn bị nếu là bọn họ tích lũy đầy đủ hùng hậu tự nhiên liền có thể đủ vượt qua thiên kiếp nhưng là như độ bất quá thiên kiếp thì là thân tử đạo tiêu giao long tốc độ công kích dị thường rất nhanh người này thoái hư k ỳ võ giả biết rõ mình đã đến không kịp trốn tránh liền vội vàng hai tay hoành tại trước người của mình một cỗ cổ lực lượng cường đại không ngừng không biết tại chính mình bên ngoài thân người này thoái hư k ỳ võ giả vừa mới làm xong những này cái tia dao long công kích liền nặng nề mà hoành kích tại trên người của h ắ n vây một tiếng vang thật lớn tên tia thoái hư k ỳ võ giả liền giống như một cái đã đoạn tuyến con diều hướng về đằng sau bay ngược mà đi phấp một ngụm máu tươi liền từ cái này đang ở giữa không c h u n g thoái hư k ỳ võ giả không trung phụ tới đụng một tiếng vang thật lớn đại đ i ệ chấn động theo cái này t o á i hư kỷ võ giả mất rơi trên mặt đất liền nhìn thấy cái này trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại nhân hình hố to bụi mù nổi lên b ụ n phía cắt bay đã chạy thẳng đến sổ cái hô hấp công phu tại đây hết thể mới rõ ràng hiện ra tại mọi người trong hai mắt h ừ nhân loại thật không ngờ ngươi vậy mà không có chết bất quá lúc này đây ngươi mơ tưởng lại lẫn mất qua công kích của ta chết đi cho ta giao long nổi giận gầm lên một tiếng liền lần nữa hướng về kia tên thoái hư k ỳ võ giả vào tới người này thoái hư k ỳ võ giả đã khiêu chiến hắn tôn nghiêm với tư cách thần long hậu duệ hắn tôn nghiêm là không dùng khiêu khích thân thể cao lớn tại trong hư không không ngừng chạy lấy cực lớn miệng rồng mánh liệt c h ư n g ra một đạo thâm chầm sắc h ỏ a diễm liền từ cái này dao lòng trong miệng phun phun ra cực lớn h ỏ a diễm hóa thành một đầu màu vàng hàng dài liền hướng về kia cái thoái hư k ỳ võ giả vào tới cực lớn nguy hiểm không ngừng tập bên trên người này thoái hư k ỳ võ giả trong lòng hắn cảm giác được mình đã linh đã nghe được từ thần triệu hắn tại nơi này nguy hiểm trước mắt hắn hồn nhiên quên hết thảy quên chính mình nguy hiểm quên không gian chung quanh quên chính mình thân ở phương nào cặp mắt của hắn bên trong chỉ có lấy cái kia hương cái này chính mình xông lại màu vàng hàng dài tại đây nguy hiểm tới gần phía dưới lực lượng vô cùng theo thân thể của hắn vạch giống như suối phun. điên cuồng mánh liệt mà ra lập tức hắn liền cảm giác được sự cường đại của mình thân thể rồi đột nhiên bay lên trời sau đó mánh liệt hướng về kia cái màu vàng hàng dài chụp một cái đi ra chung quanh phần đông v õ giả nhìn xem đây hết thảy cả đám đều trận tròn mắt cái này t o á i hư kỳ v õ giả chẳng lẽ c h ó n g váng ấy ư không biết mình bản thân bị trọng thương ấy ư không biết cái này màu vàng hàng dài cường đại vậy mà như vậy hắn còn đi chịu chết mọi người không hiểu cũng không biết vì cái gì hắn có thể như vậy làm bất quá trong nội tâm đều tại cảm thán một cường giả lại v ấ lạc tại trong lòng của bọn hắn bọn hắn căn bản chính là nhìn không tới người này thoái hư kỳ võ giả có bất luận cái gì hy vọng còn sống dù sao cái này đầu giao lòng cường đại là không thể nghi ngờ hơn nữa nhất là cái này một n g ụ m long tức càng làm a n g theo người nóng rực nhiệt độ cao có thể nói bình thường võ giả dính chi chết ngay lập tức sở chi t ứ p bên trên có thể nói là dị thường khủng bố q u a n cả hai tương đụng vào nhau kinh thiên năng lượng loạn lưu không ngừng ở trên hư không phía trên tàn sát bừa bãi lấy hỗn loạn năng lượng lại để cho chúng quanh cùng một chốt đều hỗn loạn lên di xương ngủ tràn ngập thấy không rõ lắm chung quanh tình cảnh cương khí không ngừng hướng về chung quanh điên cuồng mánh liệt mà đi nguyên một đám cấp thấp v õ giả tại đây khủng bố cương khí phía dưới không ngừng hướng về đằng sau bạo lui mà đi mà ở hỗn loạn năng lượng gần đây ra giao long thân hình vẫn không n ú c nhích bàn tại đâu đó cực lớn hai mắt không ngừng quan sát đến cái này hỗn loạn hư không muốn phải tìm lấy cái gì đột nhiên chỉ thấy cái này giao long hai mắt chừng được sâu sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt lúc này thời điểm chung quanh nguyên một đám v õ giả giống như cũng phát hiện cái gì đều kinh ngạc một tiếng sửng sờ ở này ở bên trong trong hai m ắ thật cũng là n n g đầy k h ô h hắn muốn cho là hắn phải chết ể tin, bọn vốn là không ngờ h ngươi h cái kỳ lại vẫn còn sống bất quá tuy nhiên hôm nay hôm nay ta nhất định phải đem ngươi giết đi chết đi giao long lạnh quát một tiếng Cực lớn long chảo liền mánh liệt mánh vương,、thời、gian dần chảo thời t r ô i cái tiểu thiên lại, cái người thoái giả đi, người thoái giả vi qua quanh muốn đều sau chung địa bao tan hòa chảo càng lúc càng、lớn. cơ chảo cũng này long lớn, toàn này long này thoái hư võ giả thân thể, cũng theo hư không này thân không tàn. mà vây theo hồ hư hư hư thể, hư mất đem đem đó đều bộ võ võ vỡ, kỳ kỳ xa xa hạo thiên nhìn xem hết thảy theo cái này đầu d a o long xử x u ấ t một chiều cuối cùng hắn lập tức liền phát ra một tiếng nhẹ tê ơ ở đằng kia đầu d a o long một kích cuối cùng bên trong hắn vậy mà cảm giác được một tia không gian quy tắc khí t ư c bữa này lúc lại để cho hắn đặc biệt hiếu kỳ trong nội tâm nghĩ đến không phải cái này đầu giao long chính mình lĩnh ngộ là thiên phú của hắn thần thông muốn đến nơi này hạo thiên trong nội tâm liền bắt đầu hỏa nóng lên bất luận là loại khả năng nào cái này đối với hạo thiên mà nói đều là chuyện tốt nếu là thôn phệ đã luyện hóa được cái này đầu giao long hạo thiên liền có thể đủ đạt được hắn đối với cái này không gian quy tắc lý giải do đó lớn mạnh chính mình tuy nhiên hạo thiên cũng lĩnh ngộ một tia không gian quy tắc nhưng là hắn chỉ có thể đủ nho nhỏ sử dụng phía dưới không gian quy tắc càng là gặp đồng dạng đối thủ ưu thế của hắn nhưng chỉ có hoàn toàn biến mất rồi tại tăng thêm cái này không gian quy tắc cực kỳ khó có thể l ĩ n h mộ đến nay hạo thiên vẫn còn không gian quy tắc đại môn chô bồi hồi nhân loại các ngươi nên đã đi ra nếu không phải nhưng kết quả của các ngươi sẽ cùng hắn đồng dạng tuy nhiên người này toái hư kỳ v õ giả dấu vết biến mất sạch sẽ nhưng là phần đông v õ giả cũng biết cái này đầu giao lòng chỉ chính là ai trong lúc nhất thời nguyên một đám cấp thấp v õ giả liền manh động thoái ý dù sao toái hư kỳ đ ỉ n h phong v õ giả đều ngăn cản không nổi công kích của đối phương thú chi ta nhỏ như vậy tiểu nhân vó giả chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá là nhanh chỉ là lưỡng cái hô hấp gian công phu một cái thoái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả liền từ này vất lạc cái này như thế nào không cho phần đông võ bắt đầu sinh thoái ý nấn ná tại trong hư không giao long nhìn xem nguyên một đám võ giả biểu hiện trong lúc nhất thời trong nội tâm tự hào không thôi xem ra chính mình hay vẫn là rất cường đại vậy sao nếu là chúng ta không muốn rời đi ngươi có thể làm được gì lúc này thời điểm một tiếng to thanh âm do xa tức g ầ n hướng về cái này đầu giao long lao đến ở phía trước chính là một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên võ giả thật dài trầm d â u áo choàng tóc dài bị một cái ngọc trơm bàn lúc này hắn nhìn về phía trên rất có lấy vài phần tiên phong đạo cốt tại nơi này trung niên võ giả đằng sau có hơn mười người võ giả theo bọn hắn trước ngực kiếm hình hình dáng trang sức đó có thể thấy được bọn họ đều là một môn phái võ giả hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn đều là kiếm tu bởi vì bình thường tại huyền minh trên đại lục nếu không phải là kiếm tu tông môn không cho phép theo như vậy ấ n ký đây cũng là mấy cái kiếm tu tông môn cùng nhau quyết định cho nên nói từng cái không phải kiếm tu võ giả cơ bản cũng không dám tại trên người của mình theo lên như vậy ấ n ký nói cách khác sẽ gặp huyền minh trên đại lục mấy đại kiếm tu tông môn vây quét tiên kiếm môn võ giả thật không ngờ bọn hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này hơn nữa nhìn bộ dáng còn chuyên là vì cái này giao l o n g tới xem ra kế tiếp có trò hay nhìn một cái phá hư kỳ v õ giả ở chung quanh tự nhủ nói ra nhưng là chung quanh v õ giả đều là người nào tự nhiên tuy nhiên tên v õ giả này thanh âm phi thường nhỏ nhưng lại một tia không lọt đều bị chung quanh chung quanh phần đông v õ giả đều nghe thanh thanh sờ sờ kiếm tiên môn đây là huyền minh trên đại lục mười đại tông môn một trong a gần k ề chỉ là yếu hơn huyền nữ các tồn tại có thể nói tiên kiếm môn cường đại vô cùng từng cái tiên kiếm môn vó giả đều có được một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật chưa từng có người nào nhìn thấy qua tiên kiếm môn vó giả s ử xuất kiếm thuật bởi vì bãi kiến kiếm thuật của bọn hắn người đều chết hết tự nhiên không có người được chứng kiến đến lúc này thời điểm một cái phá hư kỳ võ giả tại đâu đó hưng phấn mà nói ra bởi vì hắn rốt cục lại cơ hồ thấy được tiên kiếm môn kiếm thuật rồi cái này cũng có thể lại để cho hắn sau này có khoe khoang vốn liền rồi tiên kiếm môn xem ra các ngươi muốn cùng lao t ử cấp đoạt cái này đầu giao long bất quá các ngươi cũng dám cùng ta đoạn đến lúc đó cũng đừng trách ta rồi nhìn xem phương xa tiên kiếm môn võ giả hạo thiên trong hai mắt lộ ra che lớp hả quang lúc này hắn đã đem tiên kiếm môn phần đông võ giả trên người ân ký địch nhân ký hiệ Nhân loại, chương ẳ n n g g lẽ i c ũ muốn m u ố n c h ế trăm t u bốn n mươi tám c ư n sơn hà đình i h ả i n g ư ờ i có t hư nghiệt tượng, n được xúc chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám khẩu phóng của nôn nếu là ngươi ngoan ngoan quy thuận cùng lời của ta còn có thể miễn một hồi rút gân khoét xương kết cục nếu là ngươi cố ý như thế vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí đến quay mắt về phía cái này đầu d a o lòng cái này toái hư kỳ tiên kiếm môn võ giả tổng l à c ó thêm một cỗ cao cao tại thượng cảm giác hơn nữa hắn trên người phát ra h uy nghiêm hiển nhiên tên võ giả này chính là sống cao vị bằng không t h ì trên người không xuất r a như vậy thượng b ị giả khí thức nhân loại ngươi quả thực muốn chết cũng dám vũ nhục vĩ đại long tộc v ì xuất sinh ngươi tiếp nhận của ta chừng phạt ta g a o lòng nộ quát một tiếng liền hướng về kia cái tiên kiếm môn võ giả lao đến cực lớn lòng trong miệng mạnh liệt gầm lên giận dữ cường đại sóng âm liền giống như quần c u ộ n mà đi hồng thủy hướng về kia tên tiên kiếm môn toái hư kỳ quần c u ộ n mà đi tại đây cường đại sóng âm công kích phía dưới tên kia tiên kiếm môn v õ giả xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ liền rất nhanh kịp phản ứng dù sao hướng hắn xa như vậy siêu toái hư kỳ đỉnh phong v õ giả làm sao có thể như thế dễ dàng đã bị sóng âm công kích mà lúc này đầu kia d a o long đã hầm hầm vọt tới trước mặt của hắn tìm t ô i đều ở cực lớn d a o long chỉ trảo mạnh liệt trảo tới g a o long móng vuốt phía trên có bốn chỉ từng cái móng tay phía trên đều tản ra hàn mang theo g a o long vung v ẩ y mà ra hắ giao long long c h ả o mãnh liệt b i ế n t r ư ờ n g dài đến mấy mét long c h ả o mang theo người không thể địch nổi lực lượng liền hướng về kia tên tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả trên người c h ả o tới cái này giao long một c h ả o cầm ra cự c h ả o không gian chung quanh đều mất đi không gian loạn lưu không ngừng hướng về trên thế giới này không ngừng cọ rửa lấy tại đây cường đại hỗn loạn không gian loạn lưu phía dưới giao long cự c h ả o không bị bất luận cái gì ảnh hưởng tiếp tục hướng về kia tên tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả trên người trợ tới quay mắt về phía đối phương một trào này cái kia tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả vốn là coi rẻ thân sắc đã hoàn toàn biến m lúc này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc hồ đồ trên khuôn mặt linh khí cổ động đã làm cuối cùng chuẩn bị tự lợi đến cho đối phương một k í c h trí mạng rốt c ụ c tiên kiếm môn cái kia tên thoái hư kỳ võ giả rốt c ụ c động động tác của hắn rất chậm thật giống như tại chơi đùa nhưng là tuy nhiên động tác này nhìn như chút nào không có bất kỳ lực lượng nếu là n g ư ờ i cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy không gian chung quanh vậy mà đã xảy ra từng đợt rung động hơn nữa ở chung quanh cũng có thể rõ ràng trông thấy một tia màu đen vết rách phá cho ta tiên kiếm môn t h á i hư kỳ võ giả chợt quát một tiếng khi thế cường đại rồi đột nhiên theo trên người của hắn nổ bắn ra đi ra. tại hắn chung quanh mấy cái tiên kiếm môn đệ tử trong lúc nhất thời không sẵn sàng lại bị cái này cố cường đại thời kỳ vọt tới đằng sau hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy b ư ớ c cái này mới dừng lại thân thể của mình vay tiên kiếm môn cái kia tên thoái hư kỳ võ giả một quyền chém ra lực lượng cường đại trực tiếp theo trong thân thể của mình hướng về nắm đấm của mình phía trên mánh liệt mà đi lực lượng cường đại nhập vào cơ thể mà đi cứ như vậy hướng về kia d a o long mánh liệt v ọ t tới tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả nắm đấm cứ như vậy nặng nề mà cùng g a o long lòng trào tương đụng vào nhau năng lượng cường đại phong bạo liền đã hai người chạm vào nhau làm trung tâm hướng về chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi trong lúc nhất thời tầm đó bụi mù nổi lên bốn phía cắt bay đá chạy không gian chung quanh càng là hóa thành từng đạo m ả n h vỡ hướng về bốn phía bay đi hôn loạn năng lượng tựa như quần c u ộ n nước lũ không ngừng hướng về cọ rửa lấy chung quanh thế giới giao long cự trào mãnh liệt cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại theo chính mình móng vuốt bên trên mãnh liệt chuyện đưa tới cỗ lực lượng này cường đại vô cùng hắn căn bản chính là không có bất kỳ chống cự lực lượng liền bị cỗ lực lượng này hướng về đằng sau mang phi mà đi gần trăm triệu thân thể cao lớn không ngừng tại trong hư không chờ mình lan lúc này mới tháo bỏ xuống cái này cỗ kinh khủng lực lượng trái lại tên kia tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả chỉ thấy hai chân của hắn thật sâu xa vào đến đại trong đất đầu gối phía dưới hoàn toàn đã không có bất luận cái gì bỏng dáng hơn nữa sắc mặt của hắn cũng là biến thành có chút hồng nhuận phân thớt hiện nhiên tại vừa rồi cùng cái kia giao l o n g và chạm bên trong nhận lấy một điểm vết thương nhẹ nhân loại ngươi rất cường đại bất quá ngươi còn không phải đối thủ của ta kế tiếp ta sẽ xuất ra tất cả của ta bộ lực lượng ngươi t h ị u đợi đến muốn chết ta tại vừa rồi một kích bên trong hắn cảm ứng được đối phương cường đại tuy nhiên lực lượng của đối phương cùng chính mình rất kém cõi không ít nhưng là ngay tại vừa rồi đối phương lại có thể phát ra cùng chính mình có l i ề u mạng lực lượng bên này lại để cho giao long bắt đầu nhìn thẳng vào nhân tộc này võ giả thần long bãi vĩ một tiếng gầm lên theo cái kia giao long không t r u n g gào thét mà ra liền nhìn thấy giao long trăm trượng thân hình mãnh liệt du bắt đầu chuyển động cực lớn đuôi rồng xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong liền vạch phá không gian thẳng t ắ p hướng về tiền kiếm môn cái kia tên thoái hư kỳ võ giả hung hăng vào tới lực lượng cường đại theo giao long đ ô i rồng bên trong bạo phát ra một đ ô i đánh ra không gian chung quanh nhao nhau rách nát rồi ra quần quận mà đến lực lượng không ngừng trùng kích lấy không gian chung quanh giống như muốn đem không gian chung quanh hoàn toàn đánh nát cường hoành lực lượng cường hoành vô cùng quét ngang hư không chung quanh hết thể hết thể đều ở đây giao l o n g đôi rồng phía dưới đ ề u mất đi ra điên cuồng không gian loạn lưu mang theo người cực lớn năng lượng theo sát lấy giao l o n g đôi rồng điên cuồng hướng về kia tên tiên kiếm môn võ giả lao đến cái này giao l o n g một k í c h rất là cường đại nhanh như thiểm điện đôi rồng trong nháy mắt đã đi tới tiên kiếm môn cái kia tên thoái hư k ỳ võ giả trước người nhìn về phía trước không gian tại đây g a o lòng một cách phía dưới nhau nhau rách nát rồi ra từng đạo hôn luận không gian loạn lưu tràn ngập toàn bộ thế giới hắn hai cái đồng từ không ngừ song trưởng bánh liệt đánh ra hét lớn một tiếng rung động tiên h địa lực lượng cường đại không ngừng theo trong thân thể hắn hướng về song trưởng bên trong quần quận mà ra không gian chung quanh theo song trưởng của hắn vừa ra đều lộ ra từng đạo vết rách trường thế cường đại vô cùng rung động thiên địa tại đây một cái thiên địa đều theo hắn trưởng kình chấn động lên đại điệu tại lắc lư không gian tại nghiền nát lực lượng cường đại kinh người khiến cho chúng quanh hỗn loạn không gian loạn lưu trực tiếp mất đi trở về tại hỗn độn quay mắt về phía giao long hiển nhiên tiên kiếm môn cái kia tên võ giả cũng là xử xuất sự cường đại của mình một cách quanh cả hai cường hai đại công kích điệu ụ n n g vào nhau, lực lượng cường tại trực giãn nước không. h o được một đạo đại khủng bố vết rách không ngừng theo hai người phía dưới đại địa phía trên vỏ ra theo đại điệu vỡ ra tường đạo giống như cổ sáng nham thạch nóng chảy mánh liệt theo đại địa vết rách bên trong hướng về trên không vào tới phương v i ê n mấy ngàn thước đại địa đều hoàn toàn vỡ tan chung quanh có vô số v õ giả nhìn xem hai người đặc sắc chiến đấu không hẳn là một con dao long một người chiến đấu căn bản không có chú ý tới dưới chân biến hóa chính là lúc chú ý tới cũng không có để ý đại địa lắc lư cùng d ạ ả n nước màu đỏ thâm nham thạch nóng chạy không ngừng theo vỡ ra đại địa trong khe hở không ngừng phóng lên trời hướng về chung quanh phần đông v õ giả nhao n h a u v à o tới quay mắt về phía đột nhiên tập kích một số v õ giả trốn tránh không kịp n h o nhao phát ra hét thảm một tiếng thanh âm thanh âm dị thường thê thảm không phải một thân căn bản cũng không biết những vó giả này thấu này th Lập t ứ chung quanh phần đông võ giả bên trong có rất nhiều phản hư kỳ võ giả thậm chí linh hư kỳ võ giả cũng là có tại đây nham thạch nóng c h ả y xâm nhập phía dưới nguyên một đám linh hư kỳ võ giả nao nhao hóa thành một cái héo rũ thi thể sau đó rất nhanh biến hóa làm cho t à n biến mất tại đại địa phía trên hai người lúc này chiến đấu cũng đưa vào gây cấn trạng thái căn bản quản không được chung quanh phần đông v õ giả nguyên một đám nhao nhao lấy ra chính mình cường đại nhất công kích thiên kiếm môn thoái hư kỳ v õ giả lấy ra bảo kiếm của mình đây là một thanh k i ể u giai huyền khí theo trong tay hắn huyền khí xuất ra vậy mà theo bên trên tản r a từng đạo lăng lệ ác liệt kim ế quang chung quanh kim sắc kiếm khí không ngừng trùng kích lấy thành từng mảnh hư không giống như muốn đem không gian chung quanh hoàn toàn mất đi ồ thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là kim thuộc tính vó giả xem ra ta xem đi rồi nhìn xem cái lúc này khí thế trên người càng thêm cường thịnh tiên kiếm môn võ giả nhìn nhìn lại hắn trên người phát ra lăng lệ ác liệt hào quang kim sắc kiếm khi không ngừng theo hắn trường kiếm trong tay phía trên tán phát ra rồi cái kia d a o long châu đó còn không biết tên võ giả này tu luyện chính là cái gì thuộc tính công pháp kim thuộc tính công pháp lăng lệ ác liệt dị thường sát phạt chi khí tung hành có thể nói tu luyện kim thuộc tính công pháp võ giả công kích của bọn hắn đều là dị thường cường đại tại đồng bậc cái khác võ giả bên trong công kích chi lực không có một cái nào võ giả có thể so với hắn đương nhiên tại phần đông võ giả bên trong tổng l à c ó thêm như vậy ngoại lệ cựu giống với lôi tu võ giả liền so cái này tu luyện kim thuộc tính võ giả công kích cường đại mấy phần Hừ, hôm nay ngươi biết đã chậm ta hôm nay cựu cho ngươi biết một chút về t i ê n kiếm môn kiếm pháp lợi hại tên kia tiên kiếm môn thoái hư k ỳ võ giả lạnh quát một tiếng trường kiếm trong tay lập tức liền phát ra từng tiếng vui thích đ ề u to thanh âm h i ệ n nhiên có thể chiến đấu rất lại để cho thanh trường kiếm này hư phấn tiên nhân chỉ lộ một chiêu tiên nhân chỉ lộ theo tiên kiếm môn thoái hư kỷ võ giả trong tay lớn hơn đi ra chỉ thấy trường trên thân kiếm tản ra vạn đạo quan mang. bất quá rất nhanh những n à y hào quang nội liễm đón lấy liền từ cái này trưởng kiếm trên mũi kiếm bắn ra một đạo kim sắc kiếm khí hướng về giao long thân thể kích bắn đi cái này một đạo kiếm quang vừa vội vừa nhanh cho đến giao long trái tim bộ vị kim sắc kiếm quang mặt ngoài thường thường không có gì lạ càng là không có bất kỳ năng lượng chấn động tự là chỉ có một chữ có thể hình dung hắn tự là nhanh nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng theo bên này vừa mới hô lên tiên nhân chỉ l ộ kim sắc kiếm quang theo trưởng trên thân kiếm bắn tới liền tại giao long trái tim bộ vị vang lên một tiếng nổ vang kim sắc kiếm quang hung hang đụng vào rồi Giao lòng lượng cường giao lòng miếng trong quang lượng giao lòng người ngăn trái tim đại chi vài phiến, cái cái kia kim sắc kiếm phiến rồi. ra hoàn toàn bị giao long trên người lân phiến cho Lực lực lân lộ lúc lực lân nổ nát bên nhu nhược này, trên cản hết Bất quá bộ bị vị. đục. sắc được đã h k ô n còn g có b ấ thật luận cái gì lực lượng cái gì ư trước ớ n phóng g về phía h t đi.、Oh, thật không ngờ ngươi lại có thể ngăn cản được của ta một cách này xem ra ta xem thường ngươi rồi tiền kiếm môn thoái hư kỳ v õ giả trong nội tâm thế nhưng mà khiếp sợ không thôi phải biết rằng hắn một cách này coi như là viễn siêu t h á i hư kỳ vó giả tại dưới một cách này cũng không có khả năng còn sống sót nhưng là hắn thật không ngờ cái này giao lòng phòng ngự chi lực vậy mà mạnh mẽ như vậy chỉ là đánh nát vài miếng lân t h i ế n cũng không có suy giảm tới đến giao lòng căn bản xa xa hạo tiên h nhìn xem đây hết thảy trong lòng cũng là giật mình không đồng nhất cái này tiên kiếm môn kiếm thuật quả nhiên không giống bình thường nhất là một chiêu này tiên nhân chỉ lộ có thể nói một chiêu này vừa ra trừ phi trên người có phòng ngự tính chiến giáp hoặc là tu vi viễn siêu t o á i hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả bằng không thì tại một kiếm này phía dưới tuyệt không còn sống khả năng biết rõ cái lúc này mới khiến cho hạo tiên coi trọng mười đại tô môn dù sao bọn hắn từng Cái tông môn trong tay môn đều c ó được n h ư vậy một hai c á i khủng bố tài u y ệ t c mọi nhìn xem tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả một cách dao lăng trong hai mắt tràn đầy miệt thị sắc thái bất quá lúc này trong lòng của hắn nhưng lại rất là khẩn trương dù sao vừa rồi đối phương một cách thế nhưng mà lại để cho hắn nhận lấy không nhỏ kinh hãi như không phải của hắn phòng ngự đầy đủ c ư ờ n g đại t ự u l à vừa rồi một kiếm kia liền có thể làm cho hắn bản thân bị trọng thương t ự l à theo giờ khắc này hắn liền bắt đầu đối với tiên kiếm môn cái kia tên thoái hư kỳ chính thức đặt ở cùng chính mình một cấp độ thượng diện l o n g ba thiên hạ giao long thân hình cấp tốc nhỏ đi rất nhanh hiện ra ở trước mặt mọi người dĩ nhiên là một cái có một mét đến lớn lên nhỏ bé giao long nhìn về phía trên tựa như một đầu dài xả nếu không là nhìn xem nó có l o n g đầu đuôi rồng d ậ m d ạ p long lân trên đỉnh đầu đầy một sừng mọi người thật đúng là cho rằng đây chỉ là một đầu con rắn nhỏ đây này、Soát. ở thời điểm này chung quanh xuất hiện vô số đầu hồng sắc cự long mỗi một đầu cự long trên người đều tản ra khủng bố lực lượng một cố long uy không ngừng theo trên người của bọn hắn tán phát ra rồi cường đại long uy hướng về bốn phía phúc bắn đi trong lúc nhất thời chung quanh một ít cấp thấp v õ giả chịu không được cường đại long uy trúng kích nguyên một đám nhao nhao phun ra đến một ngụm máu tươi hướng về đằng sau bắn tới đây chính là ta long thần thiên hạ n g hôm nay tựu i cho n g ư ơ i nếm thử một chút một chiêu này lợi hại theo dao long thoại âm rơi xuống từng đạo kinh thiên dòng ngầm phía trên liền từ cái này một mảnh dài hẹp hồng sắc thần long trong miệng nộ giống lên chung quanh có tám mươi mốt đầu hồng sắc hẳn g dài v ì một đầu dài lòng trên người đều tản ra khí thế cường đại tại thời k h ắ c này chín trăm tám mươi mốt đầu thần long mãnh liệt vọt tới quay mắt về phía đối phương vô số kim sắc kiếm quang chút nào không có bất kỳ sợ hãi dài đến gần trăm triệu thân hình không ngừng ở vạn trượng kim mang bên trong chạy lấy chỉ thấy cái này chín trăm tám mươi mốt đầu thần long những nơi đi qua không gian nghiền ác t ừ n g đạo kim sắc kiếm quang nhao n h a u bị những này hồng sắc thần long mất đi và hư không phía trên theo vô số kiếm quang mất đi chín trăm tám mươi mốt đầu thần long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng nguyên một đám điên cùng hướng về tiền kiếm môn cái kia tên thoái hư k ỳ võ giả lao đến nhìn thấy chính mình một kiếm còn không có có phát huy ra lực lượng cường đại liền bị đối phương phá vỡ tiền kiếm môn cái kia tên thoái hư k ỳ võ giả trong nội tâm tương đương p h á t nộ như trông thấy đến công kích của đối phương đã hướng về chính mình vọt lên đã qua lập tức người này tiền kiếm môn thoái hư k ỳ võ giả lần nữa trợn quát một tiếng tiên nhân hỏi từng đạo kim sắc kiếm quang không ngừng theo tên kia tiên kiếm môn t h á i hư kỷ võ giả trong tay bắn đi ra theo ba mươi sáu đạo kim sắc kiếm quang nổ bắn ra, mà ra. ở trước mặt của hắn vậy mà tổ hợp thành một đoá kim sắc đài sen liên trên đài có ba mươi sáu phiến kim sắc cánh hoa theo kim sắc đài sen không ngừng hướng về phía trước bay đi vậy mà thời gian dần trôi qua b i ê n lớn đài sen không ngừng xoay tròn lấy tản mát ra từng đạo kim sắc k i ế m khí tại thời khắc này đài sen tốc độ đạt đến cực hạn không gian chung quanh tại đài sen trước mặt vậy mà rách nát rồi ra một cỗ kinh khủng hấp dẫn chi lực theo đài sen phương hướng chuyển tới hồng sắc thần long ở trên hư không phía trên không ngừng bay mua lấy oay mắt về phía phía trước chuyển đến khủng bố hấp lực đài sen bọn hắn lập tức bạo phát từng đạo hồng sắc long tức không ngừng theo trong miệng của bọn hắn v u n tới 9 h í n đạo long tức mang theo khủng bố lực lượng hướng về đài sen vào tới thế nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng va chạm thanh âm đài sen tại quay mắt về phía cái này 9 h í n đạo long tức thời điểm trên người hấp lực mãnh liệt thêm lớn lên tại t r u n g quanh của hắn vậy mà tạo thành một cái khủng bố màu đen vòng xoáy vòng xoáy bên trong lộ r a chi một kia là khủng bố khí tức không biết kết nối đến phương nào 81 đạo khủng bố long tức cứ như vậy lặng yên y mang biến mất tại không trong n g đ ộ thấy được một màn này 9981 đầu hồng sắc thần lòng giống như cảm giác được tôn nghiêm của mình bị khiêu khích nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng liền i ê n cùng hướng về kim sắc đài sen đánh tới mạnh liệt mà đến khí thế giống như là nước lũ bạo phát t r u n g quanh hư không khi bọn hắn cường đại công kích phía dưới lập tức rách nát rồi ra vô số đạo không gian loạn lưu lập tức võ ra không ngừng cọ rửa lấy cái thế giới này giống như muốn đem không gian t r u n g quanh hoàn toàn mất đi quay mắt về phía chung quanh giống như nước lũ quần bạo năng lượng kim sắc đài sen giống như lã vọng công cần không có bất kỳ di động mà là không ngừng ở nơi nào xoay trỏ lấy khủng bố hấp lực. n h ư trước k h ô n g n g sáu trăm h theo bốn t r ê mươi chín tới, 981 đầu hồng sơn hà đình g trong n mười ắ một cái kim sắc đài sen xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạng cơ hồ mắt thường nhìn không thấy nó quy tích từng đạo kiếm khí không ngừng theo kim sắc liên trên đài điên cuồng bắn đi ra tại đây dày đặc kim sắc kiếm quang bao trùm xuống không gian chung quanh hoàn toàn bị cái này rậm rạp chẳng trịn kim sắc kiếm quang hoàn toàn cho bao trùm ở rồi t r u n g quanh 9 9 8 n n đạo khủng bố hồng sắc long t ứ c không ngừng hướng về tại đây lao đến lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nghiền nát từng đạo khủng bố không gian loạn lưu liền từ cái này nghiền nát trong không gian điên cuồng v ắ n ra không ngừng tàn sát bừa bãi lấy không gian chung quanh khủng bố kiếm quang ảnh hướng đến khủng bố không gian lực lượng tại thời khắc này đều hoàn toàn bạo phát ra lúc này tại đây tràn ngập các loại khủng bố năng lượng tại đâu đó điên cuồng gầm thét cái này một mảnh không gian trong nháy mắt này hoàn toàn phải về quy cùng hỗn độn v â a n h tại thời khắc này không ngừng xoay tròn lấy kim sắc đài sen rốt cục chịu không được chung quanh cuồng bạo khủng bố hỗn loạn năng lượng loạn lưu tại thời khắc này cái này kim sắc đài sen rốt cục tại một tiếng nổ vang nổ mạnh bên trong nổ tung năng lượng cường đại lập tức khiến cho chung quanh cuồng bạo không gian năng lượng lần nữa càng thêm cuồng nổi hẳn lên chư thiên chấn động cuồng bạo loạn lưu không ngừng lan lộn khủng bố hỗn loạn năng lượng ngưng mà không tiêu tan ở t r u n g quanh c u ồ n g bạo không gian năng lượng đè ép phía dưới ngưng kết một đầu khủng bố hỗn độn chi long hỗn độn chi long nhất âm thanh gầm rú liền hướng về t r u n g quanh điên c u ồ n g vọt tới vain t r u n g quanh không ngừng truyền đến một tiếng bạo tạc tiếng vang chín chín t á m mươi mốt đầu hồng sắc thần long tại thời khắc này tại hỗn độn chi long trước mặt thật giống như trẻ mới sinh lập tức liền bị cái này cường đại hỗn loạn chi long cho nát bấy ra hóa thành từng đạo năng lượng mảnh vỡ biến mất trong không khí hỗn độn chi long cũng không có tiêu tán mà là tiếp tục hướng về không gian chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi hỗn độn bên trong những nơi đi qua không gian sụp đổ hỗn loạn không gian năng lượng không ngừng phá tan thoái trong không gian điên cồn g vật ra giống như quần c u ộ n nước lũ lập tức tồi suy sụt không gian t r u n g quanh h ỗ n độn chi long càng là tại đây c u ầ n bạo năng lượng trung tâm tại thời khắc này c u ầ n bạo năng lượng tựa như c u ầ n bạo sóng cả lập tức liền đem cái này h ỗ n độn bên trong cho bao vây lại giống một tiếng thê thảm gào thét thanh âm liền từ h ỗ n độn chi long trong miệng giống ra hai theo thời gian xuất ngũ c u ầ n bạo năng lượng tiếp tục tàn sát bừa bãi lấy h ỗ n độn chi long nổ giống thanh âm thời gian dần trôi qua trở nên yếu đi rất nhanh theo hôn độn bên trong gào thét thanh âm biến mất quần bạo năng lượng ở thời điểm này rốt cục bình t t nhìn xem vừa rồi một màn nguyên một đám võ giả đều ngược lại hít một hơi hai người kịch chiến thật sự là quá kinh khủng có thể nói nếu là tu vi nhược một điểm võ giả đang ở hai người giao chiến trung tâm có thể nói sẽ tại một trong nháy mắt bên trong hóa thành cho bụi đây là toái hư k ỳ võ giả có thể phát ra lực lượng ấ y ư đây quả thực là có thần cảnh võ giả lực lượng cái này quá kinh khủng nếu là ta lúc nào có thể đánh ra lực lượng như vậy thì tốt rồi một cái toái hư k ỳ võ giả tại cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy vậy mà thời gian dần qua lâm vào trong ảo tưởng quả thực thật bất khả tư nghị ta nhất định phải đương cường giả như vậy chỉ có cường giả như vậy mới có thể trở thành người trên người một cái phá hư kỳ võ giả nhìn xem hai người giao chiến phát ra cực lớn động tác trong lòng càng thêm kiên định võ học của mình chi đạo võ học của mình ý chí càng thêm kiên định chỉ có như vậy võ giả mới đáng giá chính mình truy cầu chỉ có như vậy mình mới có thể trở nên càng thêm cường đại lên mỗi người đều có được một chương phá toái hư không thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa cảnh giới khống chế một phương thiên địa trở thành cường giả chân chính không đề cập tới xa xa võ giả nguyên một đám tại nghị luận bọn hắn lúc này hai người cũng đều lâm vào rằng c ó thời điểm song phương đều không nghĩ tới đối phương vậy mà cường đại như vậy giao long thân hình chỉ có một mét chi trưởng trên người lân phiến r ầ m rạp đã đến cơ hồ có thể nói nhìn không thấy tình trạng nhân loại ngươi thật sự rất c ư ờ n g không để cho ta hiện tại lại để cho ngươi biết hai mới là mạnh nhất giao long lúc này thời điểm rốt cuộc động một mảnh dài hẹp thật nhỏ giao long ra hiện tại t r u n g quanh của hắn có thể nói cùng hắn bản thể giống như lúc trong nháy mắt t r u n g quanh liền tràn đầy chín g chín t á m mươi một giao long t r u n g quanh mỗi một con giao long đều thật sự trên người phát ra khí thế đều là cường đại như vậy hơn nữa trên người truyền đến khổng lồ sinh mệnh khí tức lại để cho người cảm giác một cỗ sức sống tràn trề cảm giác ồ thật không ngờ ngươi lại vẫn có cường đại như vậy bí thuật quả thực thật bất khả tư nghị nhìn xem c h u n g quanh hoàn toàn giống như lúc giao long hơn nữa mỗi một con dao long vậy mà đều thật sự cái này lại để cho tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả rất là kinh ngạc vũ kỹ có thể huyện hóa ra vô số thân ảnh nhưng là những này thân ảnh cũng không phải chân thật mà là hư giả thế nhưng mà trước mắt cái này đầu giao long c ó thể xử suất huyện hóa ra tám mươi cái giống như lúc giao long hơn nữa những này giao long đều thật sự hơn nữa bọn hắn từng cái đều tản ra khí thế cường đại hiển nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật nhân loại ta một chiêu này thế nào cái này chính là lá trí nhớ của ta trong truyền thừa một cái bí thuật huyền ảnh phân thân có thể phân liệt ra vô số phân thân hơn nữa những này phân thân đều có được ta bản thân một nửa thực lực bất quá bởi vì tu vi của ta nguyên nhân ta hiện tại chỉ có thể đủ phân loại ra tám mươi cái phân thân chung quanh chín n h ì n tám mươi mốt đầu giao long t r ă m miệng một lời nói lại để cho người phân không rõ đến cùng cái đó một cái mới được là cái k i a giao long bản thể giao long thật nhỏ lòng nhãn không n g n g hít tựa như một đạo thật nhỏ k h ẽ hở hoàn toàn nhìn không thấy đồng tử ha ha còn cho tới bây giờ không ai có thể để cho ta sợ hãi đây này đương nhiên ngươi cũng không thể hôm nay ta tựu cho ngươi biết một chút về tiên kiếm môn cường đại nhất kiếm pháp v ạ n tiên hàng lâm theo hiện giá môn cái k i a tên t h á i hư kỳ võ giả gào thét mà ra liền nhìn thấy tiên kiếm môn cái k i a tên võ giả thân hình động đi lên chung quanh vương viên mấy mét bên trong đều là thân ảnh của hắn lúc này thân ảnh của hắn không ngừng ở chỗ này trọng điệp thật giống như có vô số hắn tại thân ảnh ấy chung quanh từng đạo khủng bố kiếm quang không ngừng t h o á n hiện sau đó liền lần nữa thu giục trở、về. nguyên một đám tiên phong đạo cốt giống như hư ảnh không ngừng ở tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả tại đỉnh đầu của hắn trên không xuất hiện theo tiên kiếm môn cái k i a tên thoái hư kỳ võ giả chung quanh kiếm quang thoáng hiện càng lúc càng nhanh từng đạo kim sắc kiếm quang liền lần nữa hướng về trên bầu trời điên cuồng vào tới hư không phía trên tiên phong đạo cốt bóng người qua trong dây lát liền tay cầm một đạo kiếm quang giống như là tay nắm lấy vô thượng thần binh lợi khí tản ra khí thế cường đại trên không hiện ra hư ảnh càng ngày càng nhiều thời gian dần qua trải rộng toàn bộ không gian từng đạo vân hà tiêu tan thải vân ph giờ khác này hư không phía trên thật giống như tràn đầy vô số thần tiên cương đại đến không thể địch nổi huy áp tại đây một cái liền từ trên bầu trời tán phát ra rồi chung quanh võ giả cảm giác được cái này của huy áp khủng bố lập tức thân hình lần nữa hướng về đằng sau rút lui hơn mười dặm phía trước là một cái khủng bố thế giới hư không phía trên hết thể hết thể đều tại bất động phản phất cái thế giới này dừng lại một nửa nếu không là thấy được chung quanh võ giả nguyên một đám tản r a vô hạn sinh cơ tản g a lực lượng vô cùng bọn hắn thật đúng là cho rằng chung quanh thế giới dừng lại cái này nhìn về phía trước tiên kiếm môn phái hư kỳ võ giả s ử x u ấ t một chiêu này hạo thiên trong nội tâm khiếp sợ không thôi thật không ngờ tiền kiếm môn tên võ giả này vậy mà cũng đã lĩnh ngộ đã đến thần thông như vậy hơn nữa nhìn hắn thần thông phi thường cường đại cơ hồ có thể so sánh với thần cảnh võ giả thần thông truyền thuyết có chút thần thông có thể là phi thường cường đại như rời sông lấp biển đã s ử x u ấ t thiên địa biến sắc núi non sông n g ò i tại đây một cái nghịch biến biển cả hóa thành hung ác manh thú phá thoái hư không không gian hoàn toàn n g h i ề n nát có thể tại vết nước không gian bên trong ngao du hoàn toàn không u kỵ người không gian lực lượng tụ lý c à n khôn càng là hạng nhất cao cấp thần thông có thể hóa một phương chi đ ị a thành làm một cái rộng lớn không gian cái này một phương tiên đ ị a kẻ hèn này là một cái h ạ t cát đại có thể làm một cái vũ trụ có thể nói cái này tụ lý cản không tương đương khủng bố đồn đãi nếu là đem tụ lý cản không tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới một trưởng chém ra liền có thể đủ đem toàn bộ thế giới cho trang vạn tiên hàn g lâm nghiệt long ngươi đi chết đi thôi tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả chật quát một tiếng lúc này thời điểm động tác của hắn rốt c ụ c hoàn thành chỉ thấy trên bầu trời vô số thần tiên hư ảnh liền điên cuồng hướng về chín chín tám mươi mốt đầu g a o long điên cuồng vào tới ha, ha muốn ta chết ngươi còn chưa đủ tư cách đây này giao long giận quá mà cười c u n g cười một tiếng chín chín t á m mươi mốt đầu thân ảnh liền hướng về tiên kiếm môn thoái hư kỳ võ giả điên cuồng vào tới quay mắt về phía trên bầu trời hàn g lâm nguyên một đám thần tiên hư ảnh hắn hoàn toàn không có bất kỳ ở ý thật giống như những cái kia hư ảnh hắn hoàn toàn không có trông thấy đối với hắn mà nói chỉ cần giết tử nhãn trước cái nhân loại này tại đây hết thể đều muốn biến mất vậy sao hiện tại t i ể u cho ngươi đếm thử một chút vạn tiên hàn g lâm lợi hại tiên kiếm môn cái kia tên t o á i hư kỳ võ giả lúc này thân thể của hắn đã đình chỉ động tác hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước 9981 đầu d a o long thân hình cặp mắt của hắn bên trong dị thường bình tĩnh thật giống như phía trước một mảnh hư vô v ạ n tiên đồ sát theo tiên kiếm môn cái kia tên thoái hư kỳ võ giả lại một lần nữa bạo q u á t to một tiếng hư không phía trên v ạ n đạo thân ảnh không ngừng mất rơi xuống nguyên một đám hư ảnh tay cầm lấy khủng bố lợi kiếm cứ như vậy hướng về chung quanh 9981 đầu khủng bố d a o long và tới ồ chuyện gì xảy ra không gian chung quanh như thế nào thay đổi cái lúc này g a o long rồi đột nhiên phát hiện không gian chung quanh đây không phải hắn nguyên lai、like、không gian mà là một cái trắng xóa một、mảnh. t r u n g quanh vô số đạo hư ảnh tay cầm lợi kiếm hướng về hắn xông lại hơn nữa tại cái không gian này hắn vậy mà cảm giác được lực lượng của mình nhận lấy áp chế thần thông không gian trong đầu của hắn bỗng nhiên thoáng hiện qua mấy chữ này mắt biết rõ cái lúc này hắn mới biết được đối phương khủng bố cái này dĩ nhiên là một cái l ĩ n h ngộ đã đến thần thông hơn nữa đã có thể sử dụng thần thông không gian v õ giả c h ắ c không được hắn mặt quay về phía mình thời điểm nhẹ nhàng như vậy bình tĩnh thật giống như hết thể hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn thật giống như hết thể hết thể đều tại dựa theo trong lòng của hắn suy nghĩ tại đi nghĩa xúc người đi chết đi đi tôi v ạ n tiên giết cho ta tản ra khủng bố sát ý đích thoại ngự không ngừng ở cái này một phương trong không gian quanh quẩn lại để cho giao long tâm không tự giác r u lên thật giống như có chuyện gì đã xảy ra mà ở thời điểm này phổ hắn cũng cảm giác được một câu nguy hiểm hàng lâm t r u n g quanh vô số thần tiên hư ảnh tại đây một cái dừng lại xuống tiếp của bọn hắn nguyên một đám tay cầm lấy lợi kiếm ngay ngắn hướng chỉ hướng 9981 m ố t đầu giao long hơn nữa bắt bọn nó cho bao vây lại thấy được một màn này giao long sợ hãi giống một tiếng gầm lên ngay ngắn hướng theo 9981 m ố t đầu giao long giao long trong miệm phát ra h ư vô chỉ trạo phá cho ta theo lần nữa hô lên một tiếng chung quanh 9981 n g t đầu dao long thân hình mãnh liệt bắt đầu chuyển động nguyên một đám nhao nhao vươn tay của mình c h ả o tuy nhiên từng cái tay c h ả o nhìn về phía trên phi thường thật nhỏ nhưng là không thể đánh giá thấp lực lượng của nó hơi thở sắc bén theo 9981 c á i m ó n g ruốt sắc bén phía trên tán phát ra rồi 9981 c á i m ó n g ruốt sắc bén liền ngay ngắn hướng hướng về không gian chung quanh vùng vậy mà đi lực lượng cường đại tản mát ra cực hạn tốc độ khiến cho không khí bảo trì phát ra một tiếng rất sợ phố âm bạo phát tiếng vang mà tại thời khắc này rốt cục chín nghìn chín trăm tám mươi mốt cái m n g ruốt sắc bén n g lực lượng cường đại lập tức khiến cho không gian chung quanh rách nát rồi ra một đạo hồng s ắ t h à o quang liền từ tiền phương trong cái khe tiết lộ đi ra hiển nhiên cái kia chính là bên ngoài không gian đáng tiếc chính là tại đây đạo vết nước không gian khoảng chi vừa mới cho giao long đã mang đến một k i a hy vọng theo tiên kiếm môn thoái hư k ỳ võ giả một tiếng gầm lên phía dưới hoàn toàn rách nát rồi ra thần thông cuối cùng pháp lực vô biên thần thông không gian cho ta ngưng theo tiên kiếm môn võ giả một tiếng bạo xuất cái kia một đạo vết nước không gian lập tức khôi phục như lúc ban đầu nhìn xem hết thảy giao long sốt ruột rồi chín n h ì n tám mươi mốt cái giao long lần nữa chém ra một trạo thế nhưng mà một c h ả o này còn không có phá toái hư không chỉ là khiến cho không gian chung quanh đã xảy ra từng đợt rung động lúc này tên kia tiên kiếm môn toái hư kỳ võ giả đã đã biết giao lòng mục đích hắn sao có thể đủ lại để cho hắn thành công đây này hư người tựu cho ta ở tại chỗ này đem tiên nhân chỉ lộ g i ế t cho ta theo tiên kiếm môn người này toái hư kỳ võ giả hô lên chung quanh vạn đạo thần tiên hư ảnh liền n h a o n h a u công kích mà đi cường đại kim sắc kiếm quang liền từ những cái kia thần tiên hư ảnh báo bắn đi ra tại tiên kiếm môn võ giả quát lớn mà ra thời điểm hắn liền biết rõ chính mình nguy hiểm tiến đến chỉ thấy chung quanh 9981 c á i d a o long lập tức tập hợp 9981 c á i d a o long hội tụ để ý chăm chú vờn quanh cùng một chỗ tạo thành một vòng tròn phía ngoài cùng một tầng 49 c á i d a o long ngay sau đó bên trong hai tầng cùng sở hữu lấy 32 d a o long hội tụ cùng một chỗ n g h i ệ t xúc người đi chết đi thôi vạn đạo công kích ngay ngắn hướng bắn đi ra tựu giống như là một đạo t h i ề m điện lập tức kích tại bên ngoài 7749 c á i d a o long trên người lực lượng cường đại lập tức ở 7749 c á i d a o long trên người nổ bắn ra ra trong nháy mắt 77-49 c á i d a o long liền mất đi tại vạn đạo cường đại công kích phía dưới t i ự u là còn lại 32 cái d a o long cũng là nhao nhao nhận lấy thương thế không nhẹ huống huyết ảnh phân thân bạo cho ta tại thời khắc này d a o long tự bạo được rồi huyết ảnh của mình phân thân suốt 31 cái d a o long phân thân lập tức nổ tung ra cái này mỗi một đạo phân thân đều có được thoái hư kỳ đ ỉ n h phong đã ngoài h uy lực trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát ra khủng bố lực lượng lập tức tràn ngập toàn bộ thế giới hồn bạo lực lượng không ngừng cọ rửa lấy cái không gian này tại đây một cái cái không gian này tại cũng không chịu nổi như thế lực lượng cường đại lập tức rách nát rồi ra phốc một cái nghịch h u y ế t phun ra tiên kiếm môn cái kia tên thoái hư kỳ võ giả hướng về đằng sau liên tục rút lui ba bước cái này mới ngừng lại được thấy vậy phía sau hắn cách đó không xa hơn mười người tiên kiếm môn võ giả vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn nói môn chủ không có chuyện gì à thương thế không sao à bọn hắn cũng không có hỏi tham gia o long mà là chỉ d o hỏi người này tiên kiếm môn võ giả thương thế hiển nhiên bọn hắn rất là quan tâm người này tiên kiếm môn võ giả thân thể bất quá cũng có khả năng là vì vậy võ giả là tiên kiếm môn môn chủ nguyên nhân này mới khiến những võ giả này như vậy quan tâm nguyên nhân ân ta không có chuyện gì bất quá thật không ngờ tên x u ấ t sinh kia vậy mà cường đại như vậy cuối cùng vậy mà tự bạo phân thân của mình sau đó thừa dịp loạn chạy trốn không nhưng tên x u ấ t sinh này nhất định sẽ bị ta bắt được nhìn xa xa nham thạch nóng chạy sông trên không một đạo hồng sắc thân ảnh hiện lên liền chui vào nham thạch nóng chạy trong sông tiên kiếm môn môn chủ có chút nhao nhao mấy đạo cái gì hắn dĩ nhiên là tiên kiếm môn môn chủ truyền thuyết viễn siêu toái hư kỷ đỉnh phong tồn tại lương tiên giật cái này thật hay giả hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này một cái toái hư kỷ võ giả giật mình nói đạo. theo cái này toái hư kỳ võ giả hô lên nguyên một đám võ giả nhao nhao tỉnh ngộ đi qua trong lúc nhất thời trong nội tâm phi thường hưng phấn bọn hắn vậy mà gặp được trong truyền thuyết thần cảnh võ giả phía dưới đệ nhất nhân tiên kiếm môn môn chủ lương thiên giật lương thiên giật một tay tiên kiếm môn cường đại kiếm pháp sử dụng xuất thần nhập hóa có thể nói tương đương cường hãn hơn nữa bởi vì hắn là kiếm tu nguyên nhân đâu rồi công kích chi lực tương đương khủng bố tại rất nhiều tông môn trưởng môn bên trong nó có thể nói là đệ nhất cường giả đương nhiên đây chỉ là ngoại nhân áp đặt tại trên người của hắn dù sao tại thần cảnh phía dưới hắn rất xa không phải đệ nhất nhân. t i ể u la huyền nữ c ấ p c á c chủ âu dương nhược thủy bán thần cấp bật võ giả i ể u hỏi một chút mạnh hơn hắn rất nhiều c h ắ c không được một cái thần cảnh võ giả vậy mà lợi hại như vậy cũng đã theo kịp thần cảnh võ giả cường đại nguyên lai hắn dĩ nhiên là tiền kiếm môn môn chủ lương tiên giật một cái thần cảnh võ giả phía d ư ớ i đệ nhất cao thủ một cái võ giả bừng tỉnh đại nộ g nói trước kia nghe nói lương tiên giật cỡ nào cường đại thần cảnh võ giả phía d ư ớ i đệ nhất nhân bọn hắn chưa bao giờ đã tin tưởng dù sao đây chỉ là truyền thuyết nhưng là hôm nay bọn hắn từng thấy được lương tiên g ậ t cường đại chương á i lại này để c o bọn hắn không thể không phục cái này thần cảnh thể phục phía cái d ớ i đ i ả danh sáu trăm năm mươi sơn hà đình mười hai tiên kiếm môn môn chủ lương tiên giật đại chiến giao long cái này một ít sự việc xen giữa tuy nhiên rất là đặc sắc nhưng là rất nhanh mọi người liền đem một màn này cấp quên mất rồi dù sao trước mắt đồ vật triệt để hấp dẫn bọn hắn theo hai người đại chiến qua đi phía trước nam h thạch nóng chạy sông không ngừng chở mình lan từng đạo màu đỏ thấm nham thạch nóng chạy biến ả o mà thành thần long không ngừng ở nham thạch nóng chạy trong sông thôn vân t h ổ vụ hồng sắc nham thạch nóng chạy thật giống như mưa không ngừng theo trên bầu trời mất rơi xuống thần long chở mình lan nham thạch nóng chạy sông thật giống như đã xảy ra biến hoa cực lớn vô số nham thạch nóng chạy ở жел... nơi nào không, không, không ngừng lan lộn giống như là biển cả tại gà o thét theo nham thạch nóng chạy sông không ngừng gà thét từng đạo nham thạch nóng chạy biến đ o thần long hướng về chung q u a n điên quần gọt tới trong lúc nhất thời tại nham thạch ở chung quanh hư không không ngừng t á n sát bừa bãi lấy theo những n à y hưu thần long lực lượng khô kiệt hóa thành đầy trời nam h thạch nóng chạy từ trên trời gián xuống giống như mưa như chút nước mưa to cái này có thể lại để cho chung quanh v õ giả nhao nhao cao hứng lên theo những n à y nam h thạch nóng chạy thần long lao tới có các loại bảo vật như hồng sắc hỏa viêm thạch l u y ệ n chế huyền khí trọng yếu tài liệu thậm chí có thời điểm hỏa thuộc tính tinh thạch đây chính là hiếu động a nhất là đối với tu luyện hỏa thuộc tính vó giả cái này chẳng những có thể đủ luyện khí còn có thể tu luyện có thể nói một lần hành động tính ra đương nhiên ở bên trong trong lúc này còn có cái này những thứ khác bảo vật như hỏa liên hoa lưu viêm tinh thạch thiên hỏa viêm tinh có thể nói bên trong thứ tốt nhiều không kể xiết bất quá những điều này đều là hỏa thuộc tính đều được mặc dù đối với tu luyện hỏa thuộc tính võ giả có trợ giúp rất lớn nhưng là có một ít tu luyện những thứ khác thuộc tính võ giả cũng là cần đại lượng võ giả điên cuồng hướng về chung quanh bảo vật v ọ t tới bất quá rất nhanh động tác của bọn hắn liền dừng lại xuống hai mắt thẳng tắp hướng về phương xa nhìn lại xa phương thiên địa thần long bay múa loan phượng cúng minh trời giáng dị tượng đem toàn bộ bầu trời đều chiếu dọi một mảnh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. chỗ đó chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cái gì bảo vật xuất thế nhất định là như vậy đi chúng ta tranh thủ thời gian đi xem đi một cái võ giả vội vàng ngừng hắn động tắc trong tay nhìn xem phương xa thì thảo lẩm bẩm đồng thời vội vàng lôi kéo hắn đồng bạn bên cạnh hướng về phía trước v ọ tới t tại đây đã không có không gian áp chế có thể tự do tự tại phi hành một đám linh hư kỳ đã ngoài võ giả nhao nhao lăng không hai hạng hướng về dị tượng phương hướng v ọ tới t thiên địa có dị tượng phát sinh không phải trời giáng hai nạn tự là có thêm thần vật khai quật có thể nói tại nơi này lòng phượng tể minh thời điểm tự nhiên là có thêm bảo vật xuất thế trước mắt nhiều hơn nữa bảo vật phần đông võ giả xem của bọn hắn giống như là phế liệu ở thời điểm này trên cơ bản không có có bao nhiêu người tại có thể vừa ý bọn hắn rồi lòng của bọn hắn đã chạy đến phương xa chạy tới cái kia dị tượng thay nhau nổi lên địa phương bọn hắn tưởng tượng lấy mình có thể đạt được bảo vật khiếp sợ hoàn vũ thời điểm bất quá cũng không phải từng cái võ giả đều là như thế này bởi vì có chút võ giả tự nhận không có, có năng lực như thế trong đó đại đa số võ giả đều là linh hư kỳ võ giả bọn hắn không có gì lực lượng cường đại đối với bọn họ mà nói cho dù có bảo vật thì thế nào chính mình không có gì thực lực Coi như là đã nhận được bảo vật hắn làm sao có thể đủ bảo trụ cho nên ở thời điểm này bọn hắn liền đem ánh mắt của mình đặt ở những này những người khác chướng mắt đồ vật nhìn xem những người này hạo thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu những người này tu vi tuy nhiên không phải rất cường đại nhưng lại có thể mình định vị biết rõ năng lực của mình không phải mình có thể đủ có được đồ vật gì đó mình tuyệt đối không lớn hạo thiên tựu bọn hắn loại tâm tính này bảo vật rất trọng yếu nhưng là cũng nên có tính mạng cầm a khi không có tính mạng thời điểm ngươi coi như là đã nhận được bảo vật cuối cùng không phải là rơi xuống những người khác trong tay h hạo nhiên chúng ta đi ây ừ nhìn xem chung quanh mười mấy cái võ giả cũng không có đi mà là ở chỗ này tìm kiếm lấy bảo vật phản thiếu hoa liền dừng lại động tác của mình đối với hạo thiên nhẹ giọng nói h i ệ n nhiên hắn cũng có được hướng tiền phương tìm tòi đến t ậ t cùng dù sao phía trước long phượng cùng minh dị tượng nhiều lần phát câu này đúng là là có thêm tuyệt thế bảo vật xuất hiện cái này như thế nào không cho phản thiếu hoa có tìm kiếm chỗ đó tình huống ha ha không n ổ i không n ổ i chúng ta lại ở chỗ này tìm kiếm một hồi bảo vật dù sao bỏ lỡ lần này cơ hội tiếp theo nhưng không có cơ hội phải biết rằng nơi này chính là năm trăm năm mở ra một lần lần sau vật như vậy nói không chừng ngươi t i ể u trướng mắt rồi nhìn xem chung quanh hết thảy hạo thiên trong hai mắt tràn đầy trí tuệ hảo quang ân nghe lời ngươi phản thiếu hoa nhẹ gật đầu hiện tại phản thiếu hoa một khi phát hiện chính mình càng ngày càng ý lại hạo thiên rồi dù sao ở cái địa phương này tràn đầy nguy hiểm như hắn như vậy phá hư kỳ đình phong võ giả tại đây có thể nói là vừa nắm một bọ to tại thoái hư kỳ võ giả trong tay chút nào không có phản kháng lực lượng coi như là hắn có linh bảo ra tay tối đa cũng cựu là có thể cùng t h á i hư kỳ trung kỳ võ giả đại chiến một hồi nếu là t h á i hư kỳ hậu kỳ hắn cũng chỉ có chạy trốn một đường rồi về phần thoái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả hắn liền chạy trốn tư cách cũng không có dù sao thoái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả cùng thoái hư kỳ hậu kỳ võ giả đây chính là hai khái niệm thời gian cứ như vậy uy mắng đi qua xa xa không ngừng truyền đến từng đợt nổ vang thanh â m cùng từng tiếng thần thú gào thét thanh â m hiện nhiên chỗ đó đã đã xảy ra chiến đấu thấy vậy hạo thiên liền ngừng động tác của mình đối với xa xa phản thiếu hoa nói ra thiếu hoa tốt rồi tại đây cũng không có cái gì càng nhiều nữa bảo vật chúng ta còn náo nhiệt đi thôi nói xong hạo thiên liền bay lên trời hướng về kia ở bên trong bay đi phản thiếu hoa nhìn thấy hạo thiên bay đi vì vậy cũng là vội vàng càng tại hạo thiên sau lưng hướng về kia ở bên trong bay đi phía trước là một cái cự đại nham tương hồ nhìn không thấy giới hạn nham tương hồ bên trong hồng sắc nham thạch nóng chạy không ngừng lan lộn từng đạo khủng bố dòng nham thạch tại nham tương hồ phía trên phi thường cọ rửa lấy giống như là một đầu điên cuồng thần l o n g không ngừng ở nham tương hồ trên không chạy lấy hơn nữa tại nham tương hồ mặt hồ chi tràn đầy từng sợi màu xanh lá hỏa diễm đây càng thêm lại để cho nham tương hồ trở nên khủng bố phải biết rằng những này màu xanh lá hỏa diễm tựu là t o á i hư k hai mặt vô số thần long bay múa loan phượng vẫn quanh đem vô số hung thú chăm chú trói tại mặt bất quá những điều này đều là đại đ ỉ n h phía trên hình vẽ nhưng lại giống như rất sống động sau mắt nhìn đi những ngày thần thú hung thú tùy thời cũng có thể phục sinh hướng của bọn hắn xông lại đại đ ỉ n h chết người Tàn mát ra ước trượng hào quang, sáng chói kim mang kim ra ước trói đây e m một mảnh kim một mảnh dài hẹp thần long bay múa, toàn tại trung từng chích loan phượng đều to nhìn về phía trên, thần từng to trên t bảo bảo long loan càng là này dài không gian sáng đỉnh quanh vờn quanh vòng những phượng nhìn như rung động bộ bay khí, khí chiếu phía hẹp chích phía dọi ời, đại sắc đều lấy về vậy m thần. đ â là vật gì à ta như thế nào chưa bao giờ nhìn thấy qua chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế bảo vật hai người rơi vào khoảng cách cái này đại đỉnh mười dặm bên ngoài địa phương cái này đại đỉnh tại khoảng cách nham tương hồ bên cạnh bờ có chừng năm dặm mà bọn hắn liền khoảng cách lấy nham tương hồ có năm dặm tại đây chiếm đầy người có hơn nghìn người tả hữu bất quá rất là phân tán khắp nơi đều có v õ giả một nắm một nắm v õ giả cùng một chỗ đồng thời bọn hắn càng là không ngừng phòng thủ chung quanh mặt k h á c đội ngũ v õ giả dù sao quay mắt về phía bảo vật như vậy có thể thiếu một cái cạnh tranh đối thủ tự nhiên đối với bọn họ liền là có thêm càng lớn chỗ tốt h ừ hợp với cũng không biết ta cũng hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới nghiền nát kỳ đ ỉ n h phong ngươi quả thực quá ném chúng ta phá hư kỳ v õ giả thể diện rồi lúc này thời điểm khoảng cách hai người cách đó không xa một gã phá hư kỳ vó giả hư lạnh một tiếng lập tức có cái gì hiếu kỳ nói kế tiếp liền nghe tên võ giả này ra sức nói dù sao hắn có thể tại hạo thiên trước mặt hai người khoe khoang học thức của mình hắn hay vẫn là cảm giác được rất tự hào truyền thuyết toàn bộ huyền minh đại lục có hai kiện thánh vật một kiện là sơn hà xã tắc đồ mặt khác một kiện bảo vật là trước mắt cái đỉnh này là sơn hà đ ỉ n h bên trong ngẩn chứa c h ấ n áp sơn hà công năng bất quá không biết cái này bảo vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nghe xong tên võ giả này trong lòng hai người cả kinh bọn hắn thật không ngờ sơn hà xã tắc đồ như vậy nổi danh bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường tên kia võ giả nhìn thấy hai người giật mình biểu lộ lần nữa đắc ý nói có phải hay không rất giật mình ta đã nghe nói cái này hai kiện bảo vật thời điểm còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết nhưng là hôm nay ở chỗ này thấy được cái này trong truyền thuyết đồ vật hãy để cho ta khiếp sợ không thôi ân vị huynh đệ kia không biết n g ư ờ i đối với lấy sơn hà đình còn biết bao nhiêu nhìn xem tên kia phá hư kỳ võ giả hạo thiên vội vàng thành khẩn nói nếu là luận thời gian tu luyện a hai người đều là vài thập niên nhất là hạo thiên chỉ là hai mươi năm thời gian có thể nói thời gian tu luyện không dài tích lũy cũng không phải rất sâu tự nhiên đối với rất nhiều sự tỉnh có rất nhiều khó hiểu phải biết rằng phá hư kỳ võ giả cái kia một cái không phải tu luyện trên trăm năm thời gian mỗi một cái đều là không biết sống bao nhiêu tuyến nguyệt tự nhiên cái kiến thức kia kinh người hiểu rõ không ít thời kỳ thượng cổ che giấu ha ha cái này à ta thật đúng là không biết bất quá các ngươi m u ố n biết có thể hướng những cái kia mười đại tông môn đệ tử hỏi thăm dù sao bọn hắn tông môn bên trong đều bảo tồn lấy rất nhiều thượng cổ sách vở chống lại cổ sự tình có thể nói ghi lại phi thường kỹ càng tên kia phá thoái hư kỳ võ giả sắc mặt một hồi xấu hổ sau đó liền vội vàng nói sang chuyện khác nói ra hiển nhiên hắn đối với cái này sơn hà đình sơn hà xã tắc đồ cũng không phải hiểu rõ rất nhiều đương nhiên đây cũng là hắn cố ý ngăn chặn hạo thiên miệng dù sao hắn lại để cho hạo thiên hỏi thăm mười đại tông môn v õ giả nếu là v õ giả lời nói bọn hắn có l à gan này đ ấ y ừ h i ệ n nhiên bọn hắn không có nhưng là hạo thiên không giống với lúc trước hắn không sợ trời không sợ đê t hơn nữa lá ú bài tẩy của hắn tựu là bán thần cấp bậc vó giả hắn cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi ha ha vậy thì cảm ơn vị này vì huynh đệ rồi nói xong hạo thiên liền thay cho chắp tay mang theo phản thiếu hoa hướng về phía trước đi tới võ giả nơi này cũng không phải rất hỗn loạn mà là phi thường trình tề càng là thân tại phía trước phía trước võ giả tu vi càng cao theo hạo thiên hai người hướng về phía trước đi đến rất nhanh liền xuất hiện ở thoái hư kỳ võ giả trong phương trận bọn hắn nhìn xem hạo thiên hai người cả đám đều tràn đầy khinh bị ánh mắt đồng thời mặt mũi tràn đầy chi nỗ hỏa bất quá những n à y l ử a giận chỉ là một cái thoáng mà qua liền gặp trên mặt của bọn hắn tràn đầy đùa dỡn hành hạ dáng tươi cười hơn nữa lần nữa nhìn về phía hạo thiên hai người thời điểm hai mắt chi giống như xem một người chết cái này lại để cho hạo thiên e、giờ. Tên lúc à này phiên muộn. Bạn thân chẳng lẽ cùng các ngươi có hóa nơi các ngươi chơi dùng loại này ánh ngươi kiểu nơi ngươi muộn, bạn cùng dùng mắt xem loại các có các c lẽ ư, ư n Thiên g ta, bất quá Hạo ũ này g không có hỏi thăm, có m là Lúc à trên mặt nghi hoặc tiếp tục hướng về phía trước nghi hướng đến. n hoặc phía đi về hạo thiên hai người bọn họ nào biết đâu rằng tại những võ giả này lại tới đây thời điểm mười đại tông môn liền lần nữa liên hợp lại quy định đứng tại phía trước nhất chỉ có thể đủ là mười đại tông môn võ giả hắn phía sau của hắn những võ giả này tùy ý bởi vậy đối với mười đại tông môn mà nói những cái kia thoáng nhỏ yếu võ giả tự nhiên theo sát vỗ vào mười đại tông môn đằng sau mà ngay sau đó môn phái khác tự nhiên y theo lấy phía trước quy tắc thời gian dần qua xếp đặt ra từng cái phương trận đều kém lấy rất khoảng cách xa như vậy cũng thể hiện ra rõ ràng đẳng cấp phân chia quay mắt về phía chuyện như vậy vừa mới bắt đầu có người rất không đồng ý nhưng là tại quay mắt về phía mười đại tông môn huyết tinh c h â n áp rốt cục cả đám đều thành thật lúc này thời điểm hạo thiên như thế khiêu chiến loại này tiềm ẩn quy tắc bởi vậy bọn hắn tự nhiên đem hạo thiên trở thành một người chết đến xem bất quá phần đông võ giả cũng không có độ thủ bọn hắn muốn nhìn một chút hạo thiên đến tột cùng có thể đi đến địa phương nào cuối cùng mười đại tông môn võ giả hội sẽ không xuất thủ hơn nữa đối với thoái hư kỳ võ giả mà nói ra tay chẳng khác nào bọn hắn tại khi dễ tiểu bối cái này lại để cho bọn hắn còn có cái gì thể diện gặp người dù sao tại đây đều là có uy tín danh dự nhân vật rất nhanh hạo thiên hai người liền đi tới vị trí phía trước nhất đã phi thường đã đến gần nhàm tương hồ bên cạnh bờ hai người còn không có, có cùng ó c mười đại tông môn người tại một cái hàng bắt đầu bên trên liền đập vào mặt một cô nóng rực khí t ứ c cố hơi thở này theo nhàm tương hồ bên trong v à o tới nhiệt độ phi thường cao bất quá rất nhanh liền bị hạo thiên nhẹ nhàng vung vẩy lấy ống tay áo n n h ữ quay mắt về phía lời nói của đối phương hạo thiên chút nào không có dừng lại từ bước chân như trước hướng về phía trước đi tới thật giống như ở trước mặt của hắn người này toái hư kỳ v õ giả giống như không khí đằng sau nguyên một đám vó giả tư h ấ y đ ợ c m ộ tưởng người quả thực n g muốn chết tên kia toái hư kỳ v õ giả nhìn thấy đối phương chút nào không mua chính mình sổ sách lập tức phẫn nộ rồi với tư cách mười đại tông môn vó giả cái kia tông môn võ giả thấy hắn không phải tất cung tất kính thế nhưng mà trước mắt tiểu tử này chẳng những không nghe hắn quên can lại vẫn đem mình coi như không khí đây quả thực là thúc thúc có thể nhẫn t h ầ m t h ầ m không thể nhẫn hãy chết đi cho ta nổi giận bên trong thoái hư kỷ võ giả căn bản cũng không có hướng những chuyện khác liền đối với lấy hạo thiên mãnh liệt đánh ra một trưởng một trưởng này kinh t h i ê n địa quỷ t h ầ n khiếp theo tên kia thoái hư kỷ võ giả một trưởng đánh ra t r u n g quanh linh khí lập tức chấn động lên t ừ n g đạo không gian g ọ n sóng không ngừng hướng về chung quanh phát ra mà đi đối với cái này hết thầy chung quanh những thứ khác mười đại tông môn võ giả căn bản chính là không quay đầu lại dù là liếc mắt nhìn đối với bọn họ mà nói cái này một ít chuyện căn bản là không đáng bọn hắn quay đầu lại xem khi bọn hắn trong nhận thức biết chỉ cần dám khiêu chiến mười đại tông môn võ giả không có một cái nào có thể còn sống rộng rãi táo nhìn xem tên võ giả này vậy mà dám công kích mình hạo thiên lập tức nộ quát một tiếng một trưởng đánh ra cường đại trưởng kình lập tức theo hạo thiên trong lòng bàn tay v ọ n g ra trưởng kình cường đại vô cùng những nơi đi qua không gian chịu chấn động từng đạo vết nứt không gian không ngừng ở hạo thiên trưởng kình chung quanh xuất hiện a n h hai người trưởng kình tương đụ vào nhau trong nháy mắt này tên kia thoái hư k ỳ võ giả phát ra trường tỉnh lập tức liền bị hạo thiên một t r ư ờ n g mất đi vào hư không phía trên đồng thời hạo thiên t r ư ờ n g tỉnh tiếp tục hướng về kia tên võ giả vào tới t r ư ờ n g thế kinh người mang theo kinh thiên uy lực hơn nữa theo cái này t r ư ờ n g tỉnh không ngừng xông về trước chung quanh linh khí vậy mà đọc sách hỗn loạn cả lên điên cuồng hướng về hạo thiên t r ư ờ n g tỉnh hội tụ mà đi hạo thiên một trường này chẳng những không có tiêu hao ẩn ẩn tầm đó càng thêm cường lớn lên phóc một trường này nặng nề mà đánh vào tên kia thoái hư kỷ võ giả trên người lập tức tên kia thoái hư kỷ võ giả giống như rượu đứt dây hướng về đằng sau bay ngược mà đi lướt qua mười đại tông môn võ giả đỉnh đầu liền hướng về nham tương hồ bên trong rơi đi mắt thấy cái lúc này người này t o á i hư kỳ võ giả muốn rơi xuống tại nham tương hồ bên trong lúc này thời điểm rốt cục có người xuất thủ chỉ thấy hư không phía trên giống như có một cái vô hình bàn tay lớn liền bị người này t o á i hư kỳ võ giả bắt lại trở lại vị tiểu huynh đệ này ngươi muốn cùng chúng ta mười đại tông môn đối nghịch t ư chỉ là cứu được tên kia t o á i hư kỳ võ giả người chỉ thấy chỉ là một người trung niên võ giả lớn lên tương đương nho nhã thân t ả ra một loại thư sinh khí t ứ c nhìn về phía trên giống như là một cái vô hại người nhưng nhìn lấy tên võ giả này hạo thiên không có một tia giải đáp nghi vấn hắn biết rõ tên võ giả này tuyệt đối không đơn giản dù sao vừa rồi đối phương lộ ra một tay tuy nhiên hạo thiên tự tin mình cũng có thể rõ ràng làm ra đến nhưng là hắn biết rõ mình tuyệt đối không có đối với phương làm nhẹ nhàng như vậy hào không có chút nào không được tự nhiên hơn nữa theo trên người của đối phương hạo thiên phát hiện yếu ớt linh khí chấn động nói như vậy như vậy ta đây tình huống chỉ có lấy hai chủng đó chính là tên võ giả này tu vi rất kém cỏi mặt khác một loại tình huống là tên võ giả này có cao thâm tu vi không tệ t i ể u là dựa vào cái này một tia linh khí chấn động hạo thiên vậy mà phát hiện tu vi của hắn cùng cái k i a tiên kiếm môn môn chủ lương thiên giật đồng dạng đều có được lấy viễn siêu toái hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi chương sáu trăm năm mươi mốt hạo thiên hiển uy ha ha ta tại sao cùng các ngươi mười đại tông môn đ cùng ta đối đầu ư hạo thiên trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh lẳng lặng nhìn phía trước cái kia tên toái hư kỳ trung niên võ giả trên người một mảnh bình thản thật giống như hắn phía trước không có gì người hoặc như là tại l ầ m b ầ m l ồ bầu thiếu niên ngươi quá tự đại à, phải biết rằng cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói lung tung có đôi khi nói sai lời nói rồi đây chính là muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn tên kia thoái hư kỳ võ giả hư lạnh một tiếng trong lời nói tràn đầy phẫn nộ mong muốn h i ệ n nhiên hắn đối với hạo thiên tự đại bất mãn vô cùng ha ha ta chưa bao giờ cảm thấy ta tự lỗi nặng ta người này vẫn có lấy tự mình h i ể u lấy tuyệt đối sẽ không cầm chứng g à đụng t h ậ h đầu nhưng là ngươi ở trước mặt ta còn chưa đủ tư cách hạo thiên vốn hung hăng càn quáy thanh âm lập tức ngừng lại mặt mũi tràn đầy tràn ngập khinh bị sắc thái nhìn xem người này toái hư kỳ v õ giả theo hạo thiên những lời này ngữ rơi xuống vốn là chút nào không đem hạo thiên hai người để ở trong lòng phần đông mười đại tông môn v õ giả nhao nhao xoay đầu lại bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng là người nào vậy mà quay mắt về phía mười đại tông môn v õ giả lại vẫn như thế hung hăng c à n quái hơn nữa đối phương đối mặt chính là một cái viễn siêu toái hư kỳ v õ giả chẳng lẽ hắn có cái gì nắm chắc không thành mọi người n h o nhao xoay đầu lại phát hiện dĩ nhiên là hai cái phá hư kỳ đỉnh phong vó giả trong lúc nhất thời phần đông võ giả trong mắt đều đến rơi xuống rồi bọn hắn từng sao cũng không thể tin được có thể như vậy cản dỡ võ giả dĩ nhiên là hai cái còn không có có đạt tới toái hư kỳ võ giả cái này lại để cho bọn hắn như thế nào tin tưởng tiểu tử ngươi quả thực t i ể u là muốn chết đến nơi này tên kia toái hư kỳ võ giả chỗ đó còn không biết đối phương là tại lấy chính mình khai soát coi như là hắn tu dưỡng tại sâu tại thời khắc này hắn cũng phẫn nộ rồi không hề chú ý được bên cạnh của mình liền muốn muốn, muốn hạo thiên ra tay ha ha muốn chết những lời này ta không biết đã nghe được bao nhiêu người đã từng nói qua nói như vậy đáng tiếc chính là bọn hắn cũng đã tiến địa phủ rồi đã ngươi cũng muốn chịu chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi hạo thiên không nói hai lời liền bắt đầu chuẩn bị ý định cùng trước mắt cái này võ giả chém giết có thể nói từ khi hạo thiên nắm giữ không gian quy tắc thực lực tăng nhiều tại thần cảnh phía dưới hắn ngoại trừ sợ hai bán thần c h i cảnh võ giả bên ngoài hắn ai cũng không sợ tiểu tử đã như vậy vậy ngươi tựu đi chết đi tên kia thoái hư kỳ võ giả cũng chịu không nổi nữa rồi một trưởng đánh ra lực lượng cường đại liền từ hai tay của hắn bên trong bộc phát ra giống như là hồng thủy bộc phát duệ không thể đỡ hung mánh gì thường hoặc như là mánh hổ xuống núi một trường này không thể bảo là không cường đại đây là tên kia toái hư kỳ v õ giả toàn lực một trường nén giận mà phát có thể nói coi như là toái hư kỳ v õ giả đã nhận lấy hắn một trường này tại chỗ khí tuyệt bỏ mình coi như là viễn siêu toái hư kỳ đ ỉ n h phong v õ giả cũng sẽ biết bản thân bị trọng thương nhìn xem cái này kinh người một trường hạo thiên cũng không có toát ra sợ h ã i thần sáp ngược lại làm ù i ngon nhìn xem hướng chính mình bổ tới một trường v ậ phần một bên phản thiếu hoa đã sớm thấy tình thế không ổn hướng về đằng sau rút lui hai bước dù sao nhưng hắn là biết do hạo thiên cường đại hơn nữa đối phương tu vi hắn lại thấy không rõ lắm biết rõ đây cũng là một cái cường đại võ giả nếu là hai cái cường đại võ giả chiến đấu cùng một chỗ chính mình thật sự có khả năng đã bị và lây h i ệ n nhiên cái này phản thiếu hoa vẫn có lấy tự biết danh tiếng ha ha lão gia hỏa ta hiện tại t i u tiễn ngươi một đoạn đường hạo thiên nhìn thấy đối phương ra tay lập tức ha ha phá lên cười kỳ thật đây là hạo thiên đã sớm dự mưu tốt hắn kỳ thật t i u là muốn cho cái này phạm đạo tông một điểm nhan sắc nhìn xem vốn dựa theo hạo thiên ý tứ tự là muốn tìm đ ạ ngựa tiên cùng với âu dương nhựa thủy dù sao đối phương biết rõ thực lực của mình nếu là mình chỉ cần không đề cập tới ra cái gì quá phận ý kiến đối phương còn thật sự có có thể sẽ không cự tuyệt tự giác nhưng là tại về sau hạo thiên vậy mà phát hiện tại mình muốn tìm kiếm đặng n h c tiên thời điểm vậy mà đứng ra một cái phạm đạo tông võ giả trong lúc nhất thời hạo thiên trong nội tâm chú ý lập tức liền thay đổi dù sao tại thực lực này phía trên đích niên đại chỉ cần ngươi có thể xuất ra thực lực cường đại là một cái võ giả đều tôn trọng ngươi ba phần muốn đến nơi này hạo thiên quyết định phát huy ra một chút thực lực lại để cho bọn hắn thừa nhận địa vị của mình bởi như vậy nham tương hồ sơn hà đỉnh mình cũng thì có tư cách cất đoạn hạo thiên không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định kinh thiên địa quỷ thật k i ế p một quyền oanh ra một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ thật giống như không có gì lực lượng không khí chung quanh đều không có phát sinh cái gì dị thường biến hóa hạo thiên từng cái quyền chém ra không có bất kỳ kỹ xảo đang nói hoàn toàn đúng là cận thân bác đấu điều khiển một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ hào không cái gì lực lượng đang nói nhưng là không có bất kỳ một gã v õ giả dám xem thường một quyền này cho là bọn họ biết rõ bất luận cái gì một cái v õ giả tuyệt đối sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói dỡn thế nhưng mà chung quanh phần đông võ giả nhìn xem hạo thiên đánh ra một quyền này còn là phi thường thất vọng tuy nhiên bọn hắn biết rõ một quyền này không đơn giản rất cường đại cái kia thì thế nào dù sao tại trước mắt người thanh niên này võ giả tu vi giống như cũng không có c ỡ nào cường đại chỉ có lấy phá hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi coi như là hắn có toái hư kỳ tu vi một k í c h toàn lực có thể có viễn siêu toái hư kỳ đ ỉ n h phong tồn tại võ giả cường đại ây ư h i ệ n nhiên cái này là không thể nào phần đông võ giả phảng phất đã nhìn thấy một thanh niên bị tên kia toái hư kỳ võ giả một trường đập á i trang cảnh không ít nữ tính võ giả giống như không đành lòng thấy như vậy một màn nao nhao đem đầu của mình vòng vo trở về huống chết đi a hạo thiên lần nữa hét lớn một tiếng chỉ thấy thân ảnh của hắn nhanh như t h i ề m điện xuyên việt xem qua trước không gian một quyền lập tức quanh tại đối phương trưởng kình phía trên chỉ thấy tên kia thoái hư k ỳ võ giả trưởng kình căn bản không có ngăn cản được hạo thiên bình thường một quyền liền hóa làm linh khí tiêu tán trong không khí hư hôm nay t ự u cho ngươi nhìn xem ai muốn chết hạo thiên một quyền đơn giản nổ nát một trưởng của đối phương lúc này thời điểm cũng là tin tưởng tăng nhiều lại nói tiếp hạo thiên thực lực vốn chính là phi thường cường hãn mặc dù đối phương là một cái viễn siêu thoái hư kỳ đỉnh phong võ giả tồn tại nhưng là tại hạo thiên trong nội tâm hay vẫn là không đủ xem hạo thiên nắm đấm cũng không có dừng lại mà là tiếp tục hướng về phía trước phóng đi giống như không đem đối phương một q u y ề n nổ nát thể không bỏ qua lúc này thời điểm tên kia thoái hư kỳ võ giả thấy được một màn này cũng làm m n h liệt cả kinh bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng trở lại dù sao hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới này cái dạng gì đột phát tình huống chưa từng gặp qua hạo thiên cái này nho nhỏ một quyển cũng không thể đủ đả kích đến đối phương tâm linh chỉ là làm cho đối phương càng thêm coi trọng hạo ngày mà thôi tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất cường đại bất quá ta kế tiếp lại để cho ngươi biết vì cái gì mười đại tông môn lợi hại như vậy nhìn xem tiếp tục hướng về chính mình lao đến một quyền tên kia thoái hư k ỳ võ giả tuyệt không sợ đường nội giống như cùng hạo thiên chiến đấu không phải hắn mà là một người khác hoàn toàn hạo thiên nhìn thấy đối phương như trước như thế tự đại trong nội tâm một hồi cười lạnh nói h ừ đều đến lúc này lại còn là như thế tự đại kế tiếp ngươi liền đem hội bởi vì chính mình tự đại trả giá thảm trọng một cái giá lớn a hạo có trời mới biết bọn hắn mười đại tông môn nguyên một đám là cái gì nhân vật dựa vào mười đại tông môn thực lực bọn hắn luôn cảm giác được chính mình cao cao tại thượng thật giống như những thứ khác tiểu môn tiểu phái thậm chí một ít tán tu trong mắt bọn họ tự làm một ít con sâu cái kiến mà đang ở hạo thiên muốn những thứ này thời điểm hạo thiên tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn thân thể giống như một đạo thiểm điện vạch phá không gian lập tức liền đã đi tới này tên thoái hư k ỳ võ giả trước mặt trong t hay nắm đấm trùng trùng điệp đ i ệ p đánh ra cứ như vậy hướng về kia tên thoái hư k ỳ võ giả trước người trái tim bộ vị lao đến ở thời điểm này hạo thiên phảng phất đã nghe thấy được cốt cách đùng đùng đứt gãy tiếng vang、đúng. một tiếng vang thật lớn hạo thiên chỉ cảm thấy năm đấm của mình giống như n g ệ n vào thép tấm bên trên đồng thời cái lúc này hạo thiên nghe thấy được một tiếng kim thiết giao hàng tiếng vang từ tiền phương chuyển tới một c ỗ lực lượng khổng lồ theo năm đấm của mình phía trên chuyện đưa tới lập tức hạo thiên thân thể liền bị cái này của lực lượng cường đại hướng phía sau đánh lui lại mấy b ư ớ c cái này mới ngừng lại được ngầm đầu lên nhìn về phía đối phương hạo thiên trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ c h i sắc hắn thật không ngờ đối phương sẽ có vật như vậy chỉ thấy tên kia toái hư kỳ võ giả trên người có một cái kim sắc áo giáp đem thân thể của hắn bao khỏa rậm rạp c h ẳ n t r ị chút nào không có toát ra bất luận cái gì sơ hở cái này áo giáp phía trên ánh h ì n h quang lưu chuyển một tia thần bí khí tức không ngừng từ phía trên tán phát ra rồi hơn nữa hạo thiên có thể rõ ràng trông thấy ở phía trên từng đạo thần bí phụ văn như ẩn như hiện không khí chung quanh bên trong linh khí liền bị cái này áo giáp hấp thu đi vào này là áo giáp khả năng cũng không phải rất đẹp nhưng là phòng ngự kinh n g ư ờ i dù sao hạo thiên vừa mới bắt đầu tự thể nghiệm đã qua chính mình một quyền vậy mà không có ở đối phương áo giáp trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết cái này như thế nào không cho hạo thiên chấn động đã có cái này phòng ngự tính áo giáp đây quả thực là nhiều hơn một đầu tánh mạng ạ nghĩ nghĩ mặc dù mình cũng là có một món đồ như vậy áo giáp thế nhưng mà cùng đối phương cái này thân áo giáp so sánh với cái kiệt nhưng chỉ có cầm chứng thối cùng dạ minh châu so sánh với cả hai hoàn toàn không có bất kỳ so sánh với tính chất tà hạo thiên áo giáp trải qua hạo thiên mấy lần luyện chế hôm nay cũng là có lục gia huyền khí tình trạng nhưng là hạo có trời mới biết như là khôi giáp của mình chính mình vừa rồi một quyền đánh tiếp tuyệt đối sẽ ở phía trên lưu lại một rõ ràng d ấ u quyền đây là nhìn xem cái này thoái hư kỳ võ giả trên người áo giáp hạo thiên có chút không cam lòng nói nếu không là đối phương có cái này áo giáp nói không chừng lúc ấy chính mình thì có thể một quyền đánh chết hắn rồi coi như là không thể đánh chết đối phương cũng có thể làm cho đối phương bản thân bị trọng thương đáng tiếc ở đằng kia dạng hài lòng cơ hồ bên trong đều không có giết chết đối phương nếu là muốn giết chết đối phương cái tiết nhưng chỉ có muốn trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn rồi ha ha ngươi không có đến a ta sẽ có một kiện cựu giai thượng phẩm huyền khí hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết từng cái viễn siêu thoái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết tên kia thoái hư kỳ võ giả nhìn xem hạo thiên mặt mũi tràn đầy h ảo nào ánh mắt trong nội tâm lập tức phi thường đắc ý bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn tên kia toái hư k ỳ võ giả sau lưng không tự giác ra một thân m ồ hôi lạnh tốc độ của đối phương cực nhanh vô cùng tại hắn không có kịp phản ứng thời điểm liền một quyền oanh tại trước ngực của hắn may mắn hắn xem thời cơ cực nhanh vội vàng triệu hồi ra chính mình cựu giai huyền khí cấp bậc chiến giáp lúc này mới thay mình ngăn cản một quyền tuy nhiên chiến giáp này ngăn cản tuyệt đại đa số lực lượng nhưng là còn có cái này không ít lực lựa vọt vào thân thể của hắn lại để cho hắn chỉ cảm thấy một hồi khí huyết trở mình lan. bất quá cuối cùng không có đã bị cái gì trong mắt thương thế ừ coi như là ngươi có cái này cựu giai thượng phẩm huyền khí chiến giáp có thể làm được gì hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ hạo thiên sắc mặt chuyển biến chỉ thấy mạnh liệt hét lớn một tiếng vương giả thần quyền chiếm lấy thiên địa g i ế t cho ta tiếng kêu gào quần quận vang vọng tại toàn bộ thế giới trên không hạo thiên lúc này thời điểm một quyền đánh ra không còn là vừa rồi mềm mại vô lực mà là tràn đầy bá vương chi khí lúc này thời điểm hạo thiên giống như là ở giữa thiên địa bá chủ quan sát lấy toàn bộ thiên địa ở chỗ này hắn tự là thiên hắn t i u là địa tại đây hết thể đều nghe theo chỉ huy của hắn một quyền chém đúng ra thiên địa rúng động đại địa chịu sụp đổ không gian chịu vỡ vụn giờ khác này giống như là t ậ t thế cương đại quyền k ì n h bao phủ ở này tên thoái hư kỳ võ giả không gian t r u n g quanh giống như nộ hải triều d â n quyền k ì n h không ngừng trùng kích lấy không gian t r u n g quanh không gian chấn động từng đạo vết nước không gian không ngừng ở hạo thiên t r u n g quanh xuất hiện tùy theo liền bị hạo thiên thâm sơn phát ra lực lượng cường đại cho nát bấy không còn không gian loạn lưu không ngừng sung ở chỗ này cọ rửa lấy hắn giống như muốn đem toàn bộ thế giới bị diệt sau đó một lần nữa thành lập khởi một cái thế giới mới chung quanh nhờ người này toái hư k ỳ võ giả gần xung quanh một ít mười đại tông môn võ giả nhao nhao đây này hướng về đằng sau rút lui mà đi bọn hắn có thể cảm nhận được một quyền này lực lượng đến cỡ nào cường đại chỉ là một ít phiêu nặc đi ra quyền kình mà thôi liền có thể làm cho thân thể của bọn hắn đều chịu không được bọn hắn có thể tưởng tượng một quyền này lực lượng rốt cuộc là cỡ nào cường đại phá toái hư không không nói chơi bởi vì trước mắt không gian tại đối phương cái kia một vòng oanh kích phía dưới không ngừng nghiền nát lấy không gian loạn lưu càng là tàn sát bừa bãi lấy lúc này có thể nói thống khổ nhất võ giả là tên kia toái hư kia với tư cách thừa nhận lấy đại bộ phận khủng bố lực lượng cái kia tên võ giả hắn lúc này mới cảm nhận được hạo thiên là cỡ nào cường đại đây là phá hư kỳ đỉnh phong võ giả có thể phát huy ra đến lực lượng à phải biết rằng chính mình thế nhưng mà viễn siêu toái hư kỳ đỉnh phong võ giả à, mình nếu là không sử dụng bí thuật cũng không thể đánh ra cường đại như vậy một quyền thế nhưng mà đối với phóng nhưng lại nhẹ nhóm làm được cái này lại để cho nội tâm của hắn rất là rung động chẳng lẽ nd người thanh niên này người tu vi đã vượt qua chính mình lập tức tên kia toái hư kỳ võ giả liền bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ cái này khả năng đem ấy ư hắn mới bao nhiêu coi như là từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ là cái đó một cái trong truyền thuyết tiền bối giả trang một ít hậu bối để khi phụ người nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể giải thích rõ ràng đối phương cường đại như vậy bất quá cái lúc này t r u n g quanh cường đại không gian loạn lưu thật sự là quá cường đại coi như là trên người của hắn có áo giáp bảo hộ nhưng là cũng cảm giác được một cố mạnh mẽ năng lượng điên cuồng hướng về trong cơ thể của mình điên cuồng mãnh liệt mà đi cho dù là của mình muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được bởi vì lúc này hắn căn bản chính là không có cái nào năng lượng t r u n g quanh hỗn loạn lực lượng quá điên cuồng đã đem thân thể của hắn hoàn toàn cho bao vây lại trên người háo giáp trên cơ bản giúp hắn ngăn cản được đại bộ phận năng lượng nhưng là tuy nhiên cái này háo giáp vậy rất tốt dùng nhưng lại phi thường tiêu hao năng lượng lúc này mới mấy hơi thở công pháp tên kia thoái hư k ỳ võ giả đã tiêu hao trong cơ thể bà thành lực lượng như là tiếp tục như vậy chính mình nhưng chỉ có kiên trì không được thời gian dài bao lâu hư hôm nay ngươi tựu đi chết đi cái này là ngươi đắc tội của ta hậu quả hạo thiên lúc này thời điểm lần nữa trợt quát một tiếng vương giả thần quyền quyền trấn hư không lần nữa chém ra một quyền một quyền này so vừa rồi một quyền kia càng thêm cường đại t r u n g quanh hư không tại hắn một quyền này phía dưới đều mất đi ra vậy mà diễn biến hỗn độn quay về hỗn độn bất quá đây chỉ là một đảo mắt gian sự tình dù sao t r u n g quanh hư không vẫn tương đối cường đại rất nhanh liền chữa trị cái này một mảnh không gian mắt nhìn đối phương lần nữa đánh ra một quyền lúc này thời điểm tên kia thoái hư kỳ võ giả thật sự sợ bận rộn vừa rồi cái kia một vòng cường đại nhưng hắn là cảm nhận được cho tới hôm nay hắn vẫn còn thừa nhận lấy đối phương cái kia một vòng tác dụng t r ư m thật không ngờ lúc này đây đối phương lần nữa đánh ra một quyền đây không phải thành tâm muốn cái mạng già của hắn a theo hạo tiên một quyền không ngừng hướng về phía trước oanh khứ không gian không ngừng chấn động một cỗ cổ lực lượng cường đại quét ngang không gian chung quanh trong không gian lập tức liền có lấy một cỗ chấn động không ngừng hướng về không gian chung quanh điên cuồng phát ra mà đi trong không gian kiếp nổ thanh âm càng là không dứt bên hai một tiếng đón lấy một tiếng thật giống như vô cùng vô thận hạo tiên nắm đấm thẳng tắp hướng về phía trước oanh kích mà đi tự la hướng về kia tên thoái hư kỳ võ giả thân thể a n h kích mà đi lúc này đây hắn chĩa chĩa tên kia t o á i hư kỳ thân thể thời gian tại thời khắc này đỉnh chỉ xuống ngay sau đó chỉ thấy vậy mà tại hạo thiên cái này một cường đại toàn tập phía dưới tên kia toái hư kỳ võ giả không gian chung quanh tại đây một cái vậy mà bình tĩnh lại giống như kinh đảo phách ngạn hồng thủy bộc phát mảnh hổ xuống núi c u ồ n g bạo năng lượng tại thời khắc này đều dịu dàng ngoan ngoan xuống dưới cảm giác được bên cạnh của mình năng lượng đột nhiên bình tĩnh lại tên kia toái hư kỳ võ giả rất là kinh ngạc hắn như thế nào cũng là muốn không đến vì cái gì mới vừa rồi còn là phi thường c u ồ n g bạo lực lượng vì cái gì ở thời điểm này giống như là quay bảo đồng dạng rất nhanh hắn liền biết rõ vì sao rồi lúc này thời điểm một cỗ kinh tiên khí vương giả điền c u ồ n g hướng về hắn lao đến đây là một cổ bá đạo khí thế giống như là bầu trời thần tiên phát ra khí thế lại để cho người cảm giáp được trong lòng run g sợ nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần nằm đấm tên t h i ê a toái hư kỳ v õ giả sắc mặt lập tức sắt trắng đi tại đây một cái hắn ngơ ngác nhìn về phía trước vẫn không nhúc ních giống như là đang đợi giống như chết bất quá trên người hắn áo giáp hiển nhiên không phải rất nguyện ý ở nơi nào chờ chết ánh h ì n h quang không ngừng lưu chuyển áo giáp phía trên vạn trượng hào quang tán phát ra rồi giống như là một cái nóng bỏng mặt trời á n h s á n g mảnh liệt m a n g người lại để cho m ở mươi h a 652, sơn hà đình uy lực một oanh mạnh mẽ nắm đấm trực tiếp oanh tại đối phương áo giáp phía trên một hồi tích lạp cách cách tiếng vang qua đi chỉ thấy tên kia toái hư kỳ võ giả trên người áo giáp đã vỡ vụn vô số khối mất rơi trên mặt đất tự là liền hắn bên trong quần áo cũng là tại hạo thiên một q u y ề n này phía dưới thỉnh sử dụng tất cả đều hóa thành vô số m ả n h vỡ phúc một ngụm máu tươi phun ra người này toái hư kỳ võ giả liền giống như, như diều đứt dây hướng về đằng sau bay ngược mà đi Mắt nhìn trước i sẽ ơ i xuống sau n n g mắt một màn này hạo thiên châu đó có thể làm cho hắn như nguyện trong miệng hét lớn một tiếng liền hai tay vung vẩy lấy cự trảo hướng về lao giả kia phát ra sức lực khí v ọ t tới một trảo này nhanh như thiểm điện cơ hồ t i ể u là trong nháy mắt cơ phu cũng đã bẻ vụn lao giả này phát ra trường kình ba theo trưởng kình nghiền át vốn là mắt thấy muốn đến địa phương an toàn cái kia tên t h á i hư kỳ võ giả lúc này thời điểm lại hướng về phía dưới nham tương hồ mất rơi xuống giờ khác này trùng quanh phần đông võ giả đều nhìn không được mười cái võ giả nhao nhao ra tay trước đi giải cứu tên kia t h á i hư kỳ võ giả thấy như vậy một màn hạo có trời mới biết mình muốn giết chết người này t h á i hư kỳ võ giả không có khả năng vì vậy liền hai mắt khối băng đứng ở nơi đó nhìn xem cái này mười tên võ giả luôn cuống tay chân đem tên kia thoái hư k ỳ võ giả giải cứu đi lên từ đầu đến cuối hạo thiên đều có nói câu nào cứ như vậy đứng đấy trên người tản ra một cỗ cường đại huy áp cái này cổ huy áp vậy mà chung quanh thoái hư k ỳ võ giả cũng không thể thừa nhận được ở nhao n h a u hướng về đằng sau rút lui mấy bước cái này mới cảm giác được hô hấp của mình khoan khoái dễ chịu một điểm hô chung quanh nguyên một đám võ giả chứng kiến tên kia thoái hư k ỳ võ giả bị giải cứu đi lên n h o nhao đều thở ra một hơi dù sao cái này võ giả thân phận thế nhưng mà không tầ hắn là phạm đạo tông đại trưởng lão thích thiếu khanh vốn phạm đạo tông tông chủ vị là hắn thế nhưng mà cái này thích thiếu khanh căn bản chính là không thích đương tông chủ hắn là một cái vũ si có thể nói chỉ cần là cùng võ học có quan hệ hắn đều ưa thích mà thế hệ này tông chủ cũng là sư đệ của hắn biết rõ vị trí của mình là sư m i n h của mình ngược lại vì vậy liền đem đại trưởng l ã o vị trí để lại cho thích thiếu khanh nhưng là thích thiếu khanh chính là một cái không thích quản sự người tuy nhiên nó là một cái đại trưởng lão nhưng là trên cơ bản tông môn ở bt dong đích sự vật hắn trên cơ bản không có tham dự qua thích trưởng lão ngươi không có chuyện gì à nguyên một đám võ giả nhao nhao hướng về thích thiếu khanh dò hỏi lúc này thích thiếu khanh mặt mũi tràn đầy xấu hổ trên người không có bất kỳ quần áo vạch quang quang làn da cứ như vậy khỏa thân lộ ở bên ngoài đây quả thực mất hết mặt của hắn hơn nữa chung quanh còn có cái này một ít mười đại tông môn nữ võ giả trong lúc nhất thời hắn thậm chí có một loại không dùng tự dung cảm giác dù sao nếu để cho bất luận cái gì một cái võ giả hời bỏ làn da xuất hiện tại nữ võ giả trước người hắn cũng là không dùng tự dung không để ý tới mọi người câu hỏi vội vàng tìm một bộ y phục bối rối bọc tại trên người của mình đây mới là trên người của mình đã có nội khố bất quá nhìn xem trên người hắn siêu siêu vẹo vẹo quần áo thấy thế nào đều là như thế nào không được tự nhiên lại để cho người nhìn xem rất không thoải mái lại để cho xa xa hạo thiên nhịn cười không được đi ra bất quá mười đại tông môn võ giả nhưng lại sắc mặt bình tĩnh một hồi trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa giống như là sự tình vừa rồi không có phát sinh xa xa những võ giả khác thì là khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn màu đỏ bừng muốn cười rồi lại không dám cười dù sao đối phương thế nhưng mà mười đại tông môn võ giả hơn nữa là phạm đạo tông đại trường lão b ọ ngươi hắn muốn đến lời nói, quả thực h muốn đến nói, n quả cười lời là tiểu k ô muốn muốn mạng nhỏ rồi. nguyên rồi, không là muốn tánh mạng của ta ây ư như thế nào không đến muốn tánh mạng của ta rồi nhìn xem thích thiếu khanh Hảo Thiên t r mặt chọc thích thiếu khanh đạo. Ngay vậy, m mũi tràn đầy nẹn màu đỏ bừng nói ra cái ngươi chữ liền rốt cuộc nói không nên lời kéo trên mặt vẻ phẫn nộ g i ậ t vui muôn biểu nếu là ánh mắt có thể sát nhân lúc này h ả o thiên đã không biết bị thích thiếu khanh giết chết bao nhiêu trở về ngươi cái gì ngươi hôm nay coi như ngươi mạng lớn tiếp theo Muốn tử ì m ta p h i ngươi muốn chết thích thiếu khanh cũng chịu không nổi nữa rồi bất chấp hắn thương thế trên người liền điên cuồng hướng về hạo thiên vọt lên xưa nay thế nhưng mà hắn vẫn chưa đi hai bước liền bị chung quanh phần đông võ giả cho ngăn cản bọn hắn thế nhưng mà biết rõ đối phương cường đại ngươi thích thiếu khanh mấy chiêu t i ể u đã thua bởi hắn nếu là hiện tại trọng thương dưới tình huống lần nữa tiến lên đây không phải muốn chết sao bọn hắn cũng không hy vọng cái này thích thiếu khanh trơ mắt chết tại trước mắt của mình vị tiểu huynh đệ này vừa rồi thích trưởng lão chỉ là nhất thời xúc động ngươi có thể ngàn vạn không nên cùng hắn không chấp nhận hơn nữa thích trưởng lão không phải là đối thủ của ngươi ngươi có gì đừng làm khó dễ hắn đâu rồi hiện tại chúng ta đúng là cần nhẫn nhân thủ thời điểm nếu là tiểu huynh đệ không chê chúng ta có thể đứng tại một cái chiến tuyến một cái viễn siêu thoái hư kỳ võ giả đứng bỏ ra đến đây là một cái lao giả một đầu tóc bạc tương đương ha phiêu giận hồng luận phân p h t mặt bên cạnh không có chút nào nếp nhăn Các bạc mặt hồng hào một bộ thần tiên người trong bộ dạng đã cái này tiền bối nói như vậy rồi nếu là ta không đồng ý cái này lộ ra ta không cảm thấy được rồi ta đây sẽ cùng ý tiền bối ý kiến đã người ta đều lấy ra như vậy thành ý hạo thiên tự nhiên không tốt cự tuyệt vì vậy liền biết thời biết thế đồng ý xuống dù sao dựa theo hắn vốn nghĩ cách t i ể u là tại đây phía trước tìm một cái so xanh có lợi vị trí hôm nay nhẹ nhõm đã tìm được hắn lại làm sao mất hứng đây này ha ha hay vẫn là tiểu huynh đệ thông khoái đến tiểu huynh đệ ngươi t i ể u đứng tại bên cạnh ta một hồi chúng ta cộng đồng xem thấy thế nào thu sơn hà đình cái này thịnh thế nói xong tên láo giả kia liền hướng về hạo thiên vẫy vây tay lại để cho hạo thiên đi qua thấy vậy hạo thiên vội vàng đều gọi phản thiếu hoa đi theo hắn đi qua bất quá tuy nhiên như thế hạo thiên lại không có bưng lỏng mà là thời khắc cảnh giác chung quanh nơi này dù sao những người này đều là cùng chính mình cũng không phải rất thuộc hôm nay sở dĩ đứng ở chỗ này cái kia là bởi vì chính mình thực lực cường đại đã nhận được bọn hắn nhận đồng đã nhận được tôn trọng của bọn hắn như là thực lực của mình chỉ có lấy phá hư kỳ nói không chừng chính mình cùng phản thiếu hoa đã là lưỡng cô thi thể rồi tuy nhiên cái này nói rất là khoa trường nhưng là sự thật t i ự u là như thế ngươi không có thực lực người khác sẽ xem thường ngươi trong mắt bọn họ tánh mạng của ngươi quả thực t i ự u là cùng con sâu cái kiến không có bất kỳ khác nhau thư hạo thiên đi qua thích thiếu khanh bên người liền nghe mãnh liệt quát lạnh một tiếng h i ệ n nhiên cái này quát lạnh một tiếng là thích thiếu khanh phát ra tới bất quá hạo thiên cũng không để ý gì tới hội thích thiếu khanh nhìn mình tràn đầy ánh mắt h ú hoán nhìn xem ánh mắt của nàng thật giống như hắn muốn đem mình mất luôn bất quá cho dù lúc này cấp cho thích thiếu khanh mười cái lá gan hắn cũng không dám lại trêu chọc hạo thiên dù sao đối phương tu vi không phải hắn có thể đơn giản đối phó rồi hơn nữa hắn hộ thân áo giáp đã hoàn toàn nghiền á t thực lực của mình đ ạ i giảm hắn càng là không có cùng hạo tiên h khiêu chiến thực lực hôm nay hắn chỉ bực tức mà thôi ha ha tiểu huynh đệ chúng ta mặc kệ hắn chúng ta nhìn xem phía trước sơn hà đình lúc này thời điểm tên lão giả kia vội vàng lôi kéo hạo thiên nói ra mặc dù nói mười đại tông môn đều là một cái l ô mũi nói chuyện nhưng là bọn hắn tầm đó cũng là có rất nhiều mâu thuẫn thực tế ở thời điểm này thích thiếu khanh thế nhưng mà phạm đạo tông cảm thấy chủ lực nếu là hắn chết được rồi lời nói những thứ khác tông môn tuyệt đối sẽ chiêm cứ càng nhiều nữa ưu thế thế nhưng mà mười đại tông môn võ giả cũng chỉ có trong nội tâm ngắm lại cũng không dám thật sự làm ra đến dù sao mười đại tông môn vì sao tại huyền minh trên đại lục kéo dài bên trên thời gian và năm thậm chí càng thêm lâu dài cái kia cũng là bởi vì mười đại tông môn võ giả bọn hắn phi thường đoàn kết hơn nữa một cái l ô m ú i nói chuyện về phần tại sao lúc này đây phạm đạo tông đại trưởng lão bị hạo thiên thiếu chút nữa giết mười đại tông môn võ giả cũng không có ra tay nhưng lại một bộ giao hả bộ dạng đây là bởi vì ở thời điểm này mười đại tông môn không muốn phức tạp hơn nữa hạo thiên tu vi phi thường cường đại bọn hắn nếu là muốn cầm xuống hạo thiên cái này không biết cần trả giá bao nhiêu một cái giá lớn có khả năng cái này một cái giá lớn là bọn hắn chịu không n ổ i cho nên bọn hắn chẳng những không có ra tay truy nã hạo thiên ngược lại toát ra hữu hảo một mặt hơn nữa ở cái địa phương này không đơn giản chỉ có lấy mười đại tông môn võ giả tuy nhiên mười đại tông môn võ giả rất là cường đại nhưng là bọn hắn vốn nhân số tiểu ít đi nếu là cùng cái này cường giả đã xảy ra xung đột như vậy tiểu giảm bớt mười đại tông môn võ giả lực lượng bởi như vậy không phải là tiện nghi những võ giả khác sao cho nên đây là bọn hắn không ra tay mặt khác một nguyên nhân bất quá đây hết thể đều tại hạo thiên trong tính toán bằng không thì hạo thiên cũng là không hội lớn mật như thế ra tay tự là liền người này cường giả cũng muốn đánh chết h i ệ n nhiên hạo thiên bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy đối phương cũng không có bị hắn giết chết mà là được người cứu rồi đây là hạo thiên trong nội tâm nhất ảo nao sự t ì n h bất quá sự t ì n h đã qua coi như là hối hận cũng đã không có gì dùng cho nên hạo thiên chỉ có tha t h ở đúng rồi tiền bối ta tại sao không có nhìn thấy người của các ngươi đi tìm một chút cái này sơn hà đình chi tiết dù sao cường đại như vậy linh bảo đã thai n g é n ra khí linh có thể nói đây cũng không phải là linh bảo có thể so sánh được rồi nhìn xem chung quanh võ giả cả đám đều hai mắt s ữ n g s ờ nhìn xem nham tương hồ bên trong sơn hà đình khát vọng hào quang càng là theo từng cái võ giả trong hai mắt tán phát ra rồi nhưng lại là có thêm một việc rất lại để cho hạo thiên nghĩ mãi m à không rõ cái kia chính là vì cái gì không có gì võ giả tiến lên p h ó n g đi suy nghĩ muốn thu phục cái này sơn hà đình ai nói đến lời này t i ể u trường rồi nghe vậy lão giả kia thật dài thở dài một hơi liền bắt đầu nói ngươi nói chúng ta cũng biết thế nhưng mà cái này sơn hà đình uy lực thật sự là quá cường đại ngươi trông xem sơn hà đình t r u n g quanh bao phủ tầng kia hào quang sao thượng diện long phượng của minh vạn trượng hào quang căn là đem toàn bộ sơn hà đình đều bao vây lại nhìn thấy như thế nào chẳng lẽ sự tình cùng cái này sơn hà đình t r u n g quanh hào quang có quan hệ xem đến nơi này hạo thiên châu đó vẫn không rõ a cảm tình chính là bọn họ lại tới đây thời điểm có người kìm nén không được trong lòng tham nghiệm muốn đ ú n g tràm sơn hà đình thế nhưng mà cuối cùng nhưng lại bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn quả nhiên rất nhanh liền chân thật hạo thiên ý nghị trong lòng chúng ta vừa tới tại đây thời điểm cũng là phái mấy cái võ giả đi dò xét thoáng một phát cái này sơn hà đình hư thật thế nhưng mà cuối cùng cả đám đều chưa có trở về mà là chết thảm ở sơn hà đình công kích phía dưới nói ra tại đây tên l á o giả kia hiển nhiên tâm tình hiển nhiên có chút trầm trọng dù sao có thể được bọn hắn phái đi ra ít nhất cũng là toái hư kỳ võ giả cái này toái hư kỳ võ giả cũng không phải là ven đường rau cải trắng muốn muốn bao nhiêu t i ể u muốn bấy nhiêu mà là từng cái toái hư kỳ võ giả bồi dưỡng cái kia đều là không biết hao tốn bao nhiêu t u ế nguyệt mới có thể bồi dưỡng được đến một cái toái hư kỳ võ giả dù thế nào sơn hà đình khí linh đã có cao như vậy trí tuệ có thể chủ động công kích nghe vậy hạo thiên hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi tuy nhiên linh bảo có linh là vi khí linh nhưng là khí linh chỉ thấy vẫn có lấy khác nhau sinh ra đời khí linh cơ hồ linh trí đều rất nhỏ yếu như vậy linh bảo rất tốt khống chế nhưng là có chút khí linh không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt đã hoàn toàn phát triển bọn hắn có không thua trí tuệ của nhân loại nếu để cho lại để cho bọn hắn thao túng linh bảo đây quả thực có thể phát huy ra khủng bố lực lượng ha ha đây cũng không phải chúng ta có thể quan sát ra cái này khí linh còn giống như ở vào hài đồng giai đoạn trí tuệ cũng không cao lắm một lần điều đó không có khả năng là hắn chủ động công kích mà là cái này sơn hà đình chung quanh cái kia tầng màn sáng cũng không biết là như thế nào hình thành đạo này màn sáng quả thực tự là khủng bố địa ngục bất luận bất luận cái gì võ giả chỉ cần vọt vào đi vào sẽ lập tức bị sơn hà đình thôn phệ đã luyện hóa được lúc ấy ta thế nhưng mà thận mắt nhìn thấy mấy người bọn hắn cứ như vậy bị sơn hà đình cho căn ướt ai lão giả hai mắt lưng trỏng h i ệ n nhiên rất là bên trên thương tâm nhìn đối phương thương tâm bộ dạng hạo thiên cũng không biết lão giả kia thật sự thương tâm hay là giả thương tâm bất quá cái này không dám hắn sự tình gì hắn chỉ là chiếu cô ở an nguy của mình là được rồi đừng đánh mạng con người cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đ â u rồi đương nhiên đồng thời cũng coi được bên cạnh chính là cái kia phản thiếu hoa dù sao cái này phản thiếu hoa là hắn rất bảo như là xảy ra vấn đề gì trong lòng của hắn nhưng chỉ có băn khoăn rồi ha ha thật không ngờ cái này sơn hà đình khủng bố như vậy bất quá ta nhìn xem ta hay vẫn là thăm dò thăm dò một chút đi nhìn xem không ngừng phun ra nuốt vào lấy hảo quang sơn hà đình hạo thiên trầm tư một chút về sau liền chậm Hiển nhiên lời chương ủ a ắ n h cạnh trụ tên bên láo sáu ngươi trăm năm mươi ba sơn hà đình uy lực hai ân không, không, không thể chỉ có thử một lần cái này sơn hà đình uy lực ta mới có thể biết rõ cái này sơn hà đình đến cùng đến cỡ nào cường đại bất quá ta hội cẩn thận một chút người yên tâm hạo thiên vung tay lên liền lại để cho phản thiếu hoa hướng về đằng sau rút lui vài bước mà chính mình đâu rồi thì là hướng về kia cái sơn hà đình vào tới hạo thiên lăng không mà lên thân ảnh nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền đã đi tới này cái sơn hà đình t r u n g quanh bất quá cái lúc này hạo thiên cũng không có tiếp tục hướng về phía trước p h ó n g đi mà là l ặ n g lặng yên t ĩ n h tại đâu đó lúc này hạo thiên trước người là sơn hà đình phát ra vạn trượng hà quang tia sáng này đem sơn hà đình chăm chú bao quanh chút nào không có bất kỳ kẽ hở theo hạo thiên tới gần nó có thể cảm thụ đạt được cái tia sơn hà đ ỉ n h phía trên phát ra khổng lồ huy áp tuy nhiên dùng hạo thiên thực lực trước mắt mà nói phi thường cương đại nhưng là quay mắt về phía cái này sơn hà đ ỉ n h huy áp hãy để cho hắn cảm giác được một hồi hô hấp k h ô n g khoái bất quá hạo thiên trên người linh lực vận chuyển một chu thiên trên người cái này c ổ huy áp liền lập tức giảm bớt rất nhiều lúc này thời điểm nhìn thấy phía trước sơn hà đ ỉ n h không có gì kịch liệt biến hóa hạo thiên liền hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước một cước này vừa vặn đã dẫm vào sơn hà đình t r u n g quanh vạn trượng hào quang bên trong thế nhưng mà hạo thiên ngoại trừ cảm giác được trên người mình áp lực gia tăng lên không ít bên ngoài căn bản chính là không có những thứ khác cái gì cảm giác chẳng lẽ lao giả kia tại l ừ a g ạ ta t hay hoặc là ta còn không có, có càng thêm xâm nhập đến sơn hà đình t r u n g quanh nghĩ nghĩ hạo thiên liền lần nữa hướng về sơn hà đình t r u n g quanh càng thêm bước tới gần một bước thế nhưng mà t r u n g quanh tình cảnh như trước không có bất kỳ biến hóa thật giống như không có trông thấy đến hạo thiên thân ảnh trên bờ cái kia chút ít mười đại tông môn võ giả nguyên một đám xem lấy hết thẻ trước mắt cũng là xử bọn hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình tại đây không phải che kín lấy nguy cơ ấ y ư như thế nào người ta lên rồi tại đây vậy mà như vậy bình tĩnh mấy cái không tin t à v õ giả không ngừng xoa xoa cặp mắt của mình thế nhưng mà sự thật trước mắt nói cho bọn hắn biết bọn hắn không có nhìn lầm chuyện gì xảy ra tại đây còn không có có thay đổi gì hạo thiên tại trong lòng của mình lẩm bẩm nói cảm giác được trên người của mình áp lực lần nữa biến lớn hơn rất nhiều cái này lại để cho hạo thiên càng thêm cảnh giác dù sao bình tĩnh sau lương ẩn chứa đều là nguy cơ hạo thiên có thể không muốn bởi vì chính mình chủ quan mà t r ô n vùi cái mạng nhỏ của mình rất nhanh hạo thiên cũng đã xâm nhập đến cái này vạn trượng hào quang chính giữa bộ vị bất quá bốn phía như trước không có bất kỳ biến hóa giống như là bình tĩnh b i ể n cả khắp nơi đều lộ ra quỷ dị hào khí điều này cũng làm cho hạo thiên hô hấp trở nên r ồ n rộn rợn hạo thiên cũng không phải phải sợ hắn chỉ là tại nơi này không khí bên trong có chút ít tiểu nhân khẩn trương mà thôi đương hạo thiên lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước thời điểm hạo thiên chỉ cảm thấy trên người của mình áp lực mãnh liệt gia tăng lên gấp mười lần có thửa lập tức hạo thiên kinh hãi cái này một cái tình huống đến thật sự là quá là nhanh quả thực thụ là vượt quá tại dự liệu của bọn hắn bên ngoài cái này lại để cho hắn có chút trở tay không kịp cảm giác bất quá khá tốt hạo thiên trước đó vẫn luôn là rất cẩn thận tuy nhiên chuyện lần này đến so sánh đột nhiên đánh nữa hạo thiên một trở tay không kịp hạo thiên lại là rất nhanh liền phản ứng trở lại thân thể đang không ngừng hướng về phía dưới hướng đ ắ p xuống mà đi mắt thấy hạo thiên thân thể muốn rơi xuống tại trên mặt hồ thời điểm hạo thiên rốt cục đã ngừng lại hướng về phía dưới đ ắ p xuống thân thể vội vàng liền hướng về trên không bay đi bất quá lúc này thời điểm chung quanh vạn trượng hào quang cũng là không ngừng chờ mình lăn một đầu kim sắc hàng dài li cái này đầu kim sắc thần long có gần trăm mễ bên trong mở ra b u ồ n máu miệng lớn liền hướng về hạo thiên lao đến quay mắt về phía cái này kim sắc thần long hạo thiên chút nào không có bất kỳ giật mình mà là bình tĩnh một đôi kim sắc thần long b u ồ n máu miệng lớn dương thật to coi như là một cái trưởng thành bò cũng không đủ hắn một ngụ ăn thấy vậy hạo thiên lăng không ngự đi cứ như vậy đứng ở trên hư không phía trên l ặ n g lặng cùng đợi cái k i a kim sắc thần long đến mắt thấy cái k i a kim sắc thần long muốn cắn nuốt hạo thiên cái lúc này hạo thiên rốt c u c động vương giả thần quyển vương giả kinh thiên hạ một quyển chém ra khi thế cường đại liền từ hạo thiên tán phát ra rồi lúc này hạo thiên tựu giống với như một cái sắp núi lửa bộc phát mà hạo thiên chém ra đi một q u y ề n chính là cái núi lửa phát tiết khẩu chỉ thấy quần quận giống như nước lũ q u y ề n kình liền từ hạo thiên nắm tay phải bên trong mánh liệt mà ra không gian t r u n g quanh tại hạo thiên cái này một mạnh mẽ một vòng phía dưới không gian không ngừng rách nát rồi ra hơn nữa theo không gian nghiền nát từng đạo hỗn loạn không gian loạn lưu không ngừng bỏ ra tàn sát bừa bãi lấy không gian t r u n g quanh theo tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu không ngừng gọ rửa lấy không gian chung quanh không ngừng không có giảm bớt một quyền này đi lực vậy mà khiến cho hạo thiên một quyền này uy lực sâu sắc gia tăng lên cứ như vậy hạo thiên quyền k ì n h giống như là mánh hổ xuống núi hướng về kia đầu kim sắc thần long long đầu hung mánh vào tới phía trước hết thể ngăn cản lấy đường đi của hắn đồ vật đều muốn toàn bộ hóa thành cùng dối trá coi như là không gian cũng không ngoại lệ hạo thiên quyền k ì n h những nơi đi qua không gian không ngừng nghiền nát hướng về kia đầu hung mánh kim sắc thần long đầu lâu phía trên kéo dài mà đi v a n h cường đại quyền k ì n h trực tiếp oanh tại cái kia kim sắc thần long đầu lâu phía trên lập tức liền chuyển ra một tiếng chầm đục đ ó lấy chỉ nghe thấy cái này kim sắc thần long một tiếng thê thảm gầm rú Thân thể rút hướng lớn liền hướng về đằng cao sau rút lui về một b ư ớ cố ngay sau đó liền điên cuộng, bên trong thân hình, g sau đó i trăm mét thật n như g một cường á i tại gian nơi đi qua, không gian đổ, thiên khủng không không không đích quanh thần những trung bên trong ngừng vùng nó long rúng. Động, bố đổ, địa cố c sự sụp vật, qua, bầy lấy, một đại cương khí không ngừng hướng về không gian chung quanh điên c u ồ n g mãnh liệt mà đi giống long trên đầu đã gặp phải trọng kích kim sắc thần long lập tức liền phẫn nộ rồi trên người khổng lồ kỳ thật phát ra hướng về hạo thiên trên người uy áp mà đi đồng thời cái lúc này hắn càng là điên cuồng hướng về hạo thiên vào tới tứ chi long trào không ngừng chém ra bốn đạo mạnh mẽ nắm chặt trong lúc nhất thời đầy trời trào kình tung hành đem hạo thiên không gian chung quanh đều cho bao vây lại cái này lại để cho hạo thiên căn bản chính là không có đường lui thấy vậy hạo thiên hét lớn một tiếng tốt cả người liền hướng về phía trước v ọ t tới hắn và cái này đầu kim sắc thần long một phát tay liền biết rõ cái này đầu thần long cường hãn hắn cũng biết dùng thực lực của mình tuyệt đối chiến không thăng cái này đầu thần long nhiều lắm là thì ra là tại đây đầu thần long trăm chiêu về sau bị thua hừ n g h i ệ t long hôm nay tựu lại để cho ngươi nhìn ta cường đại phách thiên thần trưởng tri bài sơn đạo hải một trường chém ra giống như một cỗ bọc nước không ngừng hướng về phía trước hung manh nào tới thật giống như cảm giác được chính mình đứng tại vạn trượng cao ngọn núi phía dưới mà ngọn sơn phong này ở thời điểm này ẩm ẩm thoáng một phát hướng về chính mình nện đi qua cảm giác được cái này trước mặt mà đến cường đại t r ư ờ n g k ì n h cái kia kim sắc thần long vung vẩy lấy long trào càng thêm dày đặc rồi từng đạo mạnh mẽ trào kình không ngừng hướng về hạo tiên lao đến mỗi một đạo trào kình nhận chứa lực lượng cường đại có thể nói t i ự u là t o á i hư kỳ v õ giả va và chạm vào cái này một đạo trưởng tình cựu là không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương nhưng là những này cường đại trào kình tại hạo tiên trưởng kình phía dưới giống như là đ ô n g tuyết gặp ánh mặt trời nhanh chóng t ă n g rã thật giống như những n à y trưởng kình chưa từng có xuất hiện qua hạo thiên một trưởng này cường đại vô cùng cường đại trưởng kình đem toàn bộ bầu trời đều cho bao vây lại thiên địa tại hạo thiên cường đại trưởng kình phía dưới run dày không ngừng phía dưới nham thạch nóng chạy càng là không ngừng cuồng loạn cả lên giống như là tại nơi này nham tương hồ bên trong ném ra một khỏa quả bom có thể là cảm giác được một trưởng này đối với chính mình có uy hiếp cái kêu kim sắc cự long liền lúc này giống đi ra một tiếng đón lấy chỉ thấy hắn cực lớn đôi rồng nhanh như thiểm điện liền hướng về hạo thiên mãnh liệt vung đi qua cái này một đạo công kích nhanh đến c ự c hạn lại để cho hạo thiên chút nào không có bất kỳ phản kháng thời gian liền đánh nát hạo thiên trước đại trưởng kình đón lấy liền hung hăng hướng về hạo thiên trên người đ ệ n đi qua lập tức cái này kim sắc thần long cái đuôi liền xuyên qua hạo thiên thân thể mà hạo thiên thân thể cũng bị cái này kim sắc thần long đuôi rồng bắn cho đã bị đánh vô số mảnh vỡ bên cạnh bờ nguyên một đám v õ giả trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này nguyên một đám thẩm nghị trong lòng chẳng lẽ người kia bị cái này đầu kim sắc thần lòng cho giết chết trong nội tâm không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi hình ảnh rất nhanh các vị võ giả liền phát hiện trong đó một điểm kỳ quặc địa phương đó chính là hạo thiên thân thể rách nát rồi vì cái gì không có gì máu tươi phun ra đây này hư ảnh các vị võ giả trong óc liền hiện lên như vậy một cái từ ngữ cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra bằng không thì một người sau khi chết làm sao có thể sẽ không lưu lại máu tươi đây này một người tốc độ đạt đến thực hạn sẽ gặp tại nguyên chỗ lưu lại thân ảnh của mình đây là phần đông võ giả lúc này thời điểm mới suy nghĩ cẩn thận sự tình hô giống như vừa rồi may mắn ta phản ứng nhanh bằng không thì vừa muốn bản thân bị trọng thương rồi hạo thiên thân ảnh lúc này thời điểm xuất hiện tại cách đó không xa địa phương vốn hạo thiên thuấn gian di động có thể di động mấy trăm mét khoảng cách nhưng là tại đây thủy t r ú n g có một cổ lực lượng thần bí áp chế hạo thiên thân thể cảnh này khiến thân thể của hắn gần kề thuấn di hơn mười thước khoảng cách bất quá cựu là cái này hơn mười thước khoảng cách liền t r á n h qua tranh né cái kia một đầu thần long công kích nghiệt long vậy mà thiếu một ít làm bị thương ta hôm nay cựu cho ngươi kiến thức biết một chút về ta lợi hại hạo thiên hai chỉ dối ra trên ngón tay từng đạo kim sắc kim mang xẻ qua liền nhìn thấy vô số kim sắc khí kình không ngừng vờn quanh tại hạo thiên ngón tay t r u n g quanh lúc này thời điểm hạo thiên liền hét lớn một tiếng đi một đạo ám kim sắc kiếm khí liền từ hạo thiên trong ngón tay bắn đi ra ngoài cái này đạo kim sắc kiếm khí chỉ có lấy một thước đến sưng hai chỉ rộng hơn nữa cái này đạo kiếm khí phi thường ngưng mắt nhìn giống như là một cây b ằ n kiếm cứ như vậy hướng về kim sắc thần long vào tới chương sáu trăm năm mươi b ố sơn hà đình nghị lực ba cái này đạo kim sắc kiếm khí giống như một đạo kim sắc t i a chớp lập tức vạch phá không gian cứ như vậy thẳng tắp hướng về kia kim sắc thần long một mực long nhãn vào tới lúc này cái tia kim sắc thần long lần nữa hướng về trùng mới xuất hiện hạo thiên đánh tới thần long khí thế trên người khổng lồ vô cùng lại tại tại hung manh trùng kích phía dưới khí thế trên người lộ ra càng lớn bàng lớn lên p h ó n một tiếng thanh thúy trầm đủ c â m thanh theo kim sắc thần long mắt trái chuyển tới chỉ thấy cái tia kim sắc thần long mắt trái bị một đạo kim sắc kiếm khí xuyên thấu lập tức liền c h ả y ra kim sắc hết dịch máu tươi c h ả y xuôi không biết giống như là một dòng suối nhỏ hào hào địa c h ả y xuôi theo kim sắc máu tươi cũng không phải máu tươi mà là kim sắc thần long năng lượng trong cơ thể kim sắc thần long hết tất cả đều là có kim sắc năng lượng tạo thành loại này kim sắc năng lượng cũng không biết là loại điều nào năng lượng nhưng là tuyệt đối cao hơn ngũ hành thuộc tính năng lượng lúc này mới có thể đủ lại để cho cái này kim sắc thân lĩnh phát huy ra cường đại công kích c h i lực giống thần long nổi giận gầm lên một tiếng lúc này đây hắn cùng làm lộ làm là một m cái thần long nó có tôn nghiêm của mình nó thật không ngờ cường đại đến như thế nó vậy mà sẽ bị một cái con sâu cái kiến cho làm bị thương cái này lại để cho mặt của hắn như thế nào tồn tại tuy nhiên hắn chỉ là một cái huyễn hóa ra đến thần long nhưng là nó cũng có được trí tuệ của mình bởi vì nó cũng không phải như một loại huyễn hóa ra đến thần long mà là theo sơn hà đ ỉ n h phía trên phân liệt đi ra một đầu long hồn biến ảo mà ra cự long gầm thét cực lớn long trong miệng p h ú n ra một cái kim sắc viên cầu cái này viên cầu không ngừng xoay t r ò lấy thật giống như chút nào không có bất kỳ công kích trí lực nhưng là hạo thiên lại từ trong đó cảm giác được một cỗ cực lớn nguy hiểm thấy vậy hạo thiên quanh thân mười vạn chín ngàn q u ọ n g lông khổng đều mở ra tinh thần cao độ tập trung quan sát đến tình huống chung quanh hắn đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị phía trước kim sắc viên cầu tốc độ cũng không phải rất nhanh lượng cái hô hấp gian công phu cái này mới đi đến được hạo thiên bên n g nhìn xem như thế chậm chạp kim sắc viên cầu cùng với vừa ý không có chút nào h u y lực cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm tràn đầy nghĩ hoặc nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cảm giác được cảm giác nguy hiểm hạo thiên liền tuyệt không dám xem thường cái này kim sắc viên cầu v ư ớ n g không quản ngươi là ai phá cho ta toái á hạo thiên nộ quát một tiếng cường đại trưởng kình liền ầm ầm mà ra liền hướng về kia cái kim sắc viên cầu hung hăng đánh ra quay mắt về phía hạo thiên cường đại trưởng kình cái này kim sắc viên cầu thật giống như tràn đầy linh tính không ngừng tại đâu đó trốn tránh lấy hình cầu thân thể tại đâu đó nhảy lên chuyển đời luôn có thể đào thoát hạo thiên đánh tới mãnh liệt cực lớn trưởng kình rất nhanh cái này kim sắc viên cầu liền đi tới hạo thiên trước mặt cái này kim sắc viên cầu cái lúc này liền rốt cục ngừng lại nó không hề lắc lư giống như chạy tới chỗ mục đích thấy vậy hạo thiên mới mặc kệ hắn là cái gì lần nữa đánh ra một đạo cường đại trưởng kình một trưởng này cường đại vô cùng hạo thiên trưởng kình còn không có có đánh ra đến liền nhìn thấy hạo thiên bàn tay không gian chung quanh vậy mà bắt đầu than sụp xuống hơn nữa theo những này không gian không ngừng than sụp xuống không gian chung quanh lộ ra từng đạo đen kị sắc vết n ư ớ không gian đúng hạo thiên nặng nghề mà trưởng tình rốt c ụ c anh tại cái này kim sắc viên cầu trên người nhưng là ngay một khắp này hạo thiên vậy mà cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ hướng về chính mình lao đến hạo thiên không kịp nghĩ cái gì liền vội vàng hướng về đằng sau rút lui mà đi thế nhưng mà cái này lúc sau đã đã trượm chỉ nghe thấy cái k i a kim sắc viên cầu tại hạo thiên cường đại trưởng tình phía dưới vậy mà anh một tiếng nổ tung ra trong lúc nhất thời một cỗ kinh khủng năng lượng liền mang tất cả chung quanh hết thảy hạo thiên tuy nhiên phản ứng vô cùng nhanh nhưng là cái này kim sắc viên cầu tựu là tại chung quanh của hắn nổ tung ra đang ở gần đây hạo thiên hoàn toàn bị khủng bố năng lượng cho bao phủ theo cái này kim sắc viên cầu bạo tạc c ù n g bạo năng lượng trực tiếp khiến cho chung quanh phương viên năm mươi m ở trong không gian hoàn toàn sụp đổ t ừ n g đạo cuồng bạo không gian loạn lưu không ngừng trùng kích lấy tại đây không gian khiến cho không gian chung quanh càng thêm hỗn loạn cả lên hơn nữa theo tại đây hỗn loạn năng lượng không ngừng tăng cường vậy mà bắt đầu hướng về không gian chung quanh ảnh hướng đến mà đi trong lúc nhất thời tầm đó c h ẳ n g trên mặt một mảnh hỗn loạn bất quá lúc này phần đông võ giả cặp mắt của bọn hắn nhao nhao chú ý cái kia hỗn loạn không gian đúng lúc này thời điểm theo hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ chỉ thấy hạo thiên phi thường chật vật từ nơi này vật ra trên người từng đạo vết thương từ phía trên không ngừng chạy ra từng đạo máu tươi lúc này y phục của hắn càng là giống như rách rưới bất quá khá tốt có thể có thể vật che chắn ở bộ vị không cho hạo thiên rất là xấu mặt phúc vừa mới vọt ra hạ o tiên h lập tức liền phun ra đến một ngụm máu tươi chứng kiến tình huống này phía dưới nguyên một đám mười đại tông môn võ giả có thể nói biểu lộ có tất cả không đồng nhất có võ giả có thể là đối với hạo thiên cường đại so sánh x u n g bái hắn đối với hạo thiên tao ngộ hiển nhiên có chút lo lắng mà về phần những cái k i a ghi hận hạo thiên thì còn lại là lộ r a cười nạo khuôn mặt nguyên một đám t h ầ m nghĩ trong lòng cho ngươi tự đại lúc này đ â y b ê u sâu à, bất quá thích thiếu khanh thì là đẩy trên mặt lộ r a che lấp dáng tươi cười hiển nhiên trong đó hận nhất hạo thiên là hắn rồi dù sao vừa rồi hạo thiên thế nhưng mà lại để cho hắn ra một cái rất lớn xấu cái này như thế nào không cho hắn ghi hận trong lòng tự nhiên trên mặt hắn biểu lộ có thể nói phi thường phong phú vừa lúc mới bắt đầu không có hạo thiên thân ảnh trên mặt hắn hưng phấn thần sắc hoàn toàn đều hiện lộ tại trên thể diện tuy nhiên về sau nhìn thấy hạo thiên đi ra sắc mặt xem là trở nên khó nhìn lại nhưng là khi thấy hạo thiên bị thương cái này lại lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười h i ệ n nhiên hạo thiên bị thương lại để cho hắn rất là cao hứng bất quá cùng hắn có chỗ bất đồng chính là lúc này có một người trên mặt tràn đầy lo lắng sắc thái người này là phản thiếu hoa dù sao hạo thiên an nguy đây chính là quan hệ đến an nguy của hắn cái này như thế nào không cho hắn thay hạo thiên lo lắng đương nhiên hắn cũng thay mình rất lo lắng thông qua bên cạnh thích thiếu khanh có phải hay không chuyển đến âm tàn ánh mắt cái này lại để cho hắn cảm giác được trái tim của mình có chút bất tranh khí điên cuồng nhạy bắt đầu chuyển động bất quá vừa nghĩ tới trong tay mình linh bảo đ ữ a này lúc lại để cho trong lòng của hắn lực lượng gia tăng lên không ít tuy nhiên võ giả nơi này phần đông nhưng là hắn muốn chạy trốn trừ phi cái kia có thể liền hạo thiên đều chiến không thắng võ giả mới có thể ngăn cản、hắn. bất quá trong tay của mình còn có cuối cùng này át chủ bài cái kia chính là cựu tiêu thần lôi phủ có thể nói cựu tiêu thần lôi phủ vừa ra tựu i là thần kinh cấp bậc võ giả đều muốn nhượng bộ lui binh n g h i ệ m xúc hôm nay ngươi cũng dám bị thương ta ta tựu i lại để cho ngươi hôm nay chết không yên lành tuy nhiên hạo tiên h trong nội tâm biết rõ đánh không lại cái này đầu kim sắc thần long nhưng là hắn cũng là có cuối cùng át chủ bài tại tăng thêm hạo tiên h c ố tình muốn lập uy bởi vậy hắn lấy ra chính mình cuối cùng át chủ bài cựu tiêu thần lôi phủ h ỏ i nghe được hạo tiên đích thoại ngữ chung q u n nguyên một đám võ giả đều bị hạo tiên cuồng nôn cho trấn trụ rồi cái này thần long cường đại là rõ ràng thái mà cái kia thần long cũng đã nghe được hạo thiên của ngôn hiển nhiên hạo thiên đích thoại ngữ khiến nó cái kia không cao lắm chỉ số thông minh xứng sờ xứng sờ bất quá rất nhanh hắn liền những này bỏ vào thâm hậu liền bắt đầu hướng về hạo thiên tiếp tục công kích mà đi thân thể cao lớn mang theo người mạnh mẽ công kích nhìn về phía trên là cường đại như vậy cái này nếu là võ giả có thể nói đừng cho bọn hắn cùng cái này đầu thần long chiến đấu tựu là trông thấy cái này đầu thần long bọn hắn tựu là có khả năng hôn mê bất tỉnh hạo thiên trong tay đột nhiên nhiều hơn nhất trương phụ lục xa xa nguyên một đám võ giả nhìn xem cái này cái phụ lục không rõ ràng cho lắm nhưng lại là cảm thấy thượng diện ẩ n chứa lực lượng cường đại mà phản thiếu hoa chứng kiến hạo thiên trong tay phụ lục trong nội tâm kinh ngạc nói c ử u tiêu thần lôi phủ c ử u tiêu thần lôi phủ là hạo thiên chính mình chế tạo tự nhiên hạo thiên trên người lưu có không ít không chỉ nói hạo thiên rồi tựu là hắn trên người của mình cũng là có không ít cựu tiêu thần lôi phủ bất quá hắn đối với hạo thiên s ử suất cựu tiêu thần lôi phủ rất là kinh ngạc quay mắt về phía như vậy một đầu thần lòng còn chưa đủ s ử suất cái này t r ư ờ n g cựu tiêu thần lôi phủ tư cách à bất quá phản thiếu hoa làm sao có thể đủ lý giải hạo thiên trong nội tâm suy nghĩ đây này ồ như thế nào tiểu tử này trong tay như thế nào có cái tia cái p h ụ lục nhìn xem hạo thiên trong tay p h ụ lục âu dương nếu là đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng bất quá rất nhanh nàng liền suy nghĩ cẩn thận cái gì người này liền chính là cái lý hạo nhân rồi chỉ có như vậy giải thích mới có thể giải thích rõ ràng vì cái gì tay của hắn chỉ có lấy như vậy phụ lục dù sao thân cảm thụ của mình qua cái kia phụ lục phía trên phát ra nguy hiểm có thể làm cho hắn như vậy võ giả đều cảm giác được nguy hiểm hiển nhiên không phải thứ đồ tầm thường tự nhiên vật như vậy cũng t i u không thì rất nhiều rồi mà là rất ít ỏi như cái này võ giả không phải của hắn lời nói như vậy vật như vậy làm sao có thể sẽ xuất hiện tại tại nơi này võ giả trong tay chẳng lẽ vật này là d a u c á i trắng hơn nữa nàng biết rõ hạo thiên tu vi cái kia quả thực tự là viễn siêu toái hư kỳ đỉnh phong cấp bậc võ giả đồng dạng tuổi trẻ đồng dạng nói chuyện ngữ khí càng là so sánh âu dương nhược thủy nếu là phát hiện kinh người giữa hai người khác biệt tựu là càng bất quá cuối cùng lại để cho âu dương nhược thủy vẫn có chút không thể tin được đúng là hạo thiên là như thế nào biến hóa chính mình hình thể còn có khí tức phải biết rằng hai cái này rất khó sửa đổi biến đương nhiên có chút linh bảo cũng là có thể cải biến khí tức t r ê n thân bất quá như vậy linh bảo đối với linh bảo mà nói cái này càng thêm rất hiếm làm sao vậy sư phó chuyện gì xảy ra nhìn xem âu dương nhược thủy không ngừng chằm chằm vào hạo thiên trong tay cái kia cái phụ lục rất nhanh đặng nhược tiên liền phản ứng đi qua bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn giật mình nói chẳng lẽ chẳng lẽ người kia cựu là lý hạo nhiên đón lấy đặng nhược tiên trong nội tâm liền tràn đầy kinh hỷ nàng thật không ngờ ở thời điểm này đụng phải hắn bất quá càng nhiều nữa kinh hỷ là nàng phát hiện hạo thiên tu vi vậy mà tăng cường không ít hiện n h i ê nối đ với hạo thiên tu vi tăng cường nàng rất là cao hứng bên cạnh âu dương nhược thủy nhìn xem đây hết thảy trong nội tâm nhịn không được cảm thán một tiếng nàng biết rõ chính mình cái này thương yêu nhất đồ đệ khả năng thích cái kia gọi là lý hạo nhiên ra họa chỉ là không biết đây rốt cuộc là phúc là họa nàng vốn định mở to miệng nói cái gì đó lời nói đã đến bên miệng liền bị nàng nuốt trở về trong nội tâm nói được rồi ta cũng không hỏi đi à nhà sự tình hãy để cho nó thuận theo tự nhiên à nói sau là họa thì tránh không khỏi ta nếu là ra tay cũng chỉ có thể đủ ngăn trở cái này hai họa nhất thời hãy để cho nó tự nhiên phát triển muốn đến nơi này âu dương ngược thủy thật giống như nghị thông suốt cái gì toàn bộ trên người đều dễ dàng không ít hai mắt liền nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước nàng thật ép rất muốn kiến thức kiến thức đạo phù này lục lợi hại chết đi a hạo tiên trong tay phù lục lập tức hiện lên từng đạo lôi điện một k i a lôi điện khí thức liền đưa tới trên không kịch liệt biến hóa một cái dày đặc tầng mây liền ở trên không không ngừng hội tụ trong nháy mắt một tầng dày đặc màu đen lôi vân liền ở đằng kia trên không ngưng tụ cho ta đánh chết nó hạo thiên trong tay phủ lục lập tức hóa thành cho bụi đón lấy hạo thiên hai tay mãnh liệt một ngón tay kim sắc thần long trên bầu trời liền có lấy một đạo vừa thô vừa to lôi trụ từ trên trời giang xuống đạo này lôi trụ có rộng hơn một mét qua trong dây lát liền đ ắ p xuống kim sắc thần lòng trong thân thể cái này lôi trụ tốc độ cực nhanh có thể nói lôi trụ vừa mới hình thành một dây sau liền đánh vào cái kim sắc kim sắc th Cơ hồ căn bản chính là không. Để cho cái sắc hộ không. bản là kia kim Để thê ầ n long phản kháng cơ hồ. Giống. hộ. h cơ t thảm tiếng kêu truyền ra chỉ thấy cái này thần long thân thể bị từ trên trời giáng xuống lôi trụ a n h chúng về sau cái kia một bộ phận thân thể lập tức biến mất rồi thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua kế tiếp càng thêm chuyện kinh khủng đã xảy ra theo kim sắc thần l o n g cái kia một bộ phận thân thể biến mất vậy mà ở đằng kia biến mất một bộ phận thân thể không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán rất nhanh vốn là dài đến trăm mét chiều dài thân thể vậy mà biến mất sạch sẽ không có mảy may dấu vết hoàn toàn giống như là lăng không biến mất nhìn xem một màn này võ giả rung động rồi giật mình rồi kinh hãi đều không đủ dùng cho thấy bọn hắn trong lòng sóng to gió lớn bọn hắn hoàn toàn đánh mất cảm giác giống như là một cái đứa đầu đất trong nội tâm chỉ có lấy một câu như vậy lời nói xa qua cái này q u á cường đại quả thực có thể phá hủy bất luận cái gì một gã võ giả đều là tại đảo mắt chuyện giữa ngẫm lại như là công kích tại trên người của mình chính mình lập tức theo trên thế giới này biến mất cái này lại để cho bọn hắn liền có lấy một loại không rét mà run cảm giác lôi trụ chỗ vanh qua không gian hoàn toàn hóa thành hư vô thật giống như quay về tại hỗn độn Tại t h ầ n long biến mất địa p h ư ơ n g quần đâu hành hạ năng lượng không ngừng tại đâu đó tàn hạ tại đó sáu t từng bừa bãi bố không gian lấy, loạn l khủng không đạo ư không ngừng vào t r a t à n sát bừa b ã i lăm ấ sơn hà đình nghi lực bốn thu một tiếng thanh thúy tiếng kêu to rõ ràng nghe vào mọi người song trong thai chỉ thấy theo sơn hà đình phía trên đột nhiên xông tới một chỉ hỏa phượng hoàng hỏa phượng hoàng trên người c u ố n đốt lấy kim sắc hỏa diễm nhìn về phía trên giống như là một cái kim sắc hải dương nóng bỏng nhiệt độ cao không ngừng hướng về chung quanh truyền lại lấy t ê nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hỏa phượng hoàng hạo thiên chấn động cái này vừa mới thoát khỏi một cái thần lòng lại xuất hiện hỏa phượng hoàng cái này còn để cho hay không hắn sống rồi hơn nữa hạo thiên có thể cảm giác được rõ ràng cái này chỉ hỏa phượng hoàng thực lực vậy mà so với k i a một đầu kim sắc thần lòng còn cường đại hơn thu hỏa phượng hoàng lần nữa phát ra một tiếng kêu to thanh thúy kêu to thanh â m vang vọng toàn bộ thiên địa đón lấy chỉ thấy hỏa phượng hoàng kia nhẹ nhàng mở ra nó xinh s ắ n miệng một ngụm mánh liệt hỏa diễm liền từ hỏa phượng hoàng trong miệng p h u n tới cồn bạo kim sắc hỏa diễm một khi phun ra đến giống như là núi lửa bộc phát hướng về hạo thiên quần quần vào tới kim sắc hỏa diễm nhiệt độ cực cao nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không gian chung quanh đều thiêu đốt nhìn thấy cái này tình cảnh hạo có trời mới biết chính mình là chống cự không được bất quá hạo thiên cũng sẽ không ngồi ở chỗ kia chờ chết chỉ thấy hạo thiên hét lớn một tiếng đại hải vô lượng bành trướng trưởng k ì n h liền từ trong tay của hắn giống như quần c u ộ n nước sông hướng về phía trước hung manh vào tới bất luận phía trước có cái gì đó đều muốn bị một trưởng này cho toàn bộ nát b ấ y không còn hư không tại n miền nát thiên địa tại chấn động tại một trưởng này phía dưới toàn bộ thiên địa thật giống như đến nay thời kỳ cuối ngày thiên địa tại hạo thiên một trưởng này phía dưới đều vật che chắn tận thế là cái gì cảm giác phần đông võ giả chưa từng gặp qua nhưng là lúc này thời điểm không gian nghiền nát vô số không gian loạn lưu không ngừng v ọ n ra tại cái này không gian chung quanh không ngừng gọn rửa lấy khiến cho tại đây không gian giống như đã dẫn phát mắt xích phản ứng không ngừng có không gian bắt đầu nghiền nát theo những này không gian nhận lấy liên quan đến chung quanh nghiền nát không gian vậy mà càng lúc càng lớn hơn nữa không gian chung quanh nghiền nát nhanh chóng nhanh hơn giống như muốn đem toàn bộ không gian đều hoàn toàn nghiền nát phương b i ê n trăm mét không gian hoàn toàn rách nát rồi khủng bố loạn lưu giống như là một đầu nghiền lòng không ngừng tại đâu đó tàn sát bừa bãi lấy bất luận chung quanh đều cả hai tương đụng vào nhau hạo thiên trường kình vậy mà vô thanh vô tức tăng ăn dã qua trong giây lát mới vừa rồi còn là vô cùng trường kình giờ khác này vậy mà biến mất vô tung vô ảnh cái này lại để cho chung quanh phần đông võ giả trận tròn mắt bọn hắn thế nhưng mà tình tưởng vừa rồi hạo thiên một trưởng kia uy lực bọn hắn tự nhận nếu là mình t ă n bản chính là không chịu nổi một trường này chớ đừng nói chi là có thể tiếp được một trường này rồi một trường này quả thực t i u là kinh thiên địa quỷ thân khiếp thế nhưng mà tựu i là cường đại như vậy trường kình vậy mà tại nơi này h ỏ a phượng hoàng p h u n ra kim sắc hỏa d i ễ m phía dưới vậy mà vô thanh vô tức tan ra rồi cái này như thế nào không cho bọn hắn chấn động bất quá kinh hãi nhất là hạo thiên rồi đối với mình một trường này hắn hay vẫn là rất có tự tin nhưng khi nhìn đã đến trước mắt một màn này hắn liền tràn đầy không thể tin bất quá trong nháy mắt hắn liền phản ứng đi qua dù sao công kích của đối phương lúc này thời điểm còn không có đ ỉ n h chỉ xuống như trước hướng về chính mình công kích tới quay mắt về phía cái này một đạo kim sắc h ỏ a diễm hạo thiên lúc này không còn có tâm tư phản kháng dù sao vừa mới một trường kia thế nhưng mà hắn cương đại nhất một trường như vậy một trường đều không có bất kỳ thu hoạch cái này còn có thể lại để cho hắn làm sao bây giờ đâu rồi hơn nữa cho dù lần nữa đánh ra mấy trường chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng ngược lại tiêu hao trong cơ thể không ít năng lượng như thế thâm hụt tiền mua bán hạo thiên làm sao có thể sẽ đi làm đây này q u a n người hướng về nham tương hồ bên cạnh bờ bay đi bất quá cái kia kim sắc hỏa d i ễ m thật giống như đã có linh tính nó nhìn thấy hạo thiên vậy mà muốn muốn chạy trốn chỉ thấy tốc độ của nó rồi đột nhiên nhanh hơn trong nháy mắt công phu t i u truy cản kịp hạo thiên mà lúc này đây hạo thiên đã khoảng cách nham tương hồ bên cạnh bờ chỉ có lấy trăm mét khoảng cách thế nhưng mà cứ như vậy ngắn khoảng cách lại để cho hạo thiên có loại nhìn qua không thể thành cảm giác tới gần tới gần chỉ cần lại về phía trước phóng ra vài bước chính mình tự an toàn hạo thiên không ngừng tại trong lòng của mình đại hống hắn đã có thể cảm giác được phía sau của mình truyền đến nóng bỏng nhiệt độ cái này nóng bỏng nhiệt độ giống như muốn đem hắn hòa tan thân thể của mình bắt đầu xốp giòn l ô n l ô n ra thân thể co hồ không bị chính mình đã k h ô n g chế hạo thiên có thể rõ ràng nhìn rõ ràng phía trước thần đại tông môn từng cái võ giả biểu lộ bọn hắn mỗi người biểu lộ tất cả không giống nhau có tràn đầy kinh ngạc có tràn ngập hưng phấn có tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đợi một chút có thể nói không phải trường hợp cá biệt bất quá cuối cùng lại để cho hạo thiên vui mừng chính là phàn thiếu hoa lúc này đầy trên mặt tràn đầy vi hạo thiên lo lắng thân xác cái này lại để cho hạo thiên vẫn tương đối thỏa mãn oanh lập tức hạo thiên cả người liền bị kim sắc hỏa diễm, cho cắn giờ khác này chung quanh phần đông võ giả đều nhao nhao mở to ánh mắt của mình nhìn trước mắt một màn này bất quá ở đây võ giả phần lớn là tự nhiên tràn đầy khiếp sợ dù sao hạo thiên tu vi cỡ nào cường đại bọn họ đều là biết đến có thể là như thế này võ giả như trước bị ngọn lửa cắn ướt cái này lại để cho bọn hắn có chút một con ngựa đau cả tàu b ò cỏ cảm giác bất quá cũng có được rất nhiều võ giả ướt gì hạo thiên sớm một chút tử vong trong đó bắt mắt nhất là cái kia thích thiếu khanh lúc này nhìn xem bị kim sắc hỏa diễm thôn vệ hạc hay thật giống như cái này kim sắc hỏa diễm vì hắn bỏ mối hận trong lòng. nghe cái này g i thanh âm quen thuộc phần đông võ giả trấn kinh rồi trong nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ đến làm sao có thể cường đại như vậy hòa diễm vậy mà không có giết chết hắn đây quả thực hắn không thể tưởng tượng nổi rồi chẳng lẽ nàng là một cái yêu nghiệt tà bằng không thì sao có thể đủ tại đây dạng trong ngọn lửa còn sống không đề cập tới mọi người kinh hãi theo hạo thiên gầm lên giận dữ chỉ thấy bao k h ỏ a tại hạo thiên trên người kim sắc hỏa diễm hoàn toàn báo nổ ra tựa như một cái kim sắc pháo hoa hướng về không gian chung quanh khuynh tình huy sái lấy kim sắc hỏa diễm đ ầ y trời kim sắc hỏa diễm giống như là một vì sao rơi là xinh đẹp như vậy lại là như vậy có lấy ý tơ đây quả thực giống như là thiên nhiên ban cho ân huệ thế nhưng mà càng là xinh đẹp đích sự vật thường thường luôn ẩn chứa cực lớn nguy hiểm theo chung quanh vô số kim sắc hỏa hoa đáp xuống nguyên một đám võ giả trên người những võ giả này mới k i n h khủng phát hiện cái này hỏa hoa phía trên ẩn chứa cường đại khủng bố lực lượng nóng bỏng nhiệt độ trực tiếp khiến cho nguyên một đám v õ giả làn da thiêu đốt a nguyên một đám bị kim sắc hỏa hoa c h ẳ n g phải đến làn da phía trên v õ giả phát ra một tiếng sinh thê thảm gầm rú thanh âm chung quanh những v õ giả khác nhìn thấy cái này khủng bố hình ảnh lập tức hoảng sợ vội vàng tránh né lấy trên bầu trời không ngừng đáp xuống kim sắc hỏa hoa thế nhưng mà trên bầu trời đáp xuống kim sắc hỏa hoa thật sự là nhiều lắm tuy nhiên tuyệt đại đa số kịp phản ứng v õ giả đều đơn giản tránh né những này kim sắc hỏa hoa nhưng là còn có không ít vó giả bị những này kim sắc hỏa hoa đáp xuống cái gì Đón lấy t ự nhiên những võ giả này phát giả võ r a một tiếng sinh thê t sinh h ả m gầm âm. rú thanh Bất q u á những n à y kim sắc hỏa hoa mặc dù có nóng bỏng nhiệt độ cao mang theo người không biết lực lượng nhưng là lúc này những n à y kim sắc hỏa hoa chỉ có một chút điểm căn bản không cần những v õ giả này tánh mạng phải biết rằng những v õ giả này từng cái đều là toái hư kỳ đã ngoài v õ giả dù sao đây là mười đại tông môn tinh anh tu vi của bọn hắn làm sao có thể rất kém cõi đâu rồi bất quá tuy nhiên t ử tội khó tránh khỏi nhưng là tội sống khó tha trải qua những n à y hỏa hoa tổn thương những vó giả này không có vài ngày tu dưỡng tuyệt đối không có khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng hô hạo thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm lúc này mới thả người nhảy lên khiêu dược đến bên cạnh bờ nhớ tới sự tình vừa rồi lúc này hạo thiên hay vẫn là cảm giác được một hồi hoảng sợ ở đằng kia kim sắc hỏa diễm bao khỏa trong nháy mắt hạo thiên muốn cho là hắn bị cái này kim sắc hỏa diễm cho căn ướt sau đó t h i ê u đốt nhưng là ngay tại kế tiếp chuyện đã xảy ra lại để cho hạo thiên kinh hỉ không hiểu theo bị kim sắc hỏa diễm cho bao vây lại hạo thiên trong cơ thể công pháp vậy mà chính mình cấp tốc vận chuyển đồng thời tại hạo thiên trong cơ thể đan hỏa vậy mà cũng chạy ra hiện đ â y hạo thiên toàn bộ q u a n h thân sau đó điên cuồng hấp thu lấy cái này kim sắt trong ngọn lửa ẩn chứa khổng lồ năng lượng chỉ là một cái hô hấp gian công phu hạo thiên l y n cảm giác được trong cơ thể của mình đan hỏa liền cường tráng lớn thêm không ít đồng thời tu vi của mình cũng là tăng trưởng không ít không có chuyện gì ai nhìn xem xích l o a trần chuồng hạo thiên phàn thiếu hoa vội vàng đi đến trước dò hỏi quay mắt về phía phàn thiếu hoa quan tâm đích thuận ngữ hạo thiên vội vàng k h o á t k h o á t tay đạo ta đây không phải hảo hảo đấy sao làm sao có thể có chuyện gì ngươi nhìn ta đây không phải rất tốt sao nói xong liền sống đông núc ních thân thể của mình、Ấn. không có chuyện gì là tốt rồi bất quá bất quá nhìn xem hạo thiên tiểu huynh đệ tại gió nhẹ phía dưới không ngừng theo gió phấp phới lấy giống như là nghịch ngợm tinh linh trong lúc nhất thời phản thiếu hoa không biết như thế nào mở miệng nói chuyện mà lúc này đây tại cách đó không xa chung quanh một ít nữ võ giả nhìn xem hạo thiên cái kia rắn chắc thân hình không phải rất n ô lên cơ bắp nhưng lại có thể nhìn ra được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại tại hướng về phía dưới nhìn lại vậy mà thấy được hạo thiên tiểu h u n h đệ tại đâu đó rêu ra lấy hắn là lớn như vậy là người như vậy hùng vĩ nguyên một đám nữ võ giả trên mặt một hồi đỏ bừng vì vậy vội vàng đem đầu của mình ốn éo đi qua không dám nhìn nữa hạo thiên thân thể nhưng là trong đó có cái này mấy cái gan lớn võ giả nhưng lại mở to cặp mắt của mình đồng tử vẫn không n ú p n h í c h nhìn xem hạo thiên thân hình tại cặp mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy thưởng thức ánh mắt bất quá ai cũng không có chú ý tới tại phần đông nữ võ giả bên trong một cái võ giả nàng sử dụng hai tay bụng lấy khuôn mặt của mình nhưng là rất nhanh liền từ ngón tay của mình trong khe liệt ra một đạo khe hở vụ trộm nhìn xem hạo thiên to lớn thân thể nhìn xem cái kia tràn ngập dương cương thân hình trong lúc nhất thời cặp mắt của nàng bên trong vậy mà mạo hiểm một tia lập lòe hào quang đương nàng lần nữa hướng về hạo thiên hạ thân nhìn lại thời điểm vậy mà phát ra một tiếng thét kinh hãi bất quá cái thanh âm này rất nhỏ cơ hồ không ai có thể nghe thấy hiển nhiên nàng bị hạo thiên tiểu huynh đệ cho dọa sợ làm sao vậy thiếu hoa ngươi đến cùng muốn nói cái gì đó ai nhìn xem ấp úng phản thiếu hoa hạo thiên có chút cũng không phải nói hắn cựu là không thể gặp người khác ấp úng hoặc là la đấy dài dòng hôm nay nhìn thấy phản thiếu hoa nói như vậy hạo thiên chỗ đó có thể cao hứng hạo nhiên ý phục của ngươi ý phục của ngươi phản thiếu hoa lúc này thời điểm rốt cục nói ra bất quá nhìn thấy hạo thiên giống như không phải rất rõ ràng bộ dạng liền bắt đầu không ngừng tái diễn những lời này thế nhưng mà theo phản thiếu hoa nói ra từng câu giống nhau đích thoại ngữ hạo thiên tựu là tuyệt không minh m ạ c h một hồi lạnh phân thổi tới hạo thiên vậy mà tại nơi này nham tương hồ bên cạnh cảm giác được một hồi r ấ t lạnh cái này lại để cho hắn rất là kỳ quái tác động hoàn cảnh nơi này đến nói mình không có lẽ cảm giác được lạnh à thế nhưng mà hắn túi đầu xem xét vậy mà thấy được tiểu huynh đệ của mình tại đâu đó p h á p phới trong lúc nhất thời hạo thiên ngây ngẩn cả người hắn thật không ngờ chính mình vậy mà cởi bỏ thân thể vừa nghĩ tới c h u n g quanh phần đông nữ võ giả hạo thiên vội vàng sắc mặt trở nên sắc trắng đi trong nội tâm không ngừng hô to đạo lần này l ô l ớ n rồi lại bị người khác xem hết quả thực thật mất thể diện tuy nhiên trong nội tâm cao như vậy hô lấy nhưng là động tác của hắn lại không có dừng lại vội vàng theo trong không gian hàn giới chỉ lấy ra một bộ y phục liền vội vàng bọc tại trên người của mình này mới khiến hạo thiên cảm giác được cảm giác an toàn người là một cái động vật rất kỳ quái đương một người cởi bỏ thân thể thời điểm hắn luôn cảm giác được một câu nguy hiểm tại chung quanh của mình vờn quanh lấy đương nhiên cái này chuyện quan trọng biết tiên tri chính mình bằng không thì không có loại cảm giác này nhưng là đương lần nữa sau khi mặc quần áo hắn liền cảm giác được chính mình rất an toàn vị tiểu huynh đệ này thật không ngờ tu vi của người vậy mà cường đại như vậy lao hủ thật sự bội phụ nhất là tiểu huynh đệ cuối cùng thi triển đi ra chính là cái kia p h ụ lục không biết đó là cái gì p h ụ lục vậy mà lợi hại như vậy ta quả thực i ự u là liền nghe nói qua đều không có nghe nói qua nhìn xem hạo thiên lúc này láo giả kia trong hai mắt tràn đầy lóng lánh hào quang hiển nhiên hắn đối với hạo thiên trên người phù lục rất là hiếu kỳ dù sao vừa dối uy lực nhưng hắn là thấy được một đầu ít có thể địch nổi thần long lại bị cái kia một đạo p h ù lục đơn giản làm rồi đây quả thực lại để cho hắn sợ ngây người lúc này hạo thiên trên mặt xấu hổ đã biến mất dù sao da mặt của hắn thế nhưng mà rất dày đến khắp chung quanh võ giả chứng kiến hạo thiên lõa lộ thân hình chẳng những không có cười nhạo ngược lại nguyên một đám lộ r a ánh mắt hâm mộ hạo thiên thân hình quả thực t i ự u là hoàn mỹ tới cực điểm dáng người nhìn xem gầy gò lại là có thêm kiên cố cơ bắp nhưng là những này cơ bắp lại không phải t h ì n h mà là lộ da phi thường có lựu tuyến nhất là hạo thiên hạ thân cựu là càng làm cho bọn hắn cảm giác được ghen ghét tăng thêm hâm、mộ. người này đồ vật cũng là quá lớn ha ha quá khen nếu nói tu vi hay vẫn là lão ca ngươi so tu vi của ta mạnh hơn nhiều ta ở đâu có thể cùng ngươi so đây này hạo thiên vội vàng khiêm tốn nói về phần lao giả kia n g â n g lên p h ụ lục hạo thiên tự nhiên giả bộ như không có nghe thấy bởi vậy hắn cũng tựu là không có nói ra cái gì dù sao cái này có thể là bí mật của mình hắn làm sao có thể hướng về bị người nói ra đây này nhìn thấy hạo thiên không muốn trả lời tên lão giả kia cũng tựu không có cương cầu dù sao đó là đối phương che giấu nếu là tùy tiện t ự nói cho người khác cái kia chính là tràn đầy quỷ dị rồi đ ó nhìn lấy liền n thấy, thấy lao giả kia hỏi thăm chuyện như vậy hạo thiên liền vội vàng hồi đáp ha ha thu hoạch chính mình có một ít về phần ngươi nói sơn hà định sự tình ta xác thực phát hiện một điểm đồ vật lập tức hạo thiên liền kỹ càng cho người này lao giả giảng giải hơn nữa nói đều là chân thật đích thuận ngữ dù sao trong lúc này có cái gì không có thể giấu giếm vì vậy hạo thiên liền toàn bộ đều lại nói t i ế rồi lần này ta còn thật sự có lấy không ít phát hiện ở đằng kia sơn hà đ ỉ n h t r u n g quanh hào quang chỉ cần ngươi không đi đến hào quang chính giữa vị trí là không sẽ phải chịu công kích hơn nữa tại đây sơn hà đ ỉ n h t r u n g quanh kim quang bên trong tổng có thể cảm giác được một cổ áp lực cường đại hơn nữa đã qua tia sáng này vị trí về sau tại đây áp lực rồi đột nhiên tăng lên gấp mười lần có thể nói chỉ cần một cái không chú ý liền có khả năng sâu rơi nham tương hồ bên trong hạo thiên nói rất là cẩn thận mà tên lão giả kia cũng là liên tục nhẹ gật đầu t r u n g quanh võ giả nhìn thấy lão giả kia không ngừng gật đầu nguyên một đám không hoàn toàn hướng về hạo thiên hai người bọn họ chỗ phương hướng tập trung lại lẳng lặng lắng nghe lấy hạo thiên giảng giải đích to hại ngữ ngươi đi r ử a theo tiểu huynh đệ đi thử một lần đương hạo thiên đích thoại ngữ giảng song sau tên láo giả kia chỉ chỉ chung quanh một cái võ giả nói ra ta tên kia võ giả có chút mạc minh kỳ diệu chỉ chỉ chính mình mấy đạo h i ệ n nhiên người này láo giả lại để cho hắn đi thử nghiệm thoáng một phát hắn rất kinh ngạc ân chính là ngươi còn không tranh thủ thời gian nhanh đi ở chỗ này l ề m ề cái gì nhìn thấy tên kia võ giả lềmềmềm vội vàng giống to vừa nói đạo thấy vậy tên kia võ giả liền cuốn quyết hướng về phía trước v ọ t tới nhưng hắn là thẳng đến lao giả này khủng bố lao giả này thực lực cũng không phải là hắn có thể so sánh hơn nữa lao giả này địa vị phi thường cao cũng không phải mình có thể đắc t ộ i cái này võ giả đành phải ngoan ngoãn dựa theo hạo thiên thuyết pháp v ọ t tới tên võ giả này động tác cẩn thận từng ly tương tí thật giống như sợ mình sẽ ra điều gì sai lầm từ đó làm cho nhũ danh của mình mất đi cái con kia hỏa phương hoàng đã theo hạo thiên xuất hiện tại bên cạnh bờ mà biến mất về phần cùng bạo không gian luận lưu tàn sát bừa bãi lực lượng đã sớm tại đây sơn hà đình phát ra một đạo thanh sắc h à o quang cho vớt lên rồi hơn nữa nhìn lấy không gian chung quanh vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng không gian chung quanh hàng rào vậy mà tăng cường không ít chương sáu trăm năm mươi sáu sơn hà đình nghi lực nam xoát theo tên kia thoái hư k ỳ võ giả hướng về phía trước một cước đặc đi chỉ thấy thân thể của hắn rồi đột nhiên hướng về phía dưới mất rơi xuống suy sụp tại đây khoảng cách nham tương hồ m ặ t hồ cũng không có rất cao tại tăng thêm cái này võ giả truy lạc tốc độ cực nhanh trong nháy mắt công phu tên kia thoái hư kỷ võ giả cũng đã phi thường tiếp cận nham tương hồ mặc hồ rồi mắt thấy một cái thoái hư kỳ võ giả muốn vất lạc lúc này thời điểm đột nhiên ở tên kia võ giả trên không xuất hiện một cái kim sắt tay chảo cái kia tay chảo lóng lánh lấy quang mang màu vàng tựa như tràn đầy hy vọng dâng dạng tên kia vốn là kinh hãi thoái hư kỳ võ giả lúc này nhìn xem cái này tay chảo hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn thật không ngờ ở thời điểm này thậm chí có người có thể ra tay cứu được hắn m u ố nạo đ này hắn theo trên bầu trời mất rơi xuống cái này chỉ là không đến một cái hô hấp công phu nhưng là có thể có người kịp phản ứng hiển nhiên vượt quá cùng dự liệu của hắn tự là chung quanh võ giả nguyên một đám cũng là có chút điểm giật mình rồi bọn hắn thế nhưng mà song mắt thấy tên kia t o á i hư kỳ v õ giả theo trên bầu trời rơi xuống xuống dưới nhưng là tại đây chuyển trong nháy mắt bọn hắn ở đâu có thể kịp phản ứng bất quá khi bọn hắn chứng kiến cái kia phát ra một cái c ự đê y tay chào chính là hạo thiên thời điểm cả đám đều bình thường trở lại cũng chỉ có hạo thiên như vậy trải qua vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn người mới biết được một màn kia là hơn mạo hiểm cũng chỉ có hạo thiên cường đại như vậy tu vi v õ giả tại có thể tại nơi này thời điểm mấu chốt phản ứng đi qua vốn trở lại cho ta hạo thiên hét lớn một tiếng l i ê n nhìn thấy cái kia kim sắc cự trào thật giống như một đạo t h i ề m điện lập tức liền xuyên việt thời không xuất hiện ở bên cạnh bờ phía trên mà lúc này đây sơn hà đ ỉ n h phía trên một đạo long phượng cùng minh thanh em vang lên một con rồng một con phượng và vượt ra liền hướng về vừa rồi tên kia thoái hư k ỳ võ giả chỗ địa phương vào tới bất quá cái lúc này tên kia thoái hư k ỳ võ giả đã biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại bên cạnh bờ cái này một con rồng một con phượng đã mất đi mục tiêu rất nhanh biến hóa làm thành từng mảnh mảnh vỡ tiêu tán trong không khí ha ha không có chuyện gì a vô vô tên kia thoái h ư kỷ võ giả hạo thiên quan hệ nói hạo thiên sở dĩ làm như vậy hắn cũng là vì lại để cho phần đông mười đại tông môn võ giả cải biến mình ở trong lòng của bọn hắn hình tượng bởi như vậy tuy nhiên không thể lại để cho bọn hắn thả lòng trong lòng trong đối với hạo thiên phòng bị nhưng là cái này có thể làm cho phần đông võ giả không tại thời điểm mấu chốt dắt hạo thiên chân sau đây cũng là hạo thiên lúc này trong lòng ý định không có không có chuyện gì tên kia võ giả lòng có dư n g h i ệ t nói lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh vừa rồi tình cảnh thế nhưng mà lại để cho hắn nhận được kinh hãi dù sao không có một cái nào võ giả tại quay mắt về phía tử vong thời điểm còn có thể bảo trì khiếp sợ hắn lúc ấy đã có thể cảm giác được chính mình phía dưới nóng bỏng nhiệt độ cái kia nhiệt độ cao thật giống như tùy thời muốn hòa tan hắn thế nhưng mà vừa lúc đó trên bầu trời một cái cự đại móng vớt cứu vớt hắn bất quá tên võ giả này trong nội tâm kinh hãi còn có mặt khác một việc đó chính là hắn vừa mới đứng ở bên cạnh bờ nhìn xem cái kia sơn hà đ ỉ n h bay ra đến một con rồng một con v ư ợ n g hắn thật không ngờ cái này sơn hà đ ỉ n h như vậy xem mặt khác một con rồng một con v ư ợ n g à, đây quả thực là một cái mạng già của hắn thần long cường đại thế nhưng mà thật sâu khắc ở trong đầu của hắn nhưng lại có hòa phượng hoàng kia càng là cường đại vô cùng chỉ cần đối phương phun ra một cái h ỏ a diễm chính mình cũng có thể lập tức hóa thành hư vô ha ha không có chuyện gì là tốt rồi hạo thiên lần nữa vô v ô người này thoái hư kỳ v õ giả sau đó vui mừng nói mà lúc này đây tên l á o giả kia cũng phản ứng đi qua ha ha tiểu huynh đệ lúc này đây thật sự nhiều ghi ghi ngươi ra tay cứu được hắn bằng không thì hắn hôm nay đã có thể nói đến chỗ này người này l á o giả liền ngừng lại bất quá tuy nhiên lời của hắn ngừng lại nhưng là tất cả mọi người hay vẫn là biết rõ người này l á o giả muốn nói cái gì đó ha ha không có gì tiện tay mà thôi mà thôi không chỉ nói là hắn rồi tự là không thể làm trung v õ giả chỉ cần hắn xuất hiện nguy hiểm gì ta hay vẫn là xuất thủ t ư ơ n g trợ hạo thiên mặt mui tràn đầy mỉm cười đối với người này lão giả nói ra tiểu huynh đệ thật đúng là lòng hiểm nghĩa ta bối trung nhân nếu là tiểu huynh đệ không chê ta lý thiên huyền nguyện ý cùng tiểu huynh đệ giao một người bạn lúc này thời điểm người này lão giả thì ra là lý thiên huyền nặng nề g h mà nói ra nhìn thấy trên mặt của đối phương tràn đầy nghiêm túc t h ầ n sắc hơn nữa nhìn bộ dáng lộ ra phi thường coi trọng hạo thiên vì vậy hạo thiên mãnh liệt vỗ tay nói đã ly đại ca để mắt ta từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta lý hạo nhiên bằng hữu rồi nói xong liền nhìn thấy song phương mãnh liệt dơ lên bị thụ song trưởng nặng nề mà tương giao cùng một chỗ thật không ngờ tiểu huynh đệ cũng là họ l ý à nói như vậy chúng ta thật sự chính là phi thường có duyên phận a lão giả nhìn xem hạo thiên lúc này là càng xem xem càng là mừng rỡ hắn sở dĩ giao hảo hạo tiên h đó chính là bởi vì hạo thiên tu vi cường đại người như vậy cùng hắn ở c h u n g liền chỉ có lấy hai chủng lựa chọn một loại là cùng hắn tương giao trở thành bằng hữu m ặ t khác một loại lựa chọn đó chính là bắt nó bóp chết rồi dù sao cũng không thể đủ thành vì chính mình người cũng không thể lại để cho hắn thành vì người khác người ta hạo thiên lúc này thời điểm vừa muốn nói gì liền bị một tiếng lời nói đã cắt đứt chỉ thấy một cái võ giả cao giọng hoảng sợ nói mau nhìn sơn hà đình chung quanh hào quang đã biến mất được nghe lời ấy nguyên một đám võ giả nhao nhao hướng về sơn hà đình xem ra đi qua quả nhiên lúc này sơn hà đình chung quanh hào quang đã biến mất hơn nữa tại sơn hà đình phía trên không ngừng vờn quanh lấy long phượng hư ảnh tại thời khắc này cũng đều biến mất thật giống như bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua sơn hà đình chung quanh hào quang biến mất khiến cho nguyên một đám võ giả đều hưng phấn lên nhìn xem cái này biến mất màn sáng hạo thiên lâm vào trong trầm tư tầng kia màn sáng rõ ràng có bảo hộ sơn hà đình tác dụng hôm nay cái này sơn hà đình biến mất cái này đã nói lên sơn hà đình phòng ngự tầng tựu i biến mất một tầng cái này lại để cho sơn hà đình uy lực giảm đi nhưng là hạo có trời mới biết tuy nhiên sơn hà đình uy lực giảm đi nhưng có phải thế không võ giả có thể đối phó chỉ có như bọn hắn xa như vậy siêu tái o hư kỳ đỉnh phong võ giả ra tay mới có thể thu phục sơn hà đình nói cách khác hết thầy đều là vận vẹn nhìn xem cái này sơn hà đình hạo thiên không động tâm tư cái này là không thể nào dù sao một cái có khả năng siêu việt linh bảo cấp bậc vũ khí cái này như thế nào không cho hạo thiên động tâm bên trên không biết là ai hô một tiếng nguyên một đám võ giả liền điên c u ồ n g hướng về kia ở bên trong và tới lúc này quay mắt về phía sơn hà đình hấp dẫn bọn hắn đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì lực k h ô n g chế chỉ cần có thể đem cái này sơn hà đình nắm bắt tới tay trong bất luận trả giá loại điều nào một cái giá lớn bọn họ đều là có thể trả giá cho dù là tánh mạng dù sao bọn họ là có tông môn võ giả chỉ cần đem lấy được bảo vật giao cho tông môn bọn hắn cựu là chết cũng t ư ợ n như cam tâm tình nguyện bởi vì vì tông môn mà vong có thể làm cho bọn hắn cảm giác được q u a n b ì n h mặt khác một cái phương diện là bọn hắn không có nỗi lo về sau theo nguyên một đám võ giả võ tới chỉ thấy nguyên một đám thần long thần phượng không ngừng theo sơn hà đình trên người vỏn ra thật giống như cái này sơn hà đình phía trên cất g i ấ u vô số thần long thần phượng đồng thời còn có những thứ khác thần thú không ngừng ở sơn hà đình chung quanh vờn quanh lấy những này thần thú thực lực mặc dù không có vừa mới xuất hiện thần long lợi hại nhưng là bọn hắn từng cái đều là có thêm thoái hư kỷ võ giả tu vi mà các bọn họ đều là sơn hà trong đình thần thú chi hồn b ế n ảo mã thành chỉ cần sơn hà đỉnh phía trên ở bên trong thần hồn của bọn hắn bất diệt bọn hắn liền có thể đủ vô hạn số lần phục sinh bất quá điều kiện tiên quyết phía dưới đây là có trường đủ năng lượng bằng không thì thần hồn của bọn hắn hay vẫn là thành thành thật thật ở sơn hà đỉnh bên trong ở lại đó theo nguyên một đám võ giả vào tới song phương liền bắt đầu giao thủ song phương thấp nhất tu vi đều là thoái hư kỳ tu vi một trận đánh cho có thể nói kinh thiên địa quỷ t h ầ n khiếp đại địa không ngừng chấn động thiên địa tại thời khắc này đều thất xác lòng trời lỡ đất không gian không ngừng rách nát rồi từng đạo loạn không gian loạn lưu không ngừng theo nghiền nát trong không gian vận ra tàn sát bừa bãi lấy không gian t r u n g quanh trong lúc nhất thời tràn g diện hỗn loạn tới cực điểm sơn hà đình cường đại là không thể nghi ngờ tại t r u n g quanh của nó có có vài thần long thần phượng không ngừng vờn quanh lấy tại t r u n g quanh của nó phàm là hướng về sơn hà đình vọt tới võ giả không phải là bị bọn hắn chém giết là bị bọn hắn đánh lùi theo chiến đấu tiếp tục rất nhanh liền xuất hiện lên mạng trong nháy mắt công phu liền có lấy hơn mười người thoái hư k ỳ võ giả chết đi thấy như vậy một màn t r u n g quanh mười đại tông môn thủ lĩnh liền bắt đầu sốt ruột rồi, rồi hôm nay liền sơn hà đình đụng đều không có đ ụ n ả i liền có lấy hơn mười người thoái hư kỳ võ giả tử vong cái này lại để cho trong lòng của hắn một hồi đau đớn phải biết rằng cái này thoái hư kỳ võ giả từng cái tông môn cũng chính là như vậy hơn mười 10 trên trăm cái phải biết rằng đây chính là một cái tông môn mấy ngàn năm tích lũy đi ra võ giả hôm nay thoáng cái t i ể u tử vong mười cái cái này như thế nào không cho bọn hắn cảm giác được đau lòng đâu rồi dù sao cái này thoái hư kỳ võ giả không phải ven đường rau cải trắng mà là hàng thật giá thật cường giả chân chính bọn họ là huyền minh trên đại lục đỉnh phong tồn tại trải qua mười đại tông môn thủ lĩnh thương lượng qua đi liền lấy ra một cái sách lược đó chính là lại để cho phần đông những võ giả khác coi như phá o hôi bất quá bọn hắn cũng biết không có bất luận kẻ nào cam tâm tình nguyện làm bia đỡ đạn bất quá nếu là có t r ư ờ n g đủ lợi ích cái này phá o hôi vẫn có người nguyện ý hành động tuy nhiên nhìn như là phá o hôi nhưng là trong đó lại là có thêm lao động chân tay mà theo nếu là có thể đủ sống sót cái kia tự nhiên thu hoạch cực lớn vì vậy thương định hoàn tất về sau hắn m ờ i đại tông môn thủ lĩnh liền quyết định dựa theo kế sách này thực hành mười đại tông môn thủ lĩnh đến cùng thương nghị chính là loại biện pháp nào rất nhanh liền lại để cho phần đông võ giả đã biết nguyên lai bọn hắn mười đại tông môn không hề thực hành bá vương điều khoản chỉ cần bất luận kẻ nào cũng có thể tranh đoạt sơn hà đ ị n h chỉ cần ngươi có thực lực cái này sơn hà đ ị n h là ngươi quay mắt về phía trắng trận hấp dẫn nhiều như vậy võ giả như thế nào có thể chống cự được cái này hấp dẫn vì vậy phía sau môn phái nhỏ môn phái nhỏ một ít tiểu thế lực cùng một ít tán tu võ giả liền nhao n h a u s ô n g tới tuy nhiên mười đại tông môn võ giả rất là cường đại từng cái võ giả đều là kẻ có được thoái hư kỳ tu vi nhưng là bọn hắn cũng không có, có bao nhiêu người chỉ có lấy vài trăm người t à hữu nhưng là những cái kia tiểu thế lực võ giả lại là có thêm mấy ngàn người đối với mười đại tông môn võ giả quả thực t i ự u là người ta tấp ngập theo mặt khác tông môn võ giả nhao nhao một loạt mà lên rất nhanh phía trước không gian liền tràn ngập đ ầ y phần đông võ giả đầu đầu thần long bay múa t ừ n g trích loan phượng của mình thần thú không ngừng người công kích chung quanh võ giả đương nhiên chung quanh võ giả cũng là không ngừng công kích cầm thần thú phần đông võ giả lúc này trong suy nghĩ chỉ có lấy một cái ý nghĩ cái kia chính là xông vào sơn hà đình chung quanh do đó thu hồi sơn hà đình nói như vậy không thể nghi ngờ là trời dáng tiền của phi nghĩa thế nhưng mà sơn hà đình cũng không phải tốt tiếp xúc chung quanh có vô số thần thú tại đâu đó thủ vệ lấy hơn nữa chung quanh thủ vệ thần thú thực lực rõ ràng vô cùng là cường đại bởi vì mỗi khi một cái võ giả vọt tới thời điểm chỉ cần thần long một ngụm long tức hoặc là thần phượng một ngụm hòa diễm tên kia võ giả liền biến mất vô tung vô ảnh nhưng là những thứ khác thần thú rõ ràng không có những này thần thú cường đại chỉ thấy từng cái toái hư kỳ võ giả đều có thể cùng một chỉ thần thú đánh cho khó phân thắng bại thậm chí có lấy cường đại võ giả gần kệ mấy chiêu chỉ thấy liền có thể đủ một trường đập t o á một cái thần thú. Bất quá như vậy võ giả dù sao công ũ n như trên bản g giả là lực là số ít, thể phát huy ra thực t bởi đại vì vậy võ có cơ huy đề. Đều ra đê. môn nhân vật dẫn những vật đầu, cái kích i viễn siêu thoái giả. a võ đỉnh phong võ giả. Công hư kỳ k đang tiếp tục thiên địa tại biến sắc gió nổi mây phun cái này một cái tại đây tràn đầy huyết sắc sương mù tại nóng bỏng dưới nhiệt độ vừa mới phun ra máu tươi biến hóa làm thành huyết vụ trên không trung không ngừng phiêu đ g lấy theo phần đông võ giả chết đi không gian chung quanh đã biến thành một cái màu đỏ như máu không gian thật giống như nơi này là một cái huyết hại ngập trời thế giới tràn đầy khủng bố khí tước một gã võ giả kêu thảm một tiếng chỉ thấy tên võ giả này liền bị một cái như long quy thần thú một chảo chảo cái nghiền á t chỉ thấy cái này như long quy thần thú trên người có một cái cự đại mai r ù a đồng thời hắn cũng có được một cái cự đại long đầu nhưng là hắn dưới chân nhưng lại như ứng chảo hơn nữa bắp chân phi thường t r ư ờ n g không muốn long quy như vậy thô đ o ạ n h i ệ n nhiên đây là một cái tứ bất tượng thần thú bất quá cái này tứ bất tượng thần thú thực lực lại là phi thường cường đại tại công kích của hắn phía dưới không đến mười chiều một cái thoái hư k ỳ võ giả liền có thể được nó một chảo cho chảo cái nắp ấy hơn nữa cái này tứ bất tượng đồ vật phòng ngự muốn đại cường đại thoái hư kỳ võ giả công kích đánh vào nó trên người mai dựa phía trên cơ hồ không có phá phòng thủ cái này lại để cho chúng quanh phần đông võ giả nhìn xem cái này đầu l o n g quy nguyên một đám chỉ có thể đủ tại đâu đó d ư ơ n g mắt nhìn không biết làm sao bây giờ mới tốt dù sao cái này l o n g quy phòng ngự căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đánh vỡ chính mình là người tiến công l o n g quy chẳng những không thể xúc phạm tới cái này l o n g quy còn đem l o n g quy c ử u hận hấp dẫn đã đến trên người của mình đương nhiên đây không phải chủ yếu chủ yếu chính là Công kích lợi o Long sao Long n chính tốn gian nguyên nhìn này lưng liền vội vàng hướng về bên cạnh trốn tránh này không phòng ngự cường đại, công kích còn là phi thường. g giả Quy quả Quy Quy đầu sau vậy thực một thời vật, một thể chỉ kích phi cái cố sức cái cái có là lại là l mà đám xem vội bởi đi, đại, đã đổ võ về dù hại h ạ o nhiên chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này l ặ n g lặng cùng đợi công kích của bọn h ắ n sau đó chúng ta tốt làm ngư ông thủ lợi nhìn phía xa hốt chiến phàn thiếu hoa đối với hạo thiên nhẹ giọng nói lúc này phàn thiếu hoa trong lòng cũng là tràn đầy kích tỉnh dù sao chiến đấu lúc mỗi một người nam nhân trời sinh mang theo mỗi một người nam nhân đều ưa thích chiến đấu ha ha làm sao có thể như là nói như vậy đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi dù sao cái này sơn hà đình có linh nếu không là thừa dịp hắn không có đảm nhiệm chủ thời điểm thu phục hắn về sau muốn thu phục hắn nhưng chỉ có muôn b ả n khó khăn rồi dù sao cái này sơn hà đình cũng không phải là cùng một ít đồng dạng có thể tùy tiện thay đổi thay thế chủ nhân bọn hắn cơ bản đều ưa thích theo một m à chết trừ phi hắn tân chủ nhân tử vong rồi bằng không thì không có bất kỳ đích phương pháp xử lý có thể đạt được sơn hà đình hạo thiên nhìn về phía trước chiến đấu thanh âm bình tĩnh nói đối với ở trước mắt sơn hà đình hạo thiên đã sớm liếc nhìn ra cái này sơn hà đình thật không đơn giản tuyệt đối không phải bình thường linh bảo có thể so sánh với tuy nhiên hạo thiên cụ thể không biết nó là cái gì cấp bậc nhưng là không thể ngăn trở hạo thiên đối với hắn ưa thích người ở nơi này không phải đi ta tiến về phía trước đi xem hạo thiên bay lên trời liền hướng về phía trước vọt tới hắn không muốn làm cho phản thiếu hoa trộn lẫn vào đến trong đó dù sao phản thiếu hoa thực lực cũng không có cỡ nào cường đại quay mắt về phía toái hư kỳ sơ kỳ võ giả vẫn có thể đủ ứng phó nhưng là quay mắt về phía thoái hư kỳ trung kỳ võ giả hắn liền chỉ có hắn chạy một đường rồi lại nói tiếp cái lúc này không phải bạo lộ linh bảo thời điểm dù sao mười đại tôn g môn cùng với dấu ở tán trong đám người cường giả đều không có sử r a lá bài tẩy của mình hai người bọn họ làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ đ â y này từng cái võ giả cũng biết muốn đạt được sơn hà đình nhất định phải d i ệ t trừ sơn hà đình chung quanh hơn mười đầu cường đại thần thú những này thần thú căn bản cũng không phải là những cái kia thoái hư kỳ võ giả có thể so sánh mới bởi vậy khi thấy cái này hơn mười đầu thần lòng cường đại thời điểm nguyên một đám võ giả liền bắt đầu không hề hướng về sơn hà đình phong đi mà là hướng về chung quanh thần thú võ tới trong lòng của bọn hắn nguyên một đám nói thầm lấy đánh không thắng c ắ c ngươi bọn hắn chúng ta vẫn có thể đủ hành hạ hành hạ a những n à y thần thú từng cái đều có được thoái hư k ỳ võ giả thực lực tuy nhiên quay mắt về phía bọn hắn từng cái thoái hư k ỳ võ giả đều không sợ hãi nhưng là muốn chiến thắng bọn hắn lại là rất khó bởi vậy liền nhìn thấy vài tên võ giả cùng một chỗ vây công một đầu thần thú bởi như vậy hiệu suất của bọn hắn phi thường cao rất nhanh chung quanh thần thú liền biến mất không ít h l i ê n bị một cái tứ bất tượng long quy thần thú chắn trước mặt của mình lập tức hạo thiên trong nội tâm một hồi phẫn nộ hét lớn một tiếng nghiệt xúc cũng dám chống đỡ lao tử đường đi cho ta chết đi một trưởng chém ra cường đại quyền t ì n h liền hướng về phía trước tứ bất tượng long quy vào tới một trưởng này cường đại vô cùng cường đại trưởng t ì n h giống như là quần quận nước lũ phóng đi nước lũ những nơi đi qua không gian đều hoàn toàn rách nát rồi ra từng đạo khủng bố không gian loạn lưu và v ư ra tàn sát bừa bãi lấy hướng về kia cái tứ bất tượng long quy vào tới tại đây một cái hỗn loạn không gian lực lượng mang theo người vô kiên bất tồi lực lượng đem chung quanh hết thệ đều muốn phá hủy thế nhưng mà cái k i a tứ bất tượng long quy tại đây một cái thật giống như không có, có cảm ó c giác gì như trước nhàn nhã ngăn tại hạo thiên trước mặt chương sáu trăm năm mươi bảy sơn hà đình nghi lực sáu ừ muốn chết nhìn xem như trước như thế nhàn nhã tứ bất tượng long quy hạo thiên l ử a giận trong lòng khí liền bắt đầu đỡ ra cũng dám ngăn cản con đường của hắn đây quả thực là không đem nó để ở trong mắt ấ y ư cái này như thế nào không cho hạo thiên sinh khí hạo thiên lúc này thời điểm lần nữa hung manh đánh ra một t r ư ở n g đệ nhất trưởng còn không có, có công kích được trên người của đối phương thứ hai trưởng cũng đã hung trận đánh ra một trưởng này cực kỳ cường đại trưởng kinh còn không có đánh ra liền nhìn thấy hạo thiên bàn tay không gian chung quanh đều ẩn ẩn run dày lên đồng thời tại hạo thiên bàn tay chung quanh từng đạo màu đen khe hở không ngừng bại lộ đi ra h i ệ n nhiên lực lượng cường đại đã khiến cho không gian chung quanh rách nát rồi ra quả nhiên theo hạo thiên một trưởng này bài trừ giống như quân quẫn nước lũ trưởng kinh giống như là hoàng hà vỡ đê một phát không thể vãn hồi hướng về phía trước và tới một trưởng này trưởng kinh hùng hậu vô cùng vô luận phía trước tràn đầy cái gì ngăn trở đồ vật tại hạo thiên cường đại trưởng kinh phía dưới toàn bộ đều cho phá hủy không còn không có bất kỳ đồ vật tồn tại cái lúc này hạo thiên đệ nhất trưởng đã đánh vào cái kia tứ bất tượng l o n g quy trên người đ ú n g một trường này cũng là cường đại vô cùng lực lượng cường đại trực tiếp tác dụng đến đó tứ bất tượng l o n g quy trên thân thể chỉ thấy khổng lồ kia tứ bất tượng l o n g quy thân thể giống như bị một cố lực lượng khổng lồ va chạm thân thể khổng lồ không ngừng hướng về đằng sau bay ngược mà đi thẳng tắp hướng về đằng sau bay ngược mấy chục thức lúc này mới dừng lại thân thể đồng thời theo cái kia tứ bất tượng l o n g quy khỏe miệng chỗ không ngừng toát ra và dọn kim xác huyết dịch cái này kim xác huyết dịch là một cố nồng đậm năng lượng cố năng lượng này cùng vừa lúc mới bắt đầu cái kia một cái kim sắc thần lòng đồng d ạ n g chảy ra đều là như thế này kim sắc chất lỏng đây đều là ẩn chứa nồng đ ậ m lực lượng h i ệ n nhiên cả hai đều là sơn hà đỉnh tiêu hao đại lượng lực lượng gắn kết mà thành hình thành tại đây đầu tứ bất tượng long quy vẫn còn bởi vì này một cường đại một trưởng trong công kích còn không có có kịp phản ứng thời điểm hạo thiên thứ hai trưởng cũng đã lần nữa công kích được này tứ bất tượng long quy trước mặt hạo thiên một trưởng này thế nhưng mà so vừa rồi một trưởng kia còn cường đại hơn mấy phần một trưởng này chém ra đây chính là thiên địa biến xác phong vân hội tụ toàn bộ thiên địa ở thời điểm này đều không còn bình tĩnh nữa thật giống như hạo thiên không trong ý thức xuyên phá thiên nhất giống như nhìn xem sắp đến thứ hai trưởng cái kia tứ bất tượng long quy trong hai mắt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc hắn thật không ngờ vừa rồi chính mình hay vẫn là đại khai sát giới tại thời khắc này chính mình lại bị một cái nhân loại nho nhỏ đánh g i ế t thành trọng thương cái thế giới này thật sự là buồn cười quá báo ứng vậy mà đến nhanh như vậy bất quá nó không phải không thừa nhận cái này nhân loại nho nhỏ thực lực phi thường c ư ờ n g đại vừa rồi một trưởng kia đã khiến cho nó nhận lấy thương thế không nhẹ một trưởng này lần nữa đã rơi vào trên người của nó nó cự là không chết cũng phải bản thân bị trọng thương tuy nhiên nó đối với phòng ngự của mình rất là yên tâm nhưng là tại quay mắt về phía đối phương cường đại công kích thời điểm nó không còn có tin tưởng rồi dù sao công kích của đối phương thật sự là quá cường đại cái này đã vượt ra khỏi nó thừa nhận phạm vi cái này như thế nào không cho nó kinh hãi không qua đối phương đã muốn nó tử vong cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn muốn đến nơi này cái này đầu tứ tư bất tượng lòng quy rốt cục rất nhỏ hơn tâm đem tất cả của mình bộ lực lượng đều tập trung ở chính mình mai rùa phía trên khiến cho nguyên vốn đã đen tối mai rùa lần nữa buộc phát ra ánh sáng mạnh liệt mang thượng diện lưu quang nói lên t ừ n g đạo lóng lánh hào quang đều ẩn chứa thần bí đâu lực lượng cái này lại để cho phòng ngự của nó l n nữa tăng cường không ít giống g ầ m lên giận dữ về sau cái này đầu tứ bất tượng long uy chẳng những không có tránh né hạo thiên công kích vậy mà nó sống tới vung vẩy lấy tứ chi cực lớn móng vuốt s ắ c bén hung h ă n g hướng về phía trước không gian vung đi ra ngoài tại thời khắc này công kích của nó hoàn toàn bạo phát ra một móng vuốt xuống dưới toàn bộ không gian đều sụp đổ dưới đi cảnh này khiến không gian chung quanh trong lúc nhất thời vậy mà đón lấy hoàn toàn rách nát rồi ra mà lúc này đây hạo thiên thứ hai trưởng cũng công kích tới trong lúc nhất thời hai người công kích va chạm lại với nhau hạo thiên trưởng kỉnh thật giống như một đầu mánh hổ xông vào một đám mặt cựu non bên trong trong nháy mắt cái k i a tứ bất tượng công kích sẽ gặp làm hư vô biến mất trong không khí bất quá dù cho nhờ vậy cũng ngăn trở hạo thiên công kích thế cảnh này khiến kế tiếp cái k i a tứ bất tượng long quy thân thể mạnh liệt v ọ t tới thân thể cao lớn vậy mà lập tức nhỏ đi một cái trùng kích hạo thiên trưởng kỉnh vậy mà tại nó trùng kích phía dưới mất đi ra giống nhìn mình phá tan trước mắt đạo này công kích cái tia tứ bất tượng long quy không tự g i á phát ra một tiếng hô to sau đó toàn bộ thân hình giống như là một cái viên đạn đầu giống như tia chớp hướng về hạo thiên thân thể vào tới cái này tứ bất tượng lòng quy tốc độ nhanh đã đến cực hạn giống như là một đạo nhìn không thấy ánh sáng phía trước hạo thiên nhìn xem hết thảy lập tức trong nội tâm lạnh quát một tiếng muốn cùng ta chơi ngươi còn nó lắm uống chết đi cho ta hạo thiên hét lớn một tiếng về sau chỉ thấy bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên tại bàn tay của hắn phía trên vươn chính mình hai cái ngón tay hai chỉ phía trên một đạo đại kim sắc lưu quang h i ệ n lên từng đạo kiếm khi không ngừng ở phía trên lưu truyền cái này giống như là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật thế nhưng mà mỹ đồ tốt bên trong luôn lẫn Chứa cường đại nguy hiểm. nguy đại theo cái kia từng đạo kim sắc kiếm quang gạch phá không gian rất nhanh ở hạo thiên hai chỉ phía trên ngưng kết ngoại trừ một đạo kim sắc trường kiếm tuy nhiên cái này nói về đến lúc rất dài nhưng là cái này gần kể chỉ là chuyện trong nháy mắt tình đón lấy hạo thiên liền đem cái này hai chỉ phía trên kim sắc trường kiếm bắn đi ra ngoài cái này một đạo kim sắc trường kiếm giống như là một đạo lưu tinh lập tức trượt phá phía trước không gian hướng về kia cái tứ bất tượng lòng quy vào tới hai đạo lưu tinh cứ như vậy hướng về phía trước hung manh vào tới từng đạo gợn sóng không ngừng trên không trung hướng về bốn phía phát ra mà đi Từng đạo âm bạo p h á thanh tiếng g n trói thai giống như là đòi mạng đồng hồ báo thức ở nơi nào không ngừng tí tách vang vọng lấy toàn bộ bầu trời đúng thanh thúy tiếng va đập ở thời điểm này vang lên chỉ thấy cái k i a kim sắc trường kiếm lập tức xẹt qua rồi cái k i a tứ bất tượng lòng quy thân thể ở thời điểm này toàn bộ thế giới đều giống như dừng lại một nửa v a n h một tiếng bạo tạc thanh â m vang lên chỉ thấy cái k i a tứ bất tượng lòng quy hướng về hạo thiên cao tốc phóng đi trong né mắt cái tia lòng quy thân thể cứ như vậy lập tức nổ tung ra đẩy trời kim sắc mưa hướng về bốn phía không ngừng hàng rơi xuống nồng đầm năng l ự a tại toàn bộ trong không gian không ngừng tàn ra theo cái này kim sắc mưa biến mất những n à y năng lượng liền bắt đầu thời gian dần qua giảm bớt chứng kiến cái này tứ bất tượng long quy bị chính mình tiêu diệt hạo thiên thật dài nhà thở m ộ t hơi tiêu diệt cái này một chỉ thần quy chính mình có thể là phi thường không dễ dàng tuy nhiên vừa rồi hạo thiên gần kể chỉ là xuất thủ ba lượng nhưng là mỗi một lần đều là ẩn chứa cường đại lực lượng cường đại cái này lại để cho hạo thiên năng lượng trong cơ thể tiêu hao không ít bất quá hạo thiên tu luyện công pháp thật sự là biến thái tại trong nháy mắt liền có thể đủ khôi phục lại đây cũng chính là hạo thiên nếu là thay đổi võ giả lời nói đánh chết cường đại như vậy thần thú lúc này có thể đứng ở hư không phía trên cũng đã không tệ rồi hạo thiên thân thể liên tục lập lòe liền đã đi tới sơn hà đình t r u n g quanh bất quá cái lúc này hạo thiên cũng không có ngu xuẩn đến trực tiếp tiến công sơn hà đình dù sao sơn hà đình người t r u n g quanh tồn tại mười cái cường đại thần thú cái này mười cái cường đại thần thú từng cái cũng không phải hắn có thể đơn giản đối phó được hơn nữa hắn như vậy t i ể u ngốc ở bên trong ngu đ ầ n x u ố n g tới nói như vậy t i ể u là s u ấ t lực không đ ị n h mọn rồi hạo thiên làm sao có thể ra tay đây này b ấ t quá đối với chung quanh cái kia chút ít cấp thấp thần thú hạo thiên thế nhưng mà một chút cũng không có hạ thủ lưu t ì n h căn bản là một trưởng một cái chung quanh nguyên một đám võ giả chứng kiến hạo thiên vậy mà như vậy hung mãnh nguyên một đám liền vội vàng đi theo bên cạnh của hắn dù sao những võ giả này nếu là một cái đối với một cái căn bản không đối phó được chung quanh thần thú đi theo hạo thiên chung quanh như là sự xuất hiện của mình nguy hiểm nói không chừng đối phương sẽ ra tay trợ giúp hắn một bà những người này tâm tư hạo thiên làm sao có thể không rõ vất quá đã người ta đều như vậy hạo thiên cũng không có ý tứ đường vội a b ấ tuy, sẽ sẽ tuy nhiên đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới nhưng là trên cái thế giới này hay vẫn là tồn tại vật gì đó khác lệ nghĩa liêm sĩ dù sao đây là cân nhắc một người văn minh tố chất tuy nhiên bọn họ đều là cho rằng đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới nhưng là quay mắt về phía đại nghĩa g i ớ i tình huống ai cũng không dám làm ra khác người sự tình dù sao như vậy sẽ đưa tới vô số võ giả cùng hắn đối nghịch thanh danh của hắn nhưng chỉ có đã xong dù sao một cái thanh danh của người nhưng chỉ có tương đương với một người thể diện không có thể diện nó còn có liền đi ra không chứng kiến chung quanh võ giả gặp phải nguy hiểm thời điểm hạo thiên rất tự nhiên ra tay giúp t r ợ một bả cứu vãn nguyên một đám võ giả c á c mạng cái này lại để cho những võ giả này rất là cảm kích thời gian không biết đi qua thời gian bao nhiêu chung quanh phần đông thần thú trên cơ bản đều bị thanh lý không sai biệt lắm lúc này thời điểm võ giả một phương diện thương vong cũng là không nhẹ thậm chí có mấy trăm tên võ giả tử vong cái này cũng là bởi vì hạo thiên thỉnh thoảng ra tay kết quả nếu không là hạo thiên ra tay giúp t r ợ những võ giả này nói không chừng tử vong nhân số sẽ càng nhiều hơn theo phần đông thần thú tử vong lúc này thời điểm sơn hà đỉnh nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh theo sơn hà đỉnh trên người tán phát ra rồi t ư n g đạo thân ảnh rất nhanh liệt tử sơn hà đình bên trên vọt da bất quá lúc này đây chạy ra khỏi thần thú cùng những cái kia thần thú lực lượng không sai bịt lắm bất quá tại số lượng phía trên tựu là thiếu đi rất nhiều rất nhanh ở phần đông võ giả vây công phía dưới những n à y thần thú liền giao đại tại t ê y đây bất quá ánh sáng màu xanh lần nữa thoáng hiện lại có rất nhiều thần thú lộ ra thân ảnh của bọn hắn bất quá lúc này đây rõ ràng so trước đó lần thứ nhất mất đi rất nhiều xem ra sơn hà đ ỉ n h đã không có có bao nhiêu năng lượng có thể chế tạo ra càng nhiều nữa thần thú rồi quay mắt về phía những n à y thần thú đã không còn có một cái võ giả cảm giác được sợ hãi dù sao cái này thần thú quả thực không chịu nổi một ít thậm chí ngay cả thực lực đều giảm xuống không ít rất nhanh liền lần nữa bị tiêu diệt không còn sơn hà đ ỉ n h thanh sáng long lánh lần nữa chế tạo ra thần thú bất quá chỉ có mấy cái hơn nữa thực lực cơ hồ rất là nhỏ yếu h i ệ n nhiên hiện tại sơn hà đ ỉ n h hoàn toàn đã không có năng lượng tại đây chút ít thần thú bị phần đông võ giả chém g ế t về sau sơn hà trong đình không còn có xuất hiện thần thú phần đông võ giả gặp được một màn này nguyên một đám lập tức bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua phía trước hơn mười đầu thần long vượng hoàng trước mắt cũng chỉ có lấy cái này mấy cái thần thú rồi có thể nói chỉ cần tiêu diệt những n à y thần thú như vậy cái này sơn hà đ ị n h giống như là một cái đã không có nanh vuốt lao hổ đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn muốn thế nào được cái đó cũng không biết ai bắt đầu tiến công những n à y thần long thần v ư ợ n g nguyên một đám võ giả liền bắt đầu điên cuồng hướng về những n à y thần long thần v ư ợ n g tiến công những n à y thần long thần v ư ợ n g cũng không phải là những cái kia con tôm nhỏ nhẹ nhõm bị những võ giả này cho diệt sắt rồi những n à y thần long thần v ư ợ n g có thể là cường giả chân chính trong nháy mắt liền nhìn thấy có võ giả đã bị thần long thần v ư ợ n g cho diệt sắt rồi phần đông võ giả công kích phi thường sắp bén mỗi một đạo cường độ công kích cũng không phải rất lớn nhưng là quay mắt về phía nhiều như vậy công kích cái kia còn là phi thường khủng bố mấy ngàn đạo công kích liên hợp lại uy lực cường đại tựu là hạo thiên gặp được cũng phải n h ư ợ n g bộ lui binh nếu là bằng không thì hạo thiên thật sự có khả năng bị cái này cường đại công kích trực tiếp miểu sắt ra bất quá khá tốt công kích của bọn hắn cũng không phải nhằm vào lấy hạo thiên mà là nhằm vào lấy những cái kia thần long thần phượng bất quá coi như là có người muốn liên hợp nhiều người như vậy chém giết hạo thiên cũng không phải như vậy dễ dàng dù sao nhiều như vậy võ giả trong đó nhận lấy hạo thiên ân huệ võ giả có không ít tự nhiên bọn hắn sẽ không đi chém giết hạo thiên rồi mấy ngàn đạo công kích đồng thời đánh ra cái này một cổ lực lượng cường đại xuất hiện về sau liền nhìn thấy không gian chung quanh không ngừng chấn động lên từng đạo vết nước không gian không ngừng hình thành sau đó hỗn loạn không gian loạn lưu liền từ trong h u n g manh trôi ra theo sát lấy những n à y hỗn loạn không gian loạn lưu về sau liền nhìn thấy từng đạo nghiền nát không gian mạnh vỡ giống như là từng đạo mũi kiếm hướng về không gian chung quanh điên cuồng vào tới những n à y vết n ư ớ không gian chẳng phân biệt được, phương hướng, chẳng phân biệt được bọn hắn thế nhưng mà không bị bất luận cái gì không chế cũng không có bất kỳ trí tuệ cứ như vậy không hề mục tiêu bắn ra bốn phía l ấ y những này không gian mảnh vỡ tuy nhiên nhìn xem không có bất kỳ uy lực nếu là ngươi tiểu nhìn sẽ gặp ăn vào một khóa quả đắng cái này không gian mảnh vỡ hướng về chung quanh bắn ra bốn phía tốc độ phi thường rất nhanh cơ hổ là trong nháy mắt công phu chung quanh trăm mét phạm vi đều bị những này không gian mảnh vỡ bao phủ bất quá tại đây chút ít không gian mảnh vỡ hướng về phần đông võ giả công kích thời điểm những cái kia võ giả cũng không có bối rối cũng không biết là những võ giả này đã có ăn ý còn là nguyên nhân gì chỉ thấy những võ giả này đã bắt đầu cùng một chỗ xuất kích mỗi người đánh ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g tụ hợp lấy mặt khác một t r ư ờ n g nhìn về phía trên giống như là một cái núi cao thật lớn hướng về phía trước hung manh võ tới qua trong dây l ắ t những cái kia không gian mảnh vỡ liền tại đây cực lớn giống như núi cao cường đại t r ư ờ n g kính phía dưới trực tiếp hóa thành hư vô hơn nữa một t r ư ờ n g này càng là theo sát lấy mọi người vừa rồi phát ra một t r ư ờ n g kia hướng về phía trước hung manh công đánh tới không gian mảnh vỡ mang theo người phần đông võ giả công kích phá tan hơn mười đầu thần long thần phượng phòng ngự hướng lấy thân thể của bọn hắn hung hang phong đi mắt thấy muốn thấy trùng tại những này thần long thần phượng trên thân thể, cũng không biết như thế kích những phượng không như như này lòng cũng nào và ậ y thấy, chỉ hơn đầu thần long thần phượng lánh h trên trói lòng người, lòng đầu ra chói mắt o đạo quang, một đạo kim s ắ cái màn s n g l ề n người của bọn hắn trống rông hiện, theo cái này cường đại trưởng tại trước xuất theo đại cái của kia n hung hăng đánh. h á Vào c k i màn sáng phía trên quay một tiếng trầm đục liền truyền đến phần đông võ giả song trong hai mà đón lấy chỉ thấy cái này màn sáng phía trên từng đạo rung động hiện lên tùy cơ hội cái này rung động cũng là càng ngày càng nhỏ h i ệ n nhiên một kích này không có thu đư ậ hiệu quả gì về phần những cái kia không gian mạnh vỡ giống như là bánh bao thịt đánh chó có đi không về vô số không gian mảnh vỡ một đầu đâm vào kim sắt màn sáng bên trong liền một đạo rung động đều không có liền biến mất sạch sẽ thật giống như vừa rồi cái kia vô số không gian mảnh vỡ sẽ không có xuất hiện công kích cũng không có đình chỉ xuống dưới lúc này thời điểm phần đông võ giả kích thứ hai đã công kích tới bọn hắn một kích này phi thường cường đại khi bọn hắn cường đại trưởng tình phía dưới từng đạo cường đại cương phong im ắng mà lên bắt đầu tàn sát bừa bãi lấy không gian chung quanh bất quá rất nhanh liền bị từng đạo cường đại hỗn loạn không gian loạn lưu cho căn ướt phía trước không gian một mảnh hỗn、loạn. có thể nói không có một cái nào võ giả có thể ở thời điểm này xuống hướng tiên phương bằng không mà nói hãn cựu là đối với tánh mạng của mình không chịu trách nhiệm bất quá cái này hỗn loạn không gian căn bản đối với phần đông võ giả công kích không có bất kỳ ảnh hưởng ngược lại lớn mạnh phần đông võ giả công kích hạo hạo đáng đáng công kích cứ như vậy hướng về hơn mười đầu thần long thần phượng vào tới thanh thế to lớn xem phần đông võ giả nguyên một đám nhiệt huyết bọn hắn thật không ngờ công kích của mình vậy mà cường đại như vậy đây quả thực là không kém gì thần cảnh võ giả công kích ây ư bất quá bọn hắn cũng chỉ là ý dâm thoáng một phát liền rất nhanh thanh tỉnh lại. bọn hắn vẫn có thể đủ nhận rõ sự thật biết rõ chính mình bao nhiêu c â n lượng tuy nhiên nhìn như ngàn người công kích phi thường cường đại nhưng là cùng thần cảnh v õ giả công kích hay vẫn là kém rất xa dù sao bọn hắn những v õ giả này tu vi cao thấp không đều nếu là mấy ngàn tên v õ giả đều là thoái hư kỳ đ ỉ n h phong v õ giả cùng nhau công kích tự là thần cảnh cấp bậc v õ giả nhìn thấy cũng phải chạy dù sao đây không phải rất sự thật muốn tệ thự mấy ngàn tên v õ giả cái này là không thể nào bởi vì này thoái hư kỳ vó giả cũng không phải rau cải trắng t ậ có có chương sáu trăm năm mươi tám sơn hà đ ỉ n h uy lực bảy mấy ngàn tên võ giả công kích tuyệt đối không thể coi thường dù sao tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi hơn nữa nhiều như vậy võ giả cũng không phải là những cái kia con kiến có thể so sánh có thể nói cái này mấy ngàn tên võ giả tại thần cảnh không xuất ra thế huyền minh trên đại lục đây chính là cơ h ộ i đi ngang nhân vật đạo thứ hai công kích hạo hạo đáng đáng trong nháy mắt công phu cũng đã công kích được hơn mười đầu thần long thần phượng trước người thế nhưng mà cái kia hơn mười đầu thần long thần phượng liên thủ bố trí cái kia một đạo kim sắc màn sáng lại ở thời điểm này lần nữa hiện ra nó uy lực cường đại cường đại công kích chi lực trực tiếp quanh kích tại cái kia một đạo kim sắc màn sáng phía trên cực lớn quang mang màu vàng phát ra một tiếng cực lớn chầm đ ủ t ừ n g đạo rung động không ngừng ở kim sắc màn sáng phía trên long lanh lấy giống như là không ngừng chấn động mặt biển bất quá rất nhanh cái này kim sắc màn sáng liền rất nhanh bình tĩnh lại dù sao cái này kim sắc màn sáng thực lực thật sự là quá cường đại dù sao đây chính là hơn mười ngày thần long thần phượng liên hợp lại tản mát ra màn sáng tuyệt đối không phải bình thường thần thú có thể c h è o c h ố n g được lên theo cái này mấy ngàn tên võ giả công kích rơi xuống về sau tại mấy ngàn tên võ giả không có đánh ra lần thứ ba công kích thời điểm cái kia hơn mười đầu thần long thần phượng rốt cục bắt đầu đại phát thần uy rồi chỉ thấy nguyên một đám thần long không ngừng tại đâu đó n â n n â lấy thân thể cao lớn đem toàn bộ sơn hà đình chung quanh bảo hộ cực kỳ chặt chẽ đồng thời từng trích thần phượng đã ở sơn hà đình chung quanh không ngừng teo to một tiếng kêu to liền nhìn thấy trong miệng của bọn hắn tàn mát ra từng đạo thần bí gọn sóng hướng về chung quanh chậm rãi v ọ tới t những này gọn sóng giống như là không có bất kỳ năng lượng nhưng là nguyên một đám võ giả cũng không dám xem thường cái này trong không khí không ngừng phát ra tới gọn sóng từ vong c h i âm đây là thần phượng nhất tộc có thể phát ra cường đại nhất âm ba công kích nó nhằm vào là võ giả linh hồn có thể nói cái này công kích khó để phòng ngự bất quá nếu là có lấy linh hồn phòng ngự tính chiến giáp vậy thì khác thì đừng nói tới rồi bất quá linh hồn phòng ngự tính chiến giáp có thể nói so sánh linh bảo tồn tại loại này đông võ giả tuyệt đối không có khả năng tồn tại coi như là hạo thiên trong tay cũng không có vật như vậy bất quá đây không tính là hạo thiên trong thức hải cái kia một bản thần thư cái này thần thư vô cùng thần bí cho tới bây giờ hạo thiên còn không biết đây rốt cuộc là một bản cái dạng di sách có thể nói hắn có thể đi vào cái thế giới này liền là vì quyển sách này nguyên nhân không biết cái này sau l ư n g ẩn chứa cái dê âm n h ư u hay là thật chỉ là trùng hợp hiện tại hạo thiên cũng không có muốn nhiều như vậy dù sao vấn đề này khoảng cách hắn rất xa xôi hắn hiện tại chỉ có thể đủ phát huy ra thoái hư kỳ tu vi khoảng cách cái này sau lưng nhân vật cường đại có thể nói hắn chính là một cái con sâu cái kiến tồn tại theo t ử vong c h i âm hướng về bốn phía không ngừng truyền lại không gian t r u n g quanh vậy mà bắt đầu tản mát ra nào đó thần bí chấn động loại này chấn động lại để cho t r u n g quanh võ giả trái tim không tự chủ được tim đập điệu nhanh hơn thật giống như trái tim của mình tùy thời đều có thể khiêu dược đi ra thấy vậy nguyên một đám võ giả vội vàng vận mình công pháp đau khổ chống cự lại cái này chết tiệt vong c h i âm tập kích trong không gian mỗi một lần bất quy tắc chấn động chung quanh võ giả liên bắt đầu bịch, bịch tâm nhảy dựng lên thật giống như trái tim của mình tựa như một đại đại công suất theo tử vong sóng âm không ngừng hướng về chung quanh truyền lại rốt cục những n à y tử vong sóng âm t r ù n g kích chung quanh vô số võ giả đại não trong nháy mắt này vô số võ giả nguyên một đám võ giả đầu góc của mình không ngừng teo gen khó có thể thừa nhận đau nhức đau lại để cho người sống không bằng chết bất quá cái này đau nhức đau tới rất nhanh đi càng là rất nhanh cơ hội chính là một cái hô hấp ở giữa công phu cái kia đau nhức đau cũng đã biến mất bất quá lúc này vốn là mấy ngàn người ăn ý đã hoàn toàn biến mất mà ở thời điểm này cái kia hơn mười đầu thần long thần p ư ợ n g liền triển khai điên cuồng công kích chỉ thấy thần long hộp ra từng đạo long viêm long viêm cường đại vô cùng ẩn chứa nhiệt độ cao long viêm lập tức khiến cho không khí chung quanh đều t h i ê u đốt cường đại long viêm cứ như vậy hướng về kia nguyên một đám võ giả v à o tới gần kề chỉ là trong nháy mắt từng đạo long viêm liền lập tức phá tan mấy ngàn thước võ giả phòng ngự vọt tới mấy ngàn thước võ giả bên trong long viêm cường đại vô cùng căn bản cũng không phải là thoái hư k ỳ võ giả có thể thừa nhận được huống chi trong đó còn có cái này vô số cấp thấp võ giả một đạo long viêm x u n dưới liền nhìn thấy mười mấy tên võ giả trực tiếp bị đạo này long viêm cho hòa khí sau đó đạo này, long viêm mới biến mất trong không khí bất quá sau đó còn có cái này vài đạo long viêm không ngừng lao đến từng đạo thần phượng phun ra đến hỏa diễm càng là mang theo người lực lượng khổng lồ vào tới chỉ thấy chuyển trong nháy mắt từng đạo hỏa diễm liền vào t ê ý võ giả trong đám người những này hỏa diễm thế nhưng mà so long viêm càng thêm cường đại có thể nói long viêm là một đạo hỏa trụ giống như công kích thì ra là một đầu tuyến công kích nhưng là hỏa diễm nhưng lại quần công công kích s á t thương mặc dù không có long viêm cường đại nhưng là s á t thương phạm vi lại là phi thường cường đại thần long thần phượng một luân phiên công kích số dưới lập tức liền tử vong hơn hai trăm tên võ giả lập tức mấy ngàn tên võ giả chấn kinh rồi bọn hắn thật không ngờ cái này hơn mười đầu thần long thần phượng vậy mà lợi hại như vậy tuy nhiên bọn hắn rất không lý trí nhưng là bọn hắn cũng không có ngốc tại biết do đối phương cường đại thời điểm hơn nữa công kích của mình đối với đối phương mà nói trên cơ bản không có gì tổn thương mà công kích của đối phương thoáng một phát đến chính mình một phương liền có lấy mấy trăm tên võ giả tử vong cái này như thế nào không cho bọn hắn rung động bọn hắn sợ hãi dù sao linh bảo đã có nhưng là tánh mạng mất cái này kết quả là hay vẫn là công g i trang lợi ư bọn hắn vốn là lửa nóng đáng cái này một c ái hoàn toàn bình tĩnh lại khiến cho máu tươi cùng tử vong lại để cho bọn hắn thanh t ỉ n h lại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình ngu xuẩn vì vậy nguyên một đám võ giả liên bắt đầu hướng về phía sau thời gian dần qua lui lại bất quá những điều này đều là minh bạch võ giả cũng không phải từng cái võ giả đều có thể tỉnh n g ộ đi qua rất nhiều võ giả tiếp tục c ô n g kích tới cái này hơn mười đầu thần long thần phượng bất quá cái lúc này bọn hắn không có tập hợp toàn bộ lực lượng mà là phi thường phân tán nương tựa theo một hai cái võ giả công kích căn bản chính là không thể đối với cái này hơn mười đầu thần long thần p ư ợ n g tạo thành cái gì thượng hải ngược lại cái này hơn mười đầu thần long thần phượng lần thứ hai công kích nhưng lại lần nữa đã tạo thành mấy trăm tên võ giả tử vong chuyển trong n g á y mắt hơn mười đầu thần long thần phượng công kích liên giết chết gần sáu trăm tên võ giả cái này như thế nào không cho lúc trước không có tỉnh nộ lại võ giả tỉnh nộ bọn hắn biết rõ cái lúc này mới biết được chính mình đây quả thực là l ấ y t r ứ n g t r ọ i với đá ư bất quá bọn hắn tỉnh nộ cũng không có mượn nếu là đương đại bộ phận võ giả đều tử vong lúc k i a nhưng chỉ có đã chậm rất nhanh mấy ngàn tên võ giả cả đám đều hướng về đằng sau lui lại tới chuyển trong nháy mắt tại sơn hà đình chung quanh không còn có mười ộ t thời cái lúc giả, cũng không người tại không điểm võ này m đại tông môn võ giả lẫn nhau nhìn thoáng qua nguyên một đám trên mặt tràn đầy nghi vấn đều muốn nói rằng mặt vấn đề này đến cùng làm như thế nào bọn hắn hiện tại cũng biết cái này hơn mười đầu thần long thần phượng lợi hại dù sao một hiệp vài trăm người tử vong cũng không phải là hay nói dỡn bọn hắn cũng không muốn lại để cho môn hạ của mình võ giả tiến đến chiến đấu dù sao quay mắt về phía cường đại như vậy sinh vật coi như là thoái hư kỳ võ giả cũng là có đi không về tuy nhiên môn hạ của mình võ giả phần đông hơn nữa cuối cùng có thể cầm xuống cái này hơn mười đầu thần long thần v ư ợ n g thế nhưng mà cuối cùng tổn thất là bọn hắn vô luận như thế nào cũng chịu không được dù sao nếu là thật sự cầm xuống lấy sơn hà đình bọn hắn mười đại tông môn mấy trăm tên thoái hư kỳ võ giả có thể nói cơ không còn một như là nói như vậy bọn hắn cầm xuống cái này sơn hà đình lại có ý gì đâu rồi dù sao bọn hắn đều minh bạch một cái tông môn phát triển ngoại vật cũng không là trọng yếu nhất là tối trọng yếu nhất hẳn là nhân tài một c ý tông môn coi như là có vô số linh bảo nếu là không có người những này linh bảo cũng là phế vật một cái cuối cùng trải qua bọn hắn thương nghị cùng với mời mấy cái viễn siêu t o á i hư kỳ đỉnh phong tồn tại còn có hạ tiên trải qua sau khi thương nghị bọn hắn rốt cục hạ quyết định cái k i a chính là mười lăm cái viễn siêu t o á i hư kỳ võ giả cùng một chỗ tiến công những n à y thần long thần phượng về phần cuối cùng sơn hà đình thuộc sở hữu cái kết nhưng chỉ có muốn nhìn cá nhân đích bột sự theo hiệp định thương nghị mọi người rốt cục đã đạt thành nhất trí bất quá đây chỉ là một ngắn ngùi liên hợp trong đó tồn tại phần đông t hai hại nhưng là tại quay mắt về phía hơn mười đầu thần long thần v ư ợ n g bọn hắn không được liên hợp lại dù sao không có cái kia một cái thế lực hoặc là cá nhân có thể có được cái này sơn hà đình chỉ có liên hợp lại mới có thể đạt được sơn hà đình bằng không thì cái kia chính là trong nước chăn g rằm công giá trảng bất quá lòng của mỗi người trong đều có được tâm tư của mình bọn hắn thậm chí nghĩ đạt được cái này sơn hà đình thế nhưng mà tại quay mắt về phía đối phương thời điểm nhưng lại không thể không phòng bị lấy đối phương có thể nói bọn hắn mười lăm người chia làm ba phái hạo thiên chính mình nhất phái dù sao bọn hắn không có gì nhận thức võ giả kế tiếp là bốn g ã tán tu bọn họ là nhất phái bất quá cuối cùng nhất phái cái kia chính là mười đại tông môn thủ lĩnh rồi dù sao vạn năm qua bọn họ đều là quan hệ mật thiết tuy nhiên nhìn như hạo thiên chính mình một người nhất phái nhưng lại không ai dám xem thường hạo thiên dù sao hạo thiên cường đại phần đông võ giả thế nhưng mà rõ như ban ngày như là thật coi thường hắn mà nói đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết dù sao quay mắt về phía sơn hà đình bảo vật như vậy ai không động tâm nếu không phải động tâm như vậy chỉ có thể đủ nói rõ hắn là một cái kẻ ngu mười lăm người chuẩn bị cho tốt về sau liền bắt đầu cái mục đích bản thân phân công bởi vì hạo thiên cường đại chính mình nhưng phân công là chủ yếu tiến công phái thì ra là phát ra người dù sao thực lực của hắn thế nhưng mà rõ như ban ngày tuy nhiên hạo thiên muốn từ chối nhưng là tại đối mặt đại nghĩa thời điểm hắn không thể không sách thương ra trượt mười lăm tên võ giả vừa vặn đối diện lấy mười lăm cái thần long cùng thần phượng trên cơ bản từng cái võ giả có thể phân công đến một cái đối thủ mười lăm cái thần long thần phượng từng cái cũng đều là có cường đại thần long thần phượng từng cái thân hình đều có được hơn mười m Bên trong một c á i thần chỉ lòng lấy vậy mà chỉ có h ơ n thước, lộ ra là như h lộ là ra n vậy k ô g hợp nhau, nhưng không thường hắn, vì vậy thần long là cái này mới cái thần long thần phượng nào lòng này lòng bên trong. Cường quá bất một cái dám cái cái giả lại là mới có xem võ vì vậy đại nhất tồn tại tự nhiên đối phó nhiệm vụ của hắn quang v i n h đã rơi vào hạo thiên trên người dù sao ai bảo hắn cường đại nhất đây này quay mắt về phía những thứ khác mười bốn người võ giả hạo thiên hé miệng muốn nói cái gì đó rất nhanh hắn liền nhắm lại miệng của mình kỳ thật hắn muốn nói chính là huyền nữ các các chủ người ta thế nhưng mà bán thần cấp bậc võ giả đây mới thực sự là cường đại tồn tại vì cái gì không đem cái này đầu thần long giao cho nàng ngược lại giao cho ta cái tiết nhưng là muốn muốn hạo thiên liền đem cái này đến bên miệng đích thoại ngữ nuốt xuống h i ệ n nhiên cái này âu dương nhược thủy là bán thần cấp bậc võ giả ngoại trừ cực cá biệt võ giả bên ngoài căn bản chính là không có một cái nào võ giả biết rõ nàng là bán thần cấp bậc võ giả đã người ta đều không muốn làm cho phần đông võ giả biết rõ hạo thiên tự nhiên cũng không nói dù sao đây chính là chuyện đắc tội với người tình nếu là âu dương nhược thủy thật sự đối với chính mình tức giận lời nói chính mình có thể chịu không được nàng lựa g ậ n tuy nhiên hạo thiên có n ắ m chắc cùng nàng đến một cái ngọc thạch câu phần nhưng là có thể hảo hảo còn sống ai có thể đủ hy vọng tử vong của mình hạo thiên đi vào trên thế giới này còn không có có như thế nào hưởng thụ cái này hoa hoa thế giới như thế nào biết làm muốn chết sự tình đã mọi người giao cho ta như vậy một cái nghiêm trọng nhiệm vụ ta tuyệt đối cam đoan hoàn thành tuyệt đối không cô phụ đánh mọi người kỳ vọng hạo thiên sau khi nói xong liền nên đón mười bốn người võ giả tiếng v ô tay xem của bọn hắn dối trá bộ dạng hạo thiên chân tướng cùng bọn họ trở mặt không cùng đám này tiểu nhân liên hợp lại đánh là một đầu thần long thần phượng bất quá cuối cùng xem tại sơn hà đình phân thượng hạo thiên rốt cục yên lặng đã nhận lấy xuống dù sao mình nếu là muốn ăn mảnh mình tuyệt đối ăn không hết mọi sự chuẩn bị hoàn tất rốt cục đã bắt đầu tiến công mười bốn người võ giả hai mươi tám ánh mắt lúc này thời điểm đều chăm chú nhìn chằm chằm hạo thiên trên mặt nhìn sang tự đ ợ i đến hạo thiên vừa tiến công bọn hắn liền nhao nhao xông đi lên chứng kiến cái này tư thế hạo có trời mới biết còn là mình quá trẻ tuổi mặc dù mình sống hai đời nhưng là làm sao có thể cùng những chuyện lặt vặt này mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm lão quái vật so hạo thiên thân hình lập l ò trong nháy mắt liền hướng về kia cái cường đại nhất thần long bọc tới chung quanh võ giả thấy hạo thiên rốt c ụ c động lúc này thời điểm hắn cũng nhao nhao đón nhận đối thủ của mình một hồi đặc sắc đại chiến hiện tại chính thức bắt đầu xa xa nguyên một đám võ giả nhao nhao bay lên trời chú ý cái này kinh thiên một hồi đại chiến đồng thời một số võ giả càng là ý nghĩ kỳ quái nghĩ tới cái này hơn mười người võ giả cùng thần long thần phượng lưỡng bại câu thương đến lúc đó bọn hắn nhưng chỉ có đã nhận được bảo vật muốn đến nơi này một số võ giả không tự giác lộ ra dáng tươi cười nhìn nhìn bên cạnh mình vị này võ giả lộ ra âm hiểm dáng tươi cười Một gã giả võ chương ị n k sáu trăm năm mươi chín sơn hà đình uy lực tám hạo thiên thân ảnh rất nhanh vô cùng ở đằng kia đầu thần long không có kịp phản ứng thời điểm cũng đã vọt tới trước người của nó trước kia chém ra cường đại quyền kình liền theo hạo tiên h nắm tay phải quần quận mà ra một quyền này thật giống như mánh hổ xuống núi lại dường như là hoàng hà tràn lan một phát không thể vắn hồi cứ như vậy hạo hạo đáng đáng quyền tình mang theo người không thể địch nổi lực lượng hướng về kia đầu thần long đầu h u n g mánh v ọ t tới bất quá hạo thiên tốc độ tuy nhiên rất nhanh giống như là một đạo thiểm điện nhưng là cái kia thần long tốc độ phản ứng tuyệt không chậm chỉ thấy thần long nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân hình lập tức biến mất tại hạo thiên trước người đương hắn tại xuất hiện thời điểm liền đã đi tới hạo thiên sau lưng cái này gần kể chỉ là chỉ chớp mắt sự tình chung quanh võ giả đều không có kịp phản ứng cảm giác được đằng sau truyền đến cảm giác nguy hiểm hạo thiên chấn động không kịp nghĩ nhiều thân thể mánh liệt lần nữa bay lên trời sau đó hét lớn một tiếng theo ì n thiên phích lịch một trường này từ trên trời thể thể bất thể Tìm tôi t phích lịch chứa không đích không chung kích. giáng đại, nói nổi, này xuống, ẩn chứa lực lượng cường lượng ngăn cản nó lực có có lực có đều kỳ ở.、Theo、hạo thiên một trường này bộ ra cái tia nhỏ nhắn sinh sắn thần long liền cảm giác được một đạo từ trên trời giáng xuống huy áp cái này uy áp cường đại vô cùng không khí chung quanh ở thời điểm này sền sệ t vô cùng giống như là đ ồ n g lầy thần long nhỏ nhắn sinh sắn thân hình không ngừng tại đâu đó chạy lấy thế nhưng mà tốc độ của hắn tương đương trợm thật lâu đều không có thoát khỏi hạo thiên phạm vi công kích một trường này từ trên trời giáng xuống t r ư n g pháp hôm nay uy lực càng thêm cường đại dù sao hạo thiên tu vi tăng lên hơn nữa hắn đối với bộ này trưởng pháp càng ngộ có thể nói quả thực bất đồng d i vãng một trưởng này đánh đứng ra một cái cự đại bàn tay thật giống như từ trên trời ra xuống hướng về phía dưới hung manh vô xuống những nơi đi qua vô số không gian nghiền nát không gian chung quanh tại đây đạo trưởng tình phía dưới đều thiếu đốt có thể thấy được cái này trưởng pháp lợi hạ khổng lồ bàn tay có mấy trượng đại đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ trong lúc nhất thời phong vân biến sắc động đất đẳng xa xa võ giả nhìn xem một màn này nguyên một đám kinh hãi mộ danh bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua như vậy trưởng pháp nhất là cái này trường pháp bên trong vậy mà ẩn chứa một tia đạo dấu vết cái này đã rất xa đã vượt ra vũ kỹ thuộc sở hữu tại thần kỹ đây càng thêm lại để cho bọn hắn cảm giác được kinh ngạc h ư ớ n g n g h i ệ t xúc ngươi h ã y chết đi cho ta hôm nay ta muốn tàn sát ngươi cái này n g h i ệ t xúc hạo thiên hét lớn một tiếng bàn tay lần nữa hướng về phía dưới hung hăng ta đi lập tức cái kia cực lớn bàn tay hướng về phía dưới tốc độ càng thêm rất nhanh rồi cái này bàn tay giống như chính thức bàn tay thuộc diện từng đạo vần tay rõ ràng có thể thấy được coi như là trên bàn tay làn da cũng là như vậy rõ ràng giống nhỏ nhắn sinh sắn thần long nổi giận nó thật không ngờ nguyên một đám nho nhỏ con sâu cái kiến nhân loại bình thường cũng dám xưng hô nó vi x u ấ t sinh nhưng lại muốn chu diệt nó cái này lại để cho hắn nộ không thể nói chỉ có gào thét mới có thể phát tiết ra l ử a giận trong lòng khi thế cường đại theo trên người của hắn mạnh liệt tán phát ra rồi từng đạo gợn sóng lợi dụng thân thể của nó làm trung tâm hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán mà đi lực lượng cường đại càng l à khiến cho không gian chung quanh vậy mà ở thời điểm này sụp đổ cường đại cương khi điên cùng tàn sát bừa bãi lấy không gian chung quanh vậy mà khiến cho tác dụng tại trên người của nó áp lực rồi đột nhiên giảm bớt không b t đầu rồng cao ngang lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng liền nhìn thấy hắn đuôi rồng mánh liệt bay xuống liền hướng về trên không vọt tới t r u n g quanh võ giả thấy được một màn này cả đám đều mở to hai mắt quả thực không thể tin được cảnh tượng trước mắt bọn hắn thật không ngờ cái này đầu thần long vậy mà lợi hại như vậy phải biết rằng một trường này thế nhưng mà cường đại vô cùng nó dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp vọt tới rồi chẳng lẽ nó không sợ chết ây ừ rất nhanh cái này đầu thần long liền cho mọi người giảng thuật cái gì là cường đại chỉ thấy theo cái tia nhỏ nhắn sinh sắn thần long hung mạnh vọt tới đuôi rồng bay xuống không gian chung quanh liền đều dạn nứt ra giống như là bị đánh nát thủy tinh ngay sau đó từng đạo không gian loạn lưu theo nghiền nát trong không gian lao đến thu n g mạnh hướng về không gian chung quanh nào tới theo cái này đôi d i ồ n g phát lực cái kia nhỏ nhắn sinh sắn thần long tốc độ càng thêm rất nhanh rồi giống như là rời dây cung lợi kiếm thẳng tắp bắn về phía trên bầu trời trụ được đến cực lớn bàn tay mắt thấy cái này đầu thần long muốn đụng vào hạo thiên phát ra cực lớn trưởng kính phía dưới cái lúc này chỉ thấy tại thần long phía trên mấy đạo kim sắc kim mang thoáng hẹn sau đó nhanh chóng bắn vào này cực lớn trưởng kính phía trên chỉ thấy cái kia cực lớn bàn tay mạnh liệt run r u y theo nhỏ g nhắn sinh sắn thần long mạnh ư liệt đụng đánh tới chỉ thấy hạo thiên cái tia cực lớn bàn tay vậy mà bắt đầu thời gian dần qua hầm mất sau đó hóa thành thành từng mảnh mảnh vỡ biến mất trong không khí thật giống như vừa rồi được cái k i a cực lớn trưởng t ì n h không có tồn tại qua bất quá cảm giác từ chung quanh nguyên một đám ánh mắt khiếp sợ bên trong cũng đó có thể thấy được vừa mới xảy ra cỡ nào khiếp sợ sự tình nói cách khác nhiều như vậy v õ giả không có khả năng toát ra như vậy thân sắc giống nhỏ nhắn s i n h s ắ n thần long lần nữa nộ quát một tiếng thân thể cấp tốc vận động lấy cứ như vậy hướng về hạo thiên hung mánh lao đến lúc này thần long giống như là một cái điên cuồng cầu nhận thức đúng hạo thiên cứ như vậy t ă n xung dưới t ừ n g đạo quan g mang màu vàng tại hạo thiên trước người thoáng hiện cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại cùng với vẻ này như ẩn như hiện nguy hiểm lại để cho hạo có trời mới biết cái này thần long cường đại thân thể vội vàng hướng về đằng sau lui lại lấy hắn không muốn cùng thần long chính diện n lạnh kháng theo vừa rồi cái này đầu thần long có thể đơn giản đánh nát chính mình một t r ư ờ n g kia hạo thiên đã biết rõ cái này đầu thần long tuyệt đối không phải mình có thể đơn giản ứng phó được cường đại sức chiến đấu cùng với cường hạn ý chí chiến đấu cái này đều không phải mình có thể so sánh nếu là vừa rồi là của mình lời nói tại quay mắt về phía cái kia cực lớn trưởng kình thời điểm chỉ có ngành kháng một đường tuyệt đối làm không được như cái này đầu thần long dễ dàng như thế liền đem cái này cực lớn trưởng kình đánh cho sụp đổ thế nhưng mà hạo thiên không muốn có thể cái kia thần long ngày h h á n g đây chỉ là hắn một bên tình nguyện mà nghĩ cách mà thôi nhìn thấy hạo thiên hướng về đằng sau lui lại đã điên cuồng thần long đâu có đâu có quản được nhiều như vậy liền bắt đầu hướng về hạo thiên điên cuồng đổi tới từng đạo quang mang màu vàng không ngừng hướng về hạo thiên vào tới những n à y quang mang màu vàng giống như là trường con mắt mỗi một lần đều bị hạo thiên tránh né rồi nhưng là rất nhanh lần nữa hướng về hạo thiên đuổi theo cảm giác được cái này đằng sau quang mang màu vàng giống như là huynh o a n g k h á c lác hạo thiên trong lòng cũng là phiền muộn không thôi trong nội tâm nghĩ đến lao tử cũng không phải dễ khi dễ thân thể mạnh liệt hướng về đằng sau chuyển đi sau đó hướng về đằng sau hung mạnh đánh ra một quyền một quyền này chém đúng ra chỉ thấy chung quanh hỗn loạn linh khí giống như là đã tìm được ra điên cuồng hướng về hạo thiên đánh ra quyền kình mạnh v ư t qua theo không ngừng có linh khí hướng về hạo thiên quyền kình hội tụ đi qua hạo thiên quyền kình nhận chứa lực lượng càng thêm cường lớn lên cứ như vậy hạo thiên một quyền này giống như dễ như t r ở bàn tay quét ngang phía trước hết thảy đem phía trước chặn đường đồ vật hết thảy nát b ấ y từng đạo quan g mang màu vàng không ngừng bị hạo thiên quyền kình nát bẫy không còn sau đó hạo thiên một quyền này tiếp tục hướng về phía trước vọc tới trong nháy mắt hạo thiên quyền kình liền cùng cái này nhỏ nhắn sinh sắn thần long đụng vào nhau hạo thiên quyền kình tuy nhiên nhìn như rất là cường đại nhưng là tại nhỏ nhắn sinh sắn thần long công kích phía dưới lộ ra như vậy yêu ớt chỉ thấy cái kia nhỏ nhắn sinh sắn thần long há miệng to như chậu máu một đạo long viêm liền từ trong miệng của nó phú u tới một đạo hồng sắc của sáng cứ như vậy ngang hư không thẳng tắp xuyên qua hạo thiên quyền kình cứ như vậy hạo thiên quyền kình biến mất tại không gian phía trên hừ nghiệt xúc thật không ngờ ngươi cường đại như vậy tại ăn ta một quyền hạo thiên thần ảnh tại trong không, gian không ngừng xê dịch lấy qua trong dây lát liền cùng cái tia thần long gặp nhau thần long lộ ra ngay bồn máu miệng lớn đồng thời một đạo vừa thô vừa to cổ sáng lần nữa theo thần long trong miệng phun tới h ừ xem ta một quyền phá công kích của ngươi nhìn xem thần long phun ra đến long viêm hạo thiên trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng sát thái toàn thân lực lượng cổ bắt đầu chuyển động một cỗ cổ lực lượng cường đại không ngừng hướng về hạo thiên trên cánh tay phải hội tụ mà đi sau đó lại lần đích hướng về hạo thiên nắm tay phải phía trên hội tụ lấy đồng thời hạo thiên trong cơ thể thường không quyết cấp tốc vận chuyển v ì hạo thiên cung cấp đại lượng năng lượng hạo thiên thân thể giống như là một cái tinh vi dụng cụ cái lúc này điên cùng vận chuyển hạo thiên một quyền doanh r a không có bất kỳ cường đại cảm giác lộ r a phi thường bình thường nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại chỉ là hàm mà không phát lúc này thời điểm cái k i a hào quang rốt cục trùng kích đã đến hạo thiên trước mặt quay mắt về phía công kích của đối phương hạo thiên cũng đem nắm đấm của mình hung hăng đánh nữa đi ra ngoài thời gian tại thời khắc này dừng lại xuống không có bất kỳ tiếng vang chung quanh lộ r a phi thường yên tĩnh một cổ khí tức quỷ dị đột nhiên một hồi đùng đùng tiếng vang chỉ thấy cái k i a đạo cột sáng vậy mà thời gian dần qua vỡ vụn ra giống như là vỡ vụn thủy tinh không ngừng hướng về chung quanh truyền lại đấy mà lúc này đây hạo thiên trên nắm tay cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo cánh tay của mình phía trên hướng về thân thể của mình ở trong điên cuồng mãnh liệt mà đến cảm giác được cái này một cỗ lực lượng cường đại hạo thiên sắc mặt lập tức đại biến hẳn đến vội vàng hướng về đằng sau rút lui mà đi hướng về đằng sau liên tục lui bước vài trăm mét khoảng cách hạo thiên cái này mới cảm giác được trong cơ thể cái này c ỗ lực lượng khổng lồ giảm đi hơn phân nửa sau đó vận dụng trong cơ thể hùng hậu lực lượng lúc này mới ngăn chặn cái này cố c u ầ n bạo lực lượng những thứ khác mười bốn người võ giả cũng đã cùng những thứ khác thần long thần phượng giao thủ bất quá bọn hắn chỗ đó trong chiến đấu quy trong cụ không có hạo thiên tại đây chiến đấu đặc sắc bất quá cũng là ẩn chứa phi thường đại nguy hiểm có thể nói chỉ cần một cái không cẩn thận liền có khả năng là một cái thân vẫn kết cục chương sáu trăm sáu mươi sơn hà đình uy lực chín từng cái võ giả cùng một cái thần thú chiến đấu bọn hắn những nơi đi qua không gian đều chịu nghiền nát bất quá mười mấy người chiến đấu tuy nhiên rất là m á n h liệt nhưng cũng không dám rời xa sơn hà đình chung quanh cái kia mười cái thần lòng thần phượng không dám rời xa sơn hà đình là vì bọn hắn phải bảo vệ sơn hà đình về phần hạo thiên bọn hắn không dám rời xa sơn hà đình đó là bởi vì bọn hắn sợ chính mình rời xa sơn hà đình chung quanh võ giả thừa cơ mà lên cướp đoạt sơn hà đình quanh một cái võ giả một quyền chém ra lực lượng cường đại khiến cho không gian chung quanh đều chấn động lên nhưng là đối thủ của hắn cũng là phi thường cường đại đây là một đầu thần long dài đến trăm mét trên người kim sắc lân phiến tại đâu đó tản ra chói mắt quang mang màu vàng nhìn về phía trên lại như vậy khoe khoang chói mắt cái kia thần long đuôi rồng bãi xuống liền nên đón tiếp lấy lập tức hai người công kích đụng vào nhau b ộ c phát ra lực lượng cường đại cường đại hỗn loạn năng lượng dùng hai người g a o phong ra làm trung tâm hướng về bốn phía cồn bắn đi trong lúc nhất thời không gian chung quanh không ngừng sụp đổ hỗn loạn không gian loạn lưu không ngừng gọ rửa lấy cái không gian này thế nhưng mà tuy nhiên tràn g diện rất là hỗn loạn năng lượng rất là cồn bạo không gian chung quanh càng là rách nát rồi vô số mảnh vỡ nhưng là tại sơn hà đ ỉ n h chung quanh 1 0 ờ m ở trong p h ạ m vi nhưng lại một mảnh bình tĩnh coi như là có cồn bạo năng lượng vọt vào sơn hà đ ỉ n h chung quanh 1 0 ờ m ở trong p h ạ m vi cũng rất nhanh bị sơn hà đ ỉ n h tản mát ra một đạo thanh sắc h à o quang cho quét chúng sau đó cái này của b ạo năng lượng liền bắt đầu biến mất vô hình vô tích tìm toi đều ở giống thần long nổi giận gầm lên một tiếng l i ê n bắt đầu mình mở thủy tiến công lực lượng cường đại theo thần long trên người tán phát ra rồi đối diện cái vị kia nhân tộc võ giả chứng kiến thần long trên người phát ra lực lượng cường đại trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng s á t thái tại thời khắc này hắn đem thần long coi là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại thần long gào thét dài đến trăm mét thân hình không ngừng ở trên hư không phía trên chạy lấy đồng thời hắn bốn trào không ngừng ở trên hư không phía trên vung vầy lấy, lấy từng đạo cường đại kim sắc trào k ì n h liền từ thần long móng đuốt phía trên bạo phát ra mỗi một đạo kim sắc trào kình đều ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng cứ như vậy từng đạo kim sắc trào kình lượn vòng lấy làm thành một cái cự đại mạng n h ệ n thứ đồ tầm thường hướng về nhân tộc k i a võ giả công đánh tới quay mắt về phía lấy giống như cùng phong bạo vũ công kích tên k i a võ giả rốt cục bắt đầu động dung hắn thật không ngờ cái này thần lòng công kích vậy mà điên cuồng như vậy đây quả thực là muốn trực tiếp muốn mạng của hắn ấy ư bất quá hắn cũng không phải như thế có thể đơn giản đối phó được bằng không thì nhiều năm như vậy tu luyện nhưng chỉ có tu luyện buồng phí rồi hai tay chậm rãi nâng lên giống như là tại làm nhóm động tác ngay sau đó đẩy trời bàn tay không ngừng ở tiền phương của hắn không ngừng vung đ ầ lấy giống như là vô số bàn tay tại tiền phương của hắn không ngừng một chạy lấy đầy trời bàn tay thời gian dần qua đem hắn cả người đều cho bao vây lại từng đạo kim sắc sức lực khí không ngừng hướng về tên võ giả này trùng kích đi qua qua trong dây l á t cũng đã trùng kích đến đó tên võ giả trước người bất quá cái lúc này tên kia võ giả đã chuẩn bị kỹ cảng đầy trời giống như mạng nệm kim sắc trào kình tại đã đến tên võ giả này trước người thời điểm chỉ thấy nguyên một đám bàn tay không ngừng vung vẩy lấy ở đằng kia tên võ giả trước người lại để cho phần đông trào kình căn bản chính là trùng kích không đến trên người của hắn đầy trời kim sắc trào kình rốt cục biến mất bất quá lúc này thời điểm cái kia thần lòng công kích lần nữa lao、đến. Long ừ quả cao thực tự là muốn chết tên kia võ giả nhìn thấy cái này thần lòng công kích lập tức lạnh quát một tiếng bất quá hắn tuy nhiên nói như vậy nhưng là hắn quay mắt về phía cái này thần lòng công kích lại là phi thường vẽ nghiêm túc dù sao cái này lòng v i ê n công kích dù sao không phải bình thường khả năng công kích bằng được nó chính là thần lòng cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong một trưởng chém ra rất đau đớn cao thấp linh lực không ngừng cổ động lấy từng đạo lực lượng cường đại không ngừng theo trên người của hắn bạo phát ra tại thời khắc này hắn chính là một cái chiến thần kinh tiên đặt đất dũng không thể đỡ một trưởng chém ra lực lượng cường đại lập tức bạo phát ra một trưởng này rung động tiên địa theo một trưởng này đánh ra không gian chung quanh không ngừng chấn động nham tương hồ không ngừng từng đạo kinh thiên thủy c h i ề u hướng về trên không trung trung kích mà đi tại thời khắc này toàn bộ nham tương hồ trên không thật giống như phóng lên trời vô số pháo hoa Với hai cả nặng n ừ xem đụng nhau. vào ta phá công kích của ngươi tên kia võ giả lần nữa hét lớn một tiếng một quyển chém ra sau đó chính xác người hướng về kia kinh thiên cổ sáng vọt tới chỉ là thoáng qua ở giữa công phu tên kia võ giả cũng đã vọt tới cái kia c ra. sáng phía trước nắm tay phải nặng nề mà hành kích mà ra lập tức liền đánh kích tại cái kia kinh thiên của sáng phía trên đón lấy liền nhìn thấy tên kia võ giả giống như là như diều đứt dây giống nhau giống nhau hướng về đằng sau bay ngược mà đi cảm giác được ngũ t ạ n g đáy lòng một hồi chờ mình lăn tên võ giả này nhịn không được một ngụm nịch h u y ế t phú tới bất quá theo cái này khẩu nịch h u y ế t phú ra tên võ giả này liền cảm giác được thân thể của mình tốt hơn nhiều mà đạo kia kinh thiên của sáng cũng bị tên võ giả này cường đại quyền kình trực tiếp nổ nát rồi tại đây cột sáng cường đại công kích phía dưới tên kia võ giả nhận lấy sự đả kích không nhỏ bất quá khá tốt không có thu được cái gì trọng thương đối với lực chiến đấu của hắn không có gì ảnh hưởng khúc khục thật không ngờ ta xem thường ngươi cái này đầu nghĩa xúc hôm nay ta t i ệ u cho ngươi kiến thức kiến thức sự cường đại của ta nói cái này tên kia võ giả lấy ra vũ khí của mình cái này là một thanh đại đao đại đao bên trên hàng quang l ạ n h thầu xương đồng thời một cỗ kinh người sát ý phóng lên trời lúc này nói sau một phương diện khác âu dương nhược thủy đối mặt chính là một cái hỏa phương hoàng âu dương nhược thủy chỉ là phát huy ra ba thành lực lượng bất quá coi như là ba thành lực lượng nhưng là quay mắt về phía cái này chỉ hòa phong âu dương nhược thủy cũng là chiếm cư ưu thế nhưng là lúc này hắn cũng không có nhất cổ tác khí mà là cùng cái kia h ỏ a phượng thời gian dần qua chiến đấu cùng một chỗ âu dương như thủy cùng h ỏ a phượng ngươi tới ta đi biểu hiện thế lực nang g nhau nàng cũng không có biểu hiện ra cùng những võ giả khác bất đồng địa phương bằng không thì nàng đã sớm lấy ra tất cả của mình bộ lực lượng tại tình huống như vậy phía dưới cái con kia h ỏ a phượng tại sao có thể là đối thủ của nàng chỉ cần nàng lấy ra tám phần lực lượng cái này chỉ h ỏ a phượng tại công kích của hắn phía dưới một kích liền có khả năng bị nàng nổ nát dù sao tu vi của nàng thật sự là quá cao bất quá cũng có được một gã võ giả có thể là so sánh không may hắn không phải mười lăm người bên trong cường đại nhất một gã võ giả ngược lại tại hơn mười người võ giả bên trong hắn vẫn tương đối kế cuối tồn tại nhưng là lúc này hắn nhưng lại quay mắt về phía mười cái thần long hòa phượng bên trong cường đại nhất một chỉ hòa phượng tại đây cường đại hòa phượng công kích phía dưới hắn không ngừng trốn tránh lấy hòa phượng trong miệng không ngừng phún ra từng đạo hòa diễm cường đại hòa diễm công kích đều là một mảnh khiến cho tên võ giả này trốn cũng không tránh thoát chỉ có thể đủ cầm ra bản thân toàn bộ thực lực liệu mạng đáng tiếc chính là tên võ giả này căn bản cũng không phải là cái này chỉ h ỏ a phong đối thủ cùng cái này chỉ h ỏ a phượng chiến đấu chỉ có bị đánh phần h ỏ a phượng một tiếng cao minh mang theo người nóng rực nhiệt độ cao liền hướng về tên võ giả này đánh tới t ừ n g đạo hỏa diễm phương ra đồng thời cái này chỉ h ỏ a phượng cực lớn đ i ề u mổ cũng hướng về kia tên võ giả điên cồn g m ổ đi. tại đây chỉ h ỏ a phượng liệm hoàn công kích phía dưới tên võ giả này quả thực đề kháng không nổi rồi cứ như vậy mắt thấy tên võ giả này quả thực đề kháng không nổi rồi cứ như vậy mắt thấy tên võ giả này mắt thấy hòa phượng khi thế cường đại trực tiếp khiến cho cái này chỉ h ỏ a phượng công kích mãnh liệt một chầu sau đó tên võ giả này một q u y ề n chém ra liền hướng về kia chỉ h ỏ a phượng thân thể vào tới tên võ giả này công kích rất nhanh vô cùng thoáng qua ở giữa công phu thân thể của hắn liền đã đi tới này chỉ h ỏ a phượng trước người cường đại nắm đấm trực tiếp đã rơi vào cái con kia h ỏ a phượng trên thân thể lập tức cái này chỉ h ỏ a phong gào thét một tiếng liền hướng về phía sau liên tục n ngược lại bay đi bán thần chi cảnh xa xa nguyên một đám võ giả đều kinh hãi bọn hắn thật không ngờ tên võ giả này dĩ nhiên là một cái bán thần cấp bậc võ giả nếu không là hắn quay mắt về phía chính là một cái cường đại nhất thần phượng nói không chừng tại đây nguy hiểm nhất thời điểm hắn không có khả năng bộc lộ ra tất cả của hắn bộ thực lực trên người hắn phát ra khí thế có không m ê n h mông biển lớn lại để cho chúng quanh nghiền nát không gian tại thời k h ắ c này bình tĩnh lại t ừ n g đạo khủng bố không gian l o ạ n lưu càng là dịu dàng ngoan ngoan giống như cừu non ngoan ngoan tiêu tán sau đó s ắ p nhập vào trong không khí cái con kia bay ngược đi thần phượng ở phía xa lẳng lặng nhìn xem cái này bán thần cấp bậc võ giả trong hai mắt tràn đầy sợi ánh mắt hiện nhiên nó cũng là biết rõ đối diện cái này võ giả lợi hại bán thần tri cảnh làm sao có thể âu dương n h ư ợ c thủy một bên cùng thần phượng chiến đấu một bên trong nội tâm âm thầm thì t h ả o tự nói phải biết rằng nàng thế nhưng mà hàng thật giá thật bán thần cấp bậc v õ giả hắn sẽ không có phát hiện tên v õ giả này là bán thần cấp bậc v õ giả cái này như thế nào không cho nàng cảm giác được kinh hãi không nói âu dương n h ư ợ c thủy kinh hãi tự là những thứ khác hơn mười người v õ giả nguyên một đám trong lòng cũng là phi thường kinh hãi bọn hắn thật không ngờ tại đây vậy mà sẽ xuất hiện bán thần cấp bậc v õ giả hơn nữa tên v õ giả này vậy mà che giấu như vậy thần trong lúc nhất thời lại để cho phần đông vó giả đối với hắn tràn đầy cảnh giác cảm giác trong lúc nhất thời nguyên một đám võ giả thật giống như ăn ý đã đặt thành hiệp nghị thời gian dần trôi qua vốn là tam phương bây giờ lại biến thành hai phe dù sao cái này bán thần cấp bậc võ giả thật sự là quá cường đại căn bản cũng không phải là bọn hắn cái này hơn mười người võ giả một người có thể đối phó được chỉ có liên hợp tất cả của bọn hắn bộ lực lượng mới có thể cùng tên kia bán thần cấp bậc võ giả đối kháng huống hãy chết đi cho ta tên kia bán thần cấp bậc võ giả nhìn xem cái con kia h ỏ a phượng hét lớn một tiếng thân thể lập tức di động đến đó chỉ hòa phượng trước người nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình nhân loại võ giả hiển nhiên tên kia hỏa phượng sợ hãi một tiếng b ồ i rối kêu to thanh â m nhớ tới cái con kia hỏa phượng c u ố n quít bên trong phún ra một ngụm hòa diễm sắc bén móng nuốt sắc bén thoáng hiện lấy hàng quang liền hướng về kia bán thần cấp bậc võ giả hung hàng c h à o tới h ừ muốn chết tên kia bán thần cấp bậc võ giả hét lớn một tiếng hai tay mãnh liệt vung v ầ y vô số đạo trưởng ảnh lập tức bao khỏa này chỉ hỏa phượng hoàng theo đầy trời trưởng ảnh bao khỏa này chỉ hỏa phượng hoàng t ừ n g tiếng gào thét thanh em không ngừng theo đầy trời trưởng ảnh bên trong chuyện ra rất nhanh cái kia gào thét thanh em thời gian dần qua gi ở đâu còn có cái này cái con kia hỏa phượng hoàng thân ảnh lúc này thời điểm chung quanh võ giả nhìn thấy cái con kia hỏa phượng hoàng như thế đơn giản đã bị người này bán thần cấp bậc võ giả giết đi nguyên một đám ngược lại hút một hơi khí lạnh trong nội tâm cảm thán lấy người này bán thần cấp bậc võ giả thật sự là quá cường đại bất quá bọn hắn lúc này thời điểm cũng biết cái lúc này nếu không phải xuất ra toàn bộ lực lượng rất nhanh giải quyết chính mình trước người thần thú thời điểm cái kia sơn hà đình nhưng chỉ có thật sự cùng chính mình không có có bất kỳ quan hệ gì rồi nguyên một đám nhao nhao lấy ra binh khí của mình với tư cách mười đại tông môn đứng đầu nhân vật có thể nói bọn hắn tại mười đại tông môn bên trong địa vị của bọn hắn phi thường cao bọn hắn không phải mười đại tông môn trưởng môn hoặc là tông chủ t ự u là mười đại tông môn bên trong đại trưởng lão một cái cấp bậc có thể nói tại mười đại tông môn bên trong địa vị phi thường cao cái này cũng khiến cho vũ khí của bọn hắn cũng là phi thường cường đại từng cái võ giả lấy ra binh khí trên cơ bản đều là cựu giai thượng phẩm huyền khí cấp bậc tồn tại khi bọn hắn nguyên một đám toàn lực công kích phía dưới rất nhanh trước mặt bọn họ thần thú liền bị bọn hắn ngao nhào chấm giết bất quá chàng trên mặt còn có cái này một cái thần thú không c ó bị chém giết cái k i a chính là hạo thiên trước mặt thần thú đây là một đầu phi thường cường đại thần long coi như là hạo thiên xuất ra toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn cầm xuống cái này đầu thần long bất quá kỳ thật hạo thiên cho tới nay đều không có cầm xuống cái này đầu thần long tâm tư mà là tiếp tục trêu đùa cái này đầu thần long mười bốn người võ giả nhìn xem hạo thiên tiếp tục cùng cái k i a thần long nguyên một đám rất nhanh liền đổi qua đầu mình sọ sau đó liền chăm chú hướng về kia sơn hà đình nhìn sang hiện nhiên bọn hắn không có trợ giúp gì hạo thiên tâm tư nhìn thấy cái này mười bốn người võ giả biểu hiện hạo thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ hắn biết mình mục đích đ ạ đến mười bốn người võ giả không có bất kỳ đích thoại ngữ đều chăm chú nhìn chằm chằm sơn hà đình trong hai mắt lộ ra chỉ đến cuồng bọn hắn thậm chí nghĩ đem sơn hà đình làm của riêng chỉ thấy cái kia bán thần cấp bậc võ giả cái thứ nhất xuống tới hai tay vung lên một đôi cực lớn hai tay liền hướng về kia sơn hà đình c h à o tới chung quanh mặt khác mười ba tên võ giả nhìn xem cái này s o n g cực lớn tay trào nguyên một đám lập tức sốt ruột rồi, rồi vội vàng chém ra công kích của mình hướng về kia xong cực lớn tay trào công đánh tới mười ba tên võ giả liên hợp công kích có thể tưởng tượng là phi thường cường đại nhưng là ngay tại mắt thấy mười ba người liên hợp công kích muốn đánh tại cái kia một đôi cực lớn bàn tay bên trên thời điểm tên k ê u bán thần cấp bậc võ giả một bàn tay lập tức phản xoay người lại hướng về mười ba người công kích x ô n g đánh tới chương sáu trăm sáu mươi mốt đoạt thức ăn trước miệng cọc một cái kia mười ba tên võ giả công kích hiển nhiên là cường đại nhưng khi công kích của bọn hắn quay mắt về phía bán thần cấp bậc võ giả công kích thời điểm nhưng lại lộ ra như vậy tái nhật vô lực tên kia bán thần cấp bậc võ giả vung tay lên bọn hắn mười ba người công kích tại đây tên bán thần cấp bậc võ giả công kích phía dưới nhao nhao mất đi vào hư không phía trên hư chúc tài mọn ta khuyên các ngươi hay vẫn là ngoan ngoan đứng ở một bên a bằng không thì chớ có trách ta hạ nặng tay tên kia bán thần cấp bậc võ giả xoay đ ầ u lại sắc mặt â m trầm nhìn xem cái kia mười ba tên võ giả hai mắt chi tản mát ra một cô mãnh liệt s á c ý bất quá hắn cũng không có đối với cái này mười ba tên ra tay dù sao tại nơi này thời điểm mấu chốt cũng không phải ra tay thời cơ tốt nhất phải biết rằng cái này mười ba tên võ giả cũng không phải bình thường t o á i hư kỳ võ giả mà là viễn siêu bình thường t o á i hư kỳ đình phong võ giả. t h u ừ ngươi nói thế nào được cái đó à ngươi cũng không phải thần cảnh cấp bậc võ giả nếu là ngươi thật là thần cảnh cấp bậc võ giả chúng ta còn có thể sợ ngươi ba phần nhưng là ngươi chỉ là một cái bán thần cấp bậc võ giả chúng ta nơi này có mười ba cái cao thủ ngươi nghĩ rằng chúng ta hội sợ ngươi ư lúc này thời điểm mười ba tên võ giả bên trong đứng ra một cái võ giả liền mở miệng mắng hiện nhiên hắn đối với tên võ giả này bá đạo phi thường không có nhìn